Đêm nay có chút hỗn loạn trong thành, hai vị mang theo đao, gặp phải ngựa chiến kiểm tra, đao sáng có thể thông suốt không bị ngăn trở. Chương 262, bay lên trời. Trước khi đi, Bút Bê x ứ lại lại nhờ phó t r ì n h phái người tới dịch quán để truyền lời bình an. Trong đám người Tạ Môn có chút thần nữ, người ngoài không thể biết được. Chỉ cần giáo huý t r ấ n Khánh nói câu nói gỡ của Tạ Tư Trạc với đám người tề thượng, ba hạ bọn họ liền biết bên này đều bình an vô sự. m à n đêm quả nhiên là mát mẻ. Sau khi t r ấ n Khánh nhập chủ. Toàn thành cấm đi lại ban đêm, không ai dám ra ngoài vào giờ này. Thanh nỏ Hồng giao một màn yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ gặp quân mã đi tuần chặn đường kiểm tra. Đúng như lời của phó trình, Tống Dương chỉ cần giơ đao trong tay ra, đối phương lập tức không người hành lễ. Tạ Tư Trạc trước sau như một vẫn bình tĩnh, từ ánh mắt tới sắc mặt rồi đến bước chân, thậm chí nàng thuận miệng hừ lên không biết do âm điệu, rõ ràng là âm sắc vui vẻ, nhưng lọt vào tai Tống Dương vẫn lạnh nhạt như cũ, vẫn lờ mờ như cũ, chỉ có thể dùng từ lạnh như băng để hình dung sự bình tĩnh. Nàng đi rất chậm, t ố n g dương không r ụ c rã, x ó n g vai bước cùng nàng, cứ như thế đi rất lâu, cách dịch quán không còn quá xa, tạ tư trạc đ ó n g dừng chân lại, ngẩng đầu không biết nhìn gì. t ố n g dương cũng nhìn theo ánh mắt của nàng. Bên đường có một nhà dân, nhìn quy mô nhà cửa hẳn là quý tộc, trước cửa còn có hai con sư tử đá, hình thể tuy nhỏ nhưng lại được chạm trổ tinh tế rất sống động, hai con sư tử một mở miệng, một mí miệng, có ý là phun n ạ p Bốc bê sứ dừng bước đánh giá chúng. Tống Dương không cảm thấy đôi sư tử bằng đá có cái gì kỳ lạ, liền hỏi nàng: Sao vậy? Tạ Tư Trạc chỉ vào một con trong chúng, hỏi vấn đề gì đó. Nó nặng bao nhiêu? Nói xong, nàng đột nhiên giang hai tay ôm lấy sư tử đá, dùng sức toàn thân. Sư tử không chút động đậy. Con sư tử không đến hai thước, vóc dáng tuy hoạt bát nhưng kết quả cuối cùng là vật liệu đã tốt nhất tạc thành. Dựa vào khí lực của bút bê sứ, muốn lung lay nó cũng không có cơ hội. Tạ Tư Trạc dùng sức. đến mức hai má đều đỏ h ồ n g lên. Sau khi cố gắng mấy lần cuối cùng cũng ném lại, quay đầu nhìn Tống Dương. Ngươi thử đi. Tống Dương tiến lên phía trước chỉ dùng một tay cũng đã nắm được con sư tử đá lên. Theo tính toán của kiếp trước, con sư tử đá này trăm cân cũng có. Người bình thường rất quý trọng, nhưng đối với những người 16-17 tuổi chạy khắp nơi như Tống Dương thì không coi là gì. Tống Dương cân nhắc con sư tử, cười với Tạ Tư c h ẳ nói: Không nhẹ lắm, nhưng chắc là nặng hơn nàng. Tạ Tư chặt lại hỏi. Ngươi có thể ném nó lên cao không? Nói xong, Bút Bê sứ giơ hai tay lên ném, để phối hợp động tác, cơ thể còn hơi nhảy lên, cơ thể còn khoa chân múa tay với tư thế cho Tống Dương ném lên bầu trời, ném nó lên chỗ cao kia. Không những ném lên thì xong, còn phải là nhún mới được. Tống Dương rút cuộc tỉnh rồi. Ý gì vậy? Ném nó lên trước rồi nói. Hiếm khi trong ánh mắt của Bút Bê sứ tràn đầy hy vọng. Tống Dương thoải mái vươn cằm, hít sâu một hơi. trong tiếng d ặ n d ò cẩn thận không cần xoay đến lưng của Bút Bê sứ Long tước nội lực mãnh liệt lên Hu một tiếng xe tan màn đêm sư tử đã quay cuồng giữa không trung Bút Bê sứ nhẹ nhàng hoan hô một tràng đi theo vội vàng d ặ n d ò đừng m i ễ n cưỡng không đ á o được thì thôi nghìn vạn lần không được bị thương chỉ ném lên thì không được còn phải đón vững vàng Tống Dương bất đắc chí cường nhưng tự nghĩ nhận cũng không phải vấn đề lớn nội công tầng tầng chuyển động đợi sư tử đá rơi xuống xông lên phía trước mấy bước giơ tay ôm lấy sư tử Trước tiên là ôm lấy tảng đá rồi dùng sức bay lên, chợt cơ thể đảo vài vòng, rất nhanh sau đó đã mất sức, đứng vững trên mặt đất. Tuy không phải là bản lĩnh cao thâm gì, nhưng trò ảo thuật này lại rất hay, Tống Dương tự thấy rất hài lòng, đem con sư tử đã không bị tổn hại gì đặt về chỗ cũ, rồi c h ấ p hai tay hành lễ vái vài, vài lạy, xin thứ lỗi. Tiếp đó quay đầu lại cười nói với Bút Bê sứ: Thế nào, còn muốn ta làm gì nữa? Ánh mắt của Bút Bê sứ trong suốt, càng đi càng gần. dường như đã đi tới trong l ồ n g ngực của Tống Dương, sau đó dùng sức nhảy lên. Tư thế như vậy, Tống Dương nếu không nhận, b ú p Bê sứ thể nào cũng ngã lăn trên mặt đất cũng nên. Tống Dương vội vàng r i a n g hai tay đỡ lấy nàng, kinh ngạc cười nói: đây là nghi thức gì vậy? Không đợi Tống Dương đặt nàng xuống, b ú p Bê sứ thật thà nói: ném ta lên đi, càng cao càng tốt. Tống Dương giật mình, trong sự hoảng hốt liền hiểu rõ, vừa rồi Tạ Tư c h ạ c muốn để mình ném sư tử đã là để diễn tập, bây giờ ném bản thân nàng chính là thật. thấy Tống Dương hoảng hốt, Tạ Tư Trạc đột nhiên cười. Trong mấy năm, hôm nay là lần thứ hai thật sự vui vẻ, muốn chơi, muốn bay thì ném một chút là tốt, cầu xin ngươi. Tống Dương bất đắc dĩ, kiểu giải trí này của nàng không dùng khí lực thì thật sự không thành được. Nói xong ngẫm nghĩ một chút, lại cười nói, không bảo đảm có thể nhận được. Tạ Tư Trạc càng tươi cười, miệng hơi động đậy, còn không đợi nàng nói thêm gì, Tống Dương nuốt lời. Đi thôi. b ú c bê sứ như mong ước, một phát vút thẳng lên trời. t ê u lên sơ hãi, cũng không sợ hãi ngay, ngược lại còn che đi niềm vui thích, giống như trong kiếp trước khi chúng ta ngồi trên máy bay giữa không trung. Nhưng một phút ngắn ngủn, lại đủ để tiêu hao đi vô số sự kích động. t ê u lên sợ hãi rồi lại đảo mắt nhìn quanh đôi mắt trong trẻo cười vui. Theo cơ thể lên xuống của nàng, dễ nghe thấy tiếng cười từ gần rồi xa, lại phục từ trên trời giáng xuống. Tống Dương không dám sơ suất, nhìn xem điểm rơi chuẩn, hai tay đỡ lấy muội muội từ trên trời rơi xuống, cười tươi như hoa. nhưng nàng nháy mắt, hai hàng nước mắt lại lan xuống, khiến khuôn mặt tươi cười càng trở lên kiểu diễm. Đôi tay nhỏ bé lạnh như băng ôm lấy cổ t ố n g dương, bút bê sứ mặc kệ nước mắt, không chịu xuống đất, chỉ lo x ấ u Vừa rồi chưa chuẩn bị xong, không kịp nên không tính, lại lần nữa đi. Hết lần này đến lần khác, cảm giác ném bút bê sứ tốt hơn nhiều so với ném sư tử đá. Lần này không kêu sợ hãi, từ đầu đến cuối chỉ cười, khi rơi xuống hai tay, nước mắt sớm đã không biết bị quăng lên mấy tầng mây trên kia rồi. Tạ Tư Chạc con ngươi sáng lên, lắc đầu, hình như bay lên không cao được như sư tử, vẫn không được tính. Lần cuối cùng nào, Tống Dương rõ ràng không so đo, cười nói, muốn ném bao nhiêu lần thì ném mấy nhiêu, bao nhiêu mệt mỏi nàng ném bỏ hết luôn đi. Vẫn cười vui như trước, nhưng không lâu sau, Tống Dương lại đỡ lấy nàng. Xung quanh bỗng nhiên có tiếng kêu mãnh liệt, mấy trăm quân mã đang tới. Ngoài ra còn có một đám cao thủ, p h ả n phất như đang hiện thân trên hai sườn n ó c nhà. t ố n g Nhảy không hề có chút tiếng động. Lôi hai người đánh lén lại. Tống Dương ngũ quan nhẹ bén, hóa ra sớm đã có thể cảm thấy, nhưng tâm tư của hắn toàn bộ đều đặt ở việc đỡ bút bê sứ, suy xét không chú đáo. Đối phương đến nhanh kỳ lạ, Tống Dương nghĩ cũng không nghĩ, hai tay biến bút bê sứ từ ôm trong lòng thành cong trên lưng, đồng thời thét lên ở mỹ cảnh báo với đại doanh Trần Khánh bên trong, cầu viện. Tiếng h u ế t sáo vừa mới cất lên, một âm thanh quen thuộc lại vọng lại cách đó không xa. Thu trận người mình, người hét lên là đại tông sư La Quan. đánh lén là đoàn hộ vệ nam lý, các cao thủ trên nóc nhà cũng đều là người mình, tề thượng, tiểu u y ễ n nam vinh, tống dương và tạ tư trạc t ả n bộ trong đêm, thông dong bước rất lạ thường. t r ấ n khánh doanh sớm đã được chủ quản hạ lệnh, triệt binh từ dịch quán, không nhằm vào đặc phái viên nam lý. đám người tề thượng lại được truyền ẩn ngữ của bút bê sứ, được biết hai vị thủ lĩnh không hề hấn gì, nhưng phải trái còn không thấy hai người quay lại, trong lòng cảm thấy bất an, liền đến cửa của dịch quán nên đón, nào ngờ vừa nhấc mắt. đã nhìn thấy thứ gì đó vút thẳng lên trời. Cách đó hai con đường, hắn không nhìn thấy Tống Dương, nhưng có thể nhìn thấy Tạ Tư Trạc bị người ta ném lên không trung. Như thế còn thế nào nữa? Tề Thượng chỉ nói chủ nhân gặp nạn, lập tức kêu gọi đại đội tới liêu chết. ở giữa mọi người lại thấy bút bê sứ cứ lên rồi lại xuống. Thất Thượng bát hạ cũng bất ổn theo, cuối cùng danh xứng v ớ i thực. quả thật là Tề Thượng nói xuống hết lần này đến lần khác. Sau khi nhìn thấy chân tướng cũng không biết nên nói gì, vẻ mặt bất đắc dĩ. chỉ để lại một lần vung tay, miệng nói nửa ngày mới nói được với Tống Dương một câu: đừng nói, ngươi ném vẫn rất cao. mấy trăm người không biết nên khóc hay cười, không ai đến nói thêm câu gì, tất cả đều như đi ngang qua đường, chỉ t ú i đầu mà đi. Tống Dương ngượng ngùng cũng muốn đi theo đoàn người trở về, không ngờ bên t h a i bỗng vang lên một thanh âm: không vội trở về, ta còn việc cầu xin ngươi. Tống Dương lúc này mới nghĩ ra, mình còn đang có bút bê sứ, nàng không có ý gì là muốn xuống. rất nhanh đường phố yên tĩnh trở lại. Tạ Tư chạc lại nói tiếp, còn nhớ khi ta ở Hiến Tử Bình bị Phật sống Vân Đỉnh nhận nhầm là công chúa, bị hắn bắt đi. Khi hắn trốn đi thì chạy rất nhanh, ta bị hắn kéo đi. Trong mắt mọi thứ đều giống như đang bay qua, trong h a i chỉ có tiếng gió thổi v ụ vù. Thật sự cảm thấy rất tốt, ngươi chạy cũng rất nhanh chứ. Còn lại chính là việc này sao? Tống Dương nhìn ra, Tạ tiểu thư hôm nay h ư ơ n g phấn vô cùng. Ta chạy không chậm nhưng không thể nào so sánh với Vân Đỉnh được, giống như La Quan cùng chơi cùng đánh với ta. giống như vân đỉnh đánh đại tông sư so sánh thế nào ta đã từng thấy thân pháp của ngươi nói tới đây bút bê sứ hình như nghĩ tới điều gì đó nữ mày nhẹ nhàng thở dài từ trên lưng tống dương nhảy xuống đất vốn định xin ngươi con ta chạy vài vòng nhưng hình như coi ngươi thành ngựa mất rồi không tốt lắm thôi bỏ đi ném cũng ném rồi con bút bê sứ trên lưng chạy vài vòng cũng chẳng sao khó mà khiến nàng vui như vậy lắc đầu cười nói hết cách nàng muốn chạy ta có nàng chạy trung quy không lo, thôi đi, đã vui lắm rồi. bút bê sứ rất kiên quyết, nàng muốn chơi đùa như điên, nhưng không dễ hạ thấp thân phận của t ố n g dương. t ố n g dương cười cười, chuyển đề tài. chỉ vì kéo lại một doanh chân khánh tạo phản, mà làm cho nàng vui như vậy sao? bút bê sứ v ứ t cảm, đáp lại rất chân thật. từ khi song thân phụ mẫu rời ta mà đi, lần này là chuyện khiến ta vui nhất. phó trình tạo phản cứu cha, hóa ra không liên quan gì tới bút bê sứ, nhưng nếu thiếu đi lần thảo luận bí mật trong phủ thái thú. Trấn Khánh chỉ có kết cục toàn quân bị giết, không gây thương tổn được cho Đại Yến, lại không phải Bút Bê sứ hay Tống Dương cứu đội phản quân này, nhưng ít nhất, s h lược của Trấn Khánh sau này đã định có cơ hội gây phiền thoái cho Cảnh Thái. Niềm vui của Bút Bê sứ chỉ là vì có cơ hội mang lại phiền phức cho Cảnh Thái. Bị quăng lên mấy lần, Tống Dương không cảm thấy gì, Bút Bê sứ lại có chút mỏi mệt, không muốn đi đường, ngồi trên một tảng đá bên đường, nàng không chê mặt đ á bẩn, nhưng lại tùy tiện giải cái khăn mang theo người ra bên đường. làm châu ngồi trò t ố n g Dương. Chút việc nhỏ này, t ố n g Dương không nói nhiều, chịu đựng ngồi xuống bên cạnh nàng. Cái xong nhận là nàng nói dối sao? Ta biết, lừa được phó trình nhưng không giấu n ổ i ngươi, căn bản không có cuốn sách đó. b ú c bê sứ cười, nói từ đầu tới cuối. Những việc xảy ra ở t ì n h Thành, không trốn được người của ta. Sau vụ đại hỏa lần thứ hai, không đếm hết được các tham quan, những kẻ phóng hỏa bị bắt liên tiếp trong vòng mấy tháng liền, ngày nào cũng có người bị tra tấn cực hình. Nhưng đến khi chúng ta rời khỏi hiến tử bình, chuẩn bị xuất ngoại, cảnh thái lại buông tay, không giết người nữa. b ú p bê x ứ khua khua hai chân, hai tay vịn vào đầu gối, chống cằm. Một lát sau, những thiếu nữ tinh xảo tập hợp lại thành một đoàn, khi nói chuyện lại chuyển đề tài lên người cảnh thái. Hai ba trăm năm cũng chưa có vị hoàng đế nào tàn bạo như vậy, nhưng y làm việc cũng có thể lệ của riêng mình. Khi phát cuồng cố nhiên ngu ngốc, nhưng khi thái bình, cũng không phải không có chút đúng mực. Trên đời này còn sống. người quan trọng nhất đối với Tạ Tư Trạc chính là Cảnh Thái, thù sâu như biển, khiến nàng từng giờ từng phút đều chú ý tới đối phương. Tất cả những tin tức liên quan tới Cảnh Thái, b ú p Bê sứ thực sự biết hết, không chút tiếc rẻ trình bày và phát huy hết tâm lực và tinh lực đi tìm hiểu. Có lẽ nàng không cảm thấy bản thân có tư cách trở thành thợ săn, nhưng con m a n h thú này chính là con mồi của nàng. So với đám người tống dương, Tạ Tư Trạc hiểu Cảnh Thái hơn cả. Những người bị y giết thì không nói đến nữa, nhưng những quan viên còn sót lại. chỉ cần nói những lời ngỗ nghịch với y bình thường mà nói chỉ giam giữ vài tháng đẩy ra biên ả i đợi đến xứ sở luôn có những cơ hội ngoài mong đợi chỉ cần nắm trong tay được cơ hội xoay chuyển lại lần nữa giành được sự ban thưởng của triều đình trải qua một lần gây sức ép lại đạt được trọng dụng như vậy khi làm việc sẽ cẩn thận hơn gấp bội nói tới đây t ố n g dương đã hiểu đại khái lưu đại nhân tuy không bị xử tử phần lớn sẽ không bị giết là phó trình h i ể u được thể lệ làm việc của cảnh thái còn nói nghĩa phụ h ạ ngục Kiếp này không còn cơ hội nữa, nhưng ta không nào hại rõ những điều này với phó trình. Có người tạo phản cảnh thái, ta cười còn không k ị p Nói xong, b ú p Bê sứ lại cười, nụ cười hôm nay của nàng, é là còn nhiều hơn so với mấy năm trước. Chương 263, chàng còn sống, ta vẫn còn người thân. Cười một lát, Tạ Tư Trạc tiếp tục nói, còn thời gian cứu người đương nhiên vẫn còn tùy thuộc vào việc cảnh thái có ý đồ giết họ lưu hay không, từ trong lao cứu người đơn giản hơn rất nhiều. cụ thể còn phải xem thủ đoạn của bạch tiên sinh ta nói không tốt lắm nhưng tự ta đánh giá nếu tay sai tạ môn toàn lực dốc sức nhanh thì 10 ngày lâu thì hai tháng cuối cùng cũng thành công tối đa là đến tết trung thu lưu đại nhân có thể sống ở bên ngoài rồi nhưng vừa rồi gặp mặt nhìn bộ dạng phó trình giống như không tin tưởng lắm dám đem thân phận của mình ra nhưng chỉ cầu lấy sự bình an của nghĩa phụ lại đè lên suy nghĩ kéo hoàng thượng xuống n g ự a dựa vào tâm tình của ông ta nếu biết nghĩa phụ không việc gì hoặc rất nhanh có thể được cứu ra, ta e ông ta sẽ lập tức rút quân trở về, giải tán toàn bộ doanh trại quân đội, tự mình mai danh nhận tích nhanh chóng chạy thoát cho nên ta mới cho ông ta kỳ hạn một năm phụ tử mới có thể đoàn viên. trước đó, ông ta không thể đánh tan đám quân này, vẫn tiếp tục phải chống đỡ, phải chịu đựng. mặt khác, việc này kéo dài hơn một năm, đối với chúng ta cũng có lợi. t a y s a i Tạ môn chúng ta quả thật có thể cứu người, nhưng gánh lấy mạo hiểm như vậy, vận dụng tài năng vốn có. t r ú n g quy cũng là đem về một sự phiền toái trong một năm này nếu phó trình thực lòng thực dạ liền sẽ hồi đáp lại đây là mua bút phải trao tiền mới có thể làm ta nhất định phải mời bạch tiên sinh ra tay nếu quả phó trình ngay cả vài tháng cũng không chống đỡ được sớm bị quân yến tiêu diệt ta cần gì phải giúp ông ta để lưu đại nhân cho cảnh thái sắp xếp đi với chúng ta việc đó cũng không can hệ gì về phần bản song nhận đó xem như cho ông ta một chiếc bánh để cho ông ta chút hy vọng phó trình chỉ biết lấy nghĩa phụ làm vọng chỉ chờ có lao nhân ra tới, đại nghiệp liền có cơ hội. nếu trong đầu ông ta còn ý nghĩ này, ông ta sẽ thực sự tính toán chuyện tạo phản lần này thực không ổn. b ú p bê x ứ cho mày, suy nghĩ, ý của ta là, trong lòng phó chỉnh có hai suy nghĩ, một là đợi cha con đoàn viên liền tìm đường trốn, hai là ông ta nghĩ nghĩa phụ vừa đến, ta liền có kế hoạch. âm lưu vi đại thống trị có thể kỳ lạ. hai ý tưởng này tuy bất đồng nhưng chính là mục đích chính trong một năm nắm binh quyền này. đương nhiên phương pháp thực hiện cũng sẽ khác nhau một trời một vực. Trước đó khẳng định ông ta không có chút ý niệm nào, nhưng sau đó quả thực đã tính toán đến việc tạo phản rồi. Tạ Tư Trạc Đại Khái đem suy nghĩ của mình nói ra, cũng không quản người bên cạnh có thể hiểu hay không. Thật sự thở dài hờn dỗi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tống Dương. c h a n g cũng được lắm, thật sự được lắm. Phó Trình đã tạo phản, mặc kệ là lừa hay ép bức, khiến ông ta vui vẻ tiến về phía trước cũng không phải việc gì khó. Để cho ta đau đầu chính là. Bọn họ như thế nào mới có thể không sụp đổ ngay lập tức? Tống Dương kêu một tiếng a, cho nên nàng đem việc này ném vào tay ta. Một mà ba, ba mà một, nói sao thật hay, ta nghe cũng có chút động lòng. b ú c Bê sứ nói phải dùng chút sức, dường như không đủ để nên nàng liền bày tỏ bằng hành động để khẳng định với hắn. Kỳ thật ta vốn không quá xem trọng phó trình, tuy nhiên nhờ chàng nói, ta sẽ tìm ra sách lược ngắn gọn cho bọn họ, có lẽ thực có chút hy vọng. Tay sai Tạ Môn không ngại tốn chút tiền vốn này. ta sẽ dùng chỗ quân lương cuối cùng này trợ giúp thăm dò chạm canh gác. b ú p b ê sứ rất cao hứng, thậm chí không cần Tống Dương hỏi gì, nàng liền chủ động giải thích luôn. Quân lương và thăm dò chạm canh gác cũng không phải do Bạch Tiên s i n h cấp. Trước tiên nói về tiền bạc, t r ấ n Khánh đương nhiên không ngủ q u á n g khởi binh, tạm thời sẽ không thiếu lương thực. Nếu về sau bị Yến binh tiêu diệt, càng không cần phải nói, bọn họ sẽ dùng tiền. Hơn phân nửa sẽ là tình trạng như vậy, phát triển lớn mạnh, phải tuyển thêm quân lính, mua thêm áo giáp, tăng thêm quân phí. Đây là tiền tăng thêm, ta cũng nguyện ý chi. Quan trọng hơn, con mắt nàng lấp lánh sáng. Trấn Khánh càng phát triển ra, lại càng cần dùng tiền, bọn họ càng dùng tiền, càng không thể tách rời khỏi chúng ta. Lại nói tham dò chạm g g á c phụ thân cả đời cũng dệt lên một tấm lưới, nhưng ông đã chết, lưới đã tan. Tuy nhiên tốt sâu tấm lưới đó cũng vẫn có thể mở ra được. Bạch Tiên sinh tiếp đó t u bổ, miễn cưỡng có thể tiếp tục dùng. Ta đưa cho phó trình đôi mắt, đôi tai, bắt đầu có lẽ ông ta không cảm thấy gì. Nhưng đôi mắt đôi thai này càng nảy bén, ông ta sẽ càng ị lại vào nó, dần dần sẽ buông l ò n g thai mắt của mình. Có lẽ có ngày, một khi không còn chúng ta nữa, bọn họ sẽ trở thành kẻ mù kẻ điếc, bước nửa bước cũng không biết phải đi đâu. Ta cũng không biết ý tưởng của mình có thể thành hay không. Tuy nhiên bạc và đám do t h á g này đã là trợ giúp, cũng là muốn đem t r ấ n Khánh nắm vào trong tay chúng ta. đương nhiên, t r ấ n Khánh có khả năng phát triển, ta mới muốn nắm bắt bọn họ về phía đạo lý. c h ẳ n g nói với phó trình trước đó. ta cũng chưa suy nghĩ tới. Tống Dương đông nhiên cảm thấy, dường như mình chưa biết về Bút b ê sứ vậy, mặc kệ tính toán nho nhỏ của nàng, rốt cuộc có thể thành hay không, nhưng chí ít mỗi sự kiện nàng làm, sau lưng đều ẩn giấu một mục đích, ít nhất trong lòng nàng chỗ sâu nhất căn bản vẫn là nguyện vọng lưu ích vô hại. người con gái như vậy, không khỏi khiến Tống Dương đối với nàng kính trọng thêm vài phần, lại một lần nữa đánh giá lại Tạ Tư Trạc, hắn hỏi, đây là ai dạy cho nàng? Tạ Tư Trạc lắc đầu, không ai dạy, có lẽ. trời sinh. Trước đó phó trình có nói với ta hổ phụ không sinh k h y ể n nữ ta không nói điều gì nhưng trong lòng rất đắc ý. Nói xong nàng nết lên một ngón tay chỉ vào tống dương. Chớ nghi ngờ nhìn lại mình xem, chàng cũng bởi vì kế thừa huyết mạch của phó thừa tướng mới như thế. Như thế này thật thần kỳ, có lẽ không được đầy đủ, tuy nhiên ít nhiều cũng có chút vấn đề theo đề tài tạo phản. Tính toán kỹ lưỡng c h u y ể n dần tới vấn đề di truyền học. Tống dương cười cười từ chối cho ý kiến cha của phó trình. là người như thế nào? Phụ thân của Phó t r ì n h bị chết rất oan uổng, Nguyên Soái bị tướng lĩnh chém đầu tế cờ, cũng chỉ có một loại tình huống, đám thuộc hạ to gan, dám tấn công chủ tướng. Tính lại, Phó t r ì n h cũng là con nhà hộ tướng. Trang cảm thấy ông ta thế nào? Ngay từ đầu đã xem thường ông ta rồi. b ú c Bê sứ có hứng thú. Nói thế nào? Lần này Tống Dương suy nghĩ một chút mới mở miệng. b ú c Bê sứ học sách vở, mọi người trước kia cái gì cũng không hiểu. sau khi học tập mới hiểu được, hóa ra một thêm một mới thành hai, có thể đến lúc này, có thể nhìn ra tư chất của tạ tư trạng, thông minh không cần dạy cũng có thể biết, hai giảm xuống còn lại một, thậm chí còn có thể nghĩ tới một thêm hai sẽ thành ba. nhưng bút bê ngốc nết chưa lĩnh hội được hết, thế nào cũng phải có người dạy dỗ mới có thể hiểu được t ư ơ n g tận. bút bê sứ nghe được liền cho mày, bất đắc dĩ cười nói, ví dụ này chàng đưa ra, cái gì với cái gì nhỉ? khi gặp đúng lúc, phó trình còn đang lung lay bất động. toàn bộ giống như không có chủ ý, không cảm thấy được ông ta có thể làm được việc gì, nhưng tán gẫu một chút liền phát hiện ra ông ta suy nghĩ không tồi. Chỉ nói về hai điểm, một là sau khi ta đề xuất đối phó với giáo pháp tự, ông ta lập tức đồng ý và sắp xếp trình tự mọi việc rất rõ ràng; hai là sau khi biết được quan hệ của hiến đỉnh và cảnh thái, ông ta nhanh chóng hiểu được đối phương không biết ta biết được quan hệ giữa bọn họ, việc này rất quan trọng. Trong lúc vô tình, càng giảng giải về đạo lý vàng biến thành nói lan man. Tống Dương cũng trao m à y hàng h á i nói: Ý của ta là việc tạo phản này trước kia phó c h ỉ n h chưa làm bao giờ, thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, cho nên suy nghĩ của ông ta không được i à n h m ạ c h mới trận đầu hoảng loạn, nhìn qua thấy cực kỳ ngu ngốc. Nhưng ông ta làm phản không phải cho bản thân mình, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Quả thực tình thế nhìn thấy mọi người quanh mình chịu thiệt thòi, sẽ thấy rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Ông ta khi còn nhỏ quả thật chưa từng học qua việc phải tính toán, chưa bao giờ va chạm những việc như vậy, cho nên rơi vào trong mắt nàng. ông ta quả thực là người ngu ngốc nhất. Nhưng sau khi nghe ông ta nói chuyện, chính ông ta lại là người gợi mở những vấn đề tiếp theo, đặc biệt khó có được. Ông ta không nốc, chỉ là phải làm những việc mình chưa từng làm, cảm giác xa lạ nên không biết phả. In xuống tay như thế nào thôi. Bình thường Tống Dương không phải người thích nói dài dòng, nhưng hắn cũng không sợ dài dòng, chỉ cần có thể giải thích hết mọi chuyện là tốt rồi. Giờ phút này đem những đạo lý của mình nói hết ra đây, quay đầu nhìn lại bút bê xứ, không ngờ đôi mắt nàng hoe đỏ. trong đôi mắt còn l ò n g lánh giọt nước đang từ từ l ă n xuống thống dương trong lòng hơi căng thẳng âm thanh đống nhẹ bấng sao rồi nghe chàng nói đạo lý đống nhiên ta có chút buồn ngủ muốn ngáp một cái lại thấy thất lễ cho nên cắn răng không há miệng được tuy nhiên nước mắt vẫn bị rơi ra ngoài b ú c bê sứ lời ngay nói thật thống dương ngạc nhiên mà không đỡ nổi tạ tư trạc không chú ý tới vẻ mặt của hắn lại chuyển về đề tài cũ cho nên nói phó trình cũng một dạng như hổ phụ không sinh k h y ể n tử phải không tất cả mọi người giống nhau vậy cảnh thái ý ở đâu ý điên loạn từ đâu mà ra quốc sư cũng tốt tiên đế cũng thế đều không có ai điên nói không c h ừ n g gì truyền từ mẹ cũng nên t ố n g dương thuận miệng đáp b ú p bê sứ mắt sáng rực giống như khi ở trong phong ấp nghe nói họ đường muốn tới chấn nhỏ mở cửa hiệu kinh doanh làm sáo tinh thần phân chấn mẹ cảnh thái điên sao trước kia ta còn chưa nghĩ tới điều này t ố n g dương lại không biết nên nói cái gì nữa May mà Bút Bê sứ chỉ nói loạn một chú rồi đổi đề tài. Ở trong phủ Thái thú, Trang bảo Phó Trình đi giết sạch cao tăng giáo pháp tự. Ta thấy chàng cao mày rất sâu, là bởi vì liên lụy tới những người vô tội nên không nhẫn tâm sao? Nói xong, không đợi Tống Dương đáp lại, nàng vội vàng bổ sung thêm: Trang đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ khác, chỉ là muốn muốn hỏi thêm một câu. Nếu không muốn trả lời thì đừng trả lời. Giết người là chủ ý ta đưa ra, hiện tại lại kiên kỵ không nói tới việc này. Không phải c h ê ta quá kiêu ngạo sao? Tống Dương lắc đầu. c h a u mày là bởi trong lòng ta không thoải mái, không có nguyên nhân gì rõ ràng. Chính ta cũng lười suy nghĩ, cũng không muốn truy cứu. Năm đó l ạ o dịch ở biên quan, bạo loạn một đêm ở nhất phẩm lôi, hai trận đại hỏa ở tỉnh thành. Người chết tuy rằng không thể tính, ta căn bản sẽ không đi tính. Từ khi ta biết được kẻ thù là ai thì biết sẽ như vậy rồi. Kẻ thù không phải A Tam ở cách một vách trong thôn, không phải lão Ngũ ở thôn bên cạnh. Tiếp này Tống Dương phải giết là hai nhân vật lớn trong thiên hạ, chỉ bằng địa vị của hai người y ế n Đỉnh, Cảnh Thái, một khi muốn báo thù nhất định sẽ liên quan tới vô số người vô tội. Nói xong Tống Dương mới nhớ ra một việc, giọng điệu hỏi buồn bực. Ta nhớ rõ khi ta nói với Phó Trình về việc giáo pháp tự, nàng đang dựa lưng vào ghế ngủ, sao có thể nhìn thấy ta cho mày? Tạ t ự t r ạ c mỉm cười, ta nhắm mắt không sai, tuy nhiên mí mắt lại hé ra một chút, chuyên dùng để nhìn chàng. Nói xong, nàng nhắm mắt lại. đồng thời khuôn mặt hướng về phía tống dương lại giơ cầm lên là như thế này này quả nhiên bút bê sứ để mắt mình khẽ mở một khe nhỏ người bên ngoài không chú ý quan sát không thể nào nhận ra điều này bút bê sứ mở mắt ra không chút vụng trộm mà nhìn thẳng vào tống dương ta thích nhìn chàng từ trên mặt chàng tìm ánh mắt của chàng rất giống phó đại nhân miệng giống phó phu nhân vừa mới nói qua bởi vì kéo được một đám phản quân hôm nay là lần thứ hai ta vui vẻ như vậy trong mấy năm nay Lần trước từ trong lòng cảm thấy vui mừng, vẫn là ở vùng ngoại ô thập đỉnh quan, ta và ngươi mới gặp nhau. Nói tới đây, ánh mắt của nàng từ trên mặt tống dương di chuyển, lặng lặng nhìn xuống mặt đất. Đây ta cho rằng có thể vì người thân có thể giúp ta, tất cả đều đã chết, có thể ta chưa từng nghĩ tới người thân của ta sớm đã chết không ngờ vẫn còn sống. Cực kỳ không ngờ, cũng cực kỳ vui mừng, tứ công tử phó gia vẫn còn sống. Khi đó lời chàng nói ta vẫn còn nhớ, chàng nói chàng chết mà cũng là một sự thay đổi. nay đã là một người khác, không phải là phó tứ công tử nữa. Lúc đó ta thầm nghĩ, phó đại nhân nghe những lời này nhất định sẽ không vui. Nhưng ta không sao, c h à n g có nhận mình là phó tứ công tử hay không với ta không quan trọng, chỉ cần trong mắt ta chẳng là phó tứ công tử, là người của phó gia. Chỉ cần c h à n g còn sống, ở trên đời này ta sẽ còn người thân. b ú c bê sứ trầm mặc một hồi, rốt cuộc lại mỉm cười, một lần nữa nhìn t ố n g dương, nhắc lại: trang còn sống, ta liền sẽ còn người thân. cho nên ta thích nhìn chàng, cũng thích cùng chàng nói chuyện. Chỉ có điều lúc ở phong ấp, công chúa, quân chúa đều ở đó. Ý của ta là, các nàng đều là người tốt, ta không muốn khiến các nàng phải nghĩ ngợi nhiều. Nói xong, b ú p Bê sứ giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tống Dương, không ngại đường đột, động tác nhẹ lại càng nhẹ, giống như khi mới gặp, giống như chính mình hơi dùng sức một chút, sợ rằng hắn sẽ như bọt khí tan đi mất. Chơi h ừ n g sáng, quân hồng giao trống r u n g trời, toàn quân chấn khánh tập kết sát cổng thành. Phó trình bận rộn một đêm d ư ờ n g như đã chuẩn bị thỏa đáng. Ông ta đã cho dán thông cáo đại nạn của giáo pháp tự đại doanh vì hộ pháp mà tạo phản. Người nào nguyện ý thì theo. Muốn rời đi liền mở đường cho đi không c ư n g ép, lại cho một trận tức tin cất cánh thông báo cùng thiên hạ đại nạn ở thành Hồng Giao. Đợi trời sáng hẳn đại quân xuất phát như vậy rút khỏi thành Hồng Giao, trước mắt đã đi sạch sẽ. sứ đoàn Nam Lý không hao tổn chút gì, vài vị lãnh đạo thương lượng xuống đều cảm thấy ở lại thành Hồng Giao không ổn. Theo đạo lý. Thành Hồng Giao xảy ra một hồi bình biến, hiện tại phản quân đã rời đi, sứ đoàn ngoại quốc nên ở lại tại chỗ, chờ quan lại y ế n Quốc tới đón sau đó mới khởi hành. Tuy nhiên t ố n g Dương lấy bụng ta suy ra bụng người, nếu hắn là Cảnh Thái ở cơ hội trước mắt, liền trực tiếp phái binh lại đây đem đám sứ đoàn Nam Lý bắt lại, sau đó đem tội phản quân đổ hết lên người của sứ đoàn, triều đình y ế n hoàn toàn có thể đem lại công đạo cho dân chúng. Cảnh Thái có khả năng nói tốt thành xấu, Nam Lý chỉ có thể ngậm b ù hòn là ngọn. Cơ hội như vậy. đừng nói cảnh thái đó còn thêm bệnh điên dù sao các đặc phái viên cũng cầm theo quốc thư và giấy thông quan có lưu dấu gốc của ấn r i ệ n rõ ràng cũng không đợi sứ giả yến trực tiếp khởi hành đi tiếp đến tòa t h à n h t i ế p đó trước tiên rời khỏi nơi thị phi này có gì nói sau đi bốn ngày sau khi trời n h á nhem tối cảnh thái mới dùng cơm tối xong đang ở trong thư phòng cùng tử trùng tán chuyện trọng thần đương triều ôn cẩm thiên bỗng nhiên tới cầu kiến đem chuyện t r ấ n khánh phản nghịch t u lên vừa nghe được một nửa cảnh thái liền mỉm cười hỏi. Sứ đoàn Nam Lý vẫn ở Thành Hồng Giao sao? Cơ hội tốt. Ôn Cẩm Thiên cẩn thận lắc đầu. Từ sáng sớm đã rời đi. Sứ đoàn tự khởi hành. Hiện tại đã đi tới thành thứ ba rồi. Ít nhất có ba tòa thành lớn dân yến đều biết sứ đoàn Nam Lý vẫn còn. Muốn nghĩ biện pháp g i á hỏa cho họ tự nhiên cũng không thể thực hiện được. Cảnh Thái nhún vai, bộ dạng có chút thất vọng, thì thào than thở một câu. Người Nam Lý cũng không đ ố c Liên đó nói với Ôn Cẩm Thiên, tiếp tục nói, đợi đại thần đem những tin tức Thành Hồng Giao bị tập kích. Cao tăng giáo pháp tự chết thảm, t r ấ n Khánh mượn danh nghĩa hộ pháp dựng cờ khởi nghĩa đều nói ra một lượng. Cảnh Thái hoàng đế khéch ớ ấ p chấp hàng mi, bọn họ mượn danh nghĩa hộ pháp sao? Nói xong, ý lại mỉm cười. Hoàng đế là người như thế nào, bề tôi là người hiểu rõ nhất. Triều đình từ trên xuống dưới, bất kể quan lớn nhỏ, quyền vị từ cao xuống thấp, khi một mình đối mặt với Cảnh Thái, trong lòng đều có chút bất an. Duy chỉ có mình Ôn Cẩm Thiên là ngoại lệ, hắn đương nhiên sẽ không chủ động kích động người đến này. đồng thời hắn cũng không biết cảnh thái đáng sợ như vậy. Ôn Cẩm Thiên vốn là Triêu Văn Quán học sĩ, chức vị không cao không thấp, trong tay cũng không nắm nhiều quyền lực, cho đến khi phó gia bị lật đổ, hắn mới được thể hiện mình. Không phải hắn muốn nhân cơ hội để thăng tiến, mà là được Hoàng Đế Cảnh Thái cất nhắc lên, cùng với hắn còn có vài đại thần khác. Nhưng mấy năm trở lại đây, những người khác đều đã không biết tung tích, duy chỉ có Ôn Đại Nhân làm quan ngày càng thuận lợi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã làm đến Trung t h ư Lệnh, địa vị cao trong triều. mọi người ngấm ngầm đồn đại, có vẻ bây giờ lao ôn rất đắc ý, nói không chừng lại là một phó tiềm vấn. điều này, ôn đại nhân chỉ cười, việc nhà mình chỉ có mình biết, hắn tuyệt đối không rơi vào kết cục như phó thừa tướng. em ở hắn và phó đại nhân không giống nhau, với đại nhân mãn t r i ề u đều không giống nhau, bởi vì hắn hiểu rõ một đạo lý bất luận là quan lớn, nói thẳng ra, cũng là công việc mà thôi. trung thư lệnh và tiểu nhị thực ra là giống nhau, tất cả đều là làm công cho chủ. Nếu tiểu nhị luôn lo lắng nộp tiền cho ông chủ để khỏi bị đuổi ra khỏi cửa, trung thư lệnh nếu không phải luôn nghĩ là đồ vật của hoàng đế, cuối cùng sợ là sẽ thảm hại hơn. Hai phần việc quả thật không có gì khác nhau. Nếu muốn tìm ra chút khác biệt, đó là ông chủ của tiểu nhị chỉ có một cửa hàng, một khoản tiền vốn, còn ông chủ của trung thư lệnh là người nắm giữ cả thiên hạ mấu chốt quan trọng chính là chỗ đó. Từ tảng đá nơi hoang mạc đến trọng thần của triều đình, mọi thứ ở đại yến hết thảy đều là của cảnh thái. Ví dụ đơn giản nhất là khoa cử. Từ góc độ triều đình, khoa cử vì quốc gia mà lựa chọn nhân tài. Theo thí sinh đây là cơ hội thay đổi thân phận, như cá vượt vũ môn và lại bộ quy chế lớn thúc đẩy làn sóng nhân g i a n đọc sách. Bất luận từ góc độ nào mà nghĩ, khoa cử đều là việc tốt lợi nước lợi dân. Nếu không cũng không biết bắt đầu từ đại hồng triều liên tục làm như vậy cho đến bây giờ. Trong khoa thi cống sinh cùng khóa sẽ có nhiều quan hệ, một phần là tình cảm kết giao từ thời n h ọ o khổ. Sau này khi tất cả mọi người đều làm quan. sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tình hữu nghị đồng khoa là một phần quan hệ trọng yếu trong chốn quan trường. Những học trò này sau này đều làm quan đại thần. Trong số đó đương nhiên không phải ai cũng có thể ra làm quan, đem tài năng ra giúp đời. Những người có thể ra làm quan được lại tiến sát gần nhau hơn, dần dần kết thành một sợi dây, tạo nên một thế lực không t ồ ổ i Mặt khác quan trọng hơn, thí sinh trong bảng sẽ bái quan chủ khảo làm thầy. Đây là tiền lệ từ xưa mà đã ước định thành quy củ. Thí sinh đương nhiên có những mối lo ngại riêng. nhưng đối với giám khảo mà nói, làm thế nào cũng không đủ tạo nên một cánh chim đủ sức với vùng. Đây quả là cơ hội tốt để phát triển thế lực. chương 264, an phận thủ thường. ban đầu phó đại nhân một tay thao túng khoa thi, điều tra triệt để các hành vi làm rối kỷ cương. đối với những học trò nghèo có tài nhưng không có tiền còn có thể đặc biệt chiếu cố. ông được tiếng tốt là người thanh liêm. cũng chỉ có người tinh thông mới hiểu được. phó thừa tướng căn bản không phải là vì tiền mà là người. nhưng thí sinh cũng tốt. giám khảo cũng tốt, không biết là cố ý hay là sao nhãn. g Tất cả mọi người xem nhẹ một việc thiên hạ là của hoàng đế, tất cả các thí sinh, tất cả các quan hiển nhiên cũng đều là của hoàng đế. Người dùng quan lại mà hoàng đế ban thưởng để tạo nên thế lực của mình, với tiểu nhị lén trộm tiền của ông chủ có gì khác nhau? Cho nên khi ôn cẩm thiên bắt tay thăm dò ở đâu, chưa biết từ chỗ nào ra, chính là cái đạo lý kia, tất cả đều là của hoàng đế, cho dù ông ta lấy cái gì đều là trộm đồ của vạn tuế. Có thể hoàng đế không nói gì, nhưng ôn cẩm thiên sẽ để ở trong lòng. Phó đại nhân từng là thừa tướng đương triều, ôn cẩm thiên làm quan dưới trướng ông ta, đương nhiên cũng đã từng không ít lần giao thiệp. Sự hiểu biết của ôn đại nhân đối với ông ta, họ phó cũng không phải ngu đần mà là rất nhanh nhẹ. Đa tài là người thông minh số một, ôn cẩm thiên tự nghĩ còn thua xa so với ông ta. Là nếu có chút hoài nghi, đạo lý này ngay cả mình cũng có thể hiểu được. Thừa tướng sao không nghĩ ra? Mãi đến sau này, ôn cẩm thiên làm trung thư lệnh. địa vị khác nhau, cách nhìn cũng trở nên khác xa. Có thể hiểu suy nghĩ thừa tướng không đốc, chỉ có điều đã đánh giá thấp hoàng đế. Phó đại nhân không phải đến vương triều này mới bắt đầu làm quan, khi p h ỏ tá vị vua trước, đã là thừa tướng quyền cao chức trọng, giữa chốn quan trường có tiến mà không có lui. Ông ta đã đi lên muốn rút lui cũng không dễ, cho nên thừa tướng luôn cố gắng duy trì cục diện, đem lực lượng của mình chế ngự một thế cân bằng vừa không ý hiếp đến hoàng đế, vừa có thể khiến cảnh thái trong lòng kiên n h ệ không dám tùy tiện diệt trừ nhưng thế cân bằng của phó đại nhân ở trong mắt hoàng đế xem ra lại chỉ có 3 ngày 3 ngày phó gia bị tiêu diệt sạch cảnh thái xóa bỏ trọng thân ba đời bàn về đức là quái bệnh quyền lực dần dần tăng dã tại chỉ huy sứ chết bất đắc kỳ tử tiếp đó bãi bỏ biên chế thường đình vệ chỉ đối với phó thừa tướng thì dùng thủ đoạn tàn đ ắ á c nhất không hề có dấu hiệu trong thánh chỉ ban bố triều đình và nhân dân dẫn đến chấn động kịch liệt nhưng trận chấn động này so với trong tưởng tượng vẫn là nhẹ hơn rất nhiều Không ai có thể hiểu được rốt cuộc là làm như thế nào mà có thể bảo vệ đại cục ổn định. Có lẽ là thần phật phù hộ. Đối với vấn đề này, ôn cẩm thiên không có ý định truy xét. Hắn chỉ cần hiểu được một chút về ông chủ hung dữ cũng đủ rồi. Nghĩ làm tiếp cái phần công việc này lâu dài thì hai chữ an phận vô cùng quan trọng. Cho nên ôn cẩm thiên rất giữ bổn phận, càng làm quan càng thuận lợi. Mà giữ bổn phận không có nghĩa là cái gì cũng sợ, nên hắn nhất định phải nói mặc cho hoàng đế có muốn nghe hay không. Hắn cảm thấy cái mình tránh được chính là phần tiền này. Hôm nay Vạn Tuế rất khát t h ư ờ n g Với tính cách của Y, bình thường chỉ chút việc nhỏ đều sẽ có cảnh đầu rơi xuống đất. Lần này một đại doanh làm phản, Y lại cười không dứt. t ố n Thiên chỉ không nhìn thấy vẻ tươi cười của Vạn Tuế, nét mặt lộ vẻ nghiêm trọng nói: Hơn vạn phản quân không đủ gây loạn, nhưng danh nghĩa hộ pháp có thể suy nghĩ, hơn nữa khó lường được trong lòng của quốc sư. Phật chủ đối lập với người của Hoàng thất, việc này thiên hạ đều biết, trong triều đình đại yến. Không ai dám nhiều lời với cảnh thái, nhưng buồn phận của ôn cẩm thiên đã đề cập đến quốc sư hắn liền nói hoàng đế không thích nghe cũng không có cách nào, vì thế trước kia đã không ít lần cựa mắng, tuy nhiên cũng chỉ là c ự mắng mà thôi. Không ngờ lần này hoàng đế không hề nổi giận, trái lại còn tươi cười vui vẻ. Cẩm thiên có muốn lập công không? Ôn cẩm thiên vẻ mặt cung kính đáp, san sẻ lo lắng cùng hoàng thượng vốn là buồn phận của thần tử. Không đợi hắn nói rứt câu, cảnh thái suốt ruột phát tay. Đây không phải là chỗ nói lời hay, nói ngay, muốn hay không muốn. Muốn. Ôn Cẩm Thiên thành thực trả lời. Cảnh Thái cười ha ha. Vậy được rồi, ngày mai khi nghỉ chiều, c h ấ m ủy nhiệm ngươi làm khâm sai đến tây nam điều vận binh mã, thay c h ấ m truy kích và tiêu diệt phản loạn. Ôn Cẩm Thiên hoảng sợ, hắn là quan văn thuần túy, đối với việc binh ra hầu như không biết. Vị hoàng đế này quá hồ đồ, bao nhiêu thượng tướng không dùng lại phái hắn đi đánh giặc. Cảnh Thái dù vội vẫn tỏ ra ung dung, tiếp tục lắc đầu, nói. Không cần lo lắng, t r ấ m nói để ngươi lập công thì nhất định sẽ lập công. Đến lúc đó tiểu trùng tử sẽ liên lạc với ngươi, lúc đó tự nhiên sẽ rõ ràng. Ánh mắt của Ôn Cẩm Thiên mở to hơn, nghe ý tứ của hoàng đế. Bên ngoài điều vận binh mã không sai là mình, nhưng lại âm thầm điều động cái tên tiểu thái giám kia. Một vị quan văn và một thái giám liên thủ dẹp loạn, đây đâu phải là đánh giặc, rõ là hồ đồ. Ôn Cẩm Thiên hít một hơi thật sâu, để áp chế nỗi kinh hãi trong lòng, đứng tại chỗ không chịu lui ra. Hoàng thượng thứ tội, thần nghi không ra. Người khác biết được việc n ự cười c này, bất luận là văn thần hay võ tướng đều hết sức vui mừng. Trước tiên không nói thực lực hai bên chênh lệch xa, nếu đánh thực phần thắng rất lớn, cho dù không tìm được người cũng không liên quan. Núi cao hoàng đế xa, công lao cũng tùy bên dưới báo lại. Tuy nhiên ôn cẩm thiên không thể, hắn nhất định phải an phận, dẫn sai càng muốn làm sai, tha rằng nói cảnh cáo trước. Đối với sự nghi ngờ của bề tôi, cảnh thái hoàn toàn không bực tức, cười ha h ả nói, không cần nghĩ kỹ. c h ấ m nói thế nào ngươi làm như thế nào, đợi đến Tây Nam rồi, binh mã cắt châu theo kế sách đợi lệnh. Sau đó ngươi không cần phải làm gì, mang theo r a quyến đi. c h ấ m biết tổ tiên ngươi cũng là nhân sĩ Tây Nam, nhân cơ hội này về thăm nhà cũng tốt. Có châu quan tặng lễ vật cho ngươi thì cứ việc nhận. Lần này c h ấ m không truy cứu, coi như là đi du ngoạn. Khi thời cơ đến, tiểu trùng tử sẽ đưa phản quân từ nơi ẩn náu đến chỗ ngươi, ngươi sẽ lệnh cho binh mã gần đó tiêu diệt phản quân là được. Đặt cược một phần năm. Khi thủ lĩnh phản quân đã bị tiêu diệt, phản quân tan đàn xẻ nẽ, g chính là tất thắng. Ngươi chỉ cần nhớ trong việc dẹp loạn này, ngươi là người có công lao, là người vất vả. Con tiểu trùng tử không hề có liên quan, hắn chưa bao giờ rời khỏi tỉnh thành. Nói xong, cảnh thái dựa lưng vào ghế, thoải mái nhấp ngụm trà. Mấy năm ngươi ở bên cạnh c h ấ m vất vả không nói, còn nơm nớp lo sợ, c h ấ m thấy được, ngươi đáng được nhận công lao này. Nói đến đây, ôn cẩm thiên còn có thể không hiểu. đối với việc dẹp loạn trong lòng hoàng đế đã có 10 phần nắm chắc, phái hắn đi làm cấm sai, rõ ràng là ban cho một phần công lao, để mà hậu đái cho sự an phận của mình. Ôn Cẩm Thiên không hỏi nhiều, quý lệ, lớn tiếng tạ â n Cảnh Thái lại chuyển đề tài câu chuyện, vụ án của Lang Nguyên đã tìm hiểu được gì chưa? Ôn Cẩm Thiên đáp, đã dựa theo ý chỉ của bệ hạ xử lý, nội trong vài ngày sẽ có kết quả. Nói xong, không ngờ Cảnh Thái lại lắc đầu, không thể kết thúc vụ án. Tất cả những người liên quan tới vụ án, bất luận là chủ mưu hay liên đối, hết thảy đều cần tìm thêm tội. Lam Nguyên là một huyện vùng duyên hải đông bắc Đại y ế n Vì là vùng ven biển, nơi sản xuất nhiều muối, tư thương buôn muối và quan lại đã câu kết với nhau dựa vào buôn bán muối mà có được món lãi lớn. Gần đây đang được điều tra. Vụ án này liên quan đến rất nhiều người, tuy nhiên cảnh Thái đã có ý chỉ, chỉ truy ra kẻ đầu sỏ, chứ không xử lý rộng. Không ngờ đến giờ hoàng đế lại thay đổi ý định, đại khai sai ớ i ôn cẩm thiên trầm giọng nhắc nhở người liên quan tới vụ án tính ra cũng hơn ngàn người bảo người điều tra thì điều tra không phải nhiều lời tuy rằng luôn tươi cười cho dù có năm chắc lần này sẽ dẹp được loạn quân tuy rằng lần này phần loạn càng hướng người trong thiên hạ chứng thật hoàng đế và quốc sư không đội trời chung nhưng làm hoàng đế nghe quân binh của mình tạo phản sao có thể thực sự vui vẻ khi vạn tuế gia không vui thường muốn giết người hơn nữa chỉ giết người này cảnh thái còn thấy chưa đủ t ú i đầu suy nghĩ một chút nói. còn có ra q u y ế n của t r ấ n khánh doanh người nghĩ thế nào việc này vốn không phải chức trách của ôn cẩm thiên tuy nhiên cảnh thái cũng không định để hắn thực thi chỉ là hỏi xem thái độ của hắn ý tứ của hoàng đế rất rõ ràng bất kể đánh hay không đánh phản quân đều phải cho thân tộc của phản quân chìm trong tội lỗi ôn cẩm thiên lập tức lắc đầu khi loạn thế dùng hình phạt nặng nhưng hôm nay đại yến phồn thịnh chỉ vì một nhóm phản loạn nho nhỏ bệ hạ đối với việc dẹp loạn lại đã có sẵn chủ kiến không nên gây ồn ào làm ảnh hưởng Cảnh Thái có vẻ có chút do dự. Quốc sư trước khi đi còn cẩn thận căn dặn muốn ý kiểm chế sát sinh, n h ẫ n lại đợi khi quốc sư trở về sẽ giúp ý giết do dự một lát. Ý lại nói, hay là hoạch định kế sách trước như, r a quyến của nhân dụng giáo lý thôi. Được, rồi, không hỏi ngươi, xuống đi, bảo nội thân ở bên ngoài, dặn bọn họ đi tìm r a c ắ t tiểu ngọc tới đây. c h ấ m muốn gặp hắn. Ôn Cẩm Thiên thi lễ, cáo lui. Không ngờ vừa lui ra đến cửa, Cảnh Thái bỗng nhiên đập bàn một cái. Đúng rồi, vợ của ngươi. ôn cẩm thiên giật nảy người, hoàn toàn không rõ đang suy nghĩ nào hoàng đế mà giết người thì nên như thế, vì sao lại nhắc đến vợ hắn? nhưng cảnh thái lại mỉm cười, vừa rồi nói cho ngươi mang vợ con đi tây nam du ngoạn là chấm h ồ đồ, không sai đi tuần là việc công, không thể mang theo gia quyến, tuy nhiên mang theo con cái không sao, chúng cũng đều là quan của đại yến chúng ta, nhà ngươi mang theo vợ sẽ không hợp lẽ, chớ vội nản, chấm sẽ tìm cơ hội giúp ngươi. chương 265 trách phạt. ôn cẩm thiên mới hiểu được điều này. Suy nghĩ của bệ hạ lúc gần lúc hiện, không ai biết được trong lúc này y đang nghĩ những gì sau khi đại thần lui ra. Cảnh Thái nhìn về phía Tiểu Trung Tử, cười khó hiểu, ánh mắt lại có vẻ ân cần. Ngươi phải vất vả một chuyến, có thể hiểu được mình cần làm gì không? Tiểu Trung vẻ mặt hứng khởi, tính thời gian, khi thay thế Tiểu Đậu Tử hắn vừa tròn 10 tuổi, đến nay đã 13 tuổi, đúng là tuổi trẻ h ă n g hái, chỉ mong sao có thể ra ngoài làm được chút chuyện. Nghe vậy ngay lập tức đồng ý. Trấn Khánh chọn chiêu bài hộ pháp. tự cho là kế sách hay, kỳ thực là tự tìm ngõ cụt. Nô tài mang tín vật sư phụ lưu lại đi tây nam, mời sư huynh của tu di viện ra mặt liên lạc với phản tặc. Bọn họ không biết mối quan hệ giữa vạn tuế và sư phụ nhất định sẽ nhận thiện ý của lôi âm thái nhất m ạ c h giăng lưới bắt kẻ đứng đầu. Phản binh vô chủ còn lại sẽ giao cho ôn đại nhân xử lý. Tiểu trung khôn ngoan, lập tức đem mấu chốt sự việc nói ra. Cảnh thái gật đầu cười nói, không tội. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chẳng qua là thay quốc sư đi truyền lời. cụ thể như thế nào, sắp đặt như thế nào, việc truy bắt phản tặc ngươi không cần tham gia chớ hiểu lầm, không phải không tin ngươi, quan binh vung kiếm rất nguy hiểm, ta cũng không muốn ngươi bị thương. còn nữa, ngươi cần nhờ các sư huynh giúp đỡ nhất định phải dồn hỏi cho được khẩu cung. nói tới đây, cảnh thái tạm dừng một lát, tiểu trùng r õ n g r ạ c trả lời, thân hiểu, muốn hỏi ra nơi ẩn thân của quân phản loạn để b ả o vây tiêu trừ. cảnh thái h o một tiếng, lắc đầu mà cười, vô ích, cái này còn dùng được sao? Cảnh Thái xem m ạ n g người như cỏ rác, đối với người của mình lại rất khoan hồng. Đại lượng cũng không đi làm khó tiểu trùng, liền trả lời: Trấn Khánh với danh nghĩa hộ pháp thuần túy sao? Trấn muốn nắm rõ, rốt cuộc vì sao bọn họ tạo phản? Ra Cát Tiểu Ngọc biết được thời điểm Trấn Khánh làm phản, đang ở Nha Môn Thường Đỉnh v ề ăn cơm chiều sau khi nhận được tin tức liền buông bát chạy về phía hoàng cung, nhưng gã chạy vẫn trễ nửa bước, đi vào cửa cung mới biết được, Trung thư lệnh Ôn đại nhân đã vào kiến giá rồi. lúc ấy ra cát tiểu ngọc đứng ở cửa hoàng cung một lát liền xoay người rời đi gã không trở lại nha môn mà trực tiếp trở về nhà mấy đứa con đang chơi đùa vui vẻ đứa lớn gương mặt giống phụ thân như lúc đang thi lễ cùng cha một đứa nhỏ khác chạy ra chào hỏi cha như thế nào lại về sớm vậy ngày thường ra cát đại nhân công vụ bận rộn 10 ngày thì tới 4 n g à y đêm khuya mới trở về phủ 6 ngày còn lại thì ở lại nha môn ngày hôm nay mới giờ cơm chiều đã trở về nhà thật là một việc mới mẻ ông ta ôm lấy đứa con nhỏ cười nói, trở về xem, các con trước tiên đi chơi đi. Nói xong, ông ta đi tới trước mặt Thỉnh An cha mẹ, nói chuyện một hồi, lại đi ra chơi đùa với bọn trẻ một trận. Gia Cát Phu nhân không ngờ ông ta về sớm vậy, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, đến khi sắc trời đã hoàn toàn tối, Gia Cát Tiểu Ngọc hướng về phòng cha mẹ, lại dặn dò đám con nhỏ, cuối cùng gật đầu với phu nhân, rồi đứng lên rời khỏi phủ đệ. Ông ta vẫn chưa trở lại nha môn, lần này ông ta đi tỉnh thành. Thậm chí là nơi phồn hoa phong nguyệt nhất của trung thổ, không liên quan tới phong nguyệt phường. Ra cát tiểu ngọc đã thay quan phục, cải trang, một người một ngựa không kéo theo sự chú ý, nhưng nơi ông ta tới, nếu tống dương ở đây phân nửa phải chấn động kinh ngạc. Đại bản doanh phó đảng, cửa hiệu của lý minh kỳ lộ xương cát, trước sau như một. Diệp phi phi vẫn đứng ở cửa, cửa của các h ồ n g các khác đều là những thiếu nữ 14-15, Diệp phi phi lúc này cũng vậy. Tuy nhiên 3 năm qua đi, dáng người cao gầy không ít. mặt mày tươi mới càng lúc càng xinh đẹp hơn, mà trong vử mặt đó phần lạnh lung lại chiếm quá nhiều. Xem tuổi của nàng vốn không hợp với đứng ở cửa nhưng đáng tiếc không có cách nào. Ai bảo nàng là tâm phúc của đại tỷ chứ? Thấy ra các tiểu ngọc đã đến diệp phi cũng không giận mình. Tuy nhiên phần kinh ngạc và hoảng loạn, sợ hãi cũng không có liên quan. Nhìn lại hơi giống đám con nhỏ ra cắt v ừ a về thăm. Nhìn thấy ra các đại nhân là khách quen, tiểu nha đầu không ngờ. Tuy nhiên là bởi vì ông ta tới hơi sớm. Diệp phi phi đón chào. khó có được ngày đặc biệt nhàn rỗi như hôm nay, nàng không gọi l ạ i nhân, không vấn an, thậm chí ngay cả phép sương hô ban đầu cũng không có, đủ thấy là mọi người thật sự rất thân quen. gia cát tiểu ngọc không trả lời, chỉ có điều hỏi lại, nàng ở đâu? diệp phi phi gật đầu, xoay người đưa gia c ắ t đi vào trong lầu, xuyên qua cánh cửa chính, v ấ t tay ra hiệu với đám người xung quanh. sau khi bọn họ đi vào, một tiểu nha hoàn khác ra đứng cửa, lậu xương cát không phải nơi bình thường, thường xuyên có phản tặc lui tới. Tuy rằng tất cả đồng đảng đều biết quy củ nơi này, chỉ cần không phải Diệp Phi Phi coi cửa, cho dù trời sập xuống, cũng không ai có thể bước vào trong lầu nửa bước. Lý Minh k ỳ i là phản tặc, nhưng không phải ngày nào cũng gấp gáp vội vàng tạo phản. Hoàn toàn ngược lại, bình thường nàng thật sự rất nhan nhã. Giờ phút này đang vừa ăn lứa nho đầu mùa, vừa cùng Tiên Sinh tính sổ. Thấy ra Cát Tiểu Ngọc đến, Lý Đại Gia cũng ngẩn người nhưng không nói thêm điều gì. Tiên Sinh p h ò n g Thu cũng lập tức lui ra. Diệp Phi Phi an bài đồ ă n sáng và rượu ngon xong cũng liền lui xuống phòng lớn như vậy trông cũng thấy trống trải lạ thường. Toàn bộ không có vẻ xã giao của chủ thanh lâu và quan lớn, thậm chí cũng không nói gì cho tới khi Lý Minh Kỳ rót rượu ra cát tiểu ngọc mới lát đầu không uống rượu lát ta vào cung trong người có mùi rượu không ổn nói xong cũng không phát hiện ra Lý Minh Kỳ khẽ cho mày trước kia ông ta đến có khi vẻ mặt thoải mái có khi thân thể mệt mỏi nhưng bất kể thế nào. đều phải sau khi mọi việc nha môn xong xuôi mới tìm đến nàng. Lúc này đây, biết rõ phải vào c ù n g cũng không ở trong nha môn, còn đến lẩu xương cát, Lý Minh k i chưa hỏi nhiều, đáp: vậy ngươi uống nước quả, ta dùng rưỡi tiếp ngươi. Nói xong, nàng liền đổi đồ uống, tự rót rượu cho mình, giơ tay mời, rồi một hơi uống cạn sạch. Hai người thuận miệng tán gẫu, hoàn toàn không nói chuyện gì trọng điểm, nhìn qua là một chút rượu sầu, nhưng cẩn thận quan sát, sẽ thấy mỗi thời điểm bọn họ đối với nhau. Thần thái khác nhau rất lớn, có lẽ liên quan tới chức vị. Gia Cát Tiểu Ngọc vẫn giữ một vẻ mặt lãnh đạm, dường như mới từ trong băng tuyết c h u i ra, trên người mơ hồ còn lộ ra chút âm khí, mà l u xương cát nổi tiếng là nơi lạnh lùng ở kinh sư. Đại tỷ Lý Minh k i a là nhân tài kiệt xuất, khuôn mặt xinh đẹp vĩnh viễn giữ một dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng lúc này không còn lại chút vẻ lạnh lùng, chỉ là hai người bình thường. Một nam tử hơn 30 tuổi gầy yếu và một nữ tử xinh đẹp ngồi đối diện, ánh mắt bình thản và thỏa mãn. nếu đổi lại là nơi khác, nhìn bọn họ thật giống một đôi vợ chồng. Sau khi uống ba ly, Lý Minh k ỳ i u ô n g chén rượu. Chưa từng bước qua bậc thang này, ta sẽ giúp ngươi. Hôm nay gặp mặt, với trước kia hoàn toàn không giống nhau, tới sớm như vậy, lại phải đợi đi gặp mặt Hoàng thượng. Chính bởi ánh mắt của ông ta, tuy rằng vẫn bình thản như trước, nhưng con ngươi không hề lấp lánh sáng. Lý Minh k ỳ i không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng này hiểu rõ, ông ta đang buồn bực. Nàng hiểu ra cát tiểu ngọc, ông ta không phải người biết chịu thua. không đến phút cuối cùng quyết không đung x u i Thực sự có phiền toái ông ta cũng sẽ không tìm đến mình giải sầu, chỉ biết đón đầu mà tiến tới, trừ phi ông ta gặp phải phiền toái không vượt qua được. Gia Cát t i ể u Ngọc chẳng cho ý kiến, nhẹ nhàng nói: bốn ngày trước, một đại doanh phía tây nam tạo phản. Nói xong, đưa mắt phóng tới trong chiếc đĩa sứ của Lý Minh Kỳ, lập tức chuyển đề tài. Ngày m ù n g 8 tháng 9 3 n năm trước bạo loạn, la quan làm phản, phản tặc nổi dậy, võ di vệ trước đó không có chút phát hiện. Ta chủ quan liền phạm phải tội không tròn trách nhiệm. Đến năm trước trận đại hỏa thứ hai ở kinh sư, ai cũng hiểu được đó là do người phóng hỏa chứ không phải do thiên tai. Võ Di vệ không làm tròn bổn phận. Hai lần đại hỏa, vô số quan viên bị giáng tội, vạn tuế cũng chưa từng truy cứu trách nhiệm với ta. Nhưng lúc này đây, một đại doanh tạo phản, ta với vị trí chủ quan m ậ thám, t nhưng so với quan lại bình thường nhận được tin tức cũng không sớm hơn. Gia Cát Tiểu Ngọ ngẩng đầu, ánh mắt giao giao với Lý Minh Kỳ, nhìn nhau một hồi, ông ta mới mở miệng. lần này không có khả năng tránh được nói xong không đợi Lý Minh Khi đáp lại ông ta lại chuyển đề tài câu chuyện ngươi cũng biết có một người khiến ta trước sau không phục Lý Minh Khi nhẹ nhàng gật đầu năm đó hoàng đế trước tiên sai độc xà, tại đại nhân chỉ huy sứ thường đình vệ Ra Cát Tiểu Ngọc cười cười giọng điệu bình tĩnh quả nhiên cũng là ngươi hiểu ta một chút từ khi ngồi lên trước chỉ huy sứ võ di vệ ta luôn so sánh cùng với người đã chết đó mỗi người đều nói năm đó thường đỉnh vệ do thám thiên hạ, chỗ nào có người yến liền cho mật thám của độc x a Ta không cho là đúng, cũng không biết võ di vệ của mình so với thường đỉnh vệ có cái gì khác biệt. Nhưng liên tiếp mấy đại nạn xảy ra, nếu t ạ bàn tử còn sống, có lẽ nhất phẩm lôi đêm đó bạo loạn khó có thể tránh được, nhưng tuyệt đối không có trận đại hỏa thứ hai. Về phần đại doanh tạo phản đó, trước kia cũng không phải chưa từng có những việc như vậy, trong hồ sơ còn ghi lại rõ ràng thường đỉnh vệ khi còn tồn tại. đã có 3 lần tướng Yến có ý đồ mưu phản, mỗi lần đầu giống nhau, phản tướng còn đang trong giai đ o v n mưu đồ bí mật, căn bản chưa kịp khởi binh đã bị thường đỉnh vệ nghe được tin tức, chém đầu thủ lĩnh c h ă n trước. Gia Cát Tiểu Ngọc nói nhiều, cuối cùng thở dài nặng nề. Đây chính là khoảng cách t r ê n h lệch của đôi bên. Bất luận Gia Cát Tiểu Ngọc hay võ Di vệ lúc này, so với mật t h á n g đại Yến do Tạ b ả n Tử thống lĩnh năm đó, quả là một trời một vực. Gia Cát Tiểu Ngọc nản lòng thoái chí, đồng thời cũng hiểu được. chớ nói cảnh thái là đế vương tàn bạo cho dù y là một minh quân cũng sẽ không thể khoan dung đối với một kẻ liên tục phạm sai lầm lớn giống như mình chính mình sắp biến thành người chết bởi vậy lại không có cơ hội cùng người chết đó t ỉ thí không có việc gì đặc biệt chỉ có điều đến nhìn người một chút gia cát đặt quả lộ xuống lý minh ki biết ông ta phải đi cũng đứng dậy nói nếu đã tới rồi lại khiến hoàng đế đợi một trận cũng không cách nào không trở về sao gia cát lại lắc đầu chỉ đáp một câu ông ấy đối với ta không tệ Lý Minh k ỳ i không nói gì nữa nâng cánh tay, hai bàn tay ôm kín hai má của Gia Cát. Lý Minh k ỳ i vốn được giữ gìn cẩn thận, nhưng so với dung nhan già trên tay vẫn lộ ra chút dấu vết phong sương, không tính là đôi tay đẹp. Gia Cát Tiểu Ngọc lại nhắm mắt lại, chân chính hưởng thụ. Chỉ một lát, Gia Cát cuối cùng tặng Lý Minh k ỳ một nụ cười, xoay người rời đi. Lý Minh k ỳ chưa từng tiễn người. Đợi ông ta đi đến cuối hành lang, phía sau chợt truyền tới một tiếng vang lớn. Lý Minh k ỳ i không vui, một cước đá đổ mấy bàn trước mặt. ra cắt bước chân chậm rãi nhưng cũng không dừng cuối cùng vẫn đi rồi Diệp Phi Phi quan tâm nghe trong phòng đại tỷ tiếng động vội đẩy cửa tìm hiểu đồ sứ trong phòng đã vỡ khắp nơi hòa thành một mớ hỗn độn Tiểu Nha đầu không biết đã xảy ra chuyện gì nhìn đại tỷ quẳng chén đĩa lại đập bát còn nói hai người náo loạn khó chịu Diệp Phi Phi không giận chẳng vui trên mặt không lộ biểu cảm gì nhưng trong mắt tràn đầy ý cười thật sự vui vẻ Lý Minh k h g h é mắt nhìn Diệp Phi Phi rất vui sao Diệp Phi Phi do dự. Rốt cuộc vẫn gật đầu, k h í t một hơi lấy dũng khí nói ra suy nghĩ của mình. Kỳ thật ta cảm thấy cứ ra đi như vậy là tốt nhất, đại tỷ biết đó, việc chúng ta phải làm và việc nha môn của gia các đại nhân thực sự không thể cùng chung trên một con đường. Lý Minh Kỳ lẽ nào lại không hiểu được những đạo lý như vậy? Nghe xong chỉ mỉm cười. Đạo lý đó ai cũng hiểu được, nhưng đã hiểu được lại có ích lợi gì? Đạo lý có thể làm cho người ta sống lại sao? Nói xong, tự mình lắc đầu, vẻ mặt đống chốc suy sụp. Không phải tách ra, ngươi cũng không cần vui mừng. Yên tâm đi, ta hiểu được rõ ràng. Tất cả hoạt động của phó đảng Lý Minh Khi giấu giếm rất tốt, gia cát tiểu ngọc một mực không biết, nàng cũng không bởi vì ông ta chậm trễ một chút việc nhu nhịch, nhưng trái lại cũng giống như vậy, Lý Minh Khi cũng không dùng gia cát làm phương tiện cho mình, càng không từng lợi dụng gia cát. Theo như lời nàng, nàng vẫn phân rõ được công tư. Ngày thường nàng là bà chủ của thanh lâu này, có cơ hội nàng là phó đảng, nàng sẽ tạo phản đối với gia cát. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường. Diệp Phi Phi có chút thất vọng, thậm chí còn hơi sốt ruột. Những lời này nàng sớm cũng muốn nói, có thể trước không dám. Hôm nay nếu đã mở miệng, nói rõ ràng một hồi cho xong. Ta hiểu được, đại tỷ có thể phân minh rõ ràng, nhưng ai có thể cam đoan gia cắt cũng rõ ràng như thế? Không cần cam đoan, ông ta nhất định không thể rõ ràng. Nếu biết rõ thân phận của ta, việc đầu tiên ông ta sẽ bắt ta. Nói không chừng còn có thể lợi dụng ta để răng một mẻ lưới bắt hết tất cả mọi người. Lý Minh k ỳ bỗng nhiên mỉm cười, ánh mắt có chút hốt hoảng, cho nên cười tươi mà không được tự nhiên, có chút cổ quái lại càng động lòng người, thật là nụ cười mê hoặc. Nhưng ông ta ngốc như vậy, căn bản không có khiếu làm mật thám, thậm chí ta là ai cũng không biết. Nhẹ nhàng cảm thán xong, Lý Minh k ỳ i trở lại đề tài chính, liên lạc với công tử giúp ta, ta có chuyện xin hắn, muốn từ trong ngục cứu ra cát, trừ tay sai Tạ môn ra tay, không thì không thể rồi. Lý Minh k ỳ i và Bạch Tiên Sinh mặc dù có giao tình. nhưng nhờ và bọn họ làm việc lớn như vậy thì không thể. huống chi, tay sai Tạ Môn vốn thân là thường đ ỉ n h vệ, nhìn thấy võ Di Vệ gặp x u i x ẹ o vui mừng còn không k ị p sao có thể nói tới mạo hiểm cứu người? Lý Minh Khi thông minh, nàng biết việc này chỉ có Tống Dương ra mặt, Bạch Tiên Sinh thiêu ân tình của phó tứ công tử vô số, chỉ cần hắn mở miệng, tay sai Tạ Môn không có lý do gì cự tuyệt. Diệp Phi Phi không tình nguyện, miễn cưỡng đáp một tiếng, lại tiếp tục than thở. Ra Cát Tiểu Ngọc trung tâm, ông ta không ngờ khiến Hoàng Đế lợi. ở lậu xương cắt chỉ hoãn một thời gian, chờ khi ông ta về đến nha môn thái giám đến truyền chỉ triệu kiến ông ta vào hết kiến đã chờ một hồi lâu rồi đợi ông ta đổi lại quan phục vào hoàng cung sắc mặt cảnh thái sớm đã không còn kiên nhẫn vừa thấy mặt đã đập bàn quát lớn, c h ẳ n muốn đánh ngươi phục hay không trọng thân đương triều quan tam phẩm hoàng đế có thể giáng tội có thể lấy đầu nhưng không thể tùy ý làm đủ cũng chỉ có cảnh thái khác người hỏi một tiếng có thể đánh hay không hỏi qua rồi sẽ không tính là làm đủ. Không để mất phong độ của bậc đế vương. Đối mặt với câu hỏi cố ý của hoàng thượng, ai có thể lắc đầu nói không? Ra cắt tiểu ngọc cũng không ngoại lệ, không người thật sâu. Tội thân nhận phạt, tạ long ân hoàng thượng. Tiểu t r ù n g tử thanh â m trong trẻo, truyền thị vệ ngoài cửa. Truyền chấp ỷ vệ. Trong ngay mắt, thị vệ phụ trách hình phạt trong cung mang quyền trượng vào tới. Nghe tuyên gọi, tiểu t r ù n g tử không người trước mặt hoàng đế. Vạn tuế, đánh thế nào? 3.020 gậy. Cảnh thái há mồm nói, tiểu t r ù n g tử hoảng sợ. chấp trưởng vệ vừa tiến tới cửa ngự thư phòng nghe thấy cũng trợn mắt há mồm đám thị vệ cũng không trông mong vạn tuế ra thương cảm về tôi nhưng đánh tới 3 2 0 g gậy đừng nói kẻ bị đánh ngay cả người đánh cũng phải từ bỏ mạng sống của mình hơn nữa con số trách phạt này quá lớn còn có số chẵn số lẻ không khỏi có chút kỳ lạ cảnh thái sắc mặt không đổi đế vương lộ rõ uy nghiêm trong ngự thư phòng ánh mắt nhìn về phía gia cát tiểu ngọc đánh ngươi cũng muốn cho ngươi hiểu rõ trâm truyền cho ngươi nhất kiến Vô duyên vô cớ bắt chấm chờ hơn nửa canh giờ không sao. Nhưng lúc này nên là thời điểm ngươi bận rộn, ngươi cũng không ở trong nha môn. Chưa tan giờ làm cũng không sao. Ngươi nếu về nhà cùng g i à trẻ trong nhà đàm luận chấm đương nhiên không trách phạt, nhưng ngươi cũng không ở nhà. Đây là điều thứ nhất, phạt ngươi 20 gậy. Chính người nói xem, có phải có lãi like không? Gia cát tiểu ngọc đại khái hiểu được tính cách của hoàng đế, biết y không thích từ ngữ hoa lệ trao chuốt, y nói thế nào thần tử ứng theo là tốt rồi, liền nói ngay. thần quả là lời rồi. Cảnh Thái hừ lạnh, tiếp tục nói: Đại doanh Trấn Khánh ở Tây Nam tạo phản, ngươi trước đó chưa từng phát hiện, liền đã có tội, hơn nữa khiến người buồn bực, người báo tin cho chấm trước tiên không phải ngươi. Điều này là thứ hai, phạt ngươi ba nghìn cũng tự ngươi nói xem, có lời không? Đây quả thực không có lời, tuyệt đối là bồi đáp. Tuy nhiên ra c ắ t cũng không sao, ba nghìn số lượng rõ ràng không đủ đánh chết mình vài lần, lại còn nhiều gấp bội cũng không là cái gì, vẫn áp. t h â n quả là lời rồi. Cảnh Thái cười một tiếng, chính ngươi cũng hiểu tại sao trách phạt quá nhẹ. c h ấ m liền dựa theo ý ngươi, tăng lên 10 lần, tổng cộng 3 0 0 0 0 i g ậ y Từ thở khai thiên lập địa đến nay chưa hề có. Hoàng đế điên lập tức ban thưởng hơn 30.000 v g ậ y gia cát tiểu ngọc không thể nói gì, chỉ có chấp trượng vệ sắc mặt trắng bệch. Cảnh Thái nhìn ra thị vệ này nghi ngờ, giơ tay chỉ vào gã, nói một câu chẳng hiểu ra sao. Từ hôm nay trở đi ngươi đi theo bên cạnh gia cát đại nhân đi. tất cả mọi người trong phòng không hiểu cảnh thái uống trà thuốc cũng không vội vàng từ tốn nói với chấp chở vệ 3 0 0 ư 0 2 n g gậy không cần phải đánh xong ngay chia ra mỗi ngày đánh ba gậy sáng trưa tối đánh cho hắn một gậy đánh đủ 1.000 n g à y là được lúc này gia c ắ t tiểu ngọc đông q u ỷ r ạ p xuống đất rầm hai mắt đỏ hoe c à n g kích dập đầu thật mạnh cảnh thái căn bản không nhìn ông ta nói với chấp chở vệ 1 0 ờ i ngàn ngày còn chưa đủ 30 năm hắn bệnh không đánh bị thương không đánh tam tiết ngũ khánh không đánh còn lại những lúc khác chiếu theo hình phạt đánh cho ta đánh đủ 30 năm bắt đầu tính từ ngày mai nói hết lời ra c á t khóc giống nghẹn ngào hoàng đế ở trước mặt nên ông ta không dám khóc lớn chỉ liều mạng ép tiếng khóc của mình xuống trở thành một âm thanh ố ô, ô kỳ quái nghe thấy khiến người ta cực kỳ khó chịu tiểu trung tử khôn ngoan thấy thế khoát tay háo lệnh cho người ngoài lui ra tự mình kính lễ với vạn thuế lặng yên rời khỏi căn phòng gia cát tiểu ngọc là q u n võ là người thống lĩnh giám cố trọng khí Thân thủ sao có thể tầm thường? Mỗi ngày sáng, trưa, tối đánh một gậy, đối với ông ta căn bản không là cái gì. Cảnh thái ban thưởng 30.000 g ậ y cũng nói là trừng phạt, ngược lại không nói đánh như thế nào, mà phần đánh ý lại coi nhẹ, không chút chú trọng, không phần tín nhiệm. Chương 266, i liên lụy tổ tiên. Đơn giản như trận đại hỏa thứ hai, thiên hạ c vệ chủ quản không liên quan cũng bị giáng tội, huống chi kẻ đứng đầu võ di vệ liên tiếp phạm sai lầm. Nhưng lúc này những lo lắng bị bệ hạ trách phạt trước đó. đống chốc hóa thành hư không. Ngược lại trong lòng đống cảm thấy ấy nấy, cảm kích. Gia Vát không phải người dễ dàng rơi lệ, hiện tại lại không làm cách nào ngăn được tiếng khóc. Trên đời này, trên người là nhân tài, trên nhân tài là thiên tài, tạ bản tử chính là thiên tài. l a o ta từ nhỏ đã có khiếu làm m ự t h á m nếu là lão, trong hoàn cảnh thất loạn bát đảo này cũng không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ngươi không được bằng lão ta. Sau khi những người khác rời đi, Cảnh Thái vẫn không đưa mắt nhìn ra cát. Thân thể hoàng đế lui về sau dựa vào thành ghế, đưa cầm lên, nhìn nóc nhà. Nhưng lão ta đã chết, ngươi lại còn sống, ngươi có biết vì sao không? Tạ b à n g tử cha được việc gì? Bao giờ việc đầu tiên lão ta cũng tự mình cân nhắc, sau đó mới quyết định việc gì nên tâu, việc gì không nên tâu. Những việc lao ta tấu trình, phần lớn có lợi cho lão nhiều hơn; những việc lao dẩu diếm, càng vì tính toán hơn thiệt cho bản thân. Ngươi thì không thế, ngươi do la được bất kỳ việc gì cũng không dẩu diếm. Không cần ra c ắ t trả lời. Cảnh Thái liền cho ông ta một đáp án. Ngươi so với Tạ b ả n Tử Thành thật hơn, càng trung thành hơn. So với l a o Ta, ngươi lại càng muốn giữ gìn thiên hạ này cho c h ấ m hơn. Đó chính là nguyên nhân. Ngươi làm việc có thể không bằng họ Tạ, có thể không phải là thiên tài, ít nhất ngươi cũng là một nhân tài. Chỉ có điều so với Thường Đỉnh Vệ trước đây, hiện nhiên các ngươi không bằng bọn chúng. Nhưng bình tĩnh nhìn nhận lại, trong mấy năm nay võ di vệ làm việc cũng không tồi, tất cả mọi việc trong lòng c h â m đều hiểu. Tuy nhiên chỉ cần làm đúng. thật x a cũng không đủ, ngươi nhất định phải làm tốt mới được. c h â m thầm muốn làm một bậc đế vương bình thường, cũng không muốn khó dễ ngươi, nhưng c h ấ m ở ngôi trí tôn, hiện giờ ngay cả một vùng lãnh thổ quốc gia người cũng không nắm được, tương lai cao nguyên, đại mạc, thảo nguyên và nam hoàng đều nhập vào bản đồ, ngươi chẳng phải càng phải cố hết sức hay sao? Nói xong, cảnh thái ném ánh nhìn về phía ra các tiểu ngọc, tài trí không đủ, cũng chỉ có thể lấy cần cù đủ lại, c h ấ m mỗi ngày đánh ngươi ba gậy, là muốn ngươi phải ngày một nỗ lực hơn. nói tới đây, cảnh thái bỗng nhiên đổi đề tài. Ba năm trước bệnh nặng một trận, khiến nguyên khí tổn thương, tuổi thọ giảm bớt, an dưỡng phù hợp có thể sống được hơn 90 tuổi. Hiện giờ đã đánh mất mười mấy năm, chưa chắc có thể sống tới 80 tuổi. Ra cát tiểu ngọc giọng vẫn còn nước nở. Tấm lòng của hoàng thượng có trời chứng giám, phù hộ cho hoàng thượng được mạnh khỏe vạn thọ vô cương. Chỉ là bề tôi nói tới vẻ mặt, nhưng từ giọng nói của đối phương, y nghe ra được những chân thành tha thiết. Cảm giác này khiến hoàng đế rất thoải mái. Cảnh Thái cười lắc đầu. Bên người châm có thầy thuốc tốt nhất thiên hạ, cho nên từ nhỏ liền hiểu được. Vạn thọ vô cương thực ra là chuyện điên rồ, không có thực, mọi người đều không trốn được cái chết. Châm sớm đã không còn sợ, cũng tính toán đâu ra đấy, chỉ thọ được hơn 30 năm nữa thôi. Nói xong, Cảnh Thái bỗng nhiên tăng thêm n g a khí. Ta còn có thể sống được 30 năm, cho nên đánh ngươi 30 ngàn gậy. h ồ n g Hạo hà, ngươi có hiểu được ý của châm không? Ra c á t tiểu ngọc tên chữ là h ư n g Hạo. Hoàng đế tính mỗi ngày đánh ba gậy, phạt trong 30 năm, ý cũng chỉ sống thêm 30 năm. Ra cắt tiểu ngọc làm sao có thể nghĩ ra thơ ý của cảnh thái ở trong đó. Trong những năm này, ngươi cùng đi với t h ấ m thôi. Dần dần tiếng học thu nhỏ lại, đống chốc lại trở lên vang, r ộ i ra cắt đập đầu thật mạnh. Ông ta không biết biểu lộ cảm kích trong lòng mình như thế nào cho phải, dường như muốn bùng nổ ra rồi. Cảnh thái lần nữa lại mỉm cười, khóc thành ra như vậy, liền không cần đánh sao. Lau sạch nước mắt, trước tiên xuống dưới nhận lấy 20 gậy. sau đó trở lại, c h ẫ n còn có việc cần ngươi làm. hình phạt thứ hai, 30.000 n g gậy chia cho 30 năm. trước tiên phạt ông ta 20 gậy cho tội thứ nhất, đánh ngay lập tức. gia cát khi được đ ỡ trở lại, tiểu trung tử lại trở về ngự thư phòng hộ giá, mặt khác hoàng đế còn tuyên gọi thêm một gã thái y lại. mông của gia c ắ t da chóc thịt bong, ông ta không vận lực chống đỡ, ngược lại còn chủ động mời chấp trợ vệ dùng toàn lực, nhưng thật ra chấp trợ vệ cân nhắc nửa đời sau còn phải đi theo bên cạnh vị đại nhân này, trước tiên muốn bán cái giao tình. đánh nhẹ một chút về sau mọi người còn ở chung. Tuy nhiên hiện nay đại nhân kiên trì muốn dùng sức đánh, gã cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm theo. Lúc này chạy tới giúp thái y rửa sạch miệng vết thương, băng bó thuốc, bận rộn xử lý xong xuôi, cảnh thái mới dặn dò tiếp. Suy nghĩ của hoàng đế không thay đổi, phản quân gây chuyện làm ý không vui, ý liền muốn giết người, hoàn toàn không để ý tới lời khuyên bảo của ôn cầm thiên, võ di vệ trừng phạt đám người phản bộ trong quân doanh có thân thuộc của nhân dung gia quý, không cần chu di cựu t ộ c nhưng cha mẹ vợ con trực hệ phải giết không tha, giết thân thuộc phản quân, ngoại trừ trừng phạt bên ngoài, còn ẩn giấu toan tính khác của cảnh thái. gia cát muốn đứng dậy dập đầu linh mệnh, cảnh thái nhìn mông của ông ta, cười lúng lắc, lập tức chuyển qua chuyện vừa rồi, hỏi, ngươi cảm thấy sao? những người đó nên giết thế nào? gia cát suy nghĩ cẩn thận sau đó mới đáp, trong mấy chục năm gần đây, đại yến rất ít khi trừng phạt liên đới, tuy nhiên luật lệ vẫn còn, chưa bị hủy bỏ. phản quân là tội nặng vốn phải giết c ự u tộc. Bệ hạ chỉ giết trực hệ của nhân dung gia quý đã là khai ân rồi, với pháp luật của đại yến tuyệt không có chút mâu thuẫn. Nói xong, ông ta hơi dừng, đợi một lát không thấy cảnh thái nói lời nào, ra cắt tiếp tục. Tuy nhiên, giết thân thuộc sẽ ép phản quân tới đường cùng. Đối với trong nước đạo nghĩa phu tử của nho gia vẫn là một sự kích động, lấy sức của thần làm ra chút tai họa, khiến cho đám thân thuộc này chết không phải việc khó. Làm như vậy với pháp luật bất hòa nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm, trời người vô chi. Sự tình sẽ được làm thỏa đáng. Ra cắt chỉ ra sự lựa chọn, thực sự quyết định vẫn là Cảnh Thái. Sau khi nghe ông ta thao thao bất tuyệt lại lộ ra vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười. Vốn là muốn ngươi âm thầm giết, ít gây ra phiền toái. Cảnh Thái lần này giết người cho hà giận, chỉ cần người chết y liền hết giận, có thể vui vẻ, không cần cho ai xem. Ta hỏi ngươi giết như thế nào, không nói về ân tình trong pháp luật, mà hỏi ngươi những người này cần phải giết theo kiểu gì. Ý nói như vậy vẫn chưa rõ ràng nhưng gia cát tiểu ngọc đã hiểu được ý tứ. Hoặc tưới nước sôi vào người, hoặc để cho c h ó cắn, hoặc lột da m ó c mắt, mỗi người đều bị chết thê thảm. Nếu giữ lại một phần cơ thể, thần để lại cái đầu mang tới vạn tuế gia nhận diện. Còn nữa, tiểu nhân nhất định sẽ giết người trước mặt cả nhà bọn họ, nhất định sẽ giết đứa nhỏ nhất trước tiên, kẻ chết cuối cùng, nhất định phải là kẻ lớn tuổi nhất trong nhà. Cảnh thái không bày tỏ điều gì, nhưng cũng không lắc đầu, vẻ mặt rõ ràng rất vừa lòng. nhưng vẫn cảm thấy có chút không đủ. Ra cát tiểu ngọc lại tiếp tục nói, thần nghe người ta nói qua, t á c tử phản bội hậu sinh có tử trong xương cốt ý đồ phản nghịch. bất kể vạn tuế đối với bọn họ thật tốt nhưng chúng quy bọn họ vẫn sẽ làm phản. truy cứu nguyên nhân này là kẻ t r ộ m huyết tương truyền, phản tâm làm con nuôi. lời nói của đại thần từ i ế t phản nghịch chuyển sang sờ xương xem tướng, cảnh thái không có hứng thú nhiều, hỏi thẳng, ngươi muốn nói cái gì? thần muốn nói chính là tội của trần khánh. vốn là kế thừa cái ác của tổ tiên chỉ khiển trách bọn họ và thân thích vẫn chưa đủ tổ tiên của t ặ c tử cũng phải hỏi tội thần xin hoàng thượng cho q u ậ t phần mộ tổ tiên đem xương cốt ném đi khắp nơi cảnh thái cuối cùng lộ ra nụ cười nhưng chưa gật đầu mà hỏi một câu trước khi giết người có phải đào phần mộ tổ tiên lên trước không gia cát không cần suy nghĩ lập tức trả lời trước tiên đào phần một tổ tiên võ di vệ giam giữ thân nhân mang tới trước t ừ đường ngay trước mặt lớn nhỏ cả nhà mở nấm m ồ rồi ném xác cảnh thái nụ cười càng thêm tươi trâm cảm thấy võ di vệ cả ngày vì quốc gia lao tâm vốn là vất vả không ngừng có chút việc không nên dùng bọn họ tự mình làm đi gia cát tiểu ngọc một chút liền hiểu bừng tỉnh đại ngộ nói tệt được lấy tại truy h ệ n p h ù n vì ẻn dùng đứa trẻ ép người già dùng người già ép lao hán tóm lại việc đ ả o phần mộ chúng ta không n h ú n g tay vào một phần tổ tiên nhà ai cho bọn họ tự đ ả o tổ tiên nhà ai nhà nấy tự đảo mà hủy cảnh thái cuối cùng cũng c ở i vang một tiếng vỗ bàn thật mạnh hay hoàng đế vừa lòng r a cát đại nhân cũng có phần quan v i n h lòng tràn đầy vui mừng càng dốc sức suy nghĩ về vụ án để phân ưu cùng minh chủ sứ đoàn nam ly đến hồng giao thành màn đêm vừa xuống doanh trại t r ấ n khánh liền đánh vào t r ạ m kiểm soát khởi binh tạo phản thần nghĩ rằng việc này sao có thể đúng lúc nha vậy trời vừa sáng phản quân rời đi sứ đoàn nam ly không chút thương tích cũng có chút nghi ngờ chuyện này Không đợi ông ta nói xong, cảnh thái liền ngắt lời. Võ Di vệ nhận trách nhiệm giáng quốc, chỉ cần việc uy hiếp cho c h ẫ m cho đại yến, đều là trong phạm vi quyền lực và trách nhiệm của ngươi. Cảm thấy nghi ngờ cần phải truy xét thì truy xét, không cần tới hỏi c h ẫ m Tuy nhiên điều tra phái đoàn sứ giả này, thủ đoạn phải thay đổi một chút. Nếu khiến thần dân cảm thấy đại yến ta ủ thế hiếp người, sẽ không tốt lắm. Ra các tiểu ngọc hiểu được ý của vạn thuế, gật đầu đáp ứng, lại q u y dạp trên mặt đất dập đầu tạ ơn. được người nâng ra khỏi hoàng cung suốt đêm mà đi chấp t r ư ợ n g vệ ô m g ậ y g ộ c đuổi theo từ nay về sau trong 30 năm gã đều phải đi theo bên cạnh ra các đại nhân người không phận sự hết thể đều lui ra tiểu trùng tử cũng không giấu g i ế m suy nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ k h â m phục vui mừng hoan hỉ đổi cho hoàng đế một ly trà thuốc nói cái tội phản lịch này hiện giờ thủ đoạn vạn tuế gỡ xuống quả thực rất tài ba cảnh thái khép mi cười nói ngươi v ô ngôn g n g ự i vang quá đi tiểu trùng tử hang quá hóa dở Tiểu Trung Tử thật lòng, lắc đầu nói, không phải hồ loạn mà khen, tiểu nhân thật tâm thật dạ khâm phục. Bệ hạ đầu tiên tặng cho Ôn đại nhân một công lao, lại phạt ra các đại nhân 30.000 v ậ g thần ngu ngốc một, nhưng có thể nhìn ra trong thưởng phạt của người có chút thủ đoạn. Nói tới đây, Tiểu Trung Tử đống phát giác, chính mình nói ra lý do phủ nhận sao lại không giống lời khen chút nào, thủ đoạn của Vạn Tuế gia ngay cả người ngu ngốc có thể nhìn ra được, hắn lè lưỡi, không dám lên tiếng. Cảnh Thái cười ha h ả xua tay nói. nói tiếp không sao, t r ấ n khánh phản loạn vốn là chuyện xấu, vạn tuế gai làm dùng một thưởng, một phạt, đường đường chính chính thu phục được hai vị trọng thần, hai vị đại nhân đều là nhân tài, muốn thần nói có được sự trung thành của bọn họ, ước chừng đổi được hơn 1 0 0 0 ngàn phản quân. sư phụ nếu biết được hẳn sẽ cười lớn mà nói t r ấ n khánh làm phản tốt lắm. chương 267, đấu một trận, tiểu trung tử đôi mày nhăn tít hoan hỉ, dường như cao hứng lắm, ngoại trừ quốc sư, hắn chính là người thân cận nhất của hoàng đế. Cảnh Thái và hắn khi ở cùng một chỗ sớm đã không dùng cách x ứ n g chấm, đủ thấy quan hệ của hai người. Giờ phút này trong phòng không có người ngoài, Tiểu t r ù n g Tử nói chuyện cũng không cần chú ý, lại tiếp tục nói: Sư phụ quả nhiên không nhìn l m ngài, lão nhân gia hắn đã sớm nói qua, Vạn Tuế gia tài trí tuyệt đối xuất chúng, chỉ có điều tính tình không tốt, đôi khi vì nóng giận mà che mất tâm tính, nếu có thể bình tĩnh làm việc, sẽ trở thành bậc m ì n h Quân Lưu danh Thiên cổ. Cảnh Thái sắc hỉ càng đậm, nhưng vẫn lắc đầu cười nói. Minh quân thiên cổ bốn chữ đó ta đảm đương không n ổ i ta chỉ nhớ rõ hai việc. Lần trước lao rời nhà đi xa, loạn ra một trận đại h ọ a rút kinh nghiệm sưng máu. Khi lao không ở nhà, ta cũng có vài việc để làm, nhưng không dám tự mình dính vào. Một việc khác thì, mặc kệ lao có nhà hay không, ta đều tận lực không giận dữ, khí lực một đời tổn t ư ơ n g đến thân thể, lại liên lụy tới lao, còn phải khiến lao dốc sức lo lắng chăm sóc. Tuy rằng lao nói đúng, nhưng khi trong lòng giận ngút trời, quả thực trong lòng lay động không ít. Nói xong. Cảnh Thái lại khôi phục giọng điệu cũ, chỉ có điều ngươi nói có chút không đúng. Bất luận thế nào, t r ấ n Khánh làm phản là một việc xấu, chuyện xấu động trời. Sao có thể nói bọn họ phản tốt được? Tiểu Trung Tử ra sức gật đầu, không người nói. Ta sớm đã chuẩn bị hành trang, càng sớm càng tốt chuẩn bị khởi hành đi Tây Nam. Mời sư huynh địa phương ra đây, giết thủ lĩnh l ị c h tắc. Cảnh Thái lại dặn dò vài câu mới để Tiểu Thái dám rời đi, một mình y ngồi lại, đem câu chuyện sắp xếp suy nghĩ một hồi. xác định không còn chút sơ hở, y liền tính toán trở về tẩm cung, có trà thuốc giữ gìn sức khỏe, một tháng y có thể gần gũi phụ nữ ba lần. Đêm nay cảnh thái rất hài lòng, tính toán khao chính mình, không ngờ khi vừa đứng dậy mới phát hiện lúc này phía chân trời đã sáng, không lâu nữa đến lúc phải lâm chiều rồi. Hoàng đế hơi buồn bực, lắc đầu hít một hơi, rõ ràng không trở về cung, ngồi nguyên vị, liền ghé lên bàn nghỉ một lát. Cảnh thái vừa mới ngủ, cùng lúc đó ở nơi khác, bà ngoại lại vừa tỉnh dậy. bà còn muốn ngủ tiếp vừa vặn đứa nhóc con đang ghét đạp vào người miệng liến thoáng đều không ngừng gái gái bà ngoại không phải không có vai vế chỉ có điều là bà ngoại của nhóc con nên tô hàng gọi là bà ngoại nhóc con hô gái chính là gọi người người chị em của tô hàng tiếng bà ngoại này cũng thật bất đắc dĩ nhưng nghe gọi nhiều dần cũng thành quen đáng tiếc tống dương không ở đây nếu không có thể cũng được nghe nhóc con gọi trà kiếp trước tốt nghiệp chuyên ngành tiếng anh từ khi sinh con nàng cũng dạy cho nó biết thêm được một loại ngôn ngữ cũng tốt tuy rằng biết thêm ngoại ngữ lợi ở chỗ nào tô hàng cũng không nghĩ tới bà ngoại ngồi dậy đi tới nở nụ cười với đứa trẻ ngày thường trên mặt bà đều trắng toát xấu xí và quái dị giờ phút này vừa tỉnh dậy trên nét mặt già nua sạch bóng đây lại không hề kỳ lạ nhưng vẻ xấu xí càng đậm bộ dạng bà ngoại cũng không tốt để nhìn tuy nhiên khi bà cười cũng thật tâm tiểu thiếu gia muốn làm gì đi bơi đứa bé trả lời g i ọ n g đặc m ù i sữa. Phần lớn thời gian đứa trẻ đều nói tiếng Hán. Tuy rằng chỉ mới là tiểu tử 2 tuổi, nhưng sinh ra trên khoang thuyền, nó học bơi trước khi học chạy. Đứa trẻ làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật nào cả. Ban ngày ăn no ngủ kỹ. Hiện giờ trời mới sáng, nó đã ngồi không yên, vừa áp, vừa ôm nó ra khỏi khoang thuyền. Đứa nhỏ bơi lội không vấn đề gì. Tuy nhiên có người lớn đi theo, muốn tìm người bơi cùng nó, không đợi bà ngoại đi lên bong tàu, đột ngột một tiếng t r u n g bong, bong vang lên. b à ngoại lập tức đổi giọng kêu lên. Tô Hàng đang nghỉ, có việc gì lớn cũng không được gây ồn ào. Tô Hàng mấy ngày nay bị cảm, tuy rằng không vấn đề gì, nhưng bọn họ đi đã lâu, lần trước dựa vào hàng đảo nhỏ tiếp tế đã hơn nửa năm rồi, trên thuyền thiếu ít thuốc, bệnh Tô Hàng chuyển biến t h ư m Nếu không như vậy, cũng sẽ không tạm thời giao đứa bé cho bà ngoại chăm sóc. Tuy nhiên, đợi sau khi bà ngoại bước lên b o n g tàu miệng quát lớn đột nhiên dừng lại. Biển rộng yên tĩnh, gió thổi vừa đủ, tầm nhìn p h á n g đ ạ t cuối tầm mắt khu bờ sông phảng phất như có dao l ò n g nằm sấp dậy b ế n rất nhanh tô hàng bị tiếng chuông đánh thức cũng bước lên bong tàu mấy năm phiêu bạt một lần sinh nở tô hàng vóc dáng cũng không thay đổi nhiều chỉ có điều làn da đen hơn vì gió biển so với khi tống dương mới gặp thiếu đi chút thanh tú nhưng nét thành thục lại nhiều hơn một chút vừa nhìn thấy chủ nhân đi lên bà ngoại thất sắc kinh ái bất chấp sự ngạc nhiên phát hiện ra đất liền cả kinh đẩy nàng xuống nói con bệnh phải tránh gió mau xuống mau xuống có chuyện gì ta đều có thể báo lại. t ô h à n g lắc đầu, không việc gì. Nói xong nhìn về phía đứa nhỏ, nên nói thế nào. Nhóc con hai hàng lông mi nhíu chặt, suy nghĩ cặn kẽ một phen, cuối cùng r ẻ d ặ t thăm dò mẫu thân, thử coi có thể kẻ trộm trăng. t ô h à n g cười khúc khích bộ dạng vui vẻ, quay đầu bảo chủ quản trên thuyền, quy củ cũ. Nếu là quy củ cũ liền không cần mỗi lần phải dặn dò, kỳ thật không đợi t ô h à n g truyền lệnh, tài công cũng đã điều chỉnh hướng đi. Thuyền lớn vẫn chưa trực tiếp tiến vào đất l ợ i ẻn, mà chỉ song song với bờ sông. Mỗi lần phát hiện đảo nhỏ, thuyền đều lập tức vòng một vòng quanh đảo, theo đó sư đồ trên thuyền sẽ vẽ lại toàn bộ hình dáng của đảo làm mẫu. Tô Hàng không để ý đến thế giới này, nhưng nếu có cơ hội hoàn thành một bức bản đồ thế giới, việc long trời lở đất thế này nàng cực kỳ yêu thích, đặc biệt nguyện ý làm. Tuy nhiên lúc này đây, thuyền vẫn đi dọc theo đường ven biển đã nửa tháng, không thấy đảo cuối cùng, hướng đi cũng không được điều chỉnh, bởi vậy mọi người mơ hồ hiểu được. lúc này phía trước mặt chưa chắc đã là một hòn đảo nhỏ. tô hàng nhiễm cảm cũng đã được hơn một tháng. xa xa ngắm nhìn mảnh đất liền, cắn chặt răng đầy hung phấn, trong lòng thầm nghĩ, nơi này có thể là châu mỹ không? tuy rằng cách xa ngàn dặm, nhưng bạch phu nhân và tô hàng tâm tình tương đối giống nhau, khác biệt chỉ là tô hàng là vì g i ấ c n g n g châu mỹ, bạch phu nhân thì vì vàng, vàng thực sự. hồi trước bạch phu nhân đi thâm sơn tìm nàng, tay sai tạm ô n chỉ điều tra được 13 châu đại yến đang âm thầm điều chuyển một lượng vàng lớn. Nhưng sau khi rời núi hợp sức điều tra, dần dần điều tra rõ chân tướng, không chỉ 13 châu, mà khắp cả đại yến, 21 châu dốc sức điều động một lượng cực lớn, hơn 1 t r i ệ u lượng vàng đang ở trên đường tới đ a n Sa Hãn, vận chuyển n h ằ m về hướng bắc. Một triệu lượng vàng, chính là ngàn vạn lần bạc trắng. Số lượng này r ố t cuộc lớn thế nào? Nam Lý khắp cả nước, một năm nhập vào quốc khố được hơn 3 triệu lượng bạc. Đây vẫn là con số của mấy năm gần đây Trấn An được mang g i Kết quả sau khi khôi phục được nguyên khí. Cho tới hiện tại, khoản tiền này tột cùng nguồn gốc từ nhà ai còn còn chưa thể tra ra. Tuy nhiên không liên quan, từ nhà nào cũng đều được cả. Nếu khoản tiền này vận chuyển ngầm, liền không thể để lộ ra ngoài sáng. Giờ phút này bị tay sai Tạ Môn theo dõi, khoản tiền này liền sớm sẽ đ ổ i họ không xa rồi. Để đồng tiền lớn Nam Lý được 3 tuổi, Bạch Phu Nhân vừa nghĩ liền không kìm nổi muốn cười. Chính lúc vui vẻ, tiếng bước chân truyền đến, rèm cửa vén lên, Bạch Tiên Sinh bước vào. Bạch Phu Nhân hơi sửng sốt hỏi. xảy ra chuyện gì? Việc lớn cha ra không mấy khác biệt, thuộc hạ bắt tay vào làm vạch ra kế hoạch c ấ t đoạn. Bạch Tiên Sinh hôm trước khởi hành, đi về hang ổ của đám Quý Đức, đi bàn với l a o Soái về việc này. Một chuyến đi tới đi lui nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng, không ngờ mới hai ngày ông đã trở lại rồi. Bạch Tiên Sinh vẻ mặt thoải mái. Hôm qua ở trên đường, có con chó nhỏ nhận được tin tức t r ấ n Khánh xảy ra việc. Mấy ngày trước hai vợ chồng mới nhận được thư của Tạ Tư Trạc, biết được Thành Hồng Giao xảy ra b i n h biến. Hiện tại phản quân vừa không cần chi viện về tiền bạc, cũng không cần lập tức đi cứu nghĩa phụ, chỉ có điều dựa theo hiệp nghị giữa Tạ Tiểu Thư và Phó Trình, Tay Sai Tạ Môn phái ra hai người có bản lĩnh cao đi cùng phản quân. Chuyện này trong thư Tạ Tiểu Thư đã nói rõ ràng. Bạch Tiên Sinh liền sắp xếp thật gọn gàng. t r ấ n Khánh xảy ra chuyện gì? Bạch Phu nhân hỏi. Gia Quyến, chúng ta đi tìm vàng, đều quên mất một việc, theo tính khí của Cảnh Thái sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho gia quyến của phản quân t r ấ n Khánh. Bạch Tiên Sinh đã đi về phương bắc, chính là ở trên đường bất ngờ nghe được tin tức gia quyến phản quân t r â n Khánh gặp họa, nên vội vàng trở về, cùng Phu Nhân thương lượng việc này. Bạch Phu Nhân cho mày, việc này chúng ta quản được sao? Cảnh Thái hành động chính là thi hình mấy nhà gặp chuyện không may đó nhìn bên ngoài, đều là thiên tai t à ả h ọ a không có chút liên quan tới quan phủ. Nhưng đã điều tra được, làm việc thay cho hôn quân chính là võ di vệ. Nói xong, Bạch Tiên Sinh lánh đ ả m nói, đều là trò chơi của Thường Đình vệ chúng ta để lại. Họ ra cát chơi không ra bộ dạng gì mới. Chuyện này chúng ta phải quản. Bạch Phu nhân ngâm nghĩ một chút, lập tức mỉm cười. Phu nhân trên đường đi vòng vèo chính là tính toàn che chở cho gia quyến của chấn k h á c Mà nếu quả thật hành động thay cho h ô n quân chính là c p t dám, thì vệ khác, ông ấy muốn quản thật sao? Thương đình vệ bị hoàng đế phá hủy, từ trên nền tảng kế thừa võ di vệ cũng không có chút quan hệ, nhưng bởi vì trước sau chức trách của hai bên giống nhau nên quan hệ giữa t a y Sai Tạ môn sớm trở thành nghịch tặc trong mắt võ di vệ. t ừ sâu trong lòng đều thấy không vừa mắt. Hơn nữa võ di vệ đối với tàn dư của thường đình vệ lại dốc toàn lực truy nã, đôi bên thù hận càng sâu. Bạch tiên sinh muốn nắm lấy việc này, cũng nói là bảo vệ cho gia quyến phản quân chân khánh, tiếp tục lôi kéo phản quân, nhưng cũng là muốn đấu với võ di vệ một trận. Ông già này dối sao? Nếu không có việc gì làm thì kiếm việc để làm sao? Bạch phu nhân cười cười, cũng không có ý phản đối. Phu quân là người thế nào bà là người hiểu rõ nhất. Nếu nói về sự cứng đầu chưa từng k h ô n g phục. không tiếp thu, ông ta cũng sẽ không tự xưng là thuộc hạ của Tạ đại nhân. Sau khi lão Tạ qua đời, ông thả làm phản t ặ c cũng không muốn thay ông chủ lấy lại công đạo. Nhưng có phần cứng rắn này, mặc dù bận rộn thế nào, chật vật thế nào, chiếm được một cơ hội so tài cùng võ di vệ, ông ta cũng không tìm nổi. Đây là bản tính trời sinh ra, cùng tâm tư n h u tính, sách lược lâu dài cũng không có chút quan hệ. Bà đồng ý gả, đồng ý lấy bạch tiên sinh diện mà bình thường nói chuyện dài dòng, làm sao không biết bản tính của ông cho n nên bà cũng không phản đối. Ông nói thế nào bà liền sẽ làm theo như vậy. Tuy nhiên Bạch t i ê n Sinh muốn ra tay cũng không phải tất cả đều bởi vì ông dối. Ông còn một suy nghĩ quan trọng khác hiện tại mấy nhà đều gặp chuyện không may đều là thân thích của quan quân. Theo ta phỏng đoán cảnh thái cô ý chỉ trích như vậy chỉ đối với quan trên còn tha cho đám sĩ tốt ở dưới. Bạch Phu nhân thử t h ă m do hỏi ý muốn làm cho lòng quân sĩ dao động sao? Bạch t i ê n Sinh gật đầu thử nghĩ một chút nếu tin tức này truyền tới phản quân. Quan quân chiến tướng trong quân đội người người đều đỏ mắt, chỉ cần là người đàn ông còn mang trong mình máu nóng đều liều mạng hành động. Nhưng phó trình sẽ không loạn, nhất là trước khi khởi binh chắc chắn ông ta đã g i ả n xếp sớm cho thân quyến. Ông ta còn muốn kiên trì một năm nữa để cứu nghĩa phụ. Lại nói binh sĩ, cũng không biết có gia đình mình có gặp phải xui xẻo hay không, chẳng còn lòng dạ nào mà chiến đấu. Kẻ trên cao ý tưởng gặp nhau, kẻ dưới thấp ý tưởng kỳ dị, mà cao thấp tâm tư cũng không khác. Trong một đội quân, từ chủ tướng đến quan quân rồi sĩ tốt. tất cả đều lục đủ, có thể kiên trì được mấy tháng. nói tiêu diệt nơi đây, bạch tiên sinh đông nhiên chuyển đề tài, thảm họa chiến tranh trong thành hồng giao, nàng cảm thấy tiểu thư làm thế nào? không tồi, rất giống phong cách của đại nhân. bạch phu nhân gật đầu khen ngợi. bạch phu nhân trung quy vẫn là hắc đạo, mặc dù không khôn khéo, nhưng nàng nhìn từ góc độ quang r i a binh gia khác nhau rất lớn, tin tức thu được từ thành hồng giao vốn di cũng không biết là cái gì, mà sau đó lại thấy bạch tiên sinh cười toe toét, đem q u â n báo nhìn mấy lần. Cuối cùng mới quay sang giải thích cho phu nhân. Ở mỗi sự kiện, trong mỗi tất lòng của Tạ Tư Trạc, Bạch Tiên Sinh đều có thể hiểu được rõ ràng. Bạch Tiên Sinh tiếp tục nói, được lấy tại t r u y Hển p h n VN. Khúc mắc của tiểu thư, ta và nàng đều thấy được. Khó có được cơ hội cho tiểu thư biểu hiện thủ đoạn như lần này. Tình cảm đối với Tạ Tư Trạc, Bạch Phu Nhân so với Bạch Tiên Sinh càng thêm phần sâu nặng. Dù sau vài năm không rời xa, chăm sóc bên cạnh, nghe được vậy bà tự nhiên cười tươi. Không sai. n h à đầu cuối cùng cũng làm được việc thứ nhất có liên quan tới báo t h ủ đáng tiếc lúc đó chúng ta không có bên nợ ải, nếu không nói không c h ừ n g còn có thể thực sự nhìn thấy tiểu thư cười vui vẻ. Nguyên nhân chính là như thế, ngươi cam lòng bỏ đi tâm tư của nàng sao? Nếu không tính tới liên lụy, hiện nay cảnh thái nếu làm khó dễ, ta sao có thể ngồi yên không để ý đến? Bạch phu nhân đứng dậy, rót cho phu quân một chén trà thượng hạng, đồng thời cười nói: quả thực là đạo lý này. Tuy nhiên tiếp còn có một việc muốn hiểu rõ. phát động tay sai t ạ m ô n đi cứu thân quyến của quân nhân chân khánh truy tìm căn nguyên trong lòng chàng rốt cuộc muốn giúp tiểu thư một chút hay muốn cùng võ di vệ đấu khí một phen làm vợ chồng đã nhiều năm cũng không chút ngại ngùng bạch tiên sinh khi đón chén trà cũng không quên nắm lấy cổ tay nương tử một phen cười nói nữ nhân mọi nhà bất kể sự tình gì đều muốn rõ ràng cái chủ yếu và thứ yếu có thể thiên hạ này có khả năng phân rõ mọi chuyện rõ ràng t r ă n g vừa có thể khiến cho tiểu thư vui vẻ vừa có thể khiến cho ta xả giận hai nguyên nhân cùng t i ế n đến làm là được rồi hai vị thủ lĩnh không hề nói lời vô ích thương lượng một lúc rồi phân công vàng vẫn tiếp tục đoạt lấy tuy rằng trọng trách đều rơi vào người bạch phu nhân do bà đi phương bắc cùng đạm quy đức trao đổi việc này bạch tiên sinh tập trung tinh thần toàn lực phát động lấy lực lượng còn sót lại của thường đình vệ lo việc bảo vệ thân q u y ế n của quân binh t r â n khánh và đấu với võ di vệ một phen sau khi lập kế hoạch hai vợ chồng ân ái một đêm sáng sớm hôm sau đều lo chạy đông chạy tây quả thật công việc lu mủ cách ngày thành Hồng Giao xảy ra binh biến khoảng 20 ngày đặc phái viên Nam Lý s ớ m đã rời xa nơi xảy ra sự cố tuy nhiên hành trình của bọn họ cũng không được thuận lợi phía trước cũng khỏe sứ đoàn chuẩn bị thủ tục người ế n cũng không làm khó dễ một đường nhằm hướng Bắc mà đi nhưng từ 7 ngày trước sứ đoàn liền gặp trở ngại 7 ngày trước t ố n g Dương gặp một đám người vào thành cẩm thụ giàu có phía tây ế n nơi này trung quy là một nơi đóng quân nhỏ chủ quan khâu đại nhân khai â n khiến cho mọi người được nghỉ ngơi một ngày. Nếu người nào thoải mái có thể ra ngoài đi dạo nhưng cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không được gây ra phiền toái. Cẩm Thục từng thành trung tâm của nước Thu Cổ, từ xưa đến nay ba hình dạng đặc thù có tiếng trong thiên hạ, một là thuộc t ú cẩm, một là ma lạc t m còn lại là mỹ nữ thiên thành. Mười năm trước đi lại không tiện, không phải muốn đi nơi nào thì có thể tới nơi đó, nơi này phong tình một cõi, đã tới rồi đương nhiên muốn có những kỷ niệm đẹp. Tống Dương cùng đám người của mình cũng không ngoại lệ. hắn cùng Tạ Tư Trạc Nam Vinh kết bạn đi du ngoạn thời gian đó đương nhiên không quên mua chút đặc sản làm quà trở về tặng cho hai nương tử trên đường du ngoạn Tề Thượng từng vài lần thấp giọng cảnh báo có người không phận sự đợi và theo dõi bọn họ Tống Dương kinh nghiệm giang hồ vẫn còn chưa nhiều nhưng ngũ cảm lại đặc biệt linh mẫn Tề Thượng phát hiện sự lạ hắn đương nhiên cũng nhận ra tuy nhiên hắn không để tâm Nam Lý và Đại Yến gần đây trở mặt ở trên địa bàn của người ta bị người ta giám sát cũng là chuyện bình thường chỉ cần mình không gây chuyện Đối phương hẳn sẽ không làm gì khó dễ. Quả nhiên, một ngày vui chơi tận hứng vẫn chưa hề bị quấy rầy, nhưng sang ngày khác, khi chuẩn bị khởi hành, Tống Dương mới biết trong đoàn sứ giả có người vẫn chưa trở về. Không trở về tổng cộng có mấy mấy người, có cấm vệ Nam Lý, cũng có sử quan Tiểu Lại, tuy không phải nhân vật quan trọng, nhưng có thể mất tích không rõ ràng như vậy, không khỏi có chút kỳ quái. Chủ quan Khâu Đại Nhân tìm được quan viên Yến Quốc đi cùng sứ đoàn, đối phương hoàn toàn không chút lo lắng sự tình, chậm rãi trả lời. bản quân vương lệnh hộ tống sứ đoàn của khâu đại nhân qua cảnh ở giữa đường có cường đạo mạo phạm chạm kiểm soát hiểu lầm bản quan bụng làm dạ chịu chắc chắn sẽ dốc hết sức bảo vệ cho sứ đoàn an toàn thông hành nhưng người trong sứ đoàn nếu kỷ luật không nghiêm có người thà rằng lưu vong nơi yến quốc cũng không nguyện trở về nam lý làm quan thứ lỗi bản quan không giúp được trong việc này ý tứ của đối phương khá rõ ràng người đã mất là việc của sứ đoàn đại yến hoàn toàn không liên quan nói xong sứ giả yến lại chuyển đề t ạ i câu chuyện Khâu đại nhân dẫn theo đội quân tới. Nếu muốn tìm người, đại thể có thể phái binh sĩ tìm, hoặc chính mình động thủ. n i ệ p t ì n h Nam Lý và đại yến là bằng hữu, quan sai cẩm thụ cũng sẽ dốc lòng giúp đỡ. Tuy nhiên ta lại nói thêm một câu, tìm người là tìm người, ngàn vạn lần chớ tìm lấy phiền toái. Luật lệ yến quốc viết rõ mọi người có thể hiểu, người ngoại bang xâm phạm vào lãnh thổ là tội nặng hàng đầu. Bình tĩnh suy xét, trong pháp luật t i ế n quốc, đối với nhân sĩ nước bạn phạm tội phạt nặng thêm một bậc. Điều này tống dương quả không ngờ. từ khi cảnh thái đăng cơ, người yến dần dần có tính bài ngoại, nhưng khí thế đại quốc vẫn không chút tổn hại. từ khi sứ đoàn nam lý quá cảnh đều được tiếp đ a i hết sức chu đáo liền có thể nhận ra được. tuy nhiên về lễ nghi, ta làm người chủ nhà nhiệt tình đón ngươi, không có nghĩa ngươi ở đây có thể cố tình làm vậy. viết vào quy củ của hình luận, đương nhiên đối xử bình đẳng với phạm nhân nam lý phạt nặng thì phạm nhân thổ phiên, hồi h ộ t hay k h u y ể nhung cũng sẽ không ngoại lệ. Tống Dương khâm phục chỉ là phát hiện tình cảnh của sứ đoàn Nam Lý lúc này với luật lệ của Hiến quốc không có chút quan hệ gì. s ố n g không thấy người chết không thấy xác, vô duyên vô cớ mười mấy người không thấy đâu, sứ đoàn Nam Lý sao có thể tiếp tục lên đường? May mà khoảng cách tới thời điểm Nhật xuất Đông Dương đăng cơ vẫn còn sớm, thời gian còn dài rộng, nán lại một chút cũng không đáng lo. Nhưng ba ngày liên tiếp, không chỉ người mất đi không tìm thấy, trong phái đoàn lại có hơn 30 người mất tích. Điều kỳ lạ nhất chính là trong đó còn có một vị quan viên bậc ngũ phẩm. Chương h 6 8 hẹn gặp ở Tinh t h à n h Đến lúc này, mặc tất cả mọi người đều hiểu được, sự việc không đơn giản như vậy. Khâu Đại Nhân tiến thoái lưỡng nan, đi không không được, nói ở lại lại sợ có người vứt bỏ những việc trước mắt. Một là trói buộc thuộc hạ tất cả đều nghỉ chân lại, quyết không để lọt ra ngoài. Đội cấm vệ quân canh phòng nghiêm ngặt, lại lộ ra tính tình chủ quan s ứ Đoàn Nam Lý cùng sự can thiệp của s ự Giả Hiến. Mặc kệ tình hình cụ thể như thế nào, trước tiên chắc chắn rằng trong thành Cẩm Thụ có địch thường lui tới. âm thầm bắt cóc người của sứ đoàn Nam Lý, sứ đoàn sẽ như thế vô hình biến thành lính tốt vô năng của Yên Quốc. sứ giả y ế n đương nhiên không gánh lấy tiếng xấu này, vẫn lấy lý do ban đầu thoái thác. bọn họ chỉ chịu trách nhiệm tiếp giải, không chịu trách nhiệm bảo vệ sứ đoàn. người Nam Lý tự mình bỏ trốn khỏi đoàn, không liên quan tới Đại y ế n dựa vào tình hình này đánh không ra được kết quả gì. tuy nhiên theo thái độ cứng rắn, mạnh mẽ của Khâu đại nhân, áp lực của sứ đoàn y ế n vẫn lớn hơn rất nhiều. bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Dù sao chăm sóc sứ đoàn Nam Lý là trách nhiệm của bọn họ, khiến sứ đoàn trước sau mất đi mấy chục con người, quan trên nếu muốn truy cứu, bọn họ trốn không được sai lầm này. Cho nên quan phủ trong thành, dân cũng phát động canh phòng cẩn mật hơn, trợ giúp sứ đoàn tìm người. Nhưng ba ngày sau vẫn không có chút manh mối gì, người Nam Lý dường như r ừ n g ở bờ tuyết trên lò lửa, ngay cả một tiếng động hay một dấu vết lưu lại cũng chưa hề thấy, cứ biến mất như chưa từng tồn tại vậy. Sứ đoàn vẫn không ngừng tìm kiếm, quan phủ hai bên đều bận rộn. Nam v i n h A Y quả cả đám người đều liên hệ với bản môn, chỉ có điều thế lực hai nhà phó cố ở cách xa nơi đây, cơ bản không giúp được gì. Chủ lực vẫn là hai người tề thượng ba hạ. Từ khi bắt đầu đến thành cầm thủ, thoáng cái đã mười ngày trôi qua. Nửa đêm, tề thượng từ bên ngoài trở về, vẻ mặt hơi mệt mỏi, nhìn thấy đám người tống dương tạ tư trạc gã lắc lắc đầu, không cần hỏi, vẫn là không có tin tức gì, làm khó cho gã phải chạy đôn đáo nửa đêm. Tề thượng uống nước, hỏi tống dương. Hầu ra những người mất tích đó không tìm ra thì phải làm sao? n g ư ờ i cùng một nhà, quan viên quan trọng trong sứ đoàn cũng không tổn thất nên tống dương hiểu được ý tứ của gã bén đáp. Ta nghĩ như vậy, mọi người cùng nhau đi từ Nam Lý, trên đường đi cũng hòa hợp, trung quy cũng không thể bỏ lại. Lại nói về chuyện này vốn có những chi tiết kỳ lạ, một người không thể tự mình biến mất, nói đi nói lại, hoặc bị giết, hoặc bị bắt. l à Quan nói tiếp, nói là bị giết, không ngoài hai việc, một là người của chúng ta n ả y sinh xung đột với người địa phủ n g lại chính là những người h i n có suy nghĩ cực đoan, vốn hận người Nam Lý không đội trời chung, cho nên mới ra tay hại chết mấy chục mạng người. m ặ c kệ là chuyện gì, đều giấu g i ế m sự truy hỏi của chúng ta. t ê Thượng gật đầu, Gã và Ba Hạ là người xuất thân giang hồ, vốn sông pha trận mạc thì không tuổi, sau đó đi theo bên cạnh Bạch Phu nhân, trong giới hắc đạo hiến quốc đưa tên tuổi của hai người bọn họ lên, coi như danh tiếng cũng không phải nhỏ. Lần này khi bọn họ tìm người, tạm thời không kinh động tới tay Sai t ạ Môn. mà liên tiếp tới hỏi thăm tin tức từ mấy bang phái địa phương, hai huynh đệ Việt lại mấy chữ cũng đồng ý xuất tiền, mấy vị thủ lĩnh đều nguyện ý hỗ trợ. Địa đầu xà đã tham gia vào, quả thực giống như La Quan đã nói bị bắt hay bị giết đều giấu không được bọn họ. Không phải giết người, đó là bắt người. La Quan tiếp tục nói, bắt người cũng chia làm hai loại, một là giống như phó chính vậy, dọa nạt vơ vét tài sản. Không đợi đại tông sư nói xong, t ê thượng không kìm nổi liền chen vào, cũng không giống. Hiện tại không thấy ai đòi tiền mới thả người. Nói về chuyện thứ hai cũng rất phiền phức. La Quan vừa mới nói tới đây, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Ba Hạ cũng đã trở lại. sắc mặt của gã tối sầm. Sau khi vào cửa cũng không khách sao? Nói thẳng vào vấn đề. Một trong số những nhà giúp đỡ ta đã xảy ra chuyện. Ba Hạ và Tề Thượng làm việc giống nhau, nhưng thế lực hắc cám địa phương vốn có nhiều nhóm, hai huynh đệ chia nhau tìm người hỗ trợ. Giống như mấy đêm trước, tối hôm qua hai người rời khỏi dịch quán. đều tự tìm đến bang phái của mình tìm hiểu một vòng, thể thượng một đường bình an vô sự. Nhưng khi ba hạ đi đến nhà cuối cùng, bước qua cửa đã thấy vô số xác người bị người ta giết, tất cả tổng cộng có mười mấy người. s ở sĩ đến nhà này cuối cùng, bởi vì bọn họ làm việc giỏi nhất, hiểu biết nhất, là nguồn hy vọng tìm thấy những người mất tích cao nhất. Nhìn thấy thi thể liền trở về. Ba hạ lúc đó không để ý, trận đánh giết này tránh k h ô n g được, người chết không thể nói là quá quen thuộc, nhưng cũng không có cảm giác ngạc nhiên. Tuy nhiên, đà gia họ vương của nhà đó dạo một vòng quanh nội đường. Khi trở lại, tay nắm ngân phiếu đưa trước mặt ba hạ. Việc của các hạ chúng ta không thể làm được. Xin được h o à n trả lại số tiền đã nhận. Ba hạ trao mày hỏi. Đà gia nói thế có ý gì? Người đàn ông trung niên cười khổ, giơ tay chỉ hơn 10 thi thể đang nằm trong sân. Bọn họ đều là những người p h ụ c lệnh ta hành sự, đi tìm các huynh đệ đã mất tích của ngươi. Vậy ba hạ mới biết những người có liên quan tới việc tìm người của mình đều mất mạng, người chết cũng không ngoại lệ. Trên miệng đều để lại một tấn trưởng màu đỏ, là bị người dùng một trưởng đánh vỡ lục phủ ngũ tạng mà chết. Mấy người trong số đó bản lĩnh không tồi, vậy mà cơ hội chạy trốn cũng không có. Cẩn thận quan sát tấn thủ trên thi thể người chết, không khó phát hiện được những dấu tay để lại lớn nhỏ khác nhau. Hiện nhiên hung thủ không phải một người, mà do rất nhiều cùng hợp sức. Tất cả những người được phái đi đều bị giết một cách thảm thương. Vương Đả Gia sống trong giang hồ mấy chục năm, nhìn thế làm sao không hiểu? Đây chỉ là hành động cảnh cáo của đối phương. Không được tiếp tục rút bọn họ tìm người. Chỉ với trưởng lực của người ta, một người đến nhà cũng khó đối phó, huống chi hung thủ lại đông như vậy. Bởi thế Đà Gia cũng hiểu được, môn sinh đã chết, đối thủ mình cũng không thể đối phó được. Về phần ba hạ, đương nhiên ông ta cũng phải khước tử. Ba hạ thu hồi lại bạc, chỉ nói an bài cho các huynh đệ đã chết, rồi trở về dịch quán. Nói răng ba câu mọi việc liền rõ ràng. Ba hạ lại bổ sung thêm, hiện tại môn sinh trong nhà ông ta chết thảm, tin tức hẳn đã lan truyền ra ngoài. ở đây sẽ không có ai giúp chúng ta nữa. Tống Dương thở dài, không giúp cũng không trốn bước. chuyện này vốn cũng không phải việc bọn họ có thể quản. Nói xong, quay sang phía La Quan, mời ngài nói tiếp. sứ đoàn Nam Lý bị bắt, không phải nói về vơ vét tài sản, còn có thể vì cái gì? trước kia ta thay Cảnh Thái làm việc cũng không khác lắm, nay hoài nghi một đám người, lại không thể trực tiếp động thủ, liền tìm cơ hội bắt người của bọn họ về thẩm vấn trước. Suy nghĩ của La Quan và Tống Dương gần như giống nhau. Hơn nữa tin tức ba hạ mang về càng thêm phần khẳng định cho suy đoán của bọn họ. Có người hoài nghi sứ đoàn Nam Lý nhưng không thể nào trực tiếp đem đao tới chém giết, bởi vậy trước tiên bắt người về thẩm vấn. Bước tiếp theo sau đó không khó đoán, thẩm vấn cái gì? Hỏi trong sứ đoàn có nhân vật nào quan trọng nhất? Hỏi sứ đoàn và phản quân Thành Hồng Giao có quan hệ như thế nào? Sứ đoàn quá cảnh vốn không có gì đáng chú ý nhưng trải qua binh biến tại Thành Hồng Giao, quả thật không tránh khỏi sự nghi ngờ. ngoài việc khiến cho bị nghi ngờ liên quan tới việc n h u phản nha môn phụ trách điều tra loại sự tình này thì chỉ có một võ di vệ đó ngược lại nói không thông khó trách quan phủ bản địa ngay cả i á m cũng không điều tra ra được khó trách thực lực địa phương chống lại bọn họ sẽ dễ dàng bị sụp đổ võ di vệ bí mật điều tra tuy rằng so với thường đình vệ chúng ta không bằng nhưng cũng là một hệ thống hoàn thiện làm việc không cần thông qua quan lại địa phương chỉ cần xong việc là được nói xong tề thượng lại nhéo mắt quay lại câu chuyện cũ, chuyện này quả là bị hoan uổng, việc này đã không thể kết thúc rồi. đám người tống dương tiến vào sứ đoàn, vũ cũng cải trang thay đổi thân phận, ngoại trừ khâu đại nhân, chủ tướng cấm vệ và vài vị thủ lĩnh của sứ đoàn, không một ai khác biết được thân phận của bọn họ. nhìn qua cũng chỉ là binh sĩ thông thường đi cùng sứ đoàn thôi. những người nam lý bị bắt đi thân phận bình thường không cao, mặc dù đối phương là võ di vệ, có người giỏi tra tân ép cùng, cũng hỏi không ra được việc mà bọn họ không biết. Thân phận của đám người Tống Dương tạm thời sẽ không bị bại lộ. Nếu không hiện tại sứ đoàn Nam Lý sớm đã bị Cảnh Thái phái người tiêu diệt. Lại nói nếu Cảnh Thái biết Nhất phẩm lôi năm đó thủ phạm là La Quan, Tống Dương cộng thêm hai nhà phó tạ, Nay Dương nghiệt tạ Tư c h ạ c lại đang ở trong phái đoàn, lại cũng chẳng e rẻ gì phong độ đại yến. Tuy nhiên biết đối phương tạm thời không tra ra điều gì, có thể mọi người cũng hiểu được. Dọc đường đi có phiền toái, võ di vệ kế thừa từ thường đình vệ, hiện tại sở trường của bọn họ cũng là d ế t o hơn bỏ sót. chỉ cần sứ đoàn còn trong cảnh nội đại yến, bọn họ sẽ còn không ngừng rằng c o tiếp, tìm được cơ hội sẽ bắt vài người trở về tiếp tục điều tra nghi vấn. Ba hạ lời lẽ ngắn gọn, liên lạc với Lao gia, t ê thượng và ba hạ là người được bạch phu nhân phái tới, biết hai vị đương gia gần đây bận việc tìm vàng, mà đặc phái viên sứ đoàn nam lý mất tích, thoáng nhìn qua không có liên quan tới phản t ặ c nhiều lắm, cho nên hai anh em bọn họ chỉ ở địa phương tìm người, không kinh động tới đương gia. Tống Dương nhíu mày, không cần. Hắn không biết bạch tiên sinh gấp gáp chuyện gì, nhưng hiểu được ông ta hẳn không ở gần đây, tức thư đi lại cũng mất vài ngày, chờ tiếp viện lâu như vậy, mấu chốt ở chỗ, mặc dù tay sai Tạ Môn ra tay thì phải làm thế nào, trừ phi lật đổ Vương triều đại yến, trừ tận gốc võ di vệ, nếu không đối phương sẽ không dừng lại việc điều tra sứ đoàn. Giờ đem bạch tiên sinh cuốn vào việc này cũng không có tác dụng gì, ngược lại càng khiến cho võ di vệ thêm phần nghi ngờ mà thôi. Chương 269, h hạ độc tốt hơn, tiếp tục so sánh. m ờ i ta y sai Tạ Môn hỗ trợ còn không bằng mọi người ở đây cẩn thận một chút để cao tinh thần cảnh giác không để cho võ di vệ có cơ hội bắt người đối với Tống Dương Tạ Tư c h c không cố ý giữ lại thực lực của mình tuy nhiên tình hình trước mắt rất rõ ràng Bạch Tiên Sinh đến đây cũng không thay đổi được điều gì nàng cũng không kiên trì chỉ có điều sắp xếp hợp lý gật đầu với Tề Thượng Ba Hạ ra hiệu bọn họ nghe theo lời của Tống Dương Ba Hạ không nói lời vô nghĩa nhưng Tề Thượng vẫn không kìm nổi sự lắm điều nói với Tống Dương Hầu ra không phải ta t h u ậ n miên, trong lòng ngươi tốt nhất có thể có cân nhắc. Người trong sứ đoàn c h í phần là bị võ di vệ bắt rồi, ở trong tay bọn họ đã nhiều ngày như vậy, 1 ư phần là đã mất mạng. Việc cứu người liền không cần suy nghĩ, nói báo thù nhưng hiện nay chúng ta đang ở trên địa bàn của họ, với số người chúng ta có hiện nay đánh không nói có thể thắng được, đơn giản chỉ có điều tra cũng thấy không dễ dàng rồi. Nam Vinh h ữ u Thuyên vẫn ngồi bên cạnh, lúc này mới mở miệng. Chúng ta vốn là phản tặc. bị bọn họ truy bắt tra hỏi là đương nhiên nếu như một lần bị tra hỏi liền trả thù một lần mọi người liền không cần phải làm gì nữa đi đạo lý lại rõ ràng không phải mỗi lần chịu thiệt thòi liền phải bồi đáp lại cho dù thần tiên cũng không có khả năng xử lý thiên hạ tống dương gật đầu nói với a y quả đưa tin về yến từ mình mời hỏa đạo nhân chuẩn bị tính thời gian tới đại yến thật tốt sau khi ta từ hồi h ộ t trở về sẽ gặp ông ta ở t ỉ n h thành a y quả vui vẻ đồng ý đương nhiên cũng hỏi thêm Ngươi muốn đốt hoàng cung. Nói xong, nàng n ế t môi cười. Mặc kệ ai chọc giận ngươi, ngươi muốn đi cái mai rùa này của cảnh thái lại thật đỡ lo. Tuy nhiên chớ nói ta không nhắc nhở ngươi, người yến cũng không đ ố c Trước sau hai lần hoàng cung bốc cháy, lần thứ ba cũng giống như vậy, đương nhiên sẽ để phòng bảo vệ cho tính mạng của mình. Tống Dương h o một tiếng. Lần này không đốt hoàng cung, trước tiên không nói tới việc người yến canh phòng nghiêm ngặt không có khả năng phóng hỏa, cho dù có thể đốt thì hoàng cung đâu mà đốt? Trận đại hỏa thứ hai vừa qua. Cảnh Thái liền bỏ đi nơi mang điểm xấu cháy những hai lần, đến giờ vẫn chưa cho xây dựng lại Yến Cung, xem ra đang tính toán chọn nơi t r ă n g Tính toán xây dựng một cung điện hoàn toàn mới t r ă n g tuy nhiên bây giờ vẫn chưa xác định được rõ ràng. Tống Dương cũng không nhàn hạ mà đi đốt lại hoàng cung hoang tàn đó một lần nữa, lần này nơi hắn muốn đốt chính là Nha Môn võ di vệ. Đạo lý từ kiếp trước chạy trời không khỏi nắng vẫn không thay đổi, tìm không ra võ di vệ, Nha Môn có lẽ ở trong t ì n h Thành. đương nhiên. phóng hỏa trả t h ù võ di vệ bây giờ mới chỉ là ý tưởng cụ thể có thể đốt hay không còn phải xem tình hình cụ thể trong tình thành tống dương không nắm được tình hình thì sẽ không làm cái gì cũng không miết tưởng thời gian vẫn còn dài lắm a y quả nghe tống dương giải thích qua miệng khéch trợt c r ợ t mấy tiếng cười nói hỏa đạo nhân thật là một khối bà bối người nào có được gã người đó có thể trở thành phản tặc bậc nhất tống dương cũng cười quay đầu nhìn về phía ban đại nhân lớn tuổi nhất đang ngồi trong phòng ngài thấy thế nào ngày thường, hữu thừa tướng luôn được tống dương mang theo bên cạnh, lão nhân cũng không tỏ thái độ gì, chỉ có điều thản nhiên nói: t a cho rằng, các ngươi đều nói xong rồi. Tống dương gật đầu, không nói gì nữa, đứng lên đi tìm khâu đại nhân, ít nhất ở trong thành cẩm thụ muốn tìm người, cứu người không có hy vọng. Một khi đã như vậy, ở lâu một ngày có khác gì cho võ di vệ thêm một ngày có cơ hội bắt người. Lúc này việc phải làm chính là mau chóng khởi hành, cẩn thận tìm đường, càng sớm rời khỏi đại yến càng tốt. Nhưng bất ngờ. Hắn vừa mới bước đến cửa lớn phòng của Khâu đại nhân, lầu một dịch quán đột nhiên náo động một hồi, chợt khói đặc cuồn cuộn, tiếng la thất thanh kinh động âm vang từ bốn phía. Còn không chờ hắn tới tỉnh thành phóng hỏa, dịch quán cháy t r ư ớ c r ồ i Tống Dương đầu tiên cả kinh, rồi chợt bừng tỉnh đại nộ. g Nếu là hồn người chết oan c u ẩ n quanh đến hiện giờ vẫn chưa thu hoạch được gì, vậy sao võ di vệ lại thu tay lại? Đây chẳng phải một trận hỏa hoạn có thể chết cháy hết? Nhưng từ đi lấy nước, tiêu cứu, đại đội người người yến tới dịch quán cứu hỏa. Quan viên lớn nhỏ trong sứ đoàn đều phải rút ra ngoài đó là điều cần thiết. Toán loạn một hồi qua đi, không biết sẽ lại có bao nhiêu người Nam Lý mất tích. Người đến cứu hỏa rất nhanh. Bên trong khói b u ố c lên nồng nặc, sứ đoàn còn chưa kịp thoát ra khỏi đám cháy thì bên ngoài có một đội quân ùn ùn xông vào, miệng la hét, đi lấy nước, cứu hỏa. Cảnh tượng trước mắt rất quen, Tống Dương ngẩn người trong giây lát rồi định thần lại. Cảnh này không phải chính Tống Dương đã trải qua mà là ở kiếp trước hắn đọc tiểu thuyết được biết trong Lộc Đỉnh Ký có đoạn như vậy. có điểm không giống là Ngô Tam Quế mượn cớ điều tra đội ngũ khâm sai tìm kiếm mật sứ mất tích, còn võ di vệ thì lại rất đơn giản, bọn họ chính là nhân cơ hội náo loạn để bắt người, tóm lấy mấy sứ thần nam lý về để thẩm vấn. Tống Dương lui vào trong, cùng đ ồ n g bọn bạn bạc, trong đó có cả ban đại nhân và đồng bạn cùng hắn đến từ Hiến Tử Bình chưa có người nào gặp chuyện hoảng loạn, đến lúc này không cần có lời thừa nào, tất cả mọi người đều đứng dậy, theo Tống Dương cùng nhau rút lui tiến ra phía ngoài. Tống Dương mở đường, xung quanh h i ệ m hộ. Theo sau là Tiểu Huyền, Nam Vinh và một số người yếu ớt, không biết võ công. Cuối cùng là Đại Tông sư áp trận, rút lui ra ngoài. Thỉnh thoảng có kẻ thừa cơ loạn lạc xông tới đội ngũ của bọn họ. Bọn chúng đã chọn sai người, kết cục đương nhiên vô cùng thê thảm. Hoặc là bị Tống Dương tung một đòn vào ngực, hoặc là bị bọn hộ tống cho một nhát dao đứt cổ họng. Vừa đang là người sống đã biến thành một thây ma, bị ném thẳng vào đám cháy. Về phần Đại Tông sư cũng chưa có cơ hội ra tay. Đội hình và thực lực của bọn họ có thể nói nếu lọt vào thiên quân vạn mã cũng có thể kiên trì được một trận, không một tên địch nào có thể lọt vào được. Đoàn của Tống Dương chạy rất nhanh, khi bọn họ đã rút lui ra ngoài bãi đất trống, những người khác ở trong dịch quán vẫn chưa thoát ra được. Tống Dương kiểm tra quân số, xác nhận người cùng một nhà đều ở phía sau, liền gật đầu ra hiệu với Đại Tông sư La Quan. La Quan hiểu được ý của hắn, l o á n một cái nhanh như làn khói bọn họ quay trở lại dịch quán. Khâu Đại Nhân là người được tả thừa tướng và Trấn Tây Vương coi trọng cử làm chủ quan của đoàn đi sứ sang hồi hột, đương nhiên không phải là hạng người bình thường. Tuy rằng hàng ngày có vẻ như không có chủ ý gì, nhưng ông ấy là người rất có trách nhiệm. Vốn gì ông ấy đã đi ngủ rồi chợt nghe thấy tiếng tiêu cháy, cả kinh mà tỉnh dậy. Từ giường đến cửa phòng chỉ có mấy bước chân ngắn ngủi, trong lòng ông đã co toàn tính. Sau khi mở cửa mệnh lệnh đầu tiên sẽ là cấm vệ quân chặn đường. Cho dù là quân cứu hỏa hay trợ giúp, bất cứ ai cũng không được bước chân vào dịch quán một bước. đáng tiếc là đối phương đến quá nhanh, cảnh tượng rất hỗn loạn, mệnh lệnh của đại nhân gần như không có ai có thể nghe được. Đại đội của quân yến đã xông vào rồi. Bên cạnh chủ quan luôn có người bảo vệ, hai tên hộ vệ ngoài cửa thấy khâu đại nhân đi ra liền bước lên phía trước hộ tống ông rút lui ra ngoài, nhưng khâu đại nhân vẫn chưa thể đi được, ông còn phải quay lại phòng, mang theo giấy tờ thông quan, quốc thư của nam lý và tất cả những giấy tờ tùy thân quan trọng rồi mới rút lui. Nhưng bọn họ vừa đi tới cầu thang, tới chỗ rẽ đột nhiên ánh có đao sáng l o á n l o á lên. một tên hộ vệ giống lên một tiếng thảm thiết liền đầu một nơi, thân một nẻo, lại có một tên hộ vệ nữa gào thét như muốn ám thị điều gì. một mũi tên không biết từ đâu bay đến cắm thẳng vào yết hầu hắn. cùng đó là ba tên thích khách mặc áo đen giết người như giết một con gà con. một kẻ trong đó đưa tay tóm lấy gãy khâu đại nhân, hai kẻ bên cạnh hộ tống khiêng ông ấy quay trở về hậu viện dịch quán. khâu đại nhân chỉ là một kẻ thư sinh trói gà không chặt, lại bị bóc cổ, cảm thấy toàn thân bủn rủn, đầu đau như muốn rụng ra. ngay đến hô lên một tiếng còn khó khăn nói gì đến chuyện phản kháng. Khâu đại nhân trong lòng thầm than một tiếng. Ông ấy không biết được thân phận của kẻ thù, nhưng cũng có thể đại khái hiểu được lần này lành ít dữ nhiều. Mà điều bất ngờ hơn nữa, ông ấy vừa bị uy hiếp mới đi không xa, chưa rời khỏi hành lang lầu hai của dịch quán, đột nhiên thấy bóng người trước mắt, bên tai nghe thấy tiếng thi thể đổ xuống, vẫn có cảm có giác bàn tay tóm s a u gáy, nhưng ông ta cảm giác được rất rõ, bàn tay ấy không còn lực nữa. Vì vậy Khâu đại nhân có thể đứng thẳng người dậy. cẩn thận xem xét tình hình xung quanh. đứng trước mặt Khâu đại nhân là một người trung niên, thân hình cao g i á o vẻ mặt u n g dung, mỉm cười nói, làm đại nhân sợ hãi rồi. Khâu đại nhân nhận ra đối phương cũng là người trong đoàn sứ, cùng đi với Thưởng Xuân Hầu đến từ p h o n g ấp. Đại Tông sư đã kịp đến để cứu vị chủ quan đệ nhất của sứ đoàn Nam Lý. Hộ vệ của mình trong nháy mắt đã bị thích khách giết chết, nhưng thích khách không đánh nổi nửa hiệp đã chết dưới tay đại tông sư. Khâu đại nhân cuối cùng đã hiểu. vì sao mấy vị phụ chính đại thần trong triều lại coi trọng thường xuân hầu đến vậy dưới chân là xác ba tên thích khách không sai ba tên thích khách đều đã phải đền tội nhưng cảm giác của ông rõ ràng là sau cổ mình còn có một bàn tay khâu đại nhân liền quay đầu lại hoàng hốt giật mình đúng là một bàn tay chỉ còn một bàn tay chuyến đi đại yến lần này để giấu thân phận nếu không vì vạn bất đắc dĩ la quan sẽ không dùng đến vũ khí hiện tại cũng không ngoại lệ trong tay chỉ cầm hai con dao nhỏ có thể thấy so với h ồ n g tụ của tống dương cũng không có gì khác biệt mấy, không chỉ giống về hình thức, thậm chí đến khí chất cũng giống, chỉ có điều hai cây dao trong tay la quan rất sáng lại không có chút tà khí, thậm chí có thể nói nó nằm trong tay đại tông sư còn có hương vị tao nhã. La quan giúp khâu đại nhân gỡ chiếc tay đã bị đứt vẫn nằm sau gáy của ông, không nói thêm lời nào, cũng không vội rời khỏi nơi hiểm địa, mà chấn an khâu đại nhân đưa ông ta đến trạm nghỉ chân trong dịch quán rồi tiếp tục giết võ di vệ, nghĩ cách cứu viện sứ giả nam lý. trong khoảng thời gian cháy hết nửa nén hương đội tùy tùng hộ vệ và sứ đoàn đã thoát ra ngoài hơn phân nửa trong dịch quán khói vẫn đặc cuồn cuộn t ố n g dương xem xét tình hình bên ngoài kẻ địch vẫn theo dõi sát sao lại có mấy trăm vệ sĩ bảo vệ võ di vệ không chút sợ hãi cũng không dám ngang nhiên tấn công sứ đoàn lúc này hắn và tạ tư chạc nói với nhau vài câu vẻ mặt thì có vẻ r ư n g r ư n g nhưng trong giọng nói lại không giấu nổi sự quan tâm như muốn nói nàng phải thật cẩn thận t ố n g dương cười ha ha tiếp đón khâu đại nhân vừa hoảng hồn thoát hiểm rồi lại cùng La Quan tách khỏi đội hình quay trở lại dịch quán cho đến lúc trời sáng về cơ bản lửa đã được dập Khâu Đại Nhân đã thoát hiểm kiểm tra lại quân số đội hộ vệ tổn thất không đến 10 người quan viên sứ đoàn không thiếu một ai cả phái đoàn Nam Lý trừ số thương vong không tính chỉ có hai người tống dương và La Quan chưa thấy quay trở lại bất chấp dư âm đám cháy vẫn nóng bỏng người quan sai bản địa vào hiện trường kiểm tra không ngờ phát hiện trong đó lại có hơn 30 i cỗ thi thể đều bị đại hỏa thiêu thành cháy thành than không thể nhận dạng được nữa. Khâu đại nhân cũng không chờ đợi lâu, không truy tìm viên quan mất tích nữa, nhanh chóng đưa cả đoàn rời khỏi c ầ m thủ. Phái đoàn sứ giả đi d ò n g dã suốt một ngày, đến lúc hoàng hôn, sắp tiến vào tòa thành phía trước, t ố n g dương và la quan kịp thời đến nhập hội với mọi người. Khâu đại nhân cũng không hỏi bọn họ đi đâu làm gì, coi như hai vị cao thủ chưa từng rời khỏi đoàn. Khâu đại nhân đ ã i y ê n h ậ n tề thượng không kìm nổi tính nhiều chuyện, thấy t ố n g dương và la quan quay lại lập tức tiến lên k h ắ p khởi hỏi. Theo ta đoán. Nhị vị đại nhân thuận tiện đạp mây tìm kiếm ác tật rồi. Tống Dương tính toán không tồi, chuyến đi này đạt kết quả mỹ mãn. h ắ n gật đầu cười nói, Tề Lão đại quả là tinh thông, kế nhỏ nhặt của chúng ta không qua mắt được n g à i Tề Thượng vừa lắc đầu vừa xua tay, g i ọ n g đầy khách khí, khiêm nhường hỏi, tìm được được bao nhiêu tên? Khoảng mấy chục tên. Tống Dương đáp, vốn định đi d i ệ t t r ọ n ổ, nhưng khi đ ổ i tới cuối cùng lại cảm thấy xông vào tiêu diệt mấy chục tên đó. đến đường cùng chúng sẽ phản lại tấn công mình hướng h ồ trong đó không ít cao thủ thực sự động thủ có khi mình lại mất mạng nên cuối cùng đổi thành hạ đ ộ u một tháng sau chất độc sẽ phát tác một lúc lâu sau đoàn sứ nam lý đột nhiên tăng tốc nhanh chóng tiến lên phía trước trong đoàn sứ có la quan và tống dương hai cao thủ nhất vì vậy bọn họ phải thay chấn thủ trong đội hình chỉ khác là thỉnh thoảng họ lại tách đoàn ẩn mình bảo vệ đồng bọn hơn nữa võ di vệ cũng theo dõi sứ đoàn càng thêm chặt chẽ bọn chúng vẫn là bình cũ rượu mới. vẫn nỗ lực muốn bắt được vị sứ giả lớn nhất trong sứ đoàn nên suốt quãng đường đi dọc đường luôn c o am chiến ở khắp mọi nơi. Nếu sơ sẩy là có ngay người Nam Lý mất tích. Nhưng đám mật thám bị bọn người của Tống Dương giết chết số lượng còn cao hơn sự tổn thất của sứ đoàn. Vừa phải đọ sức, vừa phải vội đi đường, đoàn sứ đông người và lại trên đường đi sứ bọn họ đại diện cho sự uy nghi của triều đình Nam Lý, có cố đi nhanh hơn cũng không được giống như kẻ lo mất mạng cuống cuồng chạy thoát thân. Cho nên tốc độ không cách nào quá nhanh thêm được. hơn nữa lại là trên đất của kẻ khác áp lực đặt lên bọn Tống Dương càng lúc càng lớn may mà Lý Minh Khi ở Tỉnh Thành nhận được tin tức của Ai quả đã mau chóng phái Diệp Phi Phi đến ứng cứu Diệp Nha đ ầ u võ công cũng bình thường nhưng nàng mang đến một người tinh nhuệ khác thường người này cũng có thể nói là người quen của Tống Dương năm xưa phóng hỏa ở p h ủ Quốc Công Uy hiếp cướp lấy đ ả m Quy Đức mọi người đã từng hợp tác làm việc người này tinh thông thuật giang hồ xuất c u n h ậ p thần lao nhân thư sát bên phía Tống Dương đã cố hết sức bên phía võ di vệ cũng không thoải mái gì chỉ huy sứ điều tra việc binh sĩ từng người từng người một chết không minh bạch số người bị chết so với quan viên nam lý bị bắt còn nhiều hơn rất nhiều mất nhiều mạng người như vậy gã không thể giấu giếm được nữa đành phải truyền tin lên quan trên báo quân tình gia cát tiểu ngọc hiện đang ủng hộ việc chu liên chu di gia đình có liên quan tới phản quân về phía hắn tạm thời coi như là thuận lợi nhận được tin của thuộc hạ trong lòng rất bất mãn đang định điều tướng giỏi đi hỗ trợ Không ngờ trong vòng một ngày mà tin dữ liên tiếp từ khắp mọi nơi truyền đến, võ di vệ bị phái đi t r u liên liên tiếp bắt người, rất nhiều tên trong sách đen, gia đình quyến thuộc của phản quân chẳng những không chết theo quân lệnh, còn bị người ta đưa đi trước rồi. Không chỉ có vậy, có mấy tên võ di vệ h à n h hình không thành lại còn bị mai phục, thương vong thế thảm. môn đệ của tạ đại nhân rút cục nổi loạn rồi. Điều tra đoàn sứ nam lý là ý kiến của gia cát tiểu ngọc đưa ra, dính l i ệ u đến gia đình phản quân là do cảnh thái đích thân phái đi. mặc dù lưu lại trong số sách, nhưng không giống như thánh chỉ, h n g chi toàn bộ sự việc xấu này nhìn qua cũng chỉ thấy là phiền phức. nhưng tất cả khó khăn đáng nói nếu chỉ có chuyện đó mà không thể làm được, lần sau khi vào c ù n g không chừng hoàng đế sẽ vung tay lên đừng có mong đánh tở ngờ ỷ tưởng g ậ y một như vậy nữa. triều đình còn lại bao nhiêu quân nữa mau đánh cho xong một ngày đi. gia cát tiểu ngọc không dám chậm trễ điều động môn hạ tinh nguyện nhanh chóng chấp hành chu liên dốc toàn lực truy vấn thẩm tra người đồ ai nghịch với mình. đến tận đây số lượng người trong đội liên lụy tham gia á m chiến càng đột ngột bùng nổ. Trước đó đại hiến đang ca múa khúc ca thái bình. Dù ai cũng không nhận ra từ nam ly đến phương bắc quá cảnh, xung quanh đoàn sứ giết chóc không ngừng, bọn họ đang nhận mệnh nhận mình để giết người, mặc cho ai cũng nghĩ không ra kế sách bao vây gia đình phản quân t r â n Khánh, do hai đội giám quốc vệ đảm nhiệm, tập trung lực lượng liều chết b ọ sức, ai cũng không thể phát hiện được, còn có hàng triệu hoàng kim đang có sự điều vận, đang chậm rãi chạy về phương bắc. Mà mấy năm gần đây. đều lặng lẽ đầu quân cho Đàm Quý Đức đã được Bạch Phu nhân mật báo chuẩn bị khởi binh. Trên thế giới này, nơi gần thần phật nhất là nhân khách thánh thành, bảy tầng kim đỉnh của s à i thố đắp tháp. Đại lạt ma ngồi chính giữa đại điện, hai mắt nhắm lại miệng lẩm rẩm niệm kinh. b á c kết là chủ của cao nguyên, nhưng cũng là người tu hành, ý có hùng tâm trang trí, đồng thời cũng tin rằng sau khi chết linh hồn vẫn bất diệt, việc niệm kinh ý quyết không lơ là. Cho nên tất cả thần cung đệ tử đều biết rõ nguyên tắc này. Hàng ngày trước khi hoàng hôn buông xuống là lúc đại l ạ t ma tinh tu, lúc này không ai dám làm phiền y, ngay cả đến người thân nhất cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy ô Đạt Tiên Tâm phụ phục ở ngoài Kim Môn Đại Điện, im lặng kiên nhẫn chờ đợi. La Bác kết gọi gã tới, tất cả mọi người đều cảm thấy sư phụ sơ sót, trước giờ tụng kinh mà lại chuyển triệu đệ tử, chờ khi ô Đạt đến thì y đã bắt đầu niệm kinh rồi. Ô Đạt khó tránh khỏi phải ngồi ở ngoài chờ một canh giờ, chỉ có ô Đạt là hiểu sư phụ cố ý. Vì sư phụ thích được người khác sùng bái thành kính, nói đến hai chữ thành kính đặc biệt là thành kính đại lạt ma, trong khắp thánh thành ai có thể so được với ô Đạt. Khi bác kết niệm kinh trong kim đỉnh thân điện, sẽ vứt bỏ mọi sự vật bên ngoài, nhưng y biết ở ngoài cửa có một đệ tử thân tín đang dạo đầu quỷ để chờ y cảm giác đó khiến đại lạt ma lạt ma rất khoan khoái. Ô Đạt chẳng phiền lòng, cả đời gã đã đợi, đợi thêm một canh giờ nữa cũng chẳng hề hấn gì. Cho đến lúc giờ tụng kinh kết thúc, bác kết mới từ từ mở to mắt, chậm rãi nói: Vào đi. Thần điện đã được tu sửa rất tốt, mặc dù cánh cửa nặng nề nhưng khi đẩy cũng không phát ra tiếng động nào. â ô Đạt phủ phục, quỳ lệ đi đến trước mặt sư phụ, giống như trước đây, lại dâng lên lời tán cát tưởng. đệ tử hầu mệnh, bác kết nói, phía đông biên cương có nạn thổ phỉ, làm hại đến dân du ngủ. Việc cung thất tuần không chấp nhận được việc như vậy, nhưng binh lính địa phương phải đề phòng người yến, bảo vệ an ninh quốc gia quan trọng không thể lơ là, nên phải điều động quân từ nơi khác đến tiêu diệt thổ phỉ. Tổng cộng cần 20 vạn binh mã. Về nghề giao cho ngươi, 20 vạn quân không phải là con số nhỏ. ô Đạt ngẩn người ra, nhưng cũng chỉ là hơi s ử n g sốt một chút. Trong mấy năm gần đây, gã luôn giúp Đại l ạ t Ma bình loạn trừ ma quỷ. Nhưng từ một năm trước khi quỷ cốc binh chạy đến biên giới phía đông, Đại l ạ t Ma liền truyền lệnh tạm thời không đối phó với bọn họ. Giờ lại nói đến việc tiêu diệt thổ phỉ, chắc chắn là sư phụ đã đổi ý rồi. Dù sư phụ nói thế nào, gã sẽ làm theo như thế. Không ngờ không đợi ô Đạt tuân mệnh, Đại l ạ t Ma lại nghiêm giọng nhắc nhở thêm. Nghe cho rõ, ta nói chính là nạn thổ phỉ chứ không phải là q u ỷ binh. Tiêu ngươi chỉnh đốn binh mã đi biên giới phía đông là để diệt thổ phỉ chứ không phải trừ tà ma. Ngươi nhớ cho rõ, chớ có làm sai. Lúc này đây Âu Đạt lại thấy mơ hồ, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu. Nếu Đại Lạt là quan huyện, chính hắn là h i ệ n quản. Tình hình cụ thể của cao nguyên mà nói, Âu Đạt nắm rất rõ. Đông Cương luôn là nơi thái bình, gần đây cũng không nghe nói có thổ phỉ xuất hiện. Nếu Đại Lạt Ma nói tiêu diệt không phải là đuổi quỷ binh thì việc điều binh lần này là để đánh ai? Chương 270, t r a n h chấp. Rốt cuộc, Âu Đạt không thể như trước đây cứ như vậy tiếp nhận pháp chỉ, gã phụ phục xuống đất bái lễ mà hỏi. đệ tử ngu dốt, xin sư phụ chỉ dạy. Với pháp chỉ của Đại Lạt Ma, Âu Đạt sẽ không do dự mà thi hành, dù chết cũng cam lòng. Nhưng gã hồ h n toàn không hiểu dụ lệnh hiện tại, vì không hiểu nên khó có thể thi hành. Sau này tạ tội là chuyện nhỏ. h i ể u nhầm mưu tính của Đại l ạ t Ma muôn lần chết cũng không chuộc tội được. Đại l ạ t cười bí hiểm nói: Hỏi đi. Ô Đạt ngẩng đầu lên, muốn nói điều gì nhưng không mở miệng được. Đến lúc này mới phát hiện căn bản không biết phải hỏi từ đâu, nên lại một lần nữa n ớ người ra. Đại l ạ t Ma lại càng cười to, ý rất hiểu đồ đệ của mình. y biết Ô Đạt là người thông minh, có tài, cũng chính vì như vậy nhìn thấy Ô Đạt đoán không được ý của mình, b á c Kết mới càng vui. Việc này vốn là b á c Kết đã định nói với đồ đệ. Nhưng trước khi bắt đầu, Y muốn được hưởng thụ một chút cao ngạo, sự sung sướng ở trên khắp thiên hạ, vui vẻ một hồi, b á c Kết mới nói một câu. Trước kia trong Kim Điện này, ta đã nói một lần với ngươi, n h ư u Đổ có liên quan đến quỷ binh tập kết ở biên giới phía đông, sự việc có liên quan đến Quốc sư, ngươi còn nhớ không? Từng lời sư phụ nói, â ô Đạt đều ghi tạc trong lòng. Nay sư phụ nhắc đến gã liền nhớ ra nói, sư phụ từng nói, t i n Quốc sư y ế n Đỉnh đang giúp sư phụ hành sự, quỷ binh tập kết ở Đông Cương là để đánh đại yến. Bắc Kết h à i lòng gật đầu, lại tiếp tục nói: Tình hình của Yến quốc ngươi đã đại khái nắm rõ rồi sao? Câu hỏi không rõ ràng, nhưng với địa vị của Đại Lạt Ma, tình hình trong mắt ý đương nhiên là vấn đề có ảnh hưởng lớn nhất, nghiêm trọng nhất. ô Đạt hiểu được đáp án ý muốn biết. Ở nước Yến, hoàng đế và quốc sư là hai thế lực không đội trời chung, đấu đá nhau không ngừng. Từ sau vụ nhất phẩm lôi năm đó, xung đột lại càng trở nên kịch liệt. đệ tử còn nghe nói, không lâu trước đây một đội binh mã của Yến quốc tạo phản. Khơi mào chính là lá cờ hộ pháp, nói không chừng việc lần này cũng có liên quan đến yến đỉnh. Nói xong, trong kim điện lại bao trùm một không gian tĩnh lặng. â ô Đạt hiểu được, hai câu hỏi của Đại l ạ t Ma Kỳ thực nêu ra để nhắc nhở chính ý, nhưng việc này quá lớn, lớn đến nội ô Đạt không dám tự phỏng đoán, nên lần thứ ba lại bái lợi thi lễ, xin sư tôn chỉ giáo. Mấu chốt của vấn đề gần đúng rồi, nếu cứ làm ra vẻ bí hiểm để lý giải sẽ muộn giờ cơm tối. Bác Kết cười khoát tay áo, nói: Ngươi đứng lên. bình thân đã sau đó nói thẳng vào vấn đề yến đỉnh hoa thượng ở đại yến sắp xoay sở không nổi nữa lao muốn sống thì cảnh thái phải chết nhưng dựa vào thực lực của lao trực tiếp khởi binh thì không nghi ngờ gì là tự tìm đến cái chết hoa thượng yến đỉnh 10 năm trước đã biểu hiện thành ý với ta lấy phật gia đệ tử cha truyền con nối cầu mong cao nguyên ủng hộ ta vốn không đồng ý với lao nhưng khi đó lao còn chưa tới bước đường cùng tìm ta cũng chỉ là xin một con đường lui sau vụ nhất phẩm l ô i không còn giống như trước nữa giờ lao đang đứng trước bờ vực t h ẳ m ta là đường lui duy nhất của lão. lúc này ta mới bàn đến việc hợp tác. đại lạt ma n h e o mắt lại, lão muốn ta giúp lão, thì phải làm cho ta c h ú ố t chuyện trước đã. tiếp đó là một hồi phân tích về thực lực của quốc sư, tuy rằng từ ngữ r ô n g i ả i nhưng thực ra cách nói của đại lạt ma có thể hiểu quốc sư quỷ chủ của vọng cốc là g i à u phải có lửa mới phát huy uy lực dường như cũng hoàn toàn giống nhau. bác kết nói tiếp, vì vậy khi bắt đầu tiến đỉnh dẫn quân nhập quan làm loạn. có quỷ binh của Lão tiếp ứng đương nhiên sẽ thắng càng thêm thắng. Đại Lạt Ma nói đến đây, Ô Đạt đã hiểu được câu chuyện liền tiếp lời. Quân Yến tan tác, lòng dân đoàn t h á n cơ hội của Yến Đỉnh đã đến lúc rồi. Bác Kết nói, quỷ binh quá nhiều, phía Tây nửa xỉ y ể n tan vỡ, Yến Đỉnh phát động chiến tranh, Yến quốc sẽ loạn, chỉ có điều khi mới làm phản, Yến Đỉnh hòa thượng không có cách nào để tự tập trung được đại quân. l a o muốn ta cho Lão mượn 8 vạn binh, giúp Lão trong vòng 6 tháng, nửa năm sau sẽ hoàn trả đủ quân số. thiếu một người sẽ đền 20 lượng vàng. Âu Đạt thoáng chút suy nghĩ, cho nên trong số 20 vạn tinh binh mà s ư Tôn cho tập trung ở Đông Cương, có 8 vạn quân là cho Yến Đỉnh mượn. Thừa cơ khi quỷ binh biên giới phía đông tấn công, đám binh mã này mượn cơ hội tiến vào Đại Yến, chờ lệnh Yến Đỉnh g i ú p lao khởi binh. Đúng vậy, rút Yến Đỉnh hành sự, chúng ta có hai cái lợi. Một là quỷ binh, bọn họ rút cuộc không về được nữa, bất luận tình hình trước mắt thuận lợi thế nào, cuối cùng chúng đều sẽ chết dưới sự truy sát của Yến quân. Đây là việc quốc sư đã nhận lời trước. Lão lấy tổ tiên vạn đại gia hứa sẽ không để cho quỷ binh sống mà rời khỏi đại yến. Quỷ binh là cái gai trong mắt ta đã mấy chục năm, cuối cùng nên nhổ ra rồi. Cái lợi thứ hai là yến đỉnh đã ký vào giao kèo. Sau khi ta giúp l a o lấy lên ngai vàng, l a o sẽ cắt Nam Châu Tây Nam làm lễ vật tạ ơn báo đáp ta. Ô Đạt mắt sáng lên. Đại yến giàu có và phồn hoa, Nam Châu làm lễ vật khiến động lòng người. Có điều toàn bộ sự việc nghe xong có vẻ như có chút quá dễ dàng vậy sao? nghệ ngạ do dự mà nói, việc đối nhân xử thế của Hiến đỉnh đệ tử không rõ, nhưng trước kia cũng đã từng nghe nói qua, người này làm việc thần bí, tâm cơ sâu nặng, hợp tác với lão. Không đợi ô Đạt nói xong, Bác Kết liền lắc đầu cắt ngang. Có 3 điều quan trọng, một là Quỷ Minh Đông tiến đại yến là cơ hội tốt của vọng c ố c chúng nhất định sẽ đi, nhưng trước khi đi cũng nhất định sẽ nghĩ trước đường lui. Vạn nhất sự tình có biến, bọn chúng lập tức sẽ rút lui về cao nguyên. Hai là ở cảnh Thái. v i n h mã của đại yến không phải là giấy mấy năm gần đây hết đánh đông lại đánh tây tiến đỉnh hòa thượng nói đến làm loạn xét cho đến cùng có thể đối phó được với cảnh thái hay không vẫn phải chờ vào số của lão nếu lao thất bại đương nhiên nam châu làm lễ vật không có chúng ta cũng trắng tay điều cuối cùng đúng như ngươi nói tiến đỉnh đối nhân xử thế như thế nào có đáng tin được không sau khi lão giành được giang sơn sẽ nuốt lời trở mặt không giữ lời hứa tình huống này chưa chắc không ít ý t h ĩ ra nói xong dừng một lúc Bắc Kết đột ngột mỉm cười. Vì vậy ta mới cần ngươi tập trung 20 vạn hùng binh đi Đông Cương, chứ đi 8 vạn quân cho Hiến Đỉnh mượn. Ta còn muốn tìm 80.000 ngàn dân ở biên giới phía Đông tập trung bù lại để đủ số quân 20 vạn trước tiên là đám quỷ binh đánh tan cửa phía Tây của Đại Hiến. Lại thêm 8 vạn quân cho m ư ợ n thông qua. Cuối cùng là 200.000 ngàn binh mã của ta cũng tiến vào Đại Hiến. Có 200.000 ngàn quân đuổi sau lưng, quỷ binh không còn đường lui, chỉ có đường duy nhất là đ ồ n g Tiến, cho đến khi bị dân Hiến tiêu diệt tan thành mây khói. y ế n đỉnh khởi sự tất cả đều phải dựa vào 8 vạn dân của chúng ta, biết chúng ta phái 20 vạn quân nhập cảnh, lão còn nếu có lòng như thế, lại càng thêm nôn nóng. t i n đỉnh là nội gián của nước Yến, người Yến tự hủy hoại môn h ộ vùng phía tây của đại Yến trở nên hỗn loạn, quỷ binh đi qua chỉ để cướp bóc, không chiếm thành, việc đó sẽ do chúng ta phụ trách. Bản tọa không có d ã tâm lớn, huy động 20 vạn quân chỉ chiếm của lão Ba Châu là tốt rồi, quỷ binh chắc chắn sẽ chết rồi, nhưng trong cuộc chiến giữa Yến đỉnh và Cảnh Thái. nếu cảnh thái thắng, chúng ta tốt xấu gì cũng chiếm được ba châu của đại yến. nếu yến đỉnh thắng thì càng tốt. đại lạt ma lại tươi cười. lao cam kết dâng lễ vật cảm ơn cho ta chỉ nói là cắt năm châu tây yến cho ta, chứ không nói cụ thể là những châu nào. lúc đó ba châu đã bị thổ phiên cướp đi đương nhiên là không tính. nào có thể dùng tiền của ta mà làm lễ vật trả lại ta đó là đạo lý gì? ngươi cũng biết, khi đó yến đỉnh vừa gây chiến với cảnh thái một trận, trong tay ta lại có bằng chứng bán nước cẩu vinh của lao. ta sẽ bắt lão giao Nam Châu, lão sẽ không dám trở mặt. ta không có lòng tham, cũng không hủy lời hứa, nói Nam Châu là Nam Châu, o a ba Châu cộng thêm Nam Châu là chiếm non nửa lãnh thổ nước y ế n tạm thời cứ như thế đã. vì vậy nói từ tận đáy lòng, ta còn muốn y ế n đỉnh thắng c ả n h Thái, mong cho vị Quốc sư này có thể tranh điểm khí. nói xong Đại Lạt Ma cười rất to một lúc sau mới nói tiếp, ngươi điều vận 200.000 m n b ì n h cũng không phải là việc đơn giản, phải khiến thần không biết quỷ không hay. bí mật tập kết chờ mệnh lệnh một là qua mặt được quỷ binh hai là qua mặt được người yến ngoài ra còn chuẩn bị tập hợp thêm 8 vạn dân ố đạt hiểu được ý của sư phụ một đội nhân mã được tuyển chọn phải là những kẻ thân tín mặc dù nhập để vào nước khác dâng tặng cho tay đầu sọ quân địch nhưng chỉ cần chờ có tin tức truyền đến lập tức phản chiến chỉ có như vậy mới có thể tùy cơ ứng biến tránh để cho yến đỉnh nghi ngờ đội quân cho quốc sư nước yến mượn, nhất định phải là những người tuyệt đối trung thành mới được đại lạt ma vui vẻ gật đầu Hiểu được như vậy là tốt rồi, không có việc gì nữa, lui ra đi. Nhưng không giống như trước kia, ố Đạt lần này không cáo lui, mà cùng kính hỏi. đệ tử vẫn còn có điều muốn hỏi. Chương 271, bữa cơm chiều. Đại lạt ma rất khái trí, hỏi đi. Một khi đại yến loạn, k h u y ề n nhung hẳn là sẽ không để vượt mất cơ hội. Với tâm tư của yến đỉnh, sao có thể không nghĩ tới chuyện này? ố Đạt nói có chút do dự. Bác kết rất tinh ý, nghe giọng điệu y có vẻ khác thường. cân nhắc một hồi liền hiểu ra ý của đệ tử cười nói ý của con là mượn yến mà luận thổ phiên mượn khuyển nhung để nói tới hồi h ộ tư trong mắt ô đạt thành kính càng tăng tâm tư của đệ tử không giấu được sư phụ chuyện nước yến và khuyển nhung ô đạt sẽ không tốn quá nhiều tâm tư để tính toán cái mà gã lưu tâm thật sự chính là trước mắt điều động 200.000 binh mã đi đông cường trong nước khó tránh khỏi sơ hở nếu hồi h ộ t nhân cơ hội làm khó dễ dùng trọng binh xâm phạm biên tường thổ phiên é là cũng rơi vào thế bị động Tuy nhiên băn khoăn của Âu Đạt, Đại Lạt Ma sớm đã nghĩ tới, không cần chờ người hồi h ộ t đến kiếm chuyện, chúng ta sẽ ra tay trước. Lúc 200.000 binh mã hướng về phía đông tiến tới Đại Yến, Bắc Quan cũng sẽ xuất binh tiến công d ũ n g Manh Thành liệt hỏa của người hồi h ộ t Thanh liệt hỏa là điểm quan trọng mà hồi h ộ t chống đỡ ở biên giới thổ phiên, vị trí đặc biệt quan trọng. n ă m đó còn được cảnh Thái xếp vào trong số món đặt cược của Nhất Phẩm Lôi. Âu Đạt thất kinh, năm nước tạo thành thế chân vạc ở trung thổ, cục diện này sở dĩ có thể duy trì hơn trăm năm. Rốt cuộc nền tảng này chính vì Nam Lý mà suy yếu thì không tính. Mỗi một cường quốc đều tiếp giáp với hai nước lớn khác. Đây là tình huống kéo một dây mà động đến toàn cục. Không có nước nào sẽ t r ơ mắt nhìn hàng xóm sơ hở mà không tận dụng cơ hội xâm nhập vào. Cũng giống như không nước nào dám tùy tiện chấp nhận chiến tranh hai bên. Bây giờ Đại Lạt Ma muốn xong chiến, đây không phải là con đường phú cường. Rõ ràng chính là tự tìm đến cái chết. Đại Lạt Ma dù vậy vẫn đúng d u n g Người hồi hột thật sự khốn nạn. Quốc Khánh của buồn t ọ a là đã định từ 7749 năm về trước, không thể thay đổi được. k h u ê n h i đồ n g ạ i đ ị c h tạm thời lại muốn đăng cơ, không phải có ý định làm loạn thì là cái gì? Một khi đã như vậy, chuyện lớn của hắn cũng đường Hồng có thể tiến hành thuận lợi. Đến lúc đó, Thảo Nguyên cũng sẽ phát động binh mã từ đông nhằm về hướng tây tập kích Nguyệt Nha Cốc của hồi h ộ t Chúng ta sẽ từ nam hướng lên bắc đánh một trận vào liệt hỏa thành của bọn họ. Tuy rằng không nói rõ, nhưng Âu Đạt hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ của sư phụ. Thổ Phiên không gánh nổi hai trận đại chiến, cho nên đánh dân tộc hồi hột không phải dốc hết sức, chẳng qua là ra vẻ vậy thôi. Thử nghĩ không lâu sau, Cao Nguyên, Thảo Nguyên đồng thời phát binh đại mạc, dân tộc hồi hột hai mặt chống lại kẻ địch, sợ h ã i hoảng loạn. Trong đó chỉ có hai nước âm thầm cấu kết, định trước liên minh chia xa mạc lớn. Khi đó dân tộc hồi hột làm gì có tâm tư để bận tâm đến chuyện khác. Đợi đến khi bọn chúng hiểu được Thổ Phiên chỉ là đánh ni g h binh, Thổ Phiên đã chiếm được nửa Giang San đại yến rồi, Đại Lạt Ma đánh đòn phủ đầu. Quả thực là một kế sách hay. Tuy nhiên, Ô Đạt nghĩ thông được chuyện này, lại nghĩ tới chuyện khác. Không duyên không cớ, liệu Khuyển Nhung có đồng ý phối hợp với chúng ta chăng? Bác Kết cười gật đầu. Chuyện không có gì tốt đẹp thì ai làm chứ? đã sớm thương lượng cả rồi. 12 lạng bạc một người, Khuyển Nhung phát binh 100 ngàn, trợ giúp chúng ta giáp công hồi hột. Đánh trận này sẽ không quá lớn, người Khuyển Nhung l ờ i to rồi. Ý của sư phụ là chúng ta dùng một triệu lạng bạc để mua 100 0 0 0 ngàn binh mã của Khuyển Nhung. Ô đạt không thể nói tiếp được nữa. Cả triệu lạng bạc, thật sự là một con số lớn. Nếu có nước khác đưa ra con số này mời thổ phiên làm chuyện tương tự, bọn họ cũng sẽ đáp ứng thôi. Nhưng chuyện khiến Ô đạt hồ đồ thật sự chính là trong nước phải điều vận một lượng tiền lớn như vậy, gã không thể không biết. Cho dù hiện tại vẫn chưa vận chuyển, ít nhất cũng nên bắt đầu thu nạp ngân lượng để tiến hành chuẩn bị rồi. Nhưng trong nước một chút động tĩnh cũng không có. Đại lạt ma nhìn vẻ mặt của đệ tử, tiếp tục cười. Chúng ta đích thật là người mua. Nhưng lần này không cần chúng ta bỏ tiền, có người mời khách. Tiễn đỉnh có yêu cầu với chúng ta, dù sao cũng phải đưa ra chút thành ý này chứ. Hoa thượng này sống ở nơi giàu sang phú quý làm quốc sư cả đời, quả nhiên là một ông chủ giàu có. Đáng tiếc là t h a i mắt của chó săn tạ môn không với tới được tháp cung xài thố đáp. Nếu không giờ phút này sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ nhìn chăm chú đống vàng trước mắt, kỳ thật là lấy từ tay quốc sư, từ 21 t tòa tu di thiền viện mà vận chuyển tập trung về. Bạch Phu nhân đang lôi kéo Đàm q u y Đức cùng chuẩn bị làm chuyện mua bán không vốn liếng kia, cái đoạt được chính là cho Khuyển nhung tiền mua b i n h mã. Đến đây, ô đạt rốt cục đại khái hiểu được mạch lạc sự tình, s ắ c mặt thoải mái, thở ra một hơi dài. Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, sau khi được phép, người hầu bước vào cửa, cung kính nói cơm chiều đã chuẩn bị xong, mời đại lạc ma dùng bữa. cả tòa trung thổ thời gian thống nhất, cho nên thời điểm đại lạc ma dùng bữa, tước chừng cũng là bữa cơm chiều của Yến từ b ì n h Nhâm Tiểu Bộ ở trong h ầ u phủ, đang cầm đ ô i đũa, sắc mặt ngạc nhiên cổ quái, mắt nhìn chăm chú vào một món ăn duy nhất trên bàn. Qua một hồi, nàng đỗng nhiên xì một tiếng bật cười. Tiểu Dung Nhi, món ăn mà tỷ làm đây là trò gì đây? Dầu bám khăn ăn dư, món ăn trên bàn, nhìn sơ qua thì đen đen một khối, nhìn kỹ lại bốn, thì vẫn là đen đen một khối. Quả thật đúng giống như là đem một chiếc khăn trải bàn dùng 3 tháng rồi chưa tẩy mà ném vào trong nồi xào qua rồi dọn lên vậy. b à n đồ ăn này là nhâm sơ dung làm chuyện đầu tiên từ t h ở khai thiên lập địa còn chúa xuống bếp nhâm sơ dung t r ố n g cảm ghé vào bên cạnh bản nhìn k i ệ t tác của mình một cách bất đ ắ c dĩ hoa quế hấp bao tử về phần vì sao lại nấu đồ ăn giống như rẻ lau như vậy nàng ta cũng không nghĩ ra thời điểm buổi chiều hôm nay nhâm tiểu phất đột nhiên nghĩ hết sức phấn chấn tìm nhâm sơ dung nói rằng nàng ta bỗng nhiên cảm thấy nấu ăn hình như rất thú vị muốn lôi kéo tam tỷ cùng nhau tự mình xuống bếp làm bữa cơm chiều hôm nay Nhâm sơ dung liền nhìn thấu tâm tư của muội muội, đợi Tống Dương quay về rồi sẽ kết hôn. Sau khi kết hôn thì công chúa sẽ chính thức trở thành nàng dâu nhỏ. Nếu đã là nàng dâu rồi, thì làm gì có cái đạo lý không biết nấu ăn chứ? Công chúa điện hạ định ra tiêu chuẩn cho chính mình, có thể không làm ra được một bàn rượu tiệc, nhưng nhất định phải có một hai ba bốn món sở trường. Sau này tự tay làm ra món ăn t í n h xảo, vừa đẹp lại vừa ngon, hai phần đỏ xanh rõ ràng, mang cho Tống Dương nhắm đúng rượu. Tuy nhiên trong tòa phong ấp này. muốn trở thành nàng dâu nhỏ không chỉ có một mình nhâm tiểu bộ, cho nên chuyện học nấu ăn này, công chúa nhất định phải cùng học với quân chúa. nhâm sơ dung buổi chiều hôm nay cực kỳ nhàn rỗi, một là không đành lòng làm muội muội mất hứng, thứ hai nữa là nàng cũng lặng lẽ nghĩ đến tình hình tương lai, nắm chắc cách làm vài món ăn nhỏ, cảm giác đúng là rất tốt. vì vậy hai tỷ muội thương lượng xong, cơm chiều hôm nay mỗi người làm một món, tiểu bộ đặc biệt kỹ c ả n g còn lập ra quy tắc, nhất định phải làm một mình nấu, có thể trước hết hỏi rõ đầu bếp về quá trình nấu. nhưng lúc nấu thì không được có người chỉ điểm hỗ trợ hơn nữa trong lúc nấu hai tỷ muội cũng là một người một bếp đều tự tay làm lấy cho nên hiện tại mới có món dầu bám rẻ l a u này đường đường là quận chúa thừa hợp nắm cả tòa hồng ba phủ trong tay lại thất bại thảm hại với món ăn trước mặt nhâm sơ rung trừng mắt nhìn sao lại nhìn cũng không thấy món ăn này là kiểu có thể ăn được dứt khoát thở một hơi dài không kiểm điểm nữa con ngươi vừa chuyển ánh nhìn về phía muội muội món muội làm đâu tiểu bộ vui mừng khấp khởi hành lễ với tỷ tỷ, quân chúa điện hạ, tiểu nô nhi giờ sẽ đem tới. nói xong, nhanh chân chạy ra ngoài. một hồi sau, tiểu bộ quay lại, trong tay lót một cái khăn đông, bưng một cái khay dài, bước đi từng bước cẩn thận, giả như nàng ấy đang cầm ngọc tỷ, cũng sẽ không cẩn thận hơn bây giờ. n h â m sơ dung vừa thấy món ăn nàng ấy làm, liền cười nói, n h â m tiểu phất, ngồi đây là làm bữa. toàn bộ tâm tư của n h â m tiểu bộ đều đặt hết vào món ăn trên khay, sợ làm văng đi một chút nước sẽ lãng phí đi tâm huyết. Tạm thời không thèm nói chuyện, cho đến khi đặt khay đ ồ ă n vững vàng trên bàn, mới cười nói: Tiểu Dung Nhi to gan, không được ghen tị b ộ n quan. Món nàng ấy làm chính là cá hấp, loại món ăn này muốn làm nên thành phẩm không dễ, có thể cho rằng muốn làm hỏng lại càng khó hơn. Chỉ cần đem cá rửa sạch sẽ, cho thêm hành, gừng, pha thêm chút rượu, nước tương, hình dạng hấp xong thì ai cũng giống giống nhau. Tiểu Bộ đầu cơ chụp lợi, tuy nhiên đem lên so sánh thì so với món rẻ lao lại một trời một vực, vậy cá xinh dởn. vài miếng anh đào đỏ sớm nhìn qua rất là đẹp tiểu bộ dương dương đắc ý lại cầm lấy đôi đũa mình một đôi đưa cho tỷ tỷ một đôi nếm thử đi tỷ có phúc thật có thể ăn được mỹ vị của nhân gian này quân chúa có chút chần chừ chậm chạp giơ đôi đũa lên chưa động đậy cá hấp nàng đã thấy nhiều rồi tuy nhiên con cá trước mắt này vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng nhân tiểu bộ thấy vẻ mặt tỷ tỷ khác thường n h u mày hỏi sao vậy quân chúa lắc lắc đầu Hình như có chỗ nào đó nhìn không thốt mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. n h â m tiểu bộ ho một tiếng, d ù n g tư thế rút dao mà vung đôi đũa trong tay lên. Làm gì có cái gì không đúng. Cá là do muội chọn, tự mình mò bắt được dưới nước, tự mình dùng tay cạo vảy, tẩy sạch, ướp gừng cũng là do chính muội làm đó. Nói tới đây, n h â m sơ dung cuối cùng bừng tỉnh đại nộ, g lập tức nghĩ ra chỗ nào là không đúng. n h â m tiểu thất, sau khi cạo vảy sạch, muội ướp gừng luôn sao? Người kia gật gật đầu. Đôi mắt quận chúa đã cười con con thành hình bán nguyệt rồi. Cá mà công chúa điện hạ ăn trước đây, có thể không làm sạch bụng sao? n h â m sơ dung trước đây đã thấy cá hấp, cá nướng, tất cả đều là bỏ ruột. Lần này nhìn thấy một con cá hấp có bụng thình nguyên vẹn đến nỗi không có cách nào có thể nguyên vẹn hơn được nữa, khó tránh khỏi cảm giác nhìn không quen. n h â m tiểu bộ ơi một tiếng, trợn mắt há hốc mồm. n h â m sơ dung nhỏ giọng bàn bạc với nàng. Hay là dọn cơm đi, hai chúng ta đổi món ăn. Hai vị quý nhân tự mình xuống bếp. Hôm nay cơm chiều không cần nhà bếp bận tâm, việc này đã truyền khắp hầu phủ rồi. Nhâm sơ dung cũng không mặt mũi nào bây giờ nói nhà bếp lại ra tay, chỉ là không biết món cá hấp kia hương vị có ngon hay không. Nhâm tiểu bộ do dự không ngừng, nàng ấy từ nhỏ không chịu được đói, cũng là bởi vì dễ dàng đói, cho nên cũng càng dễ t h è m ăn. Lúc không có điều kiện có thể gặm được ổ bánh mì nàng ấy cũng sẽ cảm thấy mỹ mãn, có thể có được đầu bếp giỏi, gà cá đầy nhà mà còn phải ăn rẻ lao, nàng ấy thật sự rất là không cam tâm. lúc hai tỷ muội đang chừng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, thì có tiếng đập cửa, ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc, thần truy cầu kiến, có việc muốn trình báo với công chúa, công chúa, tiểu bộ nhanh tay, không đợi nhâm sơ dung đem thức ăn ở trên bàn d ấ u đi, nàng ấy đã mở cửa, cũng may tần truy hành lễ sẽ không nhìn lung tung, sau khi vào phòng nói thẳng vào chuyện chính, trước trận quận chúa có căn dặn, nếu lăng vận quận chủ tới thì phải c h u y ể n bẩm, nhâm tiểu bộ ánh mắt sáng lên, đường địch lăng, lăng đoán đường đến rồi à? Thần Truy gật đầu đáp, đúng vậy. Vừa mới tiến vào phong ấp không lâu, hướng từ y ế n Tử Bình đến, l ă n g gia phải mở phân hiệu ở y ế n Tử Bình. Do cao thủ chế địch l ă n g n o á n Đường chủ trì, đối với nữ nhân y ế n Tử Bình mà nói, đây là một chuyện kinh doanh không đáng lưu tâm, nhưng lại là một tòa bắt quái to lớn. Nữ chủ nhân hiện tại của tòa bắt quái này cuối cùng cũng xuất hiện, nhâm sơ dung từ trong ra ngoài lộ ra vẻ vinh quang, mời l ă n g Đại gia đến nhất tử của Hầu phủ. Nhân tiểu bộ lại cười khúc khích một tiếng. m ộ i đi kêu thì tiêu hiểu đến nói xong vội bước đi nhâm sơ dung vội ngăn n g ộ i n i lại lắc đầu nói vẫn chưa phải lúc đừng quấy giày hòa thượng nhâm sơ dung đã tò mò lại càng tò mò nhưng sẽ không phân do nặng nhẹ lăng ra đến chấn nhỏ mở cửa hàng vốn đã khả nghi nàng gọi lăng đoán đường đến hầu phủ gặp mặt trước trong đó đương nhiên muốn nhìn xem người chỉ dùng 6 chữ đã có thể hủy diệt tâm phật của thi tiêu hiểu rốt cuộc là hình dáng ra sao tuy nhiên cũng có ý thăm dò khác nhâm tiểu bộ rất nghe lời Tỷ tỷ không cho đi gọi hòa thượng thì nàng ấ y sẽ không đi. Ngoan ngoãn ngồi xuống. q u ậ n chúa thì thâm trầm, lặng lẽ truyền xuống một mệnh lệnh khác, nói với người hầu ở ngoài cửa: Có khách tới nhà, chỉ hai món ăn không đủ, bảo nhà bếp chuẩn bị sắp xếp vài món ngon, càng nhanh càng tốt. Mệnh lệnh truyền xuống, công chúa và q u ậ n chúa đồng thời thở hắt ra một hơi dài. l ă n g đoán đường đại g i á quan lâm cứu người trong nước sôi lửa bỏng. Bữa cơm chiều hôm nay cuối cùng cũng có rồi. l ă n g đoán đường cũng biết rằng đi chuyến này. đến đây chỉ vì một chuyện mua bán nhỏ, cho nên lúc Hồng Ba Thị vệ chào đón, mời nàng đi hầu phủ gặp công chúa. Quân chúa, nàng cũng giật mình không ít. Chuyện mua bán của l ă n g Gia cũng tốt, bởi vì chế tác nhạc khí cũng được chút thanh danh phong nhã, nhưng trước tiên nhà nàng không thể xem là đại phú đại quý. Thứ hai nhà nàng chỉ là danh phận bình dân, có thể vào hầu phủ h ế t kiến công chúa, quân chúa đương triều, coi như là vinh quang lớn lao. Đương nhiên, l ă n g đoán đường không biết, tiến bình bé nhỏ ngọa hổ tàng long, công chúa căn bản chưa tính là cái gì. ở nơi này còn có hai tầng hoàng đế nữa vừa tiến vào cửa lớn của phong ấp đ ô n g nhiên một làn gió thơm ngát thổi ập tới một nha đầu xinh đẹp a n mặc như cung nữ vô cùng vui mừng chào đón vươn cánh tay nhỏ xinh đẹp hiếm thấy trong nhân gian kéo cánh tay của lăng n ó n đường có phải là tiểu thư lăng gia không sung phong nhận việc tiểu c ử u nên đón ở cửa là người được việc nhất ở phong ấp nghe nói lăng n ó ố n đường giá lâm là nhất định nhất định phải tranh giành đến xem lăng tiểu thư lắc đầu hai chữ tiểu thư không hợp với dân nữ l ă n g đoán đường tuyệt đối không dám nhận, tiểu cửu hoạt bát đáng yêu cười, trời sinh miệng lưỡi nhanh nhẹn, chẳng qua từ nhỏ chịu huấn luyện nghiêm khắc, làm việc cũng sẽ không có chút nào mạo phạm vượt quá lý lẽ thông thường. Một tiểu nha hoàn tận trước tận trách, một mặt chào hỏi khách quý ân cần, một mặt dẫn l ă n g tiểu thư vào phòng chính. Lúc này sơ dung, tiểu bộ đều đang ở đây, tới nơi rồi gặp được quý nhân, l ă n g đoán đường tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, nhưng không chờ nàng bái lạy, nhân tiểu bộ xông về phía trước một bước nâng nàng dậy, cười nói, nghe danh đường địch đã lâu. ngày hôm nay được mãn nguyện cuối cùng cũng gặp được ngươi nói xong tiểu bộ lại tự cảm thấy lý do nghe danh đường địch đã lâu có chút không hợp lý bởi vậy lại mặt dày nói một câu từ nhỏ ta đã thích tâm luật đặc biệt yêu thích tiếng sáo quân chúa ở một bên mỉm cười muội muội của nàng thì nàng hiểu nhất thứ mà tiểu bộ nghe không lọt tai nhất chính là mấy thứ tiếng sáo đều đều này nhưng lúc xem s i ế c khỉ thì không thể không cười t o e t toét tiểu bộ đích thân kéo lăng tiểu thư ngồi xuống tiểu cửu ở một bên dâm trà thâm lửng Ánh mắt của ba nữ nhân đều dừng ở người của Lăng n ó Đường, mượn cớ hỏi han khách sáo, tỉ mỉ âm thầm đánh giá người ta. Bất kể là diện mạo hay cử chỉ, khí độ, thì Tiêu Hiệu đều đáng có được bốn chữ phong hoa tuyệt đại này, tên hiệu hòa thượng xinh đẹp này tuy là trò đùa của các bằng hữu, nhưng cũng không phải là tự nhiên mà có. Người con gái có thể khiến Tiêu h i ể u nhớ mãi không quên, đương nhiên sẽ không kém. Nhưng mà nàng ấ y từ bên ngoài cửa đi một mạch vào h ầ u phủ, từ xa đi tới gần, phong thái rơi vào mắt của Sơ Dung, Tiểu Bộ. đẹp thì có đẹp, nhưng mà cũng không thể xem là chấn động được. Nhưng đợi nàng ngồi xuống rồi, nói chuyện rồi, đám người quận chúa mới dần dần phát hiện ra chỗ đặc biệt của nàng ấ y Lúc lăng nhoãn đường chú m ụ c nhìn mình, nhâm sơ dung cảm thấy nàng đang rất chăm chú nghe mình nói, chỉ sợ l ờ i mình nói chỉ là vài câu đùa vui, nàng ấ y sẽ cho là thật. Lúc lăng nhoãn đường tươi cười, nhâm tiểu bộ sẽ nghĩ rằng, nàng ta thật sự vui vẻ, trên nụ cười kia chứa đựng bao nhiêu rực rỡ, thì vầng sáng đã lộ ra từ nội tại. nếu không có niềm vui xuất phát từ trong tim, ai có thể cười mà hai mắt cũng tỏa sáng như vậy. lúc lăng n o á n đường nói chuyện, tiểu c ử u không kiềm lòng được, chăm chú cẩn thận, không muốn bỏ qua một chữ. không phải giọng nói nàng ta dễ nghe, đến hiện tại, giọng nói trong trẻo êm t h a i nhất mà mọi người từng nghe là giọng nói của a y quả. tiểu c ử u từng than thở, giọng nói hay như vậy, đáng tiếc là bị cô ta dùng hàng ngày để nói lời thô bỉ. so với a y quả, giọng nói của đường địch rất bình thường, nhưng khi nói chuyện thì toát lên thần thái. Nàng không hề có nhiều động tác hay khoa trương, hoàn toàn ngược lại, nàng không nhún g mày, không n h u môi, càng không nhún vai khua tay, chỉ là l ặ n g lặng mở miệng, nhưng dáng vẻ ưu buồn hiện rõ trên mặt, biểu cảm đúng lúc sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy rằng nhìn nàng nói chuyện cũng là một phần hưởng thụ. Không lâu sau, nhâm sơ dung cuối cùng cũng tìm được hai từ, hai từ phù hợp để hình dung lăng nón đường, sinh động, tươi mới. Ngũ quan tính ra thì không đẹp mắt, chỉ là một người con gái sinh động, tươi mới mà trước nay chưa bao giờ gặp qua. Có nàng. dường như phòng chính của hầu phụ hoàn toàn thay đổi thoáng chốc trở thành một bức họa hấp dẫn nàng không phải là nhân vật chính trong bức tranh nhưng nếu không có nàng thì không có bức tranh này được cảm giác rất kỳ lạ n h â m sơ dung khó có thể diễn tả được kỳ thật suy nghĩ một chút trên đời này thứ có thể khiến tiêu hiểu động tâm cũng chỉ có hai từ sinh động tươi mới này thôi hàn huyên một hồi lâu q u ậ n chúa chuyển vào chủ đề chính lang vận nổi tiếng thiên hạ có thể mở chi nhánh tại yến bình toàn thể phong ấp cùng có chỗ vui vẻ chỉ có điều ta còn có chút lo lắng nho nhỏ, dựa vào tình hình hiện tại của Yên Bình, Lang Muội Muội kinh doanh, sợ là nhất thời không kiếm được bao nhiêu. Tiểu Bộ từ nhỏ đi theo bên tỷ tỷ, hai tỷ muội đều có phần ăn ý, lời nói sơ dung hơi có chút lạnh, nàng liền đóng giả nhiệt tình, đối với Lang Đoán Đường t h ả n nhiên nói, trước tiên phải nói rõ, kiếm được tiền thì phải ở lại, nếu chẳng may không kiếm được tiền cũng không được đi ngay, đó là điều đầu tiên ta không n ỡ Lang Đoán Đường đáp, phong ấp có tiêu kim o a có rượu hương cát tường tương lai phồn hoa sợ là quan lại nam lý thống trị toàn bộ đến lúc đó muốn mở lại e là không tìm được chỗ tốt kỳ thật đây là cách buôn bán của các bậc tiền bối trong nhà của ta ta không hiểu được cuộc đời này của n o ã n đường chỉ yêu thích chế tạo nhạc cụ sáo trống công chúa yên tâm tạm thời nhất định sẽ không đi còn về sau này nếu thực có một ngày phải đóng cửa ta cũng không muốn đi tiểu trấn thanh bình khó có được một nơi khí hậu tốt không dễ dàng rời đi đâu chương 272 t r ă n g non, câu trả lời c h u n g c h u n g quận chúa không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười một cái. Tiểu bộ thì hơi có chút nóng n ổ i hai mắt lấp lánh cười nói. Nói đến nơi diệu hương cắt t ư ờ n g l ă n g tiểu thư biết được đại sư chủ trì của bản địa, ta trước đây đã từng nghe ai nói rằng tiểu thư và đại sư là bạn cũ từng quen biết. Đề t à i bỗng nhiên chuyển tới thi tiêu hiểu, l ă n g ngoãn đường vẻ mặt hơi hoảng hốt rất rõ ràng, đáp. Trước đây ta ở một cửa tiệm lang vận tại hồng thành, ở gần nơi thanh tu phúc địa của đại sư, đúng là từng gặp qua. nhưng nói là bạn cũ thì nói xong nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói đến quen biết thì không chỉ là hai ba câu xã giao thôi Thi tiêu hiểu nói là sáu chữ Lăng đoán đường nói là hai câu nhân tiểu độ ngứa ngáy chịu không nổi biết rõ là không nên hỏi nhưng vẫn cứ hỏi hai câu gì sơ dung n h u n h ư mày lần đầu gặp mặt đã truy hỏi không khỏi có chút quá đáng lúc này ho khan một tiếng cùng với đó là trừng mắt nhìn m ộ i m ộ i một cái tuy nhiên Lăng đoán đường lại rất ứng dung cười trả lời câu hỏi của tiểu bộ khi đó cửa tiệm lăng vận ở hồng thành vừa mới khai trương ông ấy lúc đi quang qua liền đi vào dạo một vòng chọn một ống sáo hỏi ta bao nhiêu tiền ta trả lời 300 đồng sau đó người hầu nhận tiền ông ấy cầm sáo rồi đi nhâm tiểu bộ chứng mắt tống tiểu cựu ngẩn ngơ thừa hợp quận chúa không có gì để nói kỳ thật lúc trước ở trên biển lời thi tiêu hiểu nói rõ ràng là ta chỉ nói chuyện với nàng có sáu chữ thôi nhưng câu nói này bị mấy người phụ nữ truyền tới truyền lui dần dần biến thành sáu chữ của lăng l o á n đường phá vỡ tâm phật của thi tiêu hiểu bây giờ chân tướng là bao nhiêu tiền 300 đồng vài nữ nhân có mặt ở hiện trường không biết là nên thất vọng thở dài hay là vui mừng mà khen một câu chuyện nhỏ như vậy mà hai người lại còn nhớ rõ chí ít bọn họ bây giờ đã hiểu rồi cây sáo kia của thi tiêu hiểu là giá 300 tiền dựa theo cái giá này việc bạch phu nhân phải làm bây giờ là tương đương 30 triệu lần chuyện làm ăn của đường đ ị c h 1 t r i ệ u 200 lạng vàng, toàn bộ là vàng thật, hầu hết là 100 lượng một t ỏ i toàn bộ 21 châu của đại yến vận chuyển, từng đạo tập hợp tới phương bắc, khoản tiền này vận chuyển bí mật, nhưng trung quy cũng không thể tránh khỏi hai mắt của bọn tay sai tà môn. Trong thời gian gần đây, hai vợ chồng bạch gia đều bận rộn, phu quân thì dẫn đám tay sai lớn nhỏ cùng với võ di vệ cùng tranh đấu nhẹ nhàng, phu nhân thì dẫn tâm phúc đi truy tìm tung tích của vàng. Hiện giờ bản đồ đường vận chuyển vàng cơ bản đã xong, vàng bị phân thành hai nơi. một phần gần 300 ngàn lượng chơi chiêu bài đoàn thương nhân giấu trong lá trà tơ lụa giữa đống hàng hóa tạm thời cất ở trong thành Yến Vân quan ả i hiểm yếu của Đại Yến ở cực bắc một số khác ước chừng 700 ngàn lượng được vận chuyển vào trong vùng núi sâu ở vùng danh giới giữa hai nước Đại Yến và Khuyển Nung nhưng địa điểm cụ thể thì còn chưa xác định người vận chuyển vàng đang lặn lội gian khổ trong núi mặc dù tới hiện tại t a y Sai Tạ Môn cũng không thể nào nắm rõ ràng số vàng nhiều như vậy rốt cuộc là xuất từ nhà ai nhưng cũng không khó nhìn ra Số tiền này là đổ vào Thảo Nguyên. Về phần vì sao lại bị chia thành hai phần, với tâm tư của Bạch Phu Nhân thì không khó đoán ra manh mối. Tiền này là dùng để giao dịch, 300 0 0 0 ngàn lượng là chắc chắn, còn 700 0 0 0 ngàn lượng kia là để làm vốn. Đầu tiên đưa số tiền đã định, đợi đối phương thực hiện công chuyện rồi mới thanh toán phần còn lại. Nghĩ như vậy, số tiền 300 0 0 0 ngàn đã định trước, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ vào Thảo Nguyên. Vì thế mà Bạch Phu Nhân vẫn phiền muộn không ngừng. Trong thỏa thuận trước đó. Bất kể tay sai của Tạ Môn hay là Đàm Quý Đức, đều quyết định sẽ không động thủ với số vàng trên đường vận chuyển. Đoạn đường các châu phủ vận chuyển vàng, mỗi ngày đều không giống nhau. Dường như 21 dòn g suối vàng nhỏ đều hướng về phương bắc mà tụ họp. Với thực lực của Đàm Quý Đức, tổng số nhân lực cũng đủ để chia làm 20 nhóm cướp. Nhưng lúc hành động thật sự thì như vậy sẽ không tiện. Không phải có 100 người là có thể đánh được 100 người. Triều đình đang truy lùng phản quân khắp nơi. Người n g ư ờ vốn d ĩ đang ẩn nấp tốt lành đột nhiên vỡ ra như ong vỡ tổ, không có cách nào không ra mặt. Đến lúc này, để đảm bảo điều kiện không bị triều đình phát hiện, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đánh được hai ba nhánh đường, chỉ cần một tuyến trong đó gặp nạn, các đường khác toàn bộ đều sẽ cảnh r á c hơn, nhóm phản tắc sẽ không còn cơ hội nữa. Bọn chúng muốn vớt một mẹ lớn, cho nên luôn luôn chờ đợi toàn bộ đống vàng tập hợp. Chưa ai từng nghĩ tới, cuối cùng khoản tiền này lại đi về phía nước địch q u ề nung. Vào thời điểm phát hiện trong số 6 tuyến đường này. Tổng cộng có 300.000 lượng vàng tập hợp lại được vận chuyển vào trong thành y ế n Vân, nhóm phản t ặ c cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiên chuyển vào thành y ế n Vân rồi thì không có quan hệ gì với đám tay sai của Tạ m ô nữa. Quan Hải hiểm yếu binh nhiều tướng mạnh, chỉ sợ đi lên mặt trăng trộm ngọc thố của hàng nga còn dễ hơn là lấy đống vàng từ trong tòa thành kia. Cũng may là còn có 700.000 lượng được giấu vào núi sâu, cũng giống như đại l ạ t ma, Bạch Phu nhân không có lòng tham. Lúc này Bạch Phu nhân đang ở trong doanh của Đàm Quý Đức, cùng với lao x o á i ăn cơm chiều. lúc ăn được một nửa, một tên tay sai tâm phúc chạy tới trình mật báo, đồng thời đưa tới một bọc nhỏ. Đàm q u y Đức hiểu quy tắc, tạm thời lảng tránh, đợi tên tay sai rời khỏi rồi mới dở sổ sách ra, lập tức phát hiện thần tình bạch phu nhân lộ vẻ chán nản, lao x o á i lông mi trắng ngứa lên. Sự tình có biến c ô à? Là tin tốt. Trong miệng tốt h ra có tin tốt, nhưng vẻ mặt bạch phu nhân vẫn có vẻ nuối tiếc. Đàm q u y Đức ngạc nhiên hỏi, xem bộ dạng của phu nhân, quả thật không giống như có tin vui, cực kỳ chính xác. là tin rất tốt. Bạch Phu nhân mặt mày nhăn nhó báo tin vui, hình như còn sợ đối phương không tin. Từ trong bọc lúc nãy vừa nhận được lấy ra, một tiếng leng keng, ném một thỏi vàng lên trên bàn. Ngay nhìn xem, khoản tiền này xem như đã tới tay rồi. Không cần hỏi, khoản tiền này là đến từ trong núi sâu, ánh mắt đảm quy đước sáng lên. Sao lại thế này? Nói cụ thể đi. Bạch Phu nhân chỉnh đốn lại trang phục hành lễ, cười khổ nói: Ngài hãy chờ ta một lát, ta đi ra ngoài ngắm trăng một vòng. đợi tâm tư bình phục, rồi sẽ đem sự tình từ đầu đến cuối kể cho ngài nghe. Đàm Quý Đức là người thế nào, trong lúc nguy hiểm đều tự mình đảm đương, trong lúc buồn bực đến mấy cũng sẽ không nóng vội trong chốc lát. Nghe vậy cười nói, phu nhân xin cứ tự nhiên, không cần quan tâm đến ta. Tuy nhiên hôm này là ngày mùng 1, không có trăng, phu nhân chỉ có thể ngắm sao mà thôi. Đêm mùng 1, lúc trăng non, bầu trời đêm không có ánh trăng. Vào đêm mùng 1 mà ngắm trăng, không chỉ có bạch phu nhân, còn có hiến quốc sư hiến đỉnh. y ế n Đỉnh dẫn theo Đạo Thảo lên cao nguyên đã được một thời gian hơn rồi, tuy nhiên cũng không vội vàng đi thành nhân khách, đây cũng không phải là chủ ý của bọn họ. Hành trình sau khi tiến vào thổ phiên đều là đệ tử Đại Lạt Ma phái tới tiếp đ ã i sắp xếp. Đại Lạt Ma có cái huy phong muốn giết là giết của quốc sư, có tính trầm tĩnh, cho nên dặn dò đệ tử không cần nhìn mặt liền lập tức dẫn đám người của quốc sư tới đây, trước tiên đi thăm dò t u n g quanh đã. Với lòng dạ của y ế n Đỉnh, làm sao để bụng m á n h k h ỏ e loại này được? Dọc trên đường đi thích ứng với mọi hoàn cảnh. Đối phương dẫn như thế nào thì lao đi như thế. Dù sao trong lòng hiểu rõ, cho dù thủ hạ của s à i thố đắp tháp có dẫn lao tới chân trời, cuối cùng cũng phải đem bọn họ đưa đến trước mặt đại lạt ma thôi. ăn xong cơm chiều, quốc sư và đạo thảo ở bên ngoài tản bộ và nói chuyện hiếm, trong lúc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, dùng phúc nữ nói: ai cũng nói khoảng cách giữa cao nguyên với bầu trời gần hơn, cho nên ánh trăng cũng càng sáng hơn. Theo ta thấy cũng không có gì khác biệt. Đạo thảo không tìm được ánh trăng ở đâu. lập tức nhớ tới hôm nay là mùng 1 cười nói. Ngài sợ là nhìn không rõ ư? Hôm nay không có trăng, làm sao nói được khác biệt chứ? Tiếng cười nặng nề dị thường vang lên nặng nề. Quốc sư liếc mắt nhìn đạo thảo một cái, không có ư? Vậy ánh trăng kia đi nơi nào rồi? Đạo thảo ngạc nhiên không thể đáp lời, trong lòng cảm thấy vấn đề này quốc sư hỏi có chút hỗn loạn. Ý cười trong mắt quốc sư càng đậm, tự hỏi tự đáp. Ánh trăng không hề đi đâu hết, nó vẫn ở trên bầu trời. chẳng qua ngươi và ta nhìn không thấy nó thôi. Thời điểm trăng non thì không thể thấy được. Nói đến trăng non, quốc sư dường như h ă n g hái lên, vừa tùy ý đi, vừa nói phúc n g ự không ngừng. Trăng lấy trời đất vi tôn, ngân hà lại chuyển động theo trăng. Trong tinh tượng của trung thổ có nói đến từ xưa đến nay, người hán thờ phụng vùng trời, chỗ của mình là trung tâm vũ trụ, nhật nguyệt v ờ n quanh không ngừng, mà trong trời đêm ánh sao di động biến hóa đều là do trăng mọc trăng lặn mà sinh ra. Ánh trăng là chúa tể của sao đêm. ngày đầu không thấy t r ă n g nhưng ngân hà vẫn tự đi truy ề n cái này và thế sự có vài phần tương tự giọng điệu quốc sư không có gì biến hóa nhưng rủ xuống trong ánh mắt đang nhìn xuống mặt đất lại lộ ra một chút kiêu ngạo ngông cuồng có lẽ có một bàn tay đang thúc đẩy thiên hạ nhưng người trong thiên hạ lại có mấy người có thể nhìn thấy bàn tay này đâu đạo thảo muốn ngáp một cái n g á m lại cảm thấy có chút không đúng nhẫn lại rất nhiều mỉm cười vô vị chương 273, nhà t h ự c Bạch Phu Nhân đi lòng vòng bên ngoài một vòng, lúc quay trở lại thì những buồn bực trong lòng đã tan biến đâu hết. đ à n Quý Đức vẫn đang đợi trong phòng sống qua những ngày phản loạn thật không dễ dàng gì. Trước kia lúc vì đại yến, t r ấ n Quốc Công mang quân đi đánh giặc, chỉ biết đánh giặc, thiếu tiền, thiếu lương thực, thậm chí thiếu người, lao trực tiếp lên tiếng xin triều đình cấp thêm. Kẻ nào dám than khổ mà từ chối, lao liền dơ ra một cái cớ làm hỏng thời cơ chiến đấu, hại chết vô số tướng sĩ, xem kẻ nào to gan gánh nổi cái tội ấy. nhưng hiện tại thì không được nói đến tạo phản vấn đề trước tiên phải giải quyết là cái dạ dày của các huynh đệ dưới trướng nếu không làm sao nói đến đánh giặc đánh thắng trận được vài năm gần đây đàm quý đức nghèo rất m ù n g t ơ i cuộc sống càng ngày càng khó cứ tiếp tục thế này sợ rằng chưa chết vì già thì đã chết vì nghèo bây giờ cuối cùng cũng có một khoản tiền lớn lão tướng đây sao nỡ buông tay đừng nói là bạch phu nhân chỉ đi ra ngoài giải sầu một vòng đợi cũng không phải mất quá nhiều công sức cho dù bà có chạy ra ngoài cả đêm thì đàm quý đức cũng vẫn sẽ đợi như vậy. nhất là từ trong túi bạch phu nhân mang tới còn đưa ra một khối vàng, bà lại còn thông báo tin vui, nét mặt lộ vẻ hể h o i kỳ lạ, càng làm cho vị lão tướng cảm thấy trong lòng không n ỡ đàm quý đức thậm chí còn chưa thay đổi vị trí ngồi, lão tướng tuổi cũng không còn trẻ, tinh thần không còn như trước, vì đợi bà mà đêm khuya không chịu nghỉ ngơi, trong lòng bạch phu nhân cảm thấy hơi ấy nấy, nhưng cũng không khách sáo nói ra mấy lời vô vị đã để ngài đợi lâu, xin thứ lỗi. Sau khi vào phòng ngồi xuống đối diện với Lão tướng, bà liền nói thẳng: Từ lúc bọn tiểu yêu mang 70 lượng vàng vào trong núi, bọn thủ hạ của ta không ngừng truy tìm dấu vết. Bọn thủ hạ của Tạ môn không tìm ra được vàng có nguồn gốc từ đâu ra, cho nên gọi chủ nhân đích thực của số vàng này là l a o yêu. Giúp l a o yêu quái vận chuyển vàng thì tự nhiên cũng trở thành tiểu yêu quái. Lúc trước tiểu yêu đem vàng vào trong núi, thủ hạ của Bạch phu nhân lặng lẽ theo sát gót. Trong đám tiểu yêu có nhân vật lợi hại đi sau cung áp đội. còn bọn tay sai vào trong núi đều là cao thủ truy tìm dấu vết ở nơi sơ dã trước nay hành động chưa từng bị phát giác sau đó không lâu đối phương đã đến nơi cần đến món tiền lớn đó bị trôn xuống đất nông sau đó bọn tiểu yêu đều nhanh chóng rời khỏi đó không còn một n g n g nào đ à n quy đức hơi nhíu đôi lông mày đã bạc hỏi tất cả đều rời đi không còn một ai ở lại bạch phu nhân đáp chắc là bọn họ cảm thấy chỗ giấu vàng đủ bí mật rồi không cần để người ở lại trông coi nữa đợi đối phương rời đi hết, tên t a y sai lại đợi thêm vài ngày nữa, xác định bọn chúng tạm thời không quay lại nữa, y mới thật cẩn thận men theo núi tiến lên trước, đào chỗ đất bùn lên xem, quả nhiên tất cả vàng đều ở đây, y còn cố ý lấy ra một khối trong số đó mang về cho l a o gia. nghe đến đó, đàm quy đức gật gật đầu, đã nắm rõ được lại lịch của khối vàng trong tay bạch phu nhân, còn bạch phu nhân vẫn tiếp tục kể chuyện, tên thuộc hạ mang theo khối vàng, không chỉ hoan thêm nữa, vội vã một mạch rời khỏi núi, nhưng chưa rời khỏi núi. Ý lại nhận thấy một số dấu vết không bình thường. Lúc tiên thủ hạ của bạch phu nhân vào núi là đuổi theo bọn tiểu yêu lúc trước, lúc rời khỏi núi men theo đường cũ, chỉ có khác là thời gian cách nhau vài ngày. Đám tiểu yêu đi về phía trước, còn cẩn thận xóa sạch dấu vết đã có người qua đây, tuy nhiên vẫn còn lưu lại một chút dấu vết, không thể qua mặt được thủ hạ tin h tưởng của bạch phu nhân. Nhưng lúc về, đi được nửa đường thủ hạ của bạch phu nhân bỗng phát hiện ra đám tiểu yêu rẽ vào một lối rẽ. xem hướng đi của bọn chúng có lẽ không định trở lại biên giới Yên Quốc, hình như định ở liền trong núi làm d ã nhân. Sự việc kỳ lạ, đặc biệt là liên quan đến việc đối phương có thể sẽ thiết kế c ạ m b ấ y gì đó. Tên thủ hạ không dám sơ sẩy, cũng theo dấu vết tên tiểu yêu mà chuyển hướng đi, muốn đi xem bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng không ngờ, sau 3 ngày truy đuổi theo dấu vết, hắn tìm được một đống lớn toàn thi thể ở trong một khe núi bí ẩn. Những kẻ vận chuyển tiền đều đã bị diệt khẩu cả rồi. 70 vạn lượng vàng đã được đưa vào núi. Sức vận chuyển thực không thể xem nhẹ, hàng trăm người chết thảm, hơn nữa sau khi chết còn bị đem vào núi sâu cho thú hoang đ ụ c d ũ n g hoàn toàn tìm không ra nguyên nhân cái chết. Đây là một việc thảm, nhưng đối với ý đồ cướp bóc của bạch phu nhân, đản quy đức mà nói thì lại là một tin vui lớn. Đối phương đem diệt khẩu hết toàn bộ bọn tiểu yêu, thứ nhất là muốn bảo vệ nơi giấu tiền bí mật, mặt khác cũng cho thấy số tiền này ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn trong tương lai sẽ không bị đ ụ n g tới. Lão tướng mỉm cười, như vậy thật không thể tốt hơn. Bọn trẻ sớm đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi phu nhân ra lệnh một tiếng, chúng tôi liền vào núi vận chuyển tiền lên ra. Bạch phu nhân lại không nội vã, hỏi lại. Lần này vào núi, lão tướng chuẩn bị bao nhiêu người? Đàng q u y Đức giơ hai ngón tay ra. Ba nghìn, đều là binh giỏi, trọng yếu nhất và cũng là tinh nhuệ nhất, thân thủ càng không phải bàn. Bảy vạn lượng nặng mấy vạn cân, thiếu người thì căn bản không thể vận chuyển được vàng ra, nhưng cũng không cần khoa trương dùng đến ba nghìn quân như vậy. Đàm Quý Đức chuẩn bị như vậy vốn là vì cho rằng l a o y ê u sẽ phái một đại đội binh mã canh giữ ở đó, hai bên sẽ có một trận đánh ác liệt. Bạch Phu Nhân cười lắc đầu, Đàm Quý Đức hiểu được ý của bà, không cần giao chiến nên không cần nhiều quân như vậy, l a o mới cười nói, giảm đi một nửa, một ngàn năm trăm người, không, một ngàn người đủ rồi. Nhưng không ngờ Bạch Phu Nhân vẫn lắc đầu, l a o tướng bắt đầu nhũ mày, ít người hơn nữa thì khi vận chuyển tiền, trọng trách sẽ quá lớn, hơn nữa còn là đi đường núi, theo ý bà. bao nhiêu người thì thích hợp, càng ít người càng tốt. Bạch Phu Nhân ngâm nghĩ một chút, rồi đưa ra đáp án rõ ràng. Vào núi chỉ cần nhiều nhất là 200 người. Thực ra 100 người là đủ. Lão tướng giật mình h o à n g hốt, miệng động đậy nhưng không lên tiếng. Dùng 100 người để mang mấy vạn cân vàng, nếu không phải Bạch Phu Nhân điên rồi, thì chính là bà còn có biện pháp tốt hơn. Quả nhiên Bạch Phu Nhân lại mở cái túi nặng mà tên thủ hạ mang về ra, lần này bà lấy ra tấm bản đồ đơn giản vẽ trên tấm da dê. Tên t a y sai được Bạch Phu nhân phái đi làm việc thật chú đáo. Lần này vào núi không những truy tìm được dấu vết mà còn phát thảo được sơ đồ, tìm ra biện pháp vận chuyển vàng ra khỏi núi đơn giản nhất. Bên ngoài chỗ giấu vàng cách khoảng vài dặm có một mạch nước lớn, nước rất sâu và chảy xiết. Chạy bốn l ư ợ n một mạch theo hướng nam, cuối cùng ra khỏi núi và nhập vào một mạch nước lớn hơn gọi là Kẹ Giang. Bạch Phu nhân đặt ngón tay trên bản đồ, chậm rãi di chuyển dọc theo mạch nước trong núi, cuối dùng dừng ở một đoạn nào đó trước khi nó nhập vào k ệ Giang. Nơi này đã ra khỏi núi, tuy nhiên vẫn là khu không có người, là chỗ tốt nhất. Nơi này nước cạn, rộng rãi thoáng mát, nước sâu cùng lắm cũng chỉ tới đầu gối. Lao tướng phái trăm huynh đệ vào núi, lại phái một đội quân lớn chờ ở ngoài là được rồi. Biện pháp của t ê n thuộc hạ của bạch phu nhân thật đơn giản lạ thường, giống như lấy u ổ i khô trong núi, mượn sức nước làm vận tải đường thủy, chỉ có điểm khác là lưới cuốn chặt vàng, buộc u ổ i khô lên trên, đợi đến chỗ nước nông, g ô vận chuyển vàng tự nhiên sẽ mắc cạn, đoàn người chỉ việc tới nhặt là được. Về phần một thân cây buộc mấy trăm cân vàng có phải sẽ quá nặng không? Có ép cả thân gỗ to chìm xuống đáy nước hay không? Việc này không vấn đề, thân cây có sức nổi, dù có bị chìm vào nước cũng sẽ không đứng lại ở đó, vẫn sẽ bị dòng nước x i ế t kéo đi về phía trước. Ngược lại nhìn từ trên mặt nước sẽ không thấy, càng thêm an toàn. Phải biết rằng núi sâu hoang vắng không người, nhưng dưới chân núi có yến quân đóng giữ. Để phòng ngừa việc bọn khuyển nhung ở vùng núi trái phép lặng lẽ xâm nhập vào lao yêu cũng có thủ đoạn thật lợi hại. có thể mua chuộc được quân đội biên phòng làm nơ g trước việc bọn tiểu yêu vận chuyển vàng vào núi như vậy, phản quân chắc chắn không có được bản lĩnh đó. đ à m Quý Đức mang theo hàng nghìn người như vậy vào núi, vận chuyển vàng còn phải giấu giếm quân đội biên phòng, vốn dĩ vì không có cách nào, bất đắc dĩ phải làm việc m ạ o hiểm. trước mắt biện pháp này càng bất đáng nghi thì càng thêm thỏa đáng. đ à m Quý Đức vui mừng ra mặt, cười nói: như vậy quá tốt, binh sĩ triều đình đào tạo ra thật là được việc, quả nhiên có khả năng sắc bén nhanh nhẹn. Bạch Phu Nhân đưa mắt cười. Ta đã nói rồi, tin tức tên tiểu cầu mang về là tin vui lớn mà. Lời cũng nhắc lại, mà đến bây giờ, Đàm q u y Đức r ố t cuộc mới hiểu rõ. Vừa rồi Bạch Phu Nhân lúc mới nghe tin vui, mặt còn tràn đầy vẻ vải chán nản. Sau khi nghị thông mọi việc rồi, Lão mới ngẩn người cười lớn. Quả nhiên nếu ta là bà chắc chắn cũng sẽ nhăn nhó mặt mày. l a o yêu quái tự cho rằng nơi giấu vàng là nơi bí mật nên không p h ả i người canh giữ. Việc cướp bóc của Bạch Phu Nhân biến thành vận chuyển hàng hóa, toàn bộ sự việc không cần đánh giá gì. Núi sâu có mạch nước, một hai trăm người có thể vận chuyển vàng rời khỏi núi. Đợi vàng ra khỏi núi rồi lại phân tán, cất d ấ u vận chuyển. Sự việc so với tưởng tượng ban đầu thì dễ dàng hơn rất nhiều. Đám thuộc hạ tự điều động của Tạ Môn miễn cưỡng cũng đủ dùng, căn bản không cần thêm đàm quy đức rút sức. Đại phú quý tử trên trời rơi xuống, vốn có thể tự mình nuốt hết, một miệng ăn cả miếng lớn. Kết quả là tay sai của Tạ Môn lại kéo đàm quy đức vào, tự nhiên vô cớ bị phân chia đi một ít lợi. Nếu bạch phu nhân không có chút ủ rũ thì thật sự là điên rồi. Tuy nhiên trước đây đôi bên đã bàn bạc thỏa đáng rồi. Nếu lại gạt đàm quy đức ra, không khỏi có vẻ không t r ư ợ n g nghĩa. Huống hồ lẽ nào họ đàm lại miễn cưỡng chấp nhận như vậy? Trải qua việc này đôi bên không thể nào trở mặt với nhau được. Rốt cuộc là ai được ai mất cũng không thể nói được. Do đó bạch phu nhân ảo nào vẫn ảo não. Nhưng cuối cùng vẫn phải đem sự việc trình lên. Đàm quy đức thu lại nụ cười, nói nghiêm túc: Việc này nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi. Bạch phu nhân cũng có thể cố hết sức làm được. Nếu là trước kia, đến nước này rồi thì Lão sẽ tự ý thức mà rời đi. Nhưng hiện nay, đ à m q u y đức ta sắp chết đói vô phương cứu rồi, nhưng dưới tay còn vô số con cháu. Nếu chúng theo ta, ta không thể đứng nhìn bọn chúng chịu khổ như vậy. Mong phu nhân thứ lỗi. Lão thực mặt dày đi theo sau người mới kiếm được khoản tiền này. n g h ĩ a khí của tay sai của Tạ môn Lão đã thấy rõ, phần tiền này coi như là của Bạch tiên sinh, Bạch phu nhân thưởng cho chúng tôi. Sau này nếu có gì sai bảo. Núi lao biển lửa cũng không chối từ. Lão tướng quân nói ra những lời hoa mỹ, phu nhân nghe vậy thì cười rên ê n dáng. Tình hình thực tế bà đã bẩm báo chi tiết, sự việc làm tốt rồi, cũng không cần nói gì thêm, chỉ đáp lại: Ta vừa không có kiến thức gì, cũng không làm được gì cho lão gia. Trước nay đều là người nghĩ gì thì ta làm lấy thôi. Lão gia muốn lột ra cảnh thái để báo thù cho tạ đại nhân, ta liền giúp người một tay. Do vậy chỉ cần là muốn đối phó với hốt quân, thì là bạn của nhà chúng ta. Đối với bạn bè. Tay sai của Tạ Môn không có nửa điểm để trong lòng. Trấn Quốc công nếu còn khách sáo nữa là coi như người ngoài rồi. Lúc này đêm đã khuya, những việc tiếp theo như chọn người, chuẩn bị xuất phát đều do đ ả m q u y Đức sắp xếp. Bạch Phu nhân chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Bà lại nói thêm vài câu chuyện p h ế m rồi cáo lui. Bạch Phu nhân cáo lui rồi về thẳng phòng đi ngủ. Việc cướp vàng đã chắc chắn phân nửa, mấy chục vạn lượng vàng gần như đã rơi vào tay. Tâm tình của Bạch Phu nhân rất tốt, vừa nằm xuống gối liền ngủ rất nhanh. cảm thấy hương vị ngọt ngào vô cùng nhưng không ngờ lúc bà tỉnh giấc mở to hai mắt bên ngoài vẫn còn là đêm tối một ngàn năm trước chưa có khái niệm giờ sinh học để nói nhưng bạch phu nhân vài chục năm đều như một ngày trừ khi trong lòng có chuyện nếu không mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đều là như thế sáng sớm sau khoảng nửa canh giờ thì tỉnh giấc theo thường lệ thì trời phải sáng rõ rồi mới phải giấc ngủ này quá ngắn hay quá dài bạch phu nhân trong lòng có chút nghi hoặc đứng dậy khỏi giường đi ra ngoài liền hiểu ngay ra, không phải bản thân có bệnh, mà thời điểm rời khỏi giường cũng chẳng khác ngày bình thường. sở dĩ trời tối đen như vậy là thủ đoạn của ông trời. sáng ra đã n h ậ t thực, không thấy mặt trời đâu, tự nhiên tối đen một mảng. tuy rằng cách xa nhau nhưng vẫn là dưới một mảnh trời, chỗ bạch phu nhân tối đen, trên đầu tống dương cũng không thấy mặt trời. giờ phút này, từ vùng sa mạc miền bắc đến hoang mạc miền nam, từ đông hải của đại y ế n đến tây vượt thổ phiên, cả vùng trung nguyên đều thành một khối. một tiếng vang lớn long trời lở đất. bọn trẻ con có la đánh la, không có la thì đập chậu, không có gì thì ít nhất cũng có thể đi cùng nhau điên cuồng gào thét. Thiên cẩu lại đến ă n vụ mặt trời, đoàn người đồng tâm hiệp lực, bất kể thế nào cũng phải dọa cho nó chạy. m ạ o hiểm việc bị vũ di vệ bắt đi, tề thượng cũng cầm cái chậu đồng chạy đi hỗ trợ. Việc an nguy của mình là nhỏ, trung nguyên ngày mai không có mặt trời mới là việc lớn, tề lao đại liều mạng. Việc nhật thực ở trung nguyên cũng không phải cảnh sắc gì quá đặc biệt, tuy nhiên giữa ban ngày mặt trời bị nuốt hết. Cảnh tượng ghê người này nhìn thế nào thì cũng không phải chuyện tốt. Dịp này không tránh khỏi có thầy phù thủy vu bà nói lời đe dọa lòng người. Lâu dần, ngày Nhật Thực cũng biến thành biểu tượng cho việc đại hung xuất hiện. Đoàn người đều có chút hoang mang. Nhưng Tống Dương không mất bình tĩnh như vậy, cả đời này chịu đủ nỗi khổ mê tín rồi, hắn tự mình quyết tâm không dao động. Chứng chi cả Trung Nguyên này đối với ngày Nhật Thực mà nói thì chỉ có hắn là người hiểu rõ nhất. Giơ tay chỉ hướng tối như mực trên bầu trời vốn là vị trí mặt trời nên hiện ra. Tống Dương giảng giải cho mọi người, mặt trời vẫn còn đó nhưng đang bị mặt trăng che mất. Đoàn người đều ở dịch quán trong đại viện xem cảnh lạ. Mộ Dung Tiểu Huyền nghe vậy, cố gắng chừng to đôi mắt nhỏ của mình. Mặt trăng có thể ngăn được mặt trời. Đùa gì thế? Tống Dương tiện tay nhặt lên một nhánh cây, vẽ trên mặt đất một bức tranh quỹ đạo quay của mặt trời, trái đất, mặt trăng. Tuy nhiên ngẫm nghĩ một lúc hay là thôi đi, việc thế này đem về ngàn năm sau còn là đạo lý chưa phổ biến, h n g chi đặt ở hiện tại. Việc này mà lại nói bằng tà thuyết kinh người như vậy à? Sớm nên tỉnh ngộ đi thôi. Ai quả ngửa đầu nhìn lên trời. Tối hôm qua trăng non, sáng nay ngày nhật thực, có lẽ thật sự phải có chuyện gì. Lao cách hả, đ ừ n g rước phiền v á i cho chúng ta nữa được không? Tống Dương cười nói. Có trăng non không nhất định sẽ có nhật thực, nhưng nhật thực nhất định sẽ vào khi trăng non. Đạo lý này sẽ không sai đâu, không cần quá để ý. Ai quả bộ dáng kinh thường. Tên tiểu tử bên ngoài núi thì hiểu chuyện gì, ngươi không hiểu được. chó nuốt mặt trời là do v ụ cổ nương nương nuôi con chó thông minh nhất trước đây trời đất rung động bất an nên nó mới không nghe lời chạy đi cắn mặt trời dạ tư c h ặ c quay đầu lại nói tiếp chủ đề tống dương vừa nói qua mặt trăng nhỏ thật sự có thể che mất mặt trời sao chỉ cần chọn đúng vị trí là được tống dương đáp đáng tiếc quốc sư không ở đây nếu lao ở tòa viện lạc này có lẽ lao sẽ có hứng tán gẫu với tống dương vài câu tối hôm qua khi trăng non quốc sư coi chính mình là mặt trăng không thể nhìn thấy nhưng lại khuấy động ngân hà, âm thầm nắm giữ tất cả. Tống Dương không phải là không như vậy, so với mặt trời thì nhỏ bé không đáng kể, nhưng chỉ cần tìm được vị trí tốt, theo cách này có thể ngăn được mặt trời. Một vầng trăng non hai yêu nghiệt, hoàng hốt thương tiếc nhau cũng vô vọng, không chết không dừng lại. Tạ Tư trạc hết nhẹ cảm, nhìn kỹ Tống Dương một cái, miệng khẽ động đậy, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật gật đầu, cười một cách lịch sự. Đêm đó sau khi Thành Hồng d a o vút bay lên trời. nàng lại trầm tĩnh như xưa, vui vẻ qua đi rồi, lại trở về với bộ dạng cũ. Có lẽ đợi đến ngày cảnh thái chết trước mặt nàng, nàng từ đó về sau sẽ mãi mãi vui vẻ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cả thiên hạ hợp lại cuối cùng đánh một trận lớn, làm cho thiên cầu sợ tới mức phun mặt trời ra mà chạy bặt mạng. cả vùng Trung Nguyên hoan hô tương mừng, thể thượng m ồ hôi đầy đầu đã trở lại. Công phu của gã không tồi, sức lực cũng không nhỏ, cái chậu đồng đã bị gã đập vỡ. Chỉ đơn thuần nhìn bộ dạng đắc ý của gã. Không giống như chỉ đi ra ngoài đ ộ c trầu, mà giống như là vừa đánh một trận với thiên cầu. Hơn nữa trong bộ dạng của gã giống như vừa thắng lớn vậy. Sau khi trời sáng trở lại, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Tất cả vẫn bộ dạng cũ, tốc độ đi cũng không nhanh hơn. Dọc đường đi vẫn không ngừng chiến đấu âm thầm với võ di vệ. Tống Dương vừa là thợ săn, cũng là con mồi. Chẳng qua con mồi này quá dũng mãnh và hung ác, dựa vào lực lượng mật thám bám theo sát đoàn sứ giả, chúng không có cách nào bắt được hắn thôi. mà quân chủ lực tinh nhuệ hiện tại của võ di vệ đều liên quan đến bạch t i ê n sinh đối với việc điều tra của sứ đoàn thì không thể tăng thêm tinh binh có lẽ bởi vì quân phải chiến đấu không nghỉ lúc nào cũng căng như dây đàn cho nên thời gian qua cũng thật nhanh bất giác đoàn người đã lại đi về hướng bắc được hơn một tháng rồi cuối cùng cũng đã đến gần biên giới đại yến cách thảo nguyên không xa nữa sau khi đoàn sứ giả nhập cảnh vẫn bám theo hướng biên cương phía tây của đại yến mà tiến lên. Những vùng đã đi qua phần lớn đều là vùng hoang vu hẻo lánh xa thành phố, chưa từng đi qua tỉnh thành, kinh đô nước y ế n Việc xuất quan sau đó không lâu cũng không phải lệnh về thành y ế n Vân, căn cứ điểm quan trọng nổi tiếng ở phía đông bắc. Vùng biên cương này địa thế tương đối rộng rãi trống trải, không có biên giới rõ ràng. Đại Yến và Khuyển Nhung rằng co nhau nơi này đã nhiều năm, lúc nào cũng bùng nổ xung đột, thế lực song phương cũng đan sen rối ren. Hàng năm chiến loạn không ngừng, là nơi hoang vắng thì có thể tưởng tượng ra được, nhưng là nơi có người ở. có thôn xóm, dân cư sống ở đây đều rất cẩn thận cảnh giác, cứ thấy đại quân binh mã đi qua là tránh né từ xa, nhà nhà đều đóng chặt cửa, đến nhìn ngó xung quanh thăm dò cũng không dám, sợ rước phải hai b a y vạ gió. Cuộc sống của người dân gian nan, nhưng còn khổ dài. So với vạn vật tự nhiên thì con người là yếu đắt nhất, nhưng lại cứng cỏi nhất. Hoàn cảnh có ác liệt hơn nữa, họ chỉ cần đã cam r ê thì có thể sống sót được. Kỳ thật dân vùng b yên rồi không biết, bọn họ đang dựa vào phúc khí của sứ đoàn. Đoàn sứ giả Nam Lý đã qua biên giới, nước lớn đều phải giữ thể diện. Trong thời gian gần đây, b ầ y lang s ó i trên thảo nguyên đều dừng việc quấy nhiễu biên giới nước y i ế n khó khăn lắm mọi người mới được sống những ngày yên ổn. Đến nơi này rồi, đã không có dịch quán đúng tiêu chuẩn cho đoàn sứ giả nghỉ ngơi, buổi tối chỉ có thể đóng quân trong thôn. Tuy nhiên như vậy cũng đã có chút ưu đãi rồi. Xung quanh đều là cánh đồng bát ngát hoang vắng, đại mật thám mất đi tấm che chắn, khó có thể tới gần đoàn sứ giả. Có thể tiến tới tận đây. Tuy rằng vẫn là trong biên giới Đại Yến, nhưng võ Di vệ cũng bất đắc dĩ phải dừng việc điều tra sứ đoàn lại. Chương 274, gặp nạn, lại đi thêm 3 ngày, đội quân lại dừng cuộc hành trình. Bọn họ đã đến biên giới, người nước Yến không thể ở phía trước đối diện với Khuyển Nhung mà truyền tin tức. Đội ngũ tiếp đón sứ giả cũng đang nhanh chóng tới rồi, chỉ đến ngày mai là đón tiếp hoàn thành, coi như đoàn sứ giả chính thức rời Đại Yến, tiến vào lãnh thổ của Khuyển Nhung. Đến đây, hành trình của sứ đoàn ở Đại Yến coi như đã đến đoạn cuối. một đoạn đường không ít mạo hiểm nhưng cũng không tổn thất quá nhiều đêm đó khâu đại nhân còn đặc biệt tìm đám tống dương la quan để dâng lời tạ t ử nói rằng nếu không có sự bảo hộ của thường xuân hầu thì đoàn sứ giả sớm đã toi rồi căn bản không thể kiên trì đến được biên linh giới tống dương không phải đồ ngốc mà công lao gì cũng đem khoác lên người nghe vậy lắc đầu cười khổ ta sao có thể nhận lời cảm ơn này mật thám yến quốc tìm ngược tìm xuôi còn không phải là tới tìm ta sao nếu không có ta thì tất cả mọi người sẽ không bị nguy hiểm vậy về điều này thì khâu đại nhân lắc đầu quay quậy ta nghĩ kỹ rồi nguồn cơn việc chúng ta bị mật thám chăm sóc kỹ như vậy vẫn là do việc yến binh hồng giao thành phản bội nếu không phải nhờ ngươi khuyên phản quân lui bước thì đừng nói đến đám mật thám sau lưng chúng ta sớm đã thiệt mạng ở trong tay đám loạn quân kia rồi việc này khâu mỗ nhất định dâng tấu lên triều đình vì đại nhân báo công tống dương một mực xua tay xin miễn thật sự không cần thiết phải khoe thành tích hiện nay chính cha vợ của mình đang giúp triều đình kiếm tiền của phong ấp Tống Dương cũng không mong đợi triều đình khen thưởng gì cho mình, còn không đợi người của Khuyển Nhung tới đây. Ngay đêm hôm ấy, trong doanh địa của đoàn sứ giả có khách đến thăm hỏi, là tên thủ hạ của Tạ đại nhân. Vào trong doanh địa, tên t a y Sa i trước tiên tìm Tạ Tư t r ạ c bí mật thảo luận không lâu. Tạ Tư t r ạ c liền mời Tống Dương tới, nói thẳng: Nhà ta gặp nạn, muốn nhờ ngươi giúp đỡ c h i viện. Thật hiếm thấy ánh mắt của cô nương họ Tạ ngưng động chút lo lắng. Tống Dương v ô v ô vai nàng, ra hiệu nàng an tâm, chớ nóngội. Hỗ trợ thì không thành vấn đề, tay sai của Tạ Môn có chuyện ta nhất định sẽ lo liệu. Tạ Tư Chạc ra giấu tay với tên thủ hạ, ra hiệu gã nói ra, gã liền mở túi hành lý mang theo, cẩn thận lấy từ trong đó ra khối vàng. Hầu r a mời người trước tiên xem qua khối vàng này, phải hết sức cẩn thận, nó rất kỳ quái. Tống Dương còn cẩn thận hơn tên thủ hạ kia rất nhiều, còn đặc biệt mang găng tay giúp chăm thứ độc không phạm được vào ra, cầm lấy khối vàng, đánh giá qua một chút, k h ỏ e mắt hơi r ự n g nhẹ. dường như phát hiện ra điều gì, sau đó hắn ngửi ngửi mùi, như thể còn chưa đủ, hắn đưa lưỡi ra nếm nếm chút hương vị, rồi lập tức dương cao mắt, nương theo đèn dầu không ngừng điều chỉnh góc độ, cẩn thận quan sát màu sắc của khối vàng, cuối cùng bỏ xuống, nói với tên thủ hạ, rốt cuộc là có chuyện gì? người xảy ra chuyện chính là bạch phu nhân và đàm quý đức, hai kẻ phản tặc dẫn hơn trăm người vào núi, không cần tốn nhiều công sức liền tìm được ngay nơi giấu vàng, đào lớp bùn đất lên, từng hòm vàng đánh số ngay ngắn. mắt lao tướng hoa lên, cười không ngậm nổi miệng, hạ lệnh một tiếng các huynh đệ bận tới bận lui. Kẻ chuyển vàng thì đi chuyển vàng, kẻ đốn tuổi thì đi đốn tuổi. Điều đáng nói đến nhất là đống đồ đáng tiền thế kia, mà hầm vận chuyển thì chẳng ra gì, trôn dưới đất chưa bao lâu đã mục nát hỏng rồi, mới dùng chút lực mà đã rơi vỡ tan. Tuy vậy việc này đối với nhóm phản tặc không thành vấn đề, chỗ h ò m này vốn chẳng dùng được, bọn họ mỗi người đã mang theo một cái lưới bằng thừng chắc chắn, đào đất lấy vàng. Mỗi người buộc vào lưới 50 cân vàng, sau khi buộc chặt thì thả sang một bên. Công việc được tiến hành với khí thế d ư ơ n g rực, nhưng vui quá hóa buồn. Rất nhanh có một chiến sĩ thủ hạ của đạm Quý Đức đống nhiên ngã nhào xuống đất. Người này thần trí vẫn chưa mất, chỉ là cảm thấy toàn thân vô lực, đứng không nổi. Nhóm người đi cùng chạy tới hỏi han một hồi, gã cuối cùng không thể đứng dậy được nữa, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo hoàn toàn. Nói chung chỉ cần cần người còn tỉnh táo thì cũng không có vấn đề gì lớn, đoàn người cũng không quá chú ý nữa. Để gã nghỉ ngơi tại chỗ, những người khác tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, tầm một tuần hương sau tất cả mọi người đều ngã xuống. Bệnh chứng đều y như vậy, tất cả đều tỉnh táo nhưng hoàn toàn mất hết sức lực. Sau khi ngã s ắ p xuống thì tất cả lần lượt không có sức ngồi dậy. Tên thủ hạ sau khi kể đại khái toàn bộ sự tình xong, lại nhấn mạnh một chi tiết: người đầu tiên bị chứng bệnh này là người vận chuyển vàng, nhưng rất nhanh sau đó những người đang đốn t u ổ i ở cách đó không xa đều bị, bệnh, đều bị như vậy. Tống Dương hỏi tên thủ hạ. Số vàng các ngươi đào rất lớn đúng không? Tên thủ hạ nhìn về phía Tạ Tư Trạc, Tạ Tư Trạc cất giọng lạnh lùng nói: Hầu gia hỏi ngươi thế nào người đáp như thế, không được giấu giếm chút gì. Tên thủ hạ gật đầu, nói với Tống Dương: Tổng cộng là 70 v à lượng. Tài Tống Dương run lên, suýt chút nữa đánh rơi đĩnh vàng trên tay xuống đất, kinh ngạc cười lớn. Số tiền lớn như vậy sao? Tên thủ hạ vẻ mặt xấu hổ, lần này xem như mất mặt hoàn toàn rồi. lần trước lúc Tống Dương phát tài thì vui vẻ ra tay chia đều làm bà p h ậ n bây giờ tay sai của Tạ m ô n sau lưng thường Xuân hầu tự mình đi đào vàng, kết quả còn xảy ra chuyện phải nhờ đến Tống Dương cứu mạng. Nhưng vẻ mặt Tạ Tư Trạc vẫn rất mực bình tĩnh, đến giờ cũng không có biến đổi đặc biệt gì. Tống Dương quay lại đề tài, được lấy tại Trụy Huyện p h n v n Là độc cũng là bệnh, do chúng độc mà thành bệnh, tuy rằng không hoành hành bằng bệnh dịch nhưng bị truyền nhiễm lây lan cũng có thể coi là hung tàn. Có chuyện ta nghĩ không ra. độc trên vàng phát tác tất cả mọi người đều trúng độc ngươi sao còn có thể chạy ra ngoài loan báo tin tức tên thủ hạ thuật lại y nguyên sự thật lần này bạch phu nhân đại nạn không chết tất cả đều vì một sự cẩn thận sự cảnh giác với đ ả m quý đức 70 v à lượng bạch phu nhân không có ý đả thương người nhưng cũng có ý phòng người bà và đ ả m quý đức dẫn quân vào núi âm thầm bố trí hơn 10 người hai canh giờ sau khi đại đội vào núi thì họ sẽ dùng cách truy tìm dấu vết để theo sát đại đội từ xa bà sợ Đàm Quý Đức thấy tiền thì nổi máu tham, đem g i ã tâm h ư u hại bạn cùng hội cùng thuyền, nên dẫn theo tiểu đội quân đi hộ vệ phía sau. thật ra bà kiên quyết muốn dùng cách dùng mạch nước để chuyển vàng, cũng là xuất phát từ sự suy xét cẩn thận này. Đàm Quý Đức muốn dẫn mấy ngàn quân vào núi, thì tất cả sự việc hoàn toàn đều do bọn họ định đoạt, tay sai của Tạ Môn sẽ không còn đường sống. thống dương gật đầu, ư ớ c chừng khối vàng trong tay một lát, trên khối vàng đã bị người ta hạ độc, theo kinh nghiệm về độc dược mà v u Thái Y ghi chép lại. vốn là có cái tên dễ nghe nhưng ta nhớ không rõ ta chỉ cảm thấy gọi nó là quá tam ba bận thì rất chuẩn xác cách hạ độc quá tam ba bận so với loạn hoa của tống dương năm đó ở cung điện p h ư ợ n g hoàng thành cũng có vài phần tương tự ba loại thuốc trải qua quá trình bí mật luyện chế không mùi không vị lại bám trên kim loại người thường tuyệt đối không nhìn ra được độc này thông qua da mà ngấm vào người sức thẩm thấu của ba loại thuốc này cực mạnh cho dù là dùng găng tay làm bằng da thú mà tiếp xúc với kim loại bột cũng có thể xuyên thấu qua g ă n g mà dính vào da tống dương tiện tay từ trong túi lấy ra ba bình thuốc đặt lên bàn nói xem ra ba khối vàng lần lượt mỗi khối chứa một loại thuốc chạm vào một khối không sao hai khối không vấn đề chạm vào khối thứ ba thì ba loại thuốc hợp lại mới phát tác không gọi là quá tam ba bận thì gọi là gì giải thích qua một lát tên thủ hạ liền bừng tỉnh n ộ ý của hầu gia v à n g được đánh số lấy ra thế nào cũng phải có trình tự hơn nữa còn cần phân công vài người hợp tác nếu không thì không tránh khỏi chúng độc. Mỗi hòm vàng đều xếp hỗn loạn đan xen, khối nọ chồng khối kia, bất kể cao thấp trên dưới, mỗi ba khối liền nhau đều có thể tiếp xúc hợp thành một bộ thuốc độc. khi đánh mã số hẳn rất mất công, khi lấy ra cũng phải có người trong nghề chỉ dẫn, người không hiểu rõ không thể tùy tiện đ ộ t vào. đừng nói là bệnh phu nhân, nếu tống dương không phòng bị cũng bị chúng độc rồi. tính một cách chi li thì quá tam ba bệnh cũng coi như một loại bệnh độc, sau khi phát tác sẽ lây lan nhanh chóng. Nhưng căn bệnh truyền nhiễm này cũng tản ra thật nhanh, người mới trúng độc trong thời gian uống tầm một chén trà sẽ lây bệnh cho những người khác. Nhưng không lâu sau khi độc phát tán, người trúng độc sẽ không thể truyền bệnh cho người khác nữa. Cho nên so với lao dịch, sức sát thương của nó còn kém xa, nhưng dư sức đối phó với đám đạo tặc này. Điều này nói tiếp thì hơi có chút không thuận miệng, nhưng Tạ Tư Chạc và tên thủ hạ đang thấp thỏm lo âu thì đều đã hiểu cả rồi. Cuối cùng cũng vì điều này mà lúc tên thủ hạ theo đội quân đi sau đến nơi thì cũng cách lúc đào vàng vài canh giờ rồi. Đám người của bạch p h u nhân đã trúng độc lâu rồi, không còn là độc ban đầu nữa, cho nên tên thủ hạ đi sau mới bình yên vô sự như vậy. Chương 275 mật khẩu. Tuy nhiên trước đây đôi bên đã bàn bạc thỏa đáng rồi, nếu lại gạt đám quy đức ra, không khỏi có vẻ không t r ư ợ n g nghĩa. Huống hồ lẽ nào họ đàm lại miễn cưỡng chấp nhận như vậy? Trải qua việc này đôi bên không thể nào trở mặt với nhau được.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 Tống Dương cười nói: Có chăng non không nhất định sẽ coi nhật thực, nhưng nhật thực nhất định sẽ vào khi chăng non. Đạo lý này sẽ không sai đâu, không cần quá để ý. a y quả bộ dáng kinh thường. Tiên tiểu tử bên ngoài núi thì hiểu chuyện gì, ngươi không hiểu được. Chó nuốt mặt trời là do v u cổ nương nương nuôi. Con chó thông minh nhất, trước đây trời đất rung động bất a n nên nó mới không nghe lời chạy đi cắn mặt trời. Ai quả kiến thức quả nhiên không tầm thường. Đến chủ nhân của con chó là ai nàng ta đều biết.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 Tất cả những người chúng độc trong Thâm Sơn đều đã được đưa về đây. Đàm Quý Đức cũng không ngoại lệ, ông ta là chủ soái một quân, đến hiện tại việc bị chúng độc vẫn giấu thuộc hạ. Để tránh quân tâm rối loạn. Tuy nhiên lần này thời gian ra đi trì hoãn càng lâu, đã có chút gánh không nổi nữa. Đối với việc giải độc, Tống Dương cũng không có nhiều phần nắm chắc. Hắn từ nhỏ đi theo v i u Thái y học tập quả không sai, nhưng sư môn của cậu để lại m u ô n ngàn vạn cách hạ độc, như thế nào có thể loại nào cùng học được? Hắn c h i Tống Dương trong lúc học tập. Hắn chỉ tập trung học hạ độc coi nhẹ việc giải độc, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ một ngày kia sẽ chống lại đồng môn. Mà cậu khi rời khỏi trận đại hoa ấy, hết thảy đều đã bị thiêu r ủ i cả rồi, ngoại trừ một hòm da tài khổng lồ, một chiếc xe ngựa và một thanh long tước, không lưu lại chút đồ vật gì nữa. Tống Dương không nhớ được nhiều về phương pháp giải độc quá tam ba bận, cũng không có sách dạy về giải độc hay dùng để tham khảo cũng vậy. Hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm dùng độc, bản lĩnh và tấm lòng của mình m a y mò tìm hiểu một chút. May mà quá tam ba bận dược tính kỳ lạ nhưng độc tính không tính vào loại quá cổ q u á i Dựa vào bản lĩnh của Tống Dương, sau 7-8 t á ngày tìm hiểu dần đã hé lộ ra một cánh cửa, liền thêm 4 n g à y cuối cùng đã tìm được biện pháp giải độc. t i ế p nuối chính là trong nửa tháng rò d ẫ m trước sau vài người thử đã không chịu được dược tính của thuốc, phải chết thảm tại chỗ, khiến Tống Dương không ngừng tự trách bản thân. Nhưng đây là việc không có cách nào khác nữa, đám người dưới trướng hẳn không biết nên trách cứ lên người ai. Thi Trâm dùng thuốc. lại 10 ngày liên tục ít ngủ cuối cùng cũng đại cáo công thành tất cả những người đi đào vàng đều có thể khôi phục lại như cũ tống dương cực kỳ mệt mỏi ngay cả đợi đàm quý đức và bạch phu nhân cảm ơn cũng không đợi nổi liền ngả đầu lên tháp bên cạnh mà ngủ mất nhẹ nhàng sảng khoái ngủ c h ừ n g hai ngày khi tỉnh lại tinh thần tăng lên gấp trăm lần còn cái bụng thì đói muốn chết khiến hắn vui vẻ không ngờ khi mở mắt ra tề thượng trên tay trái bưng một hộp cháo thơm nồng tay phải bưng vào một đĩa thức ăn cười nói với hắn mau tới ăn Tiểu thư nhà ta tự tay nấu cháo cho ngài đó, cháo hoa quế, ngọt mà không l ấ y còn lộ ra một mùi hương thơm ngát, hương vị thực không tồi. Tống Dương kinh ngạc, Tạ Tư Trạc còn biết nấu cháo sao? Đây là nơi nào? Cái đầu tiên không thiếu chính là sư phụ. Tiểu thư nhìn ngài ngủ một ngày không tỉnh lại, cho rằng khi tỉnh lại nhất định ngài sẽ đói bụng, bởi vậy mới tìm thầy học được cách nấu món cháo này. Tống Dương ăn cảm nhận được hương vị ngọt nào, vốn muốn tự mình nói lời cảm ơn với Tạ Tư Trạc, hỏi qua mới biết. Tạ Tư Chạc cơ thể mệt mỏi, sau khi nấu cháo được không lâu liền đem một lò lửa nhỏ để giữ ấm, vô tình ngủ quên mất. Hiện tại đã được Bạch Phu Nhân bế vào trong phòng nghỉ ngơi. Cũng vừa mới xong, Đàm Quý Đức vội vã chấn an lòng quân, không có cách gì chờ đợi, vội vàng r ư ớ i đi. Bạch Phu Nhân t i ế n thêm một đoạn đường, tính thời gian hẳn sẽ nhanh chóng trở lại. Vừa ăn cháo, vừa cùng Tề Thượng thuận miệng tán gẫu. Lúc này tấm màn được vén lên, vốn Tạ Tư Chạc đang ngủ lại đi tới, người sáng suốt vừa nhìn thấy. tiểu được tạ tư chặt làm ộ n g du mà đi tóc xóa ra quần áo có chút n h ò nhĩ trong ánh mắt tơ m á u cũng không ít khiến mắt có chút đỏ lên nhìn thấy tống dương đã tỉnh lại thấy hắn đang ngồi ăn cháo nàng không nói gì chỉ khe g ậ t đầu liền quay trở lại phòng mình lần này có thể an tâm mà ngủ một giấc thật say đem gối đầu ôm vào ngực tạ tư c h ạ c nhắm mắt lại cười thật sinh khi bạch phu nhân trở về tống dương đã ăn xong cháo rửa mặt thay đồ đám bạn từ trong sứ đoàn chạy tới đây cùng hắn ngoại trừ Tạ Tư c h ạ c ngủ say, tất cả đều tập trung ở trong phòng. Gieo họ cười nói, trong đó đề tài của mọi người cũng không ngoài đường địch l ă n g Vận trong phong ấp. Trước trận bọn họ đã nhận được thư của đám t a y Sai Tạ m ô n m ô n biết được l ă n g l o á n Đại danh đỉnh đỉnh đã giá Lâm Yến từ bình. Đây là một điều gì đó rất cao xa. A Y Quả đã vụng trộm bàn bạc với Nam Vinh vài lần. Hay chúng ta không tới hồi hồn nữa, về nhà xem mặt mỹ nhân đi thôi. Nam Vinh tò mò tới ngứa cả con mắt. Tuy nhiên, cũng may nàng không bừa bãi như hắc khẩu dao. biết được nặng nhẹ, lắc đầu cự tuyệt, cố chiêu quân d ặ n phải tới hồi h ộ t cùng tống dương, chuyện này không có đường thương lượng. tống dương vừa mới cứu người, tâm tình rất tốt. một đời này hắn ngộ danh sư, bái cậu làm thầy, trở thành độc ý song tuyệt, hai bản lĩnh này mặc dù hội tụ trên mình hắn, nhưng nếu tách ra từng thứ một thì tống dương vẫn được coi như đứng đầu trung thổ, mạnh hơn hắn cũng chỉ có mấy người quốc sư, hổ phách, hoa tiểu phi mà thôi. là ấn tượng đầu tiên quá mạnh. hay kiếp trước có xảy ra chuyện gì đó khắc cốt ghi tâm mà khiến cho tô hàng kia vĩnh viễn không chịu chấp nhận thế giới này. Có lẽ Tống Dương không tuyệt tình như nàng, nhưng đối với hắn mà nói, khắp thiên hạ này cũng chỉ có vài cái tên Lưu Ly, Tiểu Phất, Thừa Hợp, Lưu Nhị. Hắn chạy đôn chạy đáo khắp trung thổ kiếm tiền, không phải là hắn đã thừa nhận cả thế giới này, hắn chỉ thừa nhận những người đó mà thôi. Ngoại trừ những người hắn yêu quý, những sinh mệnh khác Tống Dương không đặt vào trong mắt. Mặc dù vậy. mặc dù lao tư phó ra sát phạt vô tình cũng không sợ hại phải người vô tội, mặc dù yêu tinh đến từ trái đất này đang vất kiệt ó c suy nghĩ cách phá tan trung thổ, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận cảm giác d ụ n g ý cứu người tốt hơn dùng hạ độc hại người nhiều lắm, cho nên hiện giờ hắn rất vui vẻ. tuy nhiên cao hứng đến thế nào cũng sẽ không r ả n h tới mức vào trong phòng cùng mấy người kia bàn luận về nữ nhân. t ố n g dương ngồi ngoài lầu tán gẫu câu được câu mất với la quan đại tông sư hôm nay dường như có chút cổ quái, không thể nào nói chuyện được. luôn đánh giá tống dương vừa mới rồi còn nhắc nhở hắn phải chú ý thân thể tống dương cũng đâm ra buồn bực hắn vốn tự hào là thánh thủ thần ý đệ nhất thiên hạ này lại có tập luyện thêm võ công hiểu rất rõ thân thể của chính mình quả nhiên là còn khỏe hơn cả châu đại tông sư dặn dò như thế thật là vô lý la quan nhìn hắn nghi ngờ cười cười ta xem sắc mặt ngươi không tốt lắm nên nhắc một chút nếu ngươi cảm thấy không sao thì là không sao vừa lúc này bạch phu nhân đã trở lại đoàn người biết điều đều tìm lý do lảng đi. ngoài trừ tề thượng ba hạ ra thì tất cả đều đứng dậy cáo lui vừa mới rồi cả nhà còn ồn ào náo nhiệt đảo mắt đã an tĩnh bạch phu nhân có thể không i ả o hoạt như phu quân của bà so ra cũng không láo luyện bằng cố c h i ê u quân nhưng không thể nghi ngờ bà ta cũng là một tay lợi hại tuy nhiên lần này đối mặt với tống dương c h â n t a y cũng có chút l u ô n cuống khi vừa mới chúng độc rút khỏi núi bọn họ có gửi thư cầu cứu tới bạch tiên sinh sau đó bạch tiên sinh chuyển thư trở lại đám thuộc hạ cũng có nói lại với bạch phu nhân Một phong bức thư chia làm 3 phần, phần đầu tiên là biện pháp giải quyết, tìm Tống Dương ra tay giúp đỡ, đoạn thứ hai là dòng an ủi của Phu quân dặn Phu nhân không cần lo lắng, vợ chồng đồng tâm không gì khó vượt qua vân vân, đoạn cuối cùng là bạch bản tự cảm thán, lần này thực sự là tay sai nhà họ tạo phải ra mặt dậy ném đi thể diện rồi. Một hai nạn như thế sao có thể ghi lại như một chuyện đơn giản như vậy? Thật không nghĩ có thể nhìn được tình lý bên trong, tuy nhiên cuối cùng còn phải cầu Tống Dương tới giúp, thực sự là mất mặt. vẫn là đạo lý đó trước kia tống dương phát tài không keo kiệt chút nào gặp người đều rút hiện giờ đám tay sai tạ môn môn không mang theo tống dương đi cùng cũng không sao cả nhưng từ đầu tới cuối ngay cả một thông báo cũng không có không khỏi có chút không thể nói nổi tống dương mỉm cười không di chuyển chỉ cảm thấy bạch phu Úi nhân luôn giỏi giang thông minh khi quấn bách nhìn bộ dạng rất cổ quái hắn cười bạch phu Úi nhân cũng cười ngồi xuống đối diện tống dương ho khan một tiếng những từ cảm tạ ta không nói nhiều mặc kệ đám tay sai tạ mộ nhà môn Từ nay về sau Tạ Tam Nương thực sự chỉ biết một người huynh đệ là n g ư ờ i thôi. Ba ta cũng họ Tạ, tuy nhiên không có chút quan hệ với Tạ đại nhân, cái họ giống nhau chỉ là trùng hợp mà thôi. Tống Dương cười ha ha, cái này cầu còn không được. Tuy nhiên về chuyện giải độc, bà không cần để trong lòng. Nếu đổi lại Bạch Tiên Sinh và bà cũng sẽ tới cứu ta. Bạch Phu nhân lắc lắc đầu, tuy nhiên không nói gì nữa. Chuyện này càng nói càng dở, thật sự là không nên giải d ò n g bèn đổi đề tài. Độc trên vàng. hẳn là ngươi có thể phá giải. Nói xong, không đợi Tống d ư ơ n g trả lời, Bạch Phu nhân tiếp tục nói: Xin ngươi hãy tìm cách phá giải độc trên vàng, ta sẽ tiếp tục đi tìm Đàm Quý Đức đem khoản tiền này về. Dựa theo bàn luận ban đầu, đám t a y Sa i Tạ Môn và Đàm Lão x o á i sẽ chia đều số tiền này, nhà ta có thể được chia 35 vạn lượng. Ta đã thương lượng với Lao gia, chúng ta sẽ không lấy một xu. Sau khi đắc thủ sẽ thẳng t ớ i hiến từ mình. Nếu ngươi từ chối, khoản tiền này bất kể thế nào chúng ta cũng không có mặt mũi nhận lấy. lại không định sẽ chơ mắt nhìn nó được chuyển tới thảo nguyên, làm như vậy trong lòng vẫn có chút thoải mái. Ý tứ của bạch p h u nhân rất rõ ràng, chỉ cần t ố n g dương tìm cách phá giải cái đó, chuyện còn lại hắn không cần phải quan tâm, cứ thế ngồi chờ 30 vạn lượng hoàng kim đi. chương 276, t hư hỏa t ố n g dương không có ý kiến gì, nghĩ qua một lát hỏi đ à n quy đức lao ta đồng ý sao? bạch p h u nhân sửng sốt, ý tứ của huynh đệ là người muốn 700 ngàn lượng, bà ta n h e o nhéo mắt. cũng không chờ Tống d ư ơ n g nói thêm điều gì, tiếp tục, l a o ta đã nghèo tới sắp chết đói rồi, muốn lao buông tay thì không có khả năng. Tuy nhiên chúng ta lấy v à n g trước, lao không thể không buông tay. Một câu ngắn ngủi, Bạch Phu nhân đã hạ quyết tâm. Ngươi chỉ cần đưa cách giải độc cho ta là tốt rồi, chuyện khác không cần xen vào. Hoàng Kim 700 ngàn lượng, chỉ trong nửa năm ta sẽ đưa tới quý phủ. Bạch Phu nhân là con gái của đạo tặc, thân nhận lấy thanh danh của cha, vì báo đáp đại ân cứu mạng, đắc tội đảm quy đức cũng đành. nói lại, đ à n quy đức thật không muốn mất tiền cho dù có t r ở mặt thì sao, cùng lắm là hai nhà từ nay về sau không qua lại với nhau nữa, dù sao cũng không có khả năng phát binh đi diệt họ tạ. bà ta nói rất nhanh, không kịp để tống dương nghe cho hết, khó mà bàn luận cùng. tống dương lắc đầu, đan quy đức thiếu tiền, thì cứ cho hắn phần đó đi. nói xong, lại nhìn bạch phu nhân, phần của bà thật sự sẽ từ bỏ sao? bạch phu nhân nhíu mày, vừa có chút hồ đồ, cũng hơi cảm thấy hình như tống dương không tin tưởng mình lắm. b è n cao r ọ n g từ bỏ ta cũng không cần tống dương hỏi nửa ngày đột nhiên ném ra một câu như thế khiến cho ba tên t a y sai tạ môn trong phòng đều ngây ra mà tống dương lại vẫn trầm ngâm không biết đang tính toán gì một lúc lâu sau mới hỏi bạch phu nhân đám t a y sai tạ môn có thể đánh với biên quân không bạch phu nhân không rõ hắn đang nghĩ cái gì cũng không luận đoán đáp chi tiết cái này là muốn xem ngươi tính toán cái gì chuyển lời thì một hai câu thì vẫn được Tuy nhiên đừng hy vọng có thể dàn xếp được gì với đối phương. Tống Dương lại mỉm cười, không cần dàn xếp với bọn họ, là cho bọn họ lập đại công đấy. Nói tới đây, Đông hắn cảm thấy trong phổi nhói một cái, không kìm nổi hò khan một tiếng. Võ học cao thâm chú trọng khí tức, căn bản sẽ không vô duyên vô cớ mà hò khan, nhưng còn chưa cảm thấy buồn bực, hắn lại cảm thấy một dòng ấm ấm máu mũi. Không chút dấu hiệu, không chút cảm giác, máu mũi Tống Dương chảy tràn. Chỉ trong nháy mắt, máu tươi đã chảy qua c ả m nhỏ cả lên v à o áo, đám người bạch phu nhân bất ổn nhìn nhau hoảng sợ, ai cũng không rõ có chuyện gì xảy ra. Không chỉ bọn họ, ngay cả Tống Dương tinh thông y lý cũng không biết vì sao lại như vậy. Chuyện này căn bản là không có khả năng xảy ra. Nhưng máu rất đỏ rất tươi, lại rất mãnh liệt, cũng không phải ảo giác, lại càng không phải là mơ, nhất thời hoàn toàn không thể khống chế. Thậm chí Tống Dương lấy ra ngân châm ra tự châm cứu cũng không thể cầm máu. Một lát sau, máu tự nhiên ngừng, c ả m miệng. u ầ n áo của Tống Dương đâu đâu cũng dính vết máu, nhìn qua đặc biệt đáng sợ. đám tay chân vội vàng dọn sạch máu. Khan, Bạch Phu nhân cầm một chén trà nóng tiến lên, thân thiết hỏi, không sao chứ? Tống Dương miễn cưỡng cười cười, thuận miệng đ i a u ra một lý do, gần đây vẫn không chịu được, hư hỏa quá vượng, hiện giờ xịt ra chút máu m ú i ngược lại là chuyện tốt, không cần lo lắng. Lý do này tạm thời mọi người cũng không có cách nào hỏi nữa, mấy người giúp Tống Dương thu dọn sạch sẽ, không dám quay r i ầ y thêm. để cho hắn nghỉ ngơi trước, không được làm gì nữa, có chuyện gì chờ hắn khỏe lại đã rồi nói sau. Ngay khi Bạch Phu Nhân rời đi, Tống Dương vẫn không quên dặn lại một câu: không cần truyền thư tới Yến Từ Bình, ta không sao, đỡ mất công các nàng lo lắng. c h ả y máu cũng không lâu nhưng lưu lượng lớn, Tống Dương mất máu quá nhiều tinh thần cũng hơi mệt mỏi. Tuy nhiên giờ hắn sao mà ngủ được? Trước hết là tự bắt mạch cho mình, sau đó vận chuyển nội k ì n h kiểm tra, lại lấy ra ngân châm lần lượt châm thử vào Tiểu Phúc, đỉnh đầu của mình. nhưng bận rộn một phen, thân thể không thấy bệnh, lại càng không chúng đ ộ c hoàn toàn không tìm thấy nguyên nhân. cuối cùng tống dương cũng không thể không từ bỏ, chỉ là giảm bớt hư hỏa, bổ huyết dưỡng khí, điều hòa trung lý, nhờ bạn bè hỗ trợ, thể chất của hắn vô cùng tốt, tuy lần này mất máu không ít, nhưng uống thuốc rồi lại ngủ thêm vài canh giờ, tinh thần cũng khôi phục hơn phân nửa. tỉnh dậy tự kiểm tra một hồi, xác nhận hết thể đều bình thường, đứng dậy thấy hơi chóng, lòng gợn lên chút lo lắng, nhưng cũng nhanh chóng tìm lại được tinh thần sảng khoái như thường. Vũ t h a i y một thân y thuật thông thần, nhưng dù sao mình cũng không phải thần tiên, thân thể rất phức tạp, lại có những điều huyền bí chưa ai có thể hoàn toàn phá giải. Bệnh lần này tới không rõ tại sao, có lẽ chỉ là chút mất cân đối khí huyết nhất thời mà thành, có thể là một chứng bệnh nan y không tiện nói ra. Tuy nhiên bất kể là bệnh gì, việc phải làm vẫn phải tiếp tục làm. Tống Dương sẽ không tiếp tục chìm vào đống rối rắm không đáp án này. Khi hắn ra khỏi phòng, trong tay cầm một phương thuốc phần lớn bạn bè xuống lại, đồng t h à n h kêu là thuốc hả? đưa cho ta, đưa cho ta, ta không cần uống thuốc nữa, phương thuốc này không phải cho ta. tuy nói vậy, hắn vẫn đưa tờ giấy cho tề thượng, đây là phương thuốc đối phó với quá tam ba bệnh. tề thượng nghe vậy rất vui vẻ, cười một tiếng. chỉ có mấy chục chữ ít ỏi lại là mấy vạn lượng hoàng kim, phương thuốc này của hầu gia đúng là một chữ ngàn vàng hàng thật giá thật. t ố n g dương cười, vào rồi nói chuyện, vừa mới tính toán tới x ị t máu mũi, giờ lại phải tiếp tục nói chuyện, tất cả đều biết hắn y thuật thông thần. thấy hắn nói không sao cũng yên tâm, nhưng lúc này vào trong phòng bàn chuyện bí mật còn có thêm một người nữa, b ú c Bê sứ Tạ Tư c h ạ c Đối với chuyện cướp bóc, Tạ Tư c h ạ c cũng không có ý kiến gì, từ đầu tới đuôi nàng chỉ lặng lẽ nhìn t ố n g d ư ơ n g mỗi khi ánh mắt của hắn lướt lại tới đây, nàng đều đón lấy bằng một nụ cười có chút quan tâm. Mật nghị liên quan tới Hoàng Kim cũng không kéo dài, nửa canh giờ sau đã có kết quả, Bạch Phu nhân vội vội vàng vàng vừa ăn xong bát cơm chiều l i ê n dẫn đám tay sai rời đi. Qua ngày khác. Đoàn người Tống Dương cũng cáo tử khởi hành. Mọi chuyện liên quan tới hành trình, đám t a y Sa i Tạ Môn đều đã an bài thỏa đáng, toàn bộ không cần Tống Dương bận tâm. Ba hạ dẫn mọi người vẫn theo con đường cũ xuất quan. Ba ngày sau, bọn họ quay lại nơi đã chia tay cùng Khâu đại nhân. Tới giữa chiều, mọi người nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại đội ngũ, chuẩn bị tới khi trời tối sẽ qua cảnh. Sau đó sẽ chạy một hơi hai ngày hai đêm, chỉ cầu tới sáng nay ra khỏi được biên cương. Hai bên biên cương quân mã song phương đều quấy d ầ y bà t á n h thường thường sẽ có những trận chiến quy mô nhỏ phát sinh. Đợi tới khi thực sự tới được Đại Thảo Nguyên sẽ không lo lắng bị chiến loạn liên đới tới mình nữa. Hoang hôn, đoàn người đang ăn cơm chiều, Tạ Tư Trạc lấy ra hộp cháo, vẫn như lần trước, là cháo sen quế hoa. t ê Thượng thấy vậy, thấp giọng cười với Tông Dương. Lần trước ngươi uống hết cháo tiểu thư nhà ta nấu, kết quả là bổ không chịu nổi mà chảy máu mũi, lần này uống ít thôi. Tốt xấu gì cũng chia cho ta nếm thử một chút. g i ọ n g nói của gã nhỏ, nhưng Tạ Tư Trạc ngồi gần nhất nghe thấy rõ ràng, cười cười, không để ý Tay Cường đạo này, nàng chỉ nhìn t ố n g Dương. Xuất quan rồi sẽ không có chỗ kiếm sen đâu, ta lại chỉ biết làm mỗi món cháo này, ăn nhiều thêm một chút đi. Không ngờ vừa dứt lời, mở bao cháo ra, chính là thứ gạo ngon nhất, là sen chính tông Giang Nam và Hoa Quế Phương Bắc. Ba hạ bình thường trầm mặc ít lời, bởi vì không cần nói những lời vô nghĩa, nên tâm tư lại càng trầm xuống. Trước khi khởi hành, cố tình mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu cháo từ tiểu lâu là mang cho tiểu thư. Cái bao mở ra, bao gồm cả Tạ Tư Trạc. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Một lát sau, Tạ Tư Trạc nhìn Ba Hạ, gật đầu, cảm ơn ngươi. Ba Hạ cười, không hé miệng. Lần trước sứ đoàn đóng quân, đại đội nhân mã kéo đến vừa có biên quân yến quốc cũng lại có cấm vệ nam lý, trong thôn không ai dám nhìn. Lần này đoàn người tống dương đi rất ít, người trong thôn cũng không phòng bị bọn họ lắm. Tới đâu cũng có trẻ con thò đầu ra nhìn. hơn nữa bọn họ là t ò mò nhìn a y quả nhất nhìn một hồi lá gan cũng lớn hơn bèn tiến lại nhỏ giọng thì thầm với nhau gì đó đôi khi còn có thể thấy vài bàn tay dơ lên chỉ chỉ nàng a y quả dùng một thanh âm mà cả thôn đều nghe được lớn tiếng nói với bạn bè uống cháo không thì sao gọi là lạc thú mau đi bắt vài đứa trẻ con nướng lên ăn cùng vừa dứt lời đám trẻ con bắn ra chạy tứ phía a y quả như thể mới lấy được đồ long về cười ha ha đắc chí không ngờ mới cười được hai tiếng Bên ngoài đột nhiên có tiếng đồng la vang lên, chợt mọi người kêu la ầm ĩ, đảo mắt đã loạn thành một đống. Tiếng cười của a y quả khựng lại, ngạc nhiên: Ta dọa điên cả thôn được rồi sao? Làm sao thế được? a y quả tự hỏi tự đáp một hồi. Đám người t ô n g dương, La Quan lắc mình tránh ra ngoài, chỉ thấy vẻ mặt thôn dân hoang mang hoảng sợ, dịu ra rất trẻ, lôi kéo ra xúc thứ duy nhất đáng gọi là gia sản. Họ hét chạy về phía nam, người có hảo tâm chạy qua vẫn không quên hô lên một tiếng chạy mau với hắn. nói xong, vung tay chỉ chỉ về phía sau. chương 277, khói báo động, hướng chính bắc, cách hơn 10 dặm, khói đặc đen k ỵ quấn lên ngút trời. Khói báo động bốc lên, nhưng không phải là từ phong hỏa đài binh vệ. trong các thôn xóm gần biên cương bình thường đều chất đống phân t u i chỉ chờ tới khi phát hiện khuyển nhung tập kích quấy rối sẽ châm lửa đốt tạo khói báo cho các thôn xóm gần đó tránh đi. Quan trọng hơn là đưa tin để biên quân tới cứu viện. đây cũng là một lời cảnh cáo với giặc man. cho thấy quân mã của chúng ta đảo mắt sẽ tới rất nhanh, tước định tục sưng quý c ủ thấy phía trước có khói báo động mọi người sẽ lùi lại về hướng nam. Nhưng tại cái thôn của Tống Dương hiện giờ còn cách đó hơn 10 dặm, không có khả năng bị giết tới trong vòng nửa khắc. Trong thôn loạn thành một đám, tuy nhiên Tống Dương rất nhanh đã nhận ra, còn có một đứa nhóc con không chút hoang mang, sắc mặt không hề có chút ý sợ hãi, đứng đó bắt hai tay cười hì hì nhìn người trong thôn, hắn tò mò dỗi chân đá khẽ thẳng nhóc một cái. Sao ngươi không chạy? nhóc con nhún vai ở thôn phía trước có c h ạ m gác nhìn thấy người thảo nguyên chạy tới sẽ báo tới thôn phía trước thôn phía trước sẽ đốt lửa thông c h i biên quân người trên thảo nguyên vừa thấy khói dày đặc người ở thôn phía trước biết bọn chúng tới bọn chúng tới thì cũng chẳng còn ai tất cả đã sớm bỏ chạy rồi đứa nhóc này không phải nói không rõ ràng mà là rất rõ ràng cái gì thôn phía trước cái gì đến hay không nó nói ra miệng thật sự rõ ràng hiếm thấy khiến cho t ể thượng cũng thấy vui vui thằng nhóc vẫn chưa nói xong trạm gác rất tốt Gió thổi c ỏ l a y gì đều có thể lập tức thông chi tới các thôn phía trước, cho nên mặc dù thôn đằng trước có đốt lửa, nhưng quanh năm suốt tháng cũng không thấy được một hai lần quân thảo nguyên thực sự tới, ngay cả thôn đầu tiên cũng không tới, bọn chúng lại càng không tới đây, không cần chốn nữa. Nhóc con giống như hình ảnh của cố triều quân của 60 năm trước, miệng thao thao bất tuyệt, hai tay vẫn nhét trong ống tay áo. Dân vùng biên giới chịu đủ chiến loạn tập kích quấy rối, bởi vậy cuộc sống lại càng thêm cẩn thận, nói bọn họ thần hồn nát thần tính cũng được, thấy khúc gỗ mà ngỡ quân binh cũng được. bọn họ không quan tâm, trốn thêm một ngàn lần ít nhất còn sống, bất chạy một lần có lẽ sẽ lập tức mất mạng. Đọc truyện online mới nhất ở truyện ý e c o n Thằng nhóc như cụ già còn định nói gì nữa, cha nó đã chạy tới cắp nó vào nách quát lên, lại đứng đây nói linh tinh, vừa mắng vừa ôm con chạy. Vì phóng bất chắc, đám người tống dương cũng rút khỏi thôn, tuy nhiên không chạy xa như dân thôn, chỉ là trốn trong một thôn xóm hoang dã cách đó không xa. Quả nhiên. cho tới tận khi trời tối đen cũng không thấy binh mã khuyển nhung đánh tới trận khói lửa lần này vẫn là một hồi sợ bóng sợ gió t ê thượng nhìn lên trời nói với t ố n g dương không còn sớm nữa đi thôi đoàn người lập tức thu dọn t ố n g dương cong tạ tư chạc l ê n l ư n g đại t ô n g sư giúp hữu thừa tướng cứ như vậy đoàn người khởi hành đi về hướng bắc nhưng bọn họ vừa đi được hơn 10 dặm liền không hẹn mà cùng dừng bước chân ai nấy đều nhíu mày ngơ ngác nhìn nhau theo như lời của cố chiêu quân tý hòn Trước kia khi thôn phía trước thông chi cho quân tiền tiêu, thôn đằng trước đốt lửa báo tư phương, binh mã Khuyển Nhung sẽ thức thời bỏ đi. Lần này nó đã đoán sai, không biết Khuyển Nhung dùng biện pháp gì đã tránh được hai mắt chạm gác thứ nhất. Nguyên một thôn nhỏ bị tàn sát tàn bạo, khắp nơi thi thể nằm xấp, máu chảy thành suối. Khuyển Nhung và tộc hồi h ộ t đều là cường quốc trên lưng ngựa, là những kỵ binh thiện chiến tinh nhuệ, chỉ khác ở chỗ khi đánh giáp lá c ả chiến sĩ Sa m ạ c chỉ dùng l o a n đao, nhưng Giặc Thảo Nguyên dùng đòn mâu Nên trên những thi thể trước mắt đều để lại vô số lỗ thủng dỉ máu, không ít đứa trẻ bị đâm một nhát chí mạng đúng đỉnh đầu. Bọn trẻ con thấp nhỏ, khi chạy trốn vội vàng, kỵ binh khuyển nhung đuổi tới bên cạnh s ẹ t qua như sao, đoàn mâu đâm từ trên xuống, xuyên qua thiên linh cái của đứa nhỏ. Khung cảnh trước mắt chỉ là một mảnh hỗn độn, trong không khí còn tanh nồng mùi máu tươi, còn có một chút hương vị dị thường kỳ lạ mà khi làm nỗ tác ở thị trấn nhỏ tống dương thường xuyên ngửi được. Tử thi người mới chết sẽ tràn ra một mùi đặc thù mà người bình thường không ngửi được. nhưng Tống Dương n g ũ cảm tinh nhạy có thể nhận ra cái mùi này không thối rất khó hình dung nó giống cái gì khi thi thể thối i ữ a cái mùi này sẽ biến mất không còn Tống Dương gọi nó là hương vị tìm cái chết dị tình hình lúc đó không khó hình dung sau một ngày vất vả làm việc mọi nhà trong thôn đều nổ i lửa nữ nhân bận rộn bên bếp nam nhân lấy ra bình rượu trắng đám trẻ con tranh thủ thời gian trước khi cha mẹ gọi về ăn cơm chơi cố chỉ có điều chẳng ai ngờ chỉ trong nháy mắt tiếp theo sói lang t ử trên trời giáng xuống Người trong thôn chỉ kịp chạy ra đốt phân t ủ i nhưng không kịp bỏ chạy, càng không chờ được b i n h mã nước mình tới cứu. Hơn trăm sinh mệnh chỉ mất thời gian nửa bữa cơm. Khói báo động đã được đốt, kỵ binh Quyển Nhung đã thảo kinh x à không dám xâm nhập vào sâu hơn. Không biết sau trận tàn sát này, bọn chúng làm mỹ mãn khải hoàn quay về hay phẫn nộ t i ế c của mà về. b ú c bê sứ chạm vào vai hắn, Tống Dương rời khỏi suy nghĩ mông lung tỉnh táo lại. Mặc cho là ai, đứng cạnh một vùng đầy thi h à i đầm địa máu t a n h tâm t ì n h cũng không thể thoải mái được. Tống Dương thở dài. tiếp tục đi thôi, lại tiếp tục khởi hành, tiếp tục đi về phía bắc, nhưng lúc này từ đại tông sư la quan đến đám người đều vô thức bước chân bất giác nhanh hơn. Thuần túy chỉ là bản năng, chính bọn họ cũng chưa nhận ra mình đi còn nhanh hơn chạy trốn. ở trong thôn, bọn họ đều chú ý tới một chi tiết, trong số tất cả thi thể, có lao nhân, có nam nhân, có trẻ con, nhưng tuyệt không có nữ nhân trẻ tuổi. thảm sự trước mắt không quan hệ với bọn họ, không ai chủ động lên tiếng đuổi giết hung thủ. cần vô tình đuổi theo sao? Đoàn người cũng tuyệt không có ý sẽ ra tay chém ngược lại vài man nhân, xem cổ bọn chúng có cứng hay không. Trên đời này không có ác nhân tuyệt đối, mặc dù là thực sự lừa đảo, Agon trong lòng cũng sẽ cất giấu một chút thiện lương. Không ai cố ý nghĩ tại sao mình phải bước nhanh chân hơn, nhưng chính một điểm thiện lương này khiến cho bọn họ phải chạy trốn thật nhanh. Đại khái là đi được khoảng 10 dặm, người đi đầu La Quan đột nhiên dừng bước, khoát tay chặn đồng đội lại, ra hiệu đoàn người tránh ra, có chuyện bất ổn. Ai nấy đều lấy dao găm tùy thân từ trong túi đeo bên hông ra. Rất nhanh, có tiếng võ ngựa vang lên từ phía trước, không biết nên thở phào một hơi hay nên thất vọng. Người đang chạy tới không phải một lang man, mà là một gã hiến binh, giống như vừa uống rượu, thân thể gã l ã o đảo l n g lư, còn chưa tới bên cạnh gã đã chịu không nổi. Giầm một tiếng gã xuống khỏi lưng ngựa. Tới lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ, trên lưng người này cắm một mũi tên, máu tươi đã sớm thấm ướt h ồ n g y giáp, thân hình la quan khẽ động. nhanh như một làn khói lao tới bên cạnh, cũng không nâng gã dậy, mà hai tay để sau, dỗi chân nhẹ nhàng đá vào thiên linh gã yến binh. lực đạo vừa chuẩn, gã yến binh đã ngất xỉu run bắn lên mà tỉnh lại, miễn cưỡng mở được mắt, nhìn thấy trước mắt đều mặc trang phục bình dân của người Hán, gã định thần lại, cố hết sức nói: bảy mươi dặm về hướng tây có biên doanh yến quân ta, làm phiền mấy vị truyền tin, nói rằng thần uy bị tập kích, toàn bộ bị giết, bọn họ sẽ hiểu. trong doanh cũng có tiền thưởng, tuyệt không để các người chạy không công. là quan hữu mày, ngươi nói rõ ràng xem rốt cuộc sao lại thế này? Câu hỏi như rơi xuống đất, gã yến binh không động đậy, tống dương t h ò tay tìm tòi, yến binh đã tuyệt khí bỏ mình, sau lưng vác theo một mũi tên xuyên mình còn có thể cưỡi ngựa buôn tàu một đoạn, kiên trì tới tận lúc này, sinh lực của gã đã cạn, l a o đầu ban đại nhân dường như phát hỉ hển ra cái gì, bước lên vài bước, không quan tâm tới người chết cũng không ghê sợ thi thể, vươn tay rút mũi tên sau lưng yến binh ra, nhưng tuổi già sức yếu, rút vài cái cũng không được. Tề Thượng bước lên rút, kéo một cái n ổ xuống đưa lão. Có gì khả nghi? Trên mũi tên có khía, trên đó còn một ít đá vụn. Lão nhân cũng không để ý, nương theo ánh trăng cẩn thận quan sát thân tiễn. Sau đó hỏi Tống Dương, muốn đi truyền tin sao? Tống Dương lắc đầu, đi tới binh doanh truyền tin nhất định sẽ gặp đội kiểm tra. Hiện tại bọn họ không thể xuất đầu, chúng chi Tống Dương cũng sẽ không giúp cho quân đội cảnh thái. Đáp án đúng như trong dự kiến, ban đại nhân gật gật đầu. Vậy vừa đi vừa nói chuyện đi. m u i tên đó không có gì quá đặc biệt, tuy nhiên thân tiễn lại có chút khác biệt so với những mũi tên bình thường, giá trị chế tạo cũng tương đối sang quý. trong số binh lính Quyền Nung cũng chỉ có tinh thốc có tư cách sử dụng. cái gọi là tinh thốc chính là thần xạ thủ. loại thần xạ thủ trong quân đội này không thể đánh đồng giống như Trần Phản, La Quan, không có mấy giá trị, tuy nhiên cũng không phải tùy tiện tiểu đội nào cũng đều có thể được trang bị. nói chung, trong quân Quyền Nung chỉ khoảng một phần năm xứng đáng với hai chữ tinh thốc. Quân đội Quyền Nhung tổ chức theo thể thức Tam Nhi Biên, tiểu đội có 30 người, trung đội có 300 người, đại đội có 3.000 n g ư ờ i còn trên nữa thì tập chế thành doanh. Chương 278, Kỵ s ạ h ữ u Thừa tướng khi tại vị từng vài lần đi tới thảo nguyên nước khác, có khảo sát tỉ mỉ cẩn thận về triều chính, quân chế, dân phong Quyền Nhung hiểu biết thực không nhỏ, g h é xuống lưng la quan, Đại Khái kể lại chuyện mũi tên, cuối cùng nói là một đội ngũ tinh t h ố c của kỵ binh Quyền Nhung, Đại Khái là một nhánh trung đội. Đại đội có 3.000 n g ư ờ i xem như cảnh cướp bóc vừa rồi thì nhân số không nhiều lắm, chúng chi động chút việc lại cần những 3.000 n g ư ờ i chạy tới cũng sẽ ảnh hưởng tới sức phòng ngự bản doanh bọn họ. Ai quả vốn tiếng hán không d à n h nghe vậy n h ư m à y đầu g ó c bọn thảo nguyên thật không bình thường, đã gọi là ngũ, n a m sao lại là 30, 300, 3.000. n g ố c thật, luy khổng sợ lầm lẫn sao vừa ba lại còn năm? Người trên thảo nguyên khẳng định không lầm lẫn, chỉ là hấp khẩu giao nói không chính xác. Tề thượng hỏi chuyện khác. nghe ý tứ tên yến binh kia, đại doanh yến quân gần nhất còn cách hơn 70 dặm, đây không phải là m ữ a sao? Cách xa như thế, cho dù thôn xóm có đốt khói báo động mù trời, bọn họ cũng không đuổi tới rút được. Nói xong, ngâm nghĩ một chút, lại bực bội. Còn có k h u y ể n nhung binh, có phải là gan hơi nhỏ không? thôn đầu tiên cũng không dám vào, yến binh còn cách xa hơi 70 dặm, bọn chúng sợ cái gì? Không ai có thể trả lời. Trong bóng đêm, đoàn người nhanh chóng chạy đi, do phát lực chạy như điên. Tống Dương cũng định thần lại, trong khi chạy cũng đồng thời vận chuyển nội kinh kiểm tra. Lần trước ở hậu viên tiểu lầu không hiểu sao bị chảy máu mũi khiến hắn cũng hơi bất an, cũng giống như những lần vận nội k í n h trước, ngũ tạng rất khỏe, toàn bộ không có chút dấu hiệu bị bệnh nào. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, mặt trăng đã treo cao trên tít đỉnh trời. Đêm chìm thật sâu, La Quan đi trước dừng lại một chút, vỗ nhẹ vào vai Tống Dương, đuổi theo. Khun ô mặt đại tông sư kín đáo mỉm cười, tất cả mọi người đều hiểu. đuổi theo mà đại tông sư nói là ý gì? Tu vi của la quan cao tới mức nào? Hiểu biết của lão còn vượt xa hơn so với đám người kia. Khi các đồng đội còn chưa nghe ra cái gì, lão đã nghe được tiếng vó ngựa vang vang, thậm chí tiếng kỵ binh khuển nhung nói cười còn có tiếng khóc khàn k h ẳ n Bọn họ lén lút ở biên giới, mặc dù bước chân lặng lẽ, bước nhanh hơn, nhưng từ đầu tới cuối vẫn là đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không có ý đi truy tìm tung tích đám binh tốt lan sói. Xem như trùng hợp đi, đám người tống dương và h u ể n nhung sói lan cùng đường. cách nói khác của trùng hợp là thiên ý t ố n g dương đưa bút bê sứ cho nam vinh la quan giao hữu thừa tướng cho thuộc hạ hai người còn đang chuẩn bị quần áo nhẹ nhàng tề thượng đông nhiên bước lên một bước đưa tay t ó m lấy bả vai t ố n g dương muốn giết man thế nào cũng phải có phần của ta tề thượng là phản tặc ý không chấp nhận hoàng đế cảnh thái này nhưng ý vẫn coi mình là người yến yên tâm chúng ta đi trước xem tình hình nếu có thể đánh thì mọi người cùng tiến lên t ố n g dương đáp x ó n g vai đi lên cùng la quan có hơi khác biệt với những điều hữu thừa tướng nói. Đoàn ngựa của h u y ể n nhung chỉ hơn 200 người, hiện nay đang chạy nhanh về phía bắc. Tống Dương nghĩ một chút liền hiểu. Trước đó Lang t ố t cũng c ó đánh với yến binh, xem chừng tổn thất không nhỏ, nên hiện giờ không đủ một đội ngũ. Có lẽ biết vùng này ít có yến quân lui tới, kỵ binh thảo nguyên cũng rất khẩn trương. Vừa buôn tẩu nhanh vừa nói cười. Hơn 20 thiếu nữ ăn mặc như nông gia người Hán, bị bọn họ đặt lên l ê n ngựa, các nàng vẫn đang liều mạng rẽ r ộ t nhưng không còn sức nữa. cũng không thể rãy khỏi bàn tay to đang ấn sau lưng các nàng. Từ khi gặp thôn trang không may vừa rồi tới lúc này đã được vài canh giờ, rất khó tưởng tượng. tới tận giờ các nàng vẫn còn sức mà d ã y dùa. khó tưởng tượng, nhưng cũng không khó lý giải. ngay mới mấy canh giờ trước, cha mẹ, trưởng phu hải tử của họ vừa bị tàn sát, vài canh giờ sau chính mình sẽ bị thất tiết cho hung thủ. t h u hận khắc cốt ghi tâm và sỉ nhục không thể rửa sạch, chẳng sợ phí công, chẳng sợ mọi m ệ t chỉ cần còn có thể cử động nhất định phải phản kháng. nếu còn có thể, trước khi chết thật muốn vùng lên cắn đứt gân lưng của kẻ thù cũng cam, tốt xấu trong miệng cũng có một miếng thịt của kẻ thù rồi, còn có thể cầu Diêm Vương làm chủ giải oan cho ta. La Quan vũ nhẹ nhẹ tống dương chỉ về hướng đội ngũ Quyền Nung, còn có Yến Uy, một giáo uý Yến Quân phụ trách một đội ngũ. đám người này giống nhau, bị kẻ thù phóng ngựa lên trước, thường thường đánh một roi vào bên cạnh, nhưng trong miệng sớm lưa tiếng. Tống Dương quay đầu bước đi, quay lại hội ý với đồng bạn. Bút b ê sứ và h ữ u Thừa tướng tạm ở lại tại chỗ, A Y quả và Nam Vinh ở lại làm bạn. Hắc khẩu giao thông thạo trùng cổ kỹ thuật nhưng võ công lại lơ đảng. Cho dù có xung phong liều chết cũng không giúp được gì. Nam Vinh không kiêng kỵ máu t a n h nhưng không có lệnh của cố c h i ê u quân nàng cũng lười động thủ. Mặc dù Lang Tốt đang chết nhưng nàng vẫn không có chút hứng thú. A Y quả có thể để ý tất cả, còn có Nam Vinh ở đó cũng có thể yên tâm. Những người khác chia làm hai tổ, toàn lực phát động thân pháp bay nhanh tới. Hai người có lực chiến mạnh nhất. Tống Dương và La Quan một tổ, khi đang bay nhanh tới La Quan đưa đao của mình cho Tống Dương, Thản n h i ê n nói: Nó và Hồng Tụ vốn là một đôi, gọi là Xuân Sam, vốn đã sớm muốn tặng cho ngươi, nhưng sau đó lại thấy long tức của ngươi, bởi vậy phần lễ vật này mới không đưa ra. Long tức không phải vật thường, nhưng hình dáng của nó quá lớn, không cách nào mang nó chạy qua lại trên đường đại yến được, nếu không chẳng phải đã chiếu cáo với người yến khắp thiên hạ, Tống Dương kẻ thù khi nhất phẩm lôi của các ngươi lại tới nữa. bởi vậy Long Tước được để lại Yến Tử Bình lúc này trong tay Tống Dương chỉ là một thanh cương đao bình thường Tống Dương không khách khí đưa tay nhận Xuân Sam miệng nói đa tạ sau đó rút đao ra khỏi vỏ tay kia trở tay lấy đồ trong túi bắt đầu bôi độc lên lưới lao đợi tới khi chém giết hắn không định để cho ai sống sót La Quan cũng có tâm tư như vậy cho nên trận chiến này lao vô cùng coi trọng trường cung đội trưởng Lang Tốt tuyệt không biết sát thư đã gửi tới trong lòng ý tràn đầy vui mừng thật cẩn thận t h ă m dò vài lần, rốt cuộc phát hiện được trạm gác bí mật của người yến, thật cẩn thận bao vây lại, giết hết mười mấy người trong trạm gác. Quả nhiên sau đó là nhất mã bình xuyên, đoạn đường thông suốt như một con ngựa cưỡi chạy giữa bình xuyên. Vừa nghĩ tới vẻ mặt kinh g ã i của người yến khi đội quân của mình như hổ lang bất ngờ t à n sát, đội trưởng không kìm nổi cất tiếng cười to. Lần này kiếm được 20 nữ nhân, huynh đệ trong đội sẽ giữ lại 3 ngày, sau đó sẽ đem tới đội khác đổi lấy rượu. Càng làm cho y hưng phấn hơn chính là. không chỉ có thành công vào thôn cướp bóc, không ngờ còn có được một niềm vui bất ngờ khác. Trên đường rút lui, b ỗ n g nhiên xuất hiện một đoàn yến quân. Lúc ấy đội trưởng đã kinh sợ dị thường, phải biết rằng nơi này vẫn là cảnh nội yến quốc, một khi bị phát hiện, muốn chạy t r ố i chết cũng thực khó khăn. Nếu lần này là một đội quân đánh lén khác, nhất định sẽ không ham chiến, sẽ bỏ lại hoặc giết chết nữ tù nhân rồi nhanh chóng chạy trốn. Nhưng đội quân này không giống như thế, bọn chúng vừa mới đổi nơi đóng quân tới đây không bao lâu. Đội quân này trước kia vẫn ở thảo nguyên tây bắc đối phó với dân sa mạc. So với đồng tộc đóng giữ ở phía nam, s á t tâm của bọn họ lại càng mạnh hơn, tính hoang dã cũng càng lớn hơn. Sói trên thảo nguyên là xuất sinh dạng gì? Một khi đã bị nó căn chúng, có mơ cũng đừng mơ tưởng nó nhả ra. Kể cả một đao chém đứt đầu sói, nó vẫn sẽ không nhả ra. Bỏ lại nữ nhân đã cướp được, nói bọn chúng ngu xuẩn cũng được, nói bọn chúng tham lam cũng thế. Dù sao đám lang sói này tuyệt sẽ không chịu nhả ra. vốn đã bày ra tư thế dựa vào nơi hiểm yếu mà liều mạng chống lại, không ngờ yến binh chỉ phô trương thanh thế, tất cả chỉ có mấy chục người, không những không thể dọa lui được lang tốt, ngược lại chính mình liền lâm vào tuyệt cảnh, thủ lĩnh bị bắt người bị giết. tuy nhiên đội yến binh này hẳn đều là tinh nhuệ, chiến lược rất cao, muốn diệt được bọn họ thương v ò n g của lang tốt cũng không nhỏ, nhưng đôi bên rằng c o một hồi, chỉ hoãn không ít thời gian, đánh một hồi đội trưởng lại thấy lo lắng, các binh đệ giết rất đã tay, ngay cả quân lệnh cũng không quan tâm. như vậy cố nhiên là chuyện xấu nhưng nếu không như thế bọn họ cũng không có khả năng đánh nhau vài năm với xa dân còn có thể toàn thân trở ra nhưng lại một lần nữa bất ngờ thẳng tới khi tiểu đội yến binh toàn quân bị giết cũng không thấy có đại đội quân mã người yến nào tới đội trưởng như thoáng chút suy nghĩ trên đường về y phái ra một tiểu đội ba người chạy ra bên ngoài theo các hướng đông nam tây khoảng vài dặm tới tận lúc này hai bên liên lạc không ngừng thủy trung cũng không phát hiện có hành tung của yến quân nói vậy có lẽ gần đây căn bản không có đại quân yến quốc ít nhất nửa tháng trước nơi đây còn có trọng binh người yến đóng quân hẳn có yến binh địa phương nhưng hiện giờ đã trở thành không thành đối phương đến tột cùng là tính toán cái gì đội trưởng không để ý tới nữa y chỉ biết khi mình ra ngoài đã phát hiện ra một quân tình trong đại đây là một công lao lớn nghĩ tới đ i ể m này hai mắt đội trưởng sáng rực lên trong ánh mắt lộ ra vài phần l u lam cực kỳ hoang dã tuy nhiên rất nhanh đội trưởng đột nhiên vỗ mạnh vào đầu mình. t ê u hôi một tiếng, mặt màyảo não, sĩ quan phụ tá bên cạnh h o à n g sợ hỏi: Làm sao vậy? Nếu gần đây thực không có yên quân, thì cần gì phải vội vã quay về như thế? Hẳn là nên tiếp tục tiến lên, tốt xấu gì cũng đoạt lấy hai thôn xóm. Nhưng giờ đã quay về được vài canh giờ, có quay đầu ngựa phi ngược trở lại thì ngựa cũng mệt không chịu nổi. Đội trưởng lắc đầu không nói gì, ý sợ thủ hạ của mình nghe nói không có gì nguy hiểm sẽ ngay lập tức quay lại. Đám lang sói này đánh giặc không muốn sống. nhưng đã ra trận thì sẽ không nghe lời nữa, đội trưởng cũng không có cách. sĩ quan phụ tá d ư ờ n g như nhìn ra cái gì đó, lại n h i u m à y truy vấn. rốt cuộc ngài làm sao thế? người thảo nguyên nói chuyện thẳng thắn, đối với thượng cấp cũng chẳng khách sáo bao nhiêu. đội trưởng chừng mắt sói, ít nói nhảm đi, đừng có đánh giá m nữa. ta không tin. tiên sĩ quan phụ tá này cha là mục dân k h y ể n u n g mẹ là nữ nhân đoạt được từ trong dân s a mạc, trong người có một nửa huyết thống là dân s a mạc. nên tính tình càng thẳng thắn hơn so với người k h u n dung. đội trưởng giận dữ há miệng m u ô n mắng, nhưng còn chưa phát ra âm thanh, phía trước đống nhiên vang tiên tiếng giống to, chợt có tiếng nổ rầm rầm kinh người. nhìn ra xa xa, giữa cánh đồng hoang vu b ư ớ c lên một đám đ u ổ i mù lang rộng, như thể có một cự thú khổng lồ bị quấy nhiễu, đang nện từng bước nặng nề xuống mặt đất mà vọt nhanh tới trước mặt chúng. Lang t ố t giật mình không nhỏ, hoàn toàn theo bản năng, dây cương trong tay căng lên níu lại. tuy nhiên một lát sau bọn họ liền thấy rõ cử thú đang tới kia chỉ là một người tuy thanh thế khi chạy tới rất kinh người tuy bước chân nện xuống dầm dầm văng r ộ i nhưng vẫn chỉ là một người lại nhìn thanh đao trong tay hắn một thanh tiểu đao nhỏ như thế muốn x ử a r a n g sao không đợi đội trưởng truyền lệnh sĩ quan phụ tá mang nửa d ò n g máu dân sa mạc liền căng biết hầu lên ngửa đầu chu lên một tràng như sói binh lính Quyền Nhung không kêu gọi bằng tiếng nói mỗi lần tác chiến tất cả đều gào lên âm ỹ tiếng sói chu chính là tiếng trong trận thúc giục bọn chúng là tiếng giống khi giết người hoặc bị giết. Sĩ quan phụ tá chu lên thật dài, tất cả binh lính đều n n cổ lên phụ h ọ a Hơn 200 t i ế n g chu sung mãn hòa vào nhau, khắp không trung d ư ờ n g như đều lạnh toát. Chợt sĩ quan phụ tá vương lòng dây cương, phóng ngựa lao về hướng tống dương. Có hơn 40 n g ư ờ i nữa cũng xông lên theo gã. Ngay khi gã hết sức phát động, trong đội ngũ quyền nhung còn có một người khác cũng đồng thời động thủ, thân thể búng lên đứng thẳng dậy, hai chân vững vàng đứng trên lưng ngựa, trường cung trong tay cong v ú t như ánh trăng, chỉ trong nháy mắt đã nhắm chính xác. Chặt dây cung d í t lên vù vù, tên rời cung lao về phía t ố n g dương. x ạ thủ bắn tên phải có lực, ngồi trên lưng ngựa mà bắn cung chỉ là đám tiểu binh lính tầm thường ngu ngơ. Tiễn thủ chân chính trên thảo nguyên khi bắn cung đều phải đứng giống như người này, đứng trên lưng ngựa mà kéo cung có khả năng bùng nổ toàn lực. Đám kỵ binh chạy không nhanh bằng tốc độ bay của tên. Sĩ quan phụ tá nghe tiếng dây cung sau lưng đã biết tinh t h ố c đang cướp con mồi của mình, không quay đầu lại tức giận mắng to: Bắn con mẹ mày! Tiếng mắng đổi lấy tiếng dây cung bật vù vù thứ hai, chính là đám tinh t h ố c dùng dây cung giáo huấn kẻ mắng mình. Sĩ quan phụ tá trong đội quân của mình cũng không ngoại lệ. Chẳng qua tên này trước khi bắn đám tinh t h c đã tháo sắn mũi, gã sĩ quan phụ tá sẽ không bị thương. Tuy nhiên dây cung kéo căng cũng chưa không ít lực đạo, khiến cho gã đau tới n h e răng nếu máu thì không thành vấn đề. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Khi mũi tên thứ nhất được bắn ra, sẽ qua gã sĩ quan phụ tá, lao thẳng về phía tống dương đang chạy tới. Tên thứ hai không có mũi vừa mới rời cung, đập chúng vào thắt lưng gã sĩ quan. Đúng lúc này lại thêm một tiếng dây cung bật vang nữa hơi kỳ lạ là tiếng vù vù hơi dài. Người bên ngoài đều không nghe ra cái gì, chỉ có đám tiến thủ nghe mà chấn động. Chúng hiểu được, không phải một tiếng mà là hai tiếng cùng một lúc, nên tiếng bật cung có vẻ dài hơn một chút. Cũng có thể nói chỉ một người bật cung một lần nhưng hai tên. Hai mũi tên đến từ sau lưng Tống Dương, không hề ưa thích nhưng ước lượng chuẩn xác vừa đúng. phân biệt được hai mũi tên tinh t h ố c của n h u ậ n Nhung bắn ra. Vẻ mặt đám tinh t h ố c dùng mình điều chỉnh thị lực hướng ra xa nhìn về trước, tầm mắt u ố i một bóng người thon dài tay kéo t r ư ờ n g cung đang đứng lặng dưới ánh trăng cách xa hướng gã đang hành động. La Quan xuất hiện. Ngay sau đó La Quan bỗng nhiên lại đẩy cung, mũi tên thứ ba lên tiếng trả lời vọt lên, thẳng đến mặt bọn tinh t h c So với đất trời của kiếp trước cũng không kém hơn chút nào, thế giới Trung thổ cũng không thiếu nhân vật kiệt xuất, các ngành các nghề mỗi một lĩnh vực đều có bậc thầy tài giỏi. mà tất cả này đó người xuất sắc, cho nên có thể trở thành nhân tài kiệt xuất một phương, đều có ba yếu tố cộng hưởng lại, một là tư chất chất tuyệt, hai là khổ lý cầu thực, ba cũng là một trọng yếu nhất đó là bọn họ đều n h i ệ tình yêu thương nghề của chính mình. Quả là người có thể thành kỳ thánh, nhất định là người yêu cờ. đã nói hỏa đạo nhân, gã lấy hỏa làm tên, luận đến phóng hỏa, thiên hạ không có ai hơn được gã, mà dứt bỏ thành tựu này, hư danh không nói, chu nho lao đạo trời sinh đã thích phóng hỏa, lúc nhỏ. không phóng hỏa là ngủ không yên, trưởng thành không phóng hỏa ăn cơm không ngon. La Quan cũng là như thế, hàm võ thành si mê yêu thích kỹ thuật bắn cung. nhìn thấy giữa man binh đối diện có tiên thủ tài ba, nhất thời ngứa n g h ề ra tay mở chiến. Kỳ Thánh đi ở trên đường cái, nhìn thấy vài cụ già s ú ố n lại cùng một chỗ chơi cờ, nói không chừng cũng sẽ đi qua đó xem một hồi, vẫn là cái đạo lý kia, bọn họ thích làm việc này. m ũ i tên thứ ba của La Quan tốc độ kinh phong, tinh t h ố c cơ bản không k ị p m phản ứng, tên liền vững vàng xuyên qua chúng ấn đường của y. Tinh Thốc trong lòng thấy rung rợn lùng, chỉ nói sinh mạng nghỉ rồi, cũng không nghĩ rằng mũi tên này bắn chúng lúc cả bọn không có một chút sức lực, cảm giác bắn chúng c á i chán, so với một chiếc lá dụng đảo qua cũng sẽ không quá nặng. Đây chỉ là trò chơi của l à Quan thôi. Nhưng Tinh Thốc lại nói tiến lực đối phương có hạn, dù sao khoảng cách song phương khá xa, Tinh Thốc suy bụng ta ra bụng người, gã cũng toàn lực xuất tiến miễn cưỡng đủ đến khoảng cách này, sinh mạng vẫn còn, vẫn chưa thể bắn chết ta liền, nên ta ra tay, Tinh Thốc xoay người xuống ngựa. lưng nửa cuối cùng cũng không vững chắc bằng đất bằng đối phương cũng là người lành nghề tinh thốc phải x u ấ t toàn lực không dám đùa i ỡ n nhảm chán nữa cùng với một tiếng giống to tinh thốc dẫn cung liền bắn trong lúc nhất thời dây cung chấn động không đứt tiếng mũi tên nhọn s é gió mãnh liệt trước mắt mũi tên tinh thốc t r ố n g không 28 m i t ũ i tên đều bay thẳng s é không mà đi trong số 28 m i t ũ i tên đó hơn phần nữa là vật che chắn để phòng đối phương lại phá trận lấy tên phá tên chỉ có 9 mũi tên là tinh thốc thật sự xuất ra tuyệt kỹ Chín mũi tên liên tục vững vàng khóa trụ sự né tránh của kẻ thù, tinh t h ố c vừa lòng cực kỳ. hậu duệ của Cự Lang quả nhiên là gặp m ạ n h thị cường. Đây là lần xạ ra mới nhất của gã, trong mắt gã La Quan đã biến thành một người chết, thân thể bị chín mũi tên đâm xuyên. Nhưng khi mũi tên sắp đến trước mắt, xa xa bóng người kia bỗng nhiên hoảng hốt một lúc, dựa vào thị lực tinh t h ố c thậm chí cũng chưa có thể nhìn ra lại bất động, thực là có chút mơ hồ. Đợi sau khi bóng dáng đối phương tiếp tục rơi vào trong ánh mắt rõ ràng thêm lần nữa. một loạt mũi tên tinh thốc bắn ra đều không trúng đích. La Quan không phải thần tiên sẽ không hóa thân làm cái bóng. Lão hoảng hốt chỉ là bởi vì lui thân tránh né, giẫm chân tại chỗ trở về tại chỗ thân pháp quá nhanh, nhanh đến mức như chưa hề động đậy. La Quan mỉm cười, vu miệng nói với tinh thốc, cũng không tệ lắm, xem ta đây. Tinh thốc nghe không hiểu tiếng hán, nhưng gã có thể nghe được kỳ cười trong giọng nói la q u ả tản biến trong khoảnh, trong mắt tinh thốc đột nhiên sáng lên dữ dội, ánh mắt trời. Không chỉ tinh thốc. ở đây tất cả man nhân đều không nghĩ ra giữa ban đêm như thế sao có ánh mặt trời thần t i ế n rực rỡ thiên bay hình cung tạo thành mặt trời trói trang la quan thật sự ra tay và cũng giống như k ẻ cũng là 28 m i t ũ i tên dài nhưng chẳng phân biệt được trước sau không ai có thể phân được rõ ràng đến mức tốc độ tay láo nhanh kỳ lạ trong nháy mắt hơn 10 mũi tên hay trường cung của lao đặc biệt có thể đồng loạt một lần thả ra gần 30 tên nếu là người trước sao có thể chỉ có một tiếng dây cung dùng Không dài không ngắn, tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Nếu là người sau, vì sao mỗi một tiếng đều chính xác kinh người? Một mảnh ánh sáng rực rỡ xé toạc bầu trời đêm, phía dưới mỗi một tia ánh mặt trời rực rỡ chính là một sinh mệnh điêu tàn. Tất cả tù nhân nữ giữ ở trên n g ự a tù binh lang tốt đều c h ú n g tên, chết. Thời điểm thân thể tống dương c h ú n g tên vang lên cũng không phải thanh âm của vàng hay sắt đập vào cơ ra, mà là chấn động mạnh mẽ áp bạo không khí chính là nổ, giống như pháo. Cho dù so với pháo càng văng rội càng nặng nề. Chương 279, Thần Kỹ. c h ú n g tên trong nháy mắt, lực lớn xâm nhập, khoảng cách phá hủy ngũ tạng. Đám lang binh ngừng thở, nhưng sinh mạng không còn. Lực trên m ũ i tên giải vẫn chưa kết thúc, thu hoạch lớn cho tiễn thân đại tông sư nội kình tiếp tục bùng nổ n ứ t ra. Mặc dù là cứng rắn đá núi cũng sẽ tan vỡ, thân thể máu thì sao có thể chịu được nổi? Thi thể tan vỡ, giữa lúc kim quang chói mắt máu tươi tung bay, ánh mắt mọi người đều bị nhuộm lên màu hồng. mà tên dài bùng nổ tiếp tục lao về phía đám sĩ tốt phía c h ạ chịu dừng lại theo tiếng bén nhọn tên xuyên qua màn máu liền tiếp tục vọt tới trước sau khi b ắ n chết người thứ nhất tên đã không có độ chính xác đang nói chỉ có điều chiếu theo chiều bay nhanh phía trước nếu vẫn có người liền thu lấy một sinh mạng giống như không ai từ bỏ nhưng đến phần tấn công thị giác đủ để lay động dũng khí hùng mạnh nhất La Quan nỗ lực công kích đ ã thương hơn 30 m ạ n g mà thật đáng sợ không phải giết không phải chết mà là khí thế của đại tông sư rực sáng Dựa đêm nóng bức, máu thịt bay tứ tung, tên xuyên s ắ c không ngừng. Mặc dù Lang Tốt Tâm Địa đều là làm bằng sắt, ở đã từng chứng kiến thần k ỹ của người Hán cũng sợ tới mức hồn bay phách lạc. 28 t ê n trong đó không có một mũi nào hướng về tinh thốc, cho nên người này chưa chết, nhưng gã r ố t cuộc dừng không được. Đây là kỹ thuật bắn cung gã hoàn toàn không thể lý giải. Suốt đời đều kỳ hệ ung n g u ộ người được bộ tộc tôn kính bản lĩnh, tiền vốn, cùng so với người ta giống như đom đóm và nhật nguyện tranh nhau phát sáng. Tinh thốc mặt x á m như cho tàn. thân thể loạn trạng, dần một thân quỷ tới trên mặt đất. La quan lạnh vơi, trường cung lại run d ậ y lấy mạng tinh thốc. Tuy nhiên niệm tình tiễn thủ đồng đạo cho gã được chết toàn thời. Rồi sau đó la quan meo lại hai mắt lấy thế thu cùng, lão thả đi tất cả tù binh bị hiếp bức. Giờ phút này trận địa sẵn sàng đón quân địch, giống như lang s ó i chúng gió còn có người muốn đi bắt nhân t h u ẫ n để bảo vệ, đều đã thấy lao vô tình bán chết. m ũ i tên qua qua lại lại, tuy rằng công phu ngắn ngủi, vẫn chưa ảnh hưởng màu đỏ trên mặt đất. Long tước chuyển nội tình cấp tốc bàn chuyện, Tống Dương tâm tình hoàn toàn chìm vào trong đó, trong mắt chỉ đón nhận Lang Tốt mặt đất. Sĩ quan phụ tá cùng đám Lang Tốt tùy tùng chưa từng quay đầu lại, dấu vết ở m ỗ i cái thảo nguyên bản n ă n g trong cốt nhục chiến sĩ, một khi sung phong, liền vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại. Bọn họ không biết cũng không muốn biết ánh sáng vừa mới từ đỉnh đầu s ẹ t qua huynh đệ nhà khiến họ bị thương tổn như thế nào. Bọn họ và Tống Dương giống nhau, chỉ nhìn thẳng kẻ thù trước mắt. Long tước sung rầm rầm, tiểu đội Lang Tốt vó ngựa nện như tiếng sấm. khiến trong trời đêm ánh sáng tan hết, cuối cùng sát chết tinh thốc ngã xuống đất, tống dương rốt cục đích thân chiến đấu đao giết người chưa từng có từ trước đến nay, một dòng máu bay lên như vò vòng. người ngoài nhìn không rõ trận chiến, cánh đồng hoang vu đất đai khô nứt rời rạc, theo hai đám người va chạm bụi đất bay lên, cát đá văng khắp nơi, kỹ binh đảo quanh tống dương càng khiến bụi đất thêm mù mịt, chiến đoàn đều bị che đậy. mơ hồ có thể thấy được chỉ có một lần lần ánh đao lóe ra và nhuộm đẫm bởi máu đỏ, bởi vì không thấy rõ lắm. tất cả tiếng ngựa hí. tiếng lang tốt g i í t gào trước khi chết thảm và thanh êm sắc bén chặt đứt thân hình tạo thành một mớ hỗn loạn nghe có vẻ chói tai hơn đội trưởng bình thường là người tỉnh táo nhất đội mỗi ngày mang đám tiểu tốt không thích nghe sai bảo chỉ thích giết người nhưng thực tế sát tâm của y mạnh nhất thần k ỳ của đại t ô n g sư toàn t r ư ở n g kinh sợ chiến đoàn trước mặt mơ hồ tình hình chiến đấu không rõ làm mặt binh sĩ như tiểu thụ y ánh mắt hoảng sợ đội trưởng nhắc tới hang h á i nhắc tới đoàn mâu lại lần nữa cất lên tiếng hú i ả i tiếng sói thứ nhất chu thế lương Người k h y ể n nhung cũng lấy làm cả kinh. Tiếng sói thứ hai chu lên hung ác, k ỳ binh thảo nguyên lại lần nữa lộ ra ánh mạc tung quang. Tiếng sói thứ ba chu hơi có vẻ khàn khàn. Nhưng ngược lại bính hiện, các huynh đệ bên cạnh đã hoàn toàn tỉnh táo, lại lần nữa biến thành đám sói con kia, mỗi người nề g cổ. Ở trên ngựa sao động bất an, thân thể căng thẳng, trong tay đoàn mâu dùng sức gõ hậu thuẫn, thùng thùng loàn v a n g không n ớ t La Quan chỉ thờ ơ lạnh nhạt, vẫn chưa ra tay can thiệp, cái đó và xuất thân có liên quan. nếu là kinh nghiệm chiến tướng phong phú nhất định sẽ thừa dịp trước khi kẻ thù một lần nữa tỉnh lại sĩ khí dâng lên liền ra tay ban cho đám lang tốt đòn đả kích chí mạng nhưng la quan không phải tướng quân lão là đại tông sư đứng ở võ học đỉnh cao hơn người không có thói quen thừa dịp đối phương suy yếu mà lao vào lao thích kẻ thù no đủ như thế như vậy tranh đấu mới có ý nghĩa ba tiếng sói chu c h ở a kệ gọi lại chiến ý ba tiếng sói chu sau chỉnh đốn đội hình cuối cùng một tiếng hí giống Đội trưởng tập kết bên người hơn trăm tên chiến sĩ bắt đầu sung phong. Gần như ngay lúc tiếng vó ngựa ù ù dựng lên đồng thời phía trước chiến đoàn đống nhiên truyền đến một tiếng giống to, một thân ảnh lao ra từ đám cát bụi, toàn thân nhuốm máu đỏ hồng, sự ấm áp của nhiệt huyết gặp được đêm lạnh bước lên khởi lượn lờ khói trắng. Phía sau bụi đất theo gió phiêu tán, chỉ còn một mảnh vũng b ù n máu tươi tới thành vũng b ù n tàn thi rơi rụng chung quanh, đoạn mâu vẹo lún trong đất, duy nhất người sống sót một chiến mã trong ở huyết triều ngập ngừng vài cái. để người lên xa xa rồi chạy ra. Tống Dương như trước, Xuân Sam như trước, theo thủ đoạn r u n lên, vết máu trên đao ngập tận c á n làm nổi bật ánh trang tái hiện thanh mang, vẫn là chuôi hung khí rất lớn. Khuyển Nhung có tư cách cùng Đại Yến tranh đoạt, không phải không có đạo lý. Thảo Nguyên lãnh thổ quốc gia mở mang nhưng hoang vắng, Khuyển Nhung nhân khẩu còn kém xa Đại Yến, binh lính số lượng tự nhiên cũng không bằng, nhưng Lang Tốt quý tinh nhuệ không đắt số lượng trong ngực có một viên sắt âm, trong máu nhiễm một phần sắt tính, Lang Tốt d u n g manh bốn vương. bọn họ thích sát vùi nơi bụi rậm trong á c chiến, dường như thật sự giống lang s ó i Tống Dương đấm máu mà ra, long t ư ớ c sung lại bật lên. Đại đội Lang Tốt hí giống dung trời toàn bộ không ý lui, tập kết thành trận hình điên cuồng đó nhận. n x a x a La Quan cũng tung mình nhảy dựng lên, yên lặng sau một lúc lâu, trưởng cung lại lần nữa chấn khởi tiếng long long ngân dài. Một thân ở phía sau đội ngũ Lang Tốt, vẻ mặt g i ữ tợn ánh mắt hưng phấn, theo sát đại đội xung phong, không ngờ k h ố hạ chiến mã ở chạy như điên, đột nhiên phát ra một thân kinh hí. vọt tới trước rồi đột nhiên tạm dừng. Lang t ố t cưỡi ngựa dừng lại, trọng tâm thân tùy theo đó điều chỉnh, cũng không có một đầu theo. lập tức từ trên ngựa xuống xuống, tiếp đó chuyển nhìn lại. lúc này quái kêu a một tiếng. phía sau gã mặt có cái quỷ, đang kéo đuôi ngựa không buông. chiến mã vừa nghe là bị bắt được cái đuôi, c o n ma sức rất lớn cứng rắn kéo ngựa lại. thật là cái quỷ, người không thể có bộ dạng như vậy xấu, mi mắt vàng, cảm so với chán chiu ề rộng gấp ba, lại nhìn thân hình, tuy nhiên bộ dạng không mập mạp cường trắng. nhưng miễn cưỡng có thể nhìn ra được vẫn là cái bộ dạng của quỷ lang t ố t kinh hãi thất sắc đoàn mâu trong tay đâm ra kết quả vũ khí rơi vào tay quỷ giống như chui vào kẽ hở của núi đá lay động cũng không mảy may di chuyển đi theo lại có hai bóng người thổi qua bên trái vừa đen vừa thấp mặt như găng bên phải cao lớn trắng non tươi cười thân mật hai người xẹt qua bên cạnh ánh đao cũng chợt lóe mà qua lang t ố t chỉ cảm thấy đôi chân đồng thời lạnh đi theo đó trọng tâm hoàn toàn biến mất bị con quỷ ôm xuống ngựa dùng sức quán tính chết trên mặt đất trước khi chết ngay mắt lang tốt thấy rõ hai chân của mình còn lưu ở trên ngựa cực kỳ v ữ n g vàng h i ể n nhiên không cảm giác được gì bởi lưỡi dao sắc bén sờ đoạn còn chưa có cảm giác được đau gã liền bị mất mạng coi như là gặp may mắn truy kích người được chia làm hai đội tống dương và la quan một đội hai người chiến lực c h ấ c tuyệt thân pháp rất cao phía trước toàn lực đánh một trận trước vượt qua đoàn ngựa thổ rồi sau đó xuất hiện ở đâu liền s u n g phong liều chết lại đây tiểu huyền cùng đám người còn lại ở cùng một chỗ, bọn họ thủy chung truy đuổi đoàn ngựa thổ phía sau, từ phía sau đánh lên tới. đến tận đây, trước sau hai đội sát thần bắt đầu toàn lực thi triển. La Quan dẫn tiến không nớt, một tên một giết tránh cũng không thể tránh. Tống Dương chính diện đón địch, mỗi một đao tựa như một đạo lôi đình đánh r ớ t tật chạm như gió xâm lược như hỏa, long tước sát pháp phát huy đến vô cùng nhẫn nhuễn, mộ dung tiểu huyện thân thủ không t ồ ổ i khí lực lại kinh người, giống như đầu hùng bi dường như vọt tới phóng đi. g i ệ t được hứng khởi khi không kìm nổi hoa n h a n h a mà kêu lên. cả đám người xuất thân với bản sắc hắc đạo, đao bọn họ rất nhanh, bóng người rất nhiều, có thể ở sau lưng thống, tuyệt không đến trước người kẹp. dựa theo cách nói của tề thượng chính là, tề gia làm điều tốt, chưa bao giờ lưu danh. chương 280, quân tỉnh. có sở trường về tập kích, đại tông sư có độ chính xác đến kinh ngạc trong khi áp trận, đám người tống dương trong trận chiến này đã đứng ở thế bất bại. thật ra, nếu muốn chạy trốn. chạy ra bốn phía ít nhất có thể trốn thoát một nửa nhưng đội hình bất động mặt k h á c kỵ binh q u y y nung thà chết chứ không chịu lùi bước trước đây vì bản tính này mà bọn họ đã thu hoạch được nhiều bây giờ vẫn với tính cách đó lại không có chút may mắn nào trận ác chiến diễn ra liên tục trước khi chết man nhân còn kêu thảm rất thê lương còn lưu lại tiếng kêu gào thảm thiết của đồng bạn trong trận khổ chiến bên h a i âm thanh này dữ dội mà quen thuộc rất giống với lúc hoàng hôn tập kích vào thôn xóm những tiếng kêu dân của bình dân người y ế n đó chỉ là những oan hồn chết sớm đã tàng ra những hung thủ đó giờ đã thành hồn ma mới trong ánh bình minh ngày mới cả đội quân lang binh đều phải để tội bất ổn ngồi dưới đất mệt b ở hơi t h a i mộ dung tiểu yên thì đỡ hơn chút nhưng trước đây luyện đại gia đánh vào phượng hoàng thành phần lớn chỉ là đánh nhau mà thôi gần như chưa từng giết người lần này đã đại khai sát giới khi đánh nhau không nghĩ nhiều sau khi kết thúc trong lòng khó tránh khỏi sức ép đứng yên một chỗ sắc mặt tái nhợt t ố n g dương đi lên phía trước giúp nàng xoa thuốc lên mũi tỏ ý bảo nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, sau đó trừ đi độc dược trên bảo đao xuân sam trả lại cho La Quan. La Quan không nhận đao, chỉ lắc đầu cười nói: ta giữ lại cũng vô dụng, tặng cho ngươi. ít ra trước khi về tới Hiến Tử Bình ngươi cứ dùng. Mọi người từng cùng nhau sánh vai khổ chiến, Tống Dương không nói những lời vô nghĩa, chỉ giản dị nói: đa tạ. nhận lấy trường đao, sau đó m ấ y máy, hình như muốn nói thêm gì đó. lúc này Tề Thượng mới ngắt lời nói: thật ra theo ta. chúng ta người đều thừa rồi, La Gia một mình đến là đủ rồi. Vừa rồi ông ấy ra tay cứu người, khí thế rất huy hoàng. trong chốc lát đã giết mấy chục tên, thêm vài tên nữa thì giết sạch bọn người mang rồi. La Quan cười, nói: Tề Lão đại cho rằng, một kích như vậy, ta có thể toàn sức đánh mấy lần? Tề Thượng vội đáp: Mấy lần, 8 lần, 10 lần, 15 l lần, ta cũng không nói rõ được. La Quan lắc đầu, ba bốn lần ngắn ngủi, nhưng liên tục làm như vậy. sẽ làm tổn hại đến căn nguyên của ta. Khi nhân lực có hạn, đại tông sư cũng không ngoại lệ muốn cho cùng rất d ũ u liều mạng xông lên, l a o có thể kéo không ít người làm đệm, nhưng muốn một mình ôm đ ồ m là tuyệt đối không thể. t ê thượng có thể hiểu được đạo lý này, cười nói, đó cũng là ngài kỹ thuật bắn cung rất giỏi, chúng ta không theo kịp, chỉ có thể bái phục thôi. Trong miệng không ngừng khen ngợi, người khác thì càng nói càng mệt, riêng Tề thượng càng nói càng có tinh thần, công phu không lớn nhưng hơi thở lại điều hòa. n g ả y lên đi tới chỗ những tù binh của Hiến quốc đang ở phía trước, vung đao cắt đứt dây buộc. Tiễn Uy bị trận đánh vừa rồi làm hoa mắt, cho đến tận lần này gặp được cao nhân, không dám có chút chậm trễ. Sau khi đứng dậy còn không ngừng tạ ơn những ân nhân đã cứu mạng mình. Thể Thượng không tính sổ, nói mấy câu khách sáo, lại hỏi: nói đi là chuyện gì? Quân mã của Hiến gia đuổi tới đâu rồi? Tiễn Uy sắc mặt khó coi, những việc liên quan tới quân tình nào có thể tùy tiện nói với người khác. Thể Thượng thấy tình thế vậy liền từ trong ngực rút ra một sợi dây thừng. n h o á n một cái trước mặt hắn, người kia sắc mặt biến đổi, vẻ mặt càng thêm cung kính, liền hạ giọng nói với t ề thượng. ba hạ cũng đứng lên, nhưng hắn không có hứng thú hỏi thăm quân tình, trong đống người chết la liệt chuyển đi chuyển lại không chút e rè mùi máu t a n h kiểm soát chiến lợi phẩm của mình. quyền đại gia nhìn thấy nhíu mày, hỏi: người làm gì vậy? ba hạ lệnh băng trả lời: người chết phát tài, ta chính là làm cái này, có cần ta cũng chọn cho người một phần. tiểu y ê n n u môi, muốn mắng, nhưng nghĩ tới tình cảm chiến hữu. nàng nhịn không nói nửa lời, nhưng tề thượng đứng một bên nghe yến uy nói chuyện, quay đầu lại nói mấy câu với huynh đệ của mình, lấy ra cho ta một phần. rất nhanh, tề thượng và yến uy nói xong chuyện, yến uy không người tạ lễ, cáo từ mà đi. những người phụ nữ được cứu cũng cùng gã cũng rời đi, trước khi đi còn không quên vừa túi vừa l ạ i khiến cái mũi của tiểu huyện cay sẻ, bỏ ra không ít vàng bạc. đám người tống dương cũng không đợi lâu nữa, rời khỏi chiến trường máu tanh, đường cũ trở về hội tụ với đám người tạ tư trạng. Trên đường Tề Thượng còn lấy ra huy chương đồng trên người yên uý, cười nói với đồng bạn: Đây là thắt lưng ơ bài của võ di vệ, chúng ta cố ý làm giống, không ngờ lại giống thật vậy. Nhưng trong đêm đen cũng không phải ai cũng có thể nhận ra. Thống Dương nhận lấy tấm bài đồng nhìn nhìn, sau đó cũng cười nói: c ứ lắm, võ di du kỳ uý, mật thám trực tiếp dưới trướng các đại nhân, coi như là gặp quan lớn các bà. Tề Thượng mặt mày hớn hở, dù sao cũng là giả mạo rồi, nhưng làm thành ra thế này, đợi chúng ta trở về. Ta bảo thợ rèn làm cho người một tấm bài, ta không nhớ nhầm. Ra cắt tiểu ngọc là đ ô t i y chỉ huy sứ, ý so với ngài vẫn lớn hơn. Sau này nếu gặp mặt, ý được ngài gọi một tiếng đại nhân rồi. Sau khi vui đùa, Tề Thượng Thuật lại tình hình hỏi được từ tên Yến ú y Chính như lúc trước được biết, xung quanh đây đều có quân Yến đóng quân, nếu không làm sao có thể có thôn xóm của người Yến được. Chỉ là mấy ngày trước quân lệnh truyền đến, mệnh cho quân coi giữ nơi này di chuyển theo hướng tây, nhưng vẫn chưa có đoàn quân mới tới bổ sung vào. nói một cách đơn giản, người Yến muốn bỏ mảnh đất này. cụ thể vì sao Yến Ý y cũng không biết. tuy nhiên quan sát tình hình biên cương của vùng này, thế lực của Yến b i n h và Lang Sói đều đã thay đổi nhanh v h t trong hơn trăm năm nay đi đi về về thay đổi không đứt. nói không chừng hôm nay là địa bàn của nhà ta, ngày mai lại thành sân trước của người khác. Yến b i n h điều động cũng bình thường, bỏ qua nơi này rất có thể là coi trọng một nơi khác tốt hơn, là chuẩn bị tập kết để đi tranh đoạt. về Yến Uy kia, thống lĩnh một đội gọi là tiểu đội Thần Uy. vừa làm tuần phòng vừa làm do thám, t i ế n nhân điều binh mã bản địa là một việc cơ mật, nhiệm vụ của y ế n ú ý là truy tung, theo sát trinh thám của nước địch. Ngoài ra, việc đánh thảo c ố c p cũng thường xuyên xảy ra, vì không để cho kẻ cướp bóc phát hiện ra chân tướng thành t r ố n g rỗng, hễ nhìn thấy khói báo động là tiểu đội liền xuất trình. Dựa vào nhân số của bọn họ đương nhiên không thể làm được điều gì, hù dọa người khác là đủ rồi. Kẻ địch cho rằng nơi này có đại quân đóng quân, hễ nhìn thấy y ế n quân phần lớn sẽ lập tức chạy trốn. sẽ không có mấy khả năng ham chiến, kết quả không ngờ thần uy may mắn không tốt, gặp phải một đám kẻ trộm nhân tâm, cứ thế toàn quân bị diệt, quân tỉnh cũng từ đó mà tiết lộ. Nói xong sự tình, tề thượng lại nói thêm, ta đã nói với tên yến uy đó rồi, gã n ê u muốn báo â n không cần ngoài miệng luôn nhắc tới chúng ta, khi về, đi vài vòng quanh các thôn xóm khác, nói với tất cả bách tính nơi đó để họ mau chóng truyền n h à Tiến quân rời khỏi vùng đất này, quân k h y ể n nhung biết sự thật chỉ là việc sớm hay muộn. Đợi khi họ lại đến, những thôn xóm gần đó sẽ trải qua tình hình như thế nào? Bất cứ ai cũng muốn hiểu. Tề Thượng rất cẩn thận, không quên những việc gì. Nguyên nhân của điều này vẫn là vì cái bắt tay kia giống như nhóc con của Cố Chiêu Quân, nói chuyện còn khôn ngoan hơn cả Tề Thượng. Tề Lão Đại có chút không nỡ để nó chết dưới đ o ạ n đào của l à n g Tốt. Khi mặt trời mới lên, Tống Dương đã hội tụ với đám bạn, đám người A Y quả biết thực lực của bọn họ chỉ là đối phó được với một trung đội, gần như là ỷ vào sự tất thắng, lại lùi một bước. Cho dù giết không hết quân giặc, ít nhất cũng bảo vệ được bản thân, cho nên cũng không quá lo lắng. Tuy vậy khi nhìn thấy bộ dạng của Tống Dương, ba người phụ nữ vẫn giật mình hoảng sợ. Người khác vẫn tốt, duy chỉ có Tống Dương vì long tức sát pháp rất hung h á c đánh một trận d ư ờ n g như máu chảy ba ngày ba đêm, từ đầu đến chân đều nhôn máu, xem ra sát khí bừng bừng. Tạ Tư Trạc lấy ra một cái khăn đưa cho Tống Dương lau mặt, chỉ lau một lúc rồi bỏ đi, vết máu quá sâu, chỉ dựa vào lau q u ệ không thể nào sạch được. chỉ có thể lao mặt hắn thành mặt hoa loa lộ bộ dạng này thật sự nhìn lây người mọi người lại cố tìm lấy một suối nước để lao tứ tống dương đi xuống tắm rửa rất lâu khi lên coi như đã sạch nhưng nước suối đều bị máu nhuộm thành màu đỏ thay xong bộ quần áo sạch sẽ mà ba hạ đưa ra đoàn người lại tiếp tục lên đường thời gian này muộn của tề thượng bận không tưởng toàn bộ sự việc từ khi truy kích bắt đầu cho tới khi yến uy và đám phụ nữ rời khỏi tất cả quá trình từ đầu tới cuối một chút cũng không bỏ sót hơn nữa nói trầm động lên xuống g i ọ n g điệu ngừng nghỉ truyền cảm cuốn hút đ à m đồ tử trong phong ấp đáng tiếc không ở đó nếu không lão tiên sinh không thể không thu phục trái tim của đồ đệ với với tề thượng ba hạ đã im lặng hơn nhiều đồng thời chạy đi trong tay còn cầm theo những đồ đ ạ c vơ vét được trên người tử thi bộ dạng rất hứng thú trong mắt người khác lại lộ ra mười phần âm l ạ n h lão nhân ban đại nhân thấy có chút cổ quái với những đồ đ ạ c trong tay của ba hạ giơ tay muốn lấy sau khi quan sát một hồi nhìn t ố n g d ư ơ n g Đội ngũ này hẳn xem như rất tinh nhuệ, không cần Tống Dương lên tiếng trả lời, Tề Thượng tiếp lời nói: Đó là đương nhiên, Bảo Đao không giết những kẻ vô danh tiểu tốt, có thể kinh động La Gia, hầu r a ra tay, đương nhiên là tinh nhuệ, còn không phải là tinh nhuệ bình thường, phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đến thời điểm này, La Quan đã không còn nhiều cơ hội động thủ chém giết người khác nữa rồi, lần này biết được sở trường Tiễn Kinh Mãn gì, trong lòng rất vui, cười hỏi: Còn có Tề Lão Đại, sinh ra đã có được miệng lưỡi không t ồ i Tề Thượng tự biết mình rất khách khí, la ra cất nhắc ta, miệng lưỡi thì không dám, ta nhiều nhất chỉ là ba hoa thôi. Mọi người đều cười lên, Tống Dương lại quay về với lời nói trước đó của ban đại nhân. Ngài sao biết bọn họ là tinh nhuệ? Trên thảo nguyên Lang Tốt có thể tác chiến cùng Sa Dân đều là những quân tinh nhuệ của Khuyển Nung. h ữ u Thừa tướng rất hiểu biết tỉ mỉ về thảo nguyên, nhận ra những chiến lợi phẩm của Ba Hạ có xuất xứ từ Sa Dân, hơn nữa chủ nhân gần nhất của vòng cổ này có địa vị không thấp. Sa dân không thể làm bạn với Quyền Đung. Vòng cổ này hẳn là chiến lợi phẩm. Bây giờ lại rơi vào tay Ba Hạ. Đội quân Lang tộc này có một chuỗi vòng cổ, chứng tỏ bọn họ từng chiến đấu với Sa dân. t ê Thượng thích nói chuyện, bởi lòng hiếu kỳ cuối cùng hỏi Hưu thừa tướng: Sa dân là gì? Ngài nói cho mọi người nghe đi. Ngươi cứ coi bọn họ là sơn khê man trên thảo nguyên, nhưng số lượng Sa dân so với sơn khê suối man ít hơn nhiều. Ban đại nhân đưa ra một khái niệm, sau đó tiếp tục giảng giải tỉ mỉ. Sa dân cũng là man tộc, cùng tồn tại với dân chăn nuôi k h ỏ n lung. Nhưng Sa dân không đơn thuần là một bộ lạc, họ tồn tại từ lâu. Tuy rằng nguồn gốc hoang dã, nhưng cũng có kế thừa văn hóa, chiếm đóng ở vùng tây bắc thảo nguyên. Trong địa bàn của họ có sa mạc, có những cánh đồng hoang vu, cũng có ốc đảo, có hình thái xã hội và trật tự của riêng mình. Bọn họ là bộ tộc, cũng chính là nói bọn họ là một quốc gia tàn mạn. Cũng giống với tất cả các dân tộc hoang dã khác, lực lượng Sa dân sùng bái điên cuồng, từ đó cũng đặc biệt thiện chiến. nếu không như vậy, làm sao có thể quét sạch được lang tốt? đáng để nhắc tới, truyền thuyết thảo nguyên xa dân có kể lại, bọn họ được sự chiếu cố của thần gió, có thể tác chiến với những thế lực đen tối nhất. t ê thượng ngạc nhiên trợn trừng mắt, cười nói, việc này có chút h u y ế t hoặc. Đối diện với nghi ngờ, ba n đại nhân không tỏ thái độ gì, chỉ lặng lặng đáp lại. Ta từng thấy xa dân không giả, nhưng chưa từng chiến đấu với họ, những việc đó người Khuyển Nhung nói thế nào, ta truyền lại như vậy. Nếu ngươi thực sự hiếu kỳ, đợi đến thảo nguyên. không ngại thì đi thăm dò xa dân ở đó. Tề thượng lắc đầu quay q u ậ y cười hì hì. Chúng ta người nhà Hán một mình ta tới địa phận của xa dân, nói không chừng được bọn họ coi trọng, có khi lại bị giữ lại làm con rể, hay là thôi đi, ta vẫn thích phụ nữ người Hán hơn. Nói xong, lại tỉnh ra là tiểu thư đang ngồi bên cạnh, cái gì mà con rể, trò đùa của m ọ i từ nói ra không ổn, mau chóng chuyển đề tài, liền hỏi ban đại nhân, ngài từng gặp xa dân sao? Thật không ngờ, có thể sống quay về. đủ thấy được bản lĩnh của ngài rồi. Nét mặt già n u a của ban đại nhân không tỏ thái độ gì, không hề lên tiếng, làm như không nghe thấy lời của tề thượng. Tề lão đại cũng không ngại, ăn no rồi hít một hơi, tiếp tục nước miếng bay từ tung, thuật lại trận đánh đêm qua. Tạ Tư c h ạ c không để tâm đến lời nói nhảm của tề thượng, thản nhiên hỏi Tống Dương: c h à n g nghĩ sao? b ú c Bê sứ hỏi không đầu không đuôi. Tống Dương hiểu được mới lạ, ý nàng muốn nói đến việc gì? Nghĩ sao là sao? Việc giết kỵ binh q u a ề n u n g Vì nàng nằm trên lưng Tống Dương nên lúc nói chuyện giống như thổi hơi bên t h a i Tống Dương, vừa n h ồ n n h t vừa ấm ấm. Phó Lao Từ muốn cười, lại cảm thấy quá đường đột, đành phải cắn răng nhịn cười. b ú c Bê sứ nói xong còn sợ hắn không hiểu, dừng một chút rồi lại nói thêm: Trang và Yến có thủ, quân Yến âm thầm điều động. Lang binh binh phát hiện khác thường, bây giờ chàng giết hết lang binh giống như đang giúp đỡ cho quân Yến vậy. Tống Dương hiểu câu hỏi của nàng rồi, giết lang binh chỉ vì một chút lương thiện ở tận sâu đáy lòng. Không thể nói tới mức báo thù thay cho b á táng gặp nạn trong thôn xóm, nhiều nhất cũng chỉ là không muốn thấy những nữ tử đó lại bị lang đ ụ n Nhưng cứu người đồng thời cũng vô tình giúp đỡ Yến. Giúp ế n là giúp c ả n h Thái, giúp ế n đỉnh giúp kẻ thù. Trước đó, Tống Dương cũng không nghĩ đến tình hình sẽ như thế này. Nếu sớm biết, bản thân còn cứu người không, còn không để đám lang binh sống sót không? Đối với việc này Tống Dương cũng không chắc chắn, nhưng hiện nay việc hắn có thể khẳng định là đám lang binh đó giết rồi thì đã giết rồi, hắn không hề hối hận. lại càng không phiền n á o thêm, mở miệng đáp lời Tạ Tư Trạc. Luôn có những việc phải đi liền với nhau, không cách nào phân ra rõ ràng. Vừa nói vừa chạy nhanh về phía trước, chạy được thêm một đoạn đường, Tống Dương lại mở miệng nói. Thật ra ngoài ra còn một điểm mấu chốt khác, có thể giết người đáng chết vẫn là rất sung sướng. Tạ Tư Trạc ngâm nghĩ một chút, không hiểu lắm nhưng không sao cả. Làm người không cần cái gì cũng hiểu rõ ràng, nàng biết trong lòng Tống Dương bình thản là đủ rồi, b ú t bê sướng như đầu, lại tư thế cũ. tựa má lên vai tống dương chậm rãi nhắm mắt lại một lát sau k h ỏ e miệng nàng hơi n ế t lên một chút bộ dạng như muốn cười nhưng rất nhanh nàng lại nhịn được hai ngày sau đó của hành trình ngoài việc sắp xếp nghỉ ngơi cần thiết cả đoàn người không một chút trì hoãn thất thượng bát hạ đi trước chỉ dẫn theo lộ trình đã tính toán từ trước giữa đường cũng có gặp quân mã đi tuần biên giới nhưng cũng đều không có nguy hiểm gì sau khi xuyên qua biên giới càng chạy càng xa biên cương cuối cùng cũng rời khỏi chiến khu thật sự tiến vào đại thảo nguyên Lúc trước dưới hạt thường đình vệ có chuyên chức phụ trách thăm dò nha tử của địch ở cảnh ngoại. Sau này cùng với cái chết của Tạ đại nhân, lực lượng ở cảnh ngoại cũng tan theo mây khói. Tuy nhiên vẫn có người lính đặc biệt trung thành còn xuất lại, liên lạc được với Bạch Tiên Sinh rồi nhập vào cùng đám t a y Sai, Chó San, Tạ Môn. Đám Tống Dương đi được 2 ngày, Tề Thượng liên lạc được với đồng môn ở Khuyển Nhung, có được sự tiếp ứng của người bản địa, hành trình sau này cũng trở nên thông dong hơn nhiều. Dân du m ụ Khuyển Nhung cũng là ra vàng. cùng người Hán không cùng tổ tông nhưng có thể xem là cùng chủng loại. đám người Tống Dương lại thay đổi diện mạo, thay trang phục của dân du mục, nhìn vào khổng t ờ ý ì có sự khác biệt, ngôn ngữ không thông cũng không sao. trên đường đi có bất kỳ việc gì thì đã có tiểu cầu bản địa ứng phó, hoàn toàn không cần đám phản tặc phải lao tâm. mọi người tiến lên cũng không cần người mạnh có người yếu nữa, đám tiểu cầu đã chuẩn bị xe ngựa, đoàn người đóng giả làm thương nhân du ngoạn trên thảo nguyên, phấn khởi theo hướng sứ đoàn mà đi. đến đây, Tống Dương cũng thật sự an tâm hẳn. Khi ở cùng với đồng bạn, hắn chưa từng tự cho mình là thủ lĩnh nhưng tất cả mọi người xung quanh đều là vì mình mà tiến sâu vào dị cảnh. Tống Dương trước sau vẫn luôn tập trung tinh thần cảnh giác, không dám có một chút sơ suất. Hắn dẫn mọi người ra đi thì nhất định phải dẫn mọi người trở về, chỉ có ban đại nhân là không có trong danh sách này. Điểm đến của vị hữu thừa tướng già này là hồi h ộ t cho dù là hành trình hay là sinh mạng. Hôm nay, trong lúc chạy, Tống Dương thúc n g ự a đi lên sóng vai với đội trưởng là quan. Mấy hôm trước chuyên tâm chạy. có một việc vẫn chưa kịp hỏi. La Quan d ư ờ n g như biết Tống Dương muốn hỏi gì, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. võ công. Tống Dương gật gật đầu. ngài nhìn ra rồi. không ngờ La Quan lại lắc đầu. nhìn ra cái gì? nếu là Trần Phản nói lời sau phủ nhận lời trước thế này thì Tống Dương không lấy làm lạ, nhưng La Quan vẫn luôn rất bình thường, thình lình nói ra hai lời lạ. Tống Dương nhất thời bị hắn làm cho ngẹn lời, một lát sau lại bất đắc dĩ mà cười, trực tiếp nói lại từ đầu. võ công của ta ngài biết rất rõ. đánh tay không mà nói, đứng đầu võ sĩ thượng phẩm, lúc có đao trong tay, có hy vọng đứng vào g t tự, còn nếu đao trong tay là long t ư ớ c chiến lược lại còn có thể tăng thêm một bậc. đương nhiên, dù có giữ long tức thì vẫn còn khoảng cách khá xa mới đến g á p tự. đợi sau khi La Quan gật đầu, thống dương lại tiếp tục nói. tuy nhiên, trong mấy ngày trước, lúc đánh nhau với kỵ binh k h u y ễ n Nhung ta cảm thấy võ công của mình dường như lại tiến bộ một chút chiến lược mà Xuân Sam phát huy cũng giống uy lực lúc bình thường giữ long tức trong tay. nói xong. hắn lại cố ý tăng thêm nữ khí lần trước dùng xuân sam chắc chắn mạnh hơn khi cầm hồng tụ đao hồng tụ t h i ê m hương xuân sam bạc lương hai thanh bảo đao vốn là một đôi đến từ cùng một khối sắt ra từ cùng một lò luyện đao uy lực cũng gần như nhau rõ ràng có thể xem như hoàn toàn giống nhau mà lực sát thương khi tống dương dùng xuân sam lại lớn hơn khi dùng hồng tụ tất nhiên chứng tỏ võ công của hắn lại có tiến bộ chương 281 t r ư ta từng thấy ngài giết người đây là việc rất tốt nhưng điều khiến tống dương nghi ngờ là Hắn không làm rõ được vì sao bản thân lại có tiến bộ nếu không phải đêm đó giết đến máu thịt bay tứ tung. Hắn còn không biết mình đã tiến bộ. Điều này đúng là có chút không thể tưởng tượng được. Võ sĩ giỏi có thể mượn việc vận chuyển nội kinh để tìm hiểu tình trạng của bản thân. Đó cũng là cái được gọi là nội thị. Bản thân tu vi như thế nào, có thể sử dụng sức mạnh lớn thế nào, khi đấu có thể phát huy đến mức độ nào. Những việc này đối với người luyện võ có cấp bậc như Tống Dương mà nói thì giống như người bình thường biết mình có mấy đầu ngón tay. là việc rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Tống Dương trong lúc đánh nhau phát hiện chiến l ự c của bản thân tăng thêm mà không hề có lý do, trong lòng có chút ngạc nhiên, cũng giống như b ú t bê sứ chơi hoãn t ù t ỉ ì với người khác, giơ tay ra đột nhiên phát hiện bản thân có đến 6 ngón tay. Phải biết rằng lần trước võ công của Tống Dương tiến bộ là lần ở trạm dịch Thanh Dương bị Trần Phản phá t a g quan, sau đó Trần Phản cũng từng nói qua, thành tựu võ học của Tống Dương sẽ dừng lại ở đó, gần như không còn khả năng tiến bộ nữa. Sự thật quả đúng như thế. trong mấy năm này t ố n g dương bận chỗ này chỗ kia nhưng tu luyện đối với võ công chưa từng thả l ỏ n g tuy nhiên dù chăm chỉ thế nào cũng chỉ có thể đảm bảo bản thân không bị lùi lại trước sau không hề tiến lên cho đến lúc giết man nhân vào mấy ngày trước tiến bộ lần này không quá khoa trương tay không mà nói vẫn chưa thể đột phá giới hạn của t ô n g sư nhưng rõ ràng là có tiến bộ t ố n g dương nghĩ không thông việc này nên đến thỉnh giáo la quan nâng cao tu vi là việc tốt t ố n g dương đương nhiên vui mừng nhưng thân là đại phu giỏi hàng đầu thiên hạ mất đi cảm giác nắm rõ cơ thể bản thân thật không ổn, trước là máu mũi chảy ròng không rõ nguyên nhân, sau lại đến chiến lực nâng cao không thể lý giải, cũng không biết hai việc này có liên hệ gì không. Nếu Tống Dương hoàn toàn không lo lắng thì hắn thật quá vô tư rồi. Đối với vấn đề của Tống Dương, La Quan làm ra vẻ dường như không mấy để tâm, lắc đầu nói: Ta có thể nhìn ra tu vi của ngài tiến bộ, nhưng ngài nói mình không cố tình khổ luyện, tiến bộ kỳ lạ việc mà bản thân ngài cũng không rõ thì làm sao ta hiểu được? Tống Dương không cam lòng. Hay là ngài giúp ta nghĩ xem, có thể là nguyên nhân gì? Lần này La Quan trầm tư một lúc, không trực tiếp nói nguyên nhân mà lại nói sang đ ề t à i khác. Long t ư ớ c sát pháp mà Viu Ly truyền cho ngài khá đặc thù, toàn bộ tu luyện của ngài đều vì đao nên có đao trong tay có thể khiến thực lực của ngài tăng mạnh. Tuy nhiên nếu thật sự tính toán, tu vi của ngài chắc hẳn lấy luyện vẽ làm bậc thượng phẩm mà thành, cho dù ngài có long t ư ớ c trong tay có thể dễ dàng đánh bại người vừa lên n ấ t tự nhưng về nền tảng mà nói. Ngài vẫn là thượng phẩm. Tống Dương gật đầu, đây là đạo lý đã được hiểu từ trước. Ngoài công phu giết địch trên chiến trường của Minh Gia và công bắt trộm của c o n Sai, võ học trung thổ cho dù là môn tông, tổng cương của toàn bộ nội kình công pháp đều không phải để đánh nhau đả thương người, là vì phương pháp bình thường một chút thì để tu luyện thân thể tráng kiện, phương pháp cao thâm hơn thì để tu dưỡng tâm tính. Có thể nói, ý nghĩa vốn có của võ là một loại tu luyện bản thân của mỗi người về bản chất không khác. Biến so với khổ hành tăng, k h â u ni. đánh nhau chỉ có thể xem là tác dụng vụ. Nếu đã có đề mục tu luyện thì sự phân chia phẩm cấp của võ học cao thâm sẽ không đơn thuần chỉ dựa vào chiến l ự c mà nói nữa, cho nên mới có tình hình tống dương bây giờ đánh thắng được cất sơ nhưng vẫn không được xem là t ô n g sư. Từ thượng phẩm đến t ô n g sư, thế chú trọng quy về ý. l à quan tiếp tục giảng giải. Tu luyện đến bước này đã có thể xem là tâm tính công phu rồi, phải dựa vào chữ ngộ. Thượng phẩm đến ấ t tự là thế quy vu ý, từ ấ t tự lên giáp đính cần ý hợp vu hư. ở phượng hoàn thành lúc trần phản bệnh mất trí nhớ phát tác tưởng nhầm tống dương là tiểu la quan cũng đã từng giảng đạo lý này với hắn tức là đạo lý hư vô mờ mịt đặc biệt là đối với người hiện đại như tống dương mà nói không phải là điều có thể dễ dàng hiểu được rốt cuộc cái gì là thế quy vu ý tống dương trước sau vẫn nghĩ không thông trước hết đừng nói quy như thế nào quy đến đâu mà đến từ ý kia chỉ cái gì hắn cũng không hiểu chính bởi vì không hiểu nên muốn ngộ chữ ý này còn có từ hư sau từ ý đều là thứ chỉ có thể ý để l ĩ n h hội, không thể giảng rõ ràng được. Huống chi con đường nội đạo của mỗi người, cho dù có thể nói rõ ràng cũng vô dụng. La Quan có thể nhìn thấy được cái mơ hồ của hắn cũng có thể xem là đã giải thích cho hắn một câu rồi, sau đó lại nói: Ngài và sư phụ từng sống chung một thời gian, hẳn là phải hiểu. Nhất tông của chúng tôi là cầu chân ý t ừ trong việc vẽ vẽ mặt trời, chẳng qua là một loại phương pháp dùng để cầu l ĩ n h ngộ. Tống Dương cười khổ: Ý của ngài không phải là bảo ta học vẽ chứ? Cung chứa lực dương hỏa, tên mang uy liệt của mặt trời, cho nên Trần Phản chỉ vẽ mặt trời để cầu ngộ được bản chất. Tống Dương đang băn khoăn về lòng tức sát pháp của bản thân, nếu thật sự phải vẽ thì nên vẽ gì? Vẽ người chết à? La Quan h o một tiếng, cười nói, đầu g ó c cứng nhắc thế này, thật không phải người có tư chất học võ, có thể có thành tựu như bây giờ đã có thể xem như ông trời mở mắt rồi. Vẽ mặt trời chỉ có ích với nhất tông chúng tôi, ngài có vẽ cũng như không, công pháp khác nhau, tâm pháp khác biệt. Phương pháp n ộ đạo cũng không thể giống nhau. Về phần đạo Long Tức của ngài nên lĩnh n ộ như thế nào, tôi không dám nói đến. Chỉ có điều, nói đến đây, Đại Tông sư lại thay đổi cách nói. Ta từng thấy ngài giết người. Tống Dương sửng sốt. Ý gì vậy? La Quan tăng thêm ngữ khí, nhắc lại lần nữa. Ta từng thấy ngài giết người. Hai lần câu trả lời hoàn toàn giống nhau. Tống Dương có chút mơ hồ, cân nhắc nếu bản thân lại tiếp tục hỏi Đại Tông sư rốt cuộc là có ý gì. có khi nào La Quan lại lặp lại câu tôi từng thấy ngài giết người không? Cũng từ việc này mà Tống Dương lại nhớ đến một vật có ở kiếp trước, máy tua lại. Còn may là La Quan không tiếp tục làm ra vẻ, nhưng cũng không trực tiếp nói ra căn nguyên, mà lại tạm chuyển hướng đề tài. Ngài tất nhiên hiểu, trong đạo võ công, giới hạn của môn tông thâm nghiêm không chỉ học trộm bị nghiêm trị mà dạy trộm cũng không được. Việc có liên quan đến võ công, ta sẽ không chủ động chỉ dẫn cho ngài. Vừa nói, nữ g khí của La Quan lại biến đổi. Hiểu chứ? ta sẽ không chủ động nói gì với ngài, nhưng nếu ngài nhất định muốn hỏi ta thì không phải là lỗi của ta nữa. nói với ngài một chút cũng không sao. Tống Dương nghe vậy có chút mất kiên nhẫn, biết cái gì cũng không chịu nói, phải đợi người khác tới hỏi mới nói. hắn thật không hiểu nổi cách lý giải này, nhưng hắn chỉ có thể phụ hòa theo. là ta van xin ngài nghỉ mà hỏi lão. lão nói đi. La q u á n cười, gật đầu. như vậy thì được. ta nói, nhưng trước khi ta nói, ngài phải chủ động nói với ta việc tu luyện lòng tức của ngài. Tổng cương đại khái là như thế nào? Nói xong, Lão lại tăng thêm n g ữ khí. Vẫn là câu đó, ngài nhất định phải rõ, là tự ngài muốn nói cho t a n g h e. Đây mới là chỗ n ấ u chốt. b ằ n g kiến thức của La Quan muốn chỉ điểm vài câu không khó, nhưng nếu không biết rõ về lòng tức thì làm sao dám tùy tiện mở miệng? Lỡ chẳng may nói sai, không những không giúp được người mà ngược lại còn hại chết t ố n g Dương. Khác môn tông như cách biệt cả ngọn núi. La Quan là đại tông sư, Lão tự trọng cao. không chịu chủ động thăm dò tổng cương công pháp của nhà khác nên lúc này mới phải dài dòng cả nửa ngày trời nhất định bắt Tống Dương phải chủ động nói còn Lão bị động nghe Tống Dương vừa bực mình lại vừa buồn cười lắc đầu cười nói chỗ này không có ai khác ngài cứ nói thẳng đâu cần luyện chuyển thế này là quan một mực không có người khác thì ta không phải là la quan sao sau đó lại vung tay đừng nói lời vô ích nữa nói vào chuyện chính đi Tống Dương gật đầu nhưng đến lúc mở miệng mới nhớ ra tổng cương là thứ gì. Vu t h á i Y có thể là một đại phu giỏi, một độc thủ hàng đầu nhưng tuyệt đối không phải là một thầy giáo hợp tư cách. Lúc truyền thụ võ công hoàn toàn một tay lo liệu, trong quá trình đó chẳng hề giảng giải cũng không có dẫn dắt. Ông nói thế nào thì Tống Dương luyện thế ấy, đến công pháp khẩu quyết cũng chưa từng nghe ông nhắc đến chứ đừng nói đến tổng cương. Mở miệng ra nghĩ mất nửa ngày, cuối cùng Tống Dương chỉ nói ra được ba chữ vô tổng cương, là quan bị hắn làm cho bật cười. Ngài từng thấy cây đại thụ không có dễ chưa? Vô tổng cương, không thể nào. Sư phụ có thế nào cũng không che giấu việc này. Vưu Thái Y nếu đã chuyển cho ngài võ nghệ thì nhất định đã từng nói đạo lý căn cơ có thể ông không nhắc đến hai chữ tổng cương thôi. Ngài suy nghĩ kỹ lại xem. Nói xong, thấy bộ dạng n h u mày suy tư khổ sở của Tống Dương, La Quan lại thử nhắc nhở: Tổng cương nhất định là nằm trong những lời dạy đầu tiên. Trước đây khi ngài mới tập võ, Vưu Thái Y đã nói gì với ngài? Suy nghĩ kỹ càng trong khoảng thời gian từ sau khi Vu Thái Y quyết định chuyển thụ võ công đến trước lúc Tống Dương thật sự bắt đầu tu luyện, những gì Vu Thái Y từng nói quả thật không ít, có liên quan đến sự phân chia võ sĩ thiên can t h ậ phẩm, có liên quan đến việc Tống Dương được cậu dùng thuật luyện huyết thần kỳ, toàn thân chứa bảo huyết có thể rất nhanh tu thành thượng hắc võ công, có liên quan đến khác biệt giữa đao và kiếm, long tước và cam l â m cảnh giới mà mỗi loại này tự đại biểu. Tống Dương không sợ phiền toái, đem tất cả những việc này nói hết ra để La Quan suy nghĩ dùng hắn. Chương 282, p h é Đạo. Lúc mới bắt đầu, la quan hoặc lắc đầu hoặc vung tay. h i ể n nhiên những việc vật này đều không phải. Đến khi Tống Dương nói đến việc khi ở y ế n Tử Bình, Vưu Thái Y cho hắn lựa chọn một trong hai thanh bảo đao. Vẻ mặt của Đại Tông sư rõ ràng chú ý hơn nhiều. Cam Lâm vi quân, Long Tước vi phách, Kiếm vi thuận, Vi Thừa Thiên, Đao cầu địch, Cầu nhâm tính. Dù người nói đã đi xa nhưng lời vẫn vang vẳng bên tai. Những lời lao đầu tử từng nói ngày trước, Tống Dương vẫn nhớ. không đến mức không sót một chữ nhưng thuật lại đại ý cũng không hề có sai biệt. Sau khi nói xong, Tống Dương bỗng nhiên cười. Lúc Viu Thái Y thấy hắn chọn l ò n g tức liền vui vẻ lạ thường vì lao đầu tự cầm không nổi thanh đao kia. Mỗi lần nhớ đến việc này, Tống Dương đều không kìm nổi mà bật cười. La Quan không chú ý đến vẻ mặt của Tống Dương, t i n h tâm suy tư một lát, thở ra một hơi. Giảng giải về đao của Viu Thái Y đã là tổng cương công pháp của ngài, chính là nó rồi. Tống Dương cũng thu hồi tâm tư. không còn thấy vẻ mặt tươi cười nữa mà thay bằng ý cung kính, khiêm tốn, t ỉ n h giáo, xin ngài chỉ điểm cho. Không giải dòng thêm nữa c h ữ La Quan trực tiếp mở miệng. Đao là phế đạo, trong đó cao nhất là Long Tước, thứ ngài tu luyện chính là phế đạo. Nói xong như chưa hề nói, nhưng Tống Dương không đ ộ i hỏi, đứng yên tại chỗ nghiêm túc chờ đợi. Quả nhiên, một lát sau La Quan tiếp tục giảng giải. Phế đạo là cái gì? Vu Thải Y đã nói rõ ràng phế đạo là h ị c h là nhâm tính, phế đạo cũng là duy ngã độc tôn. vừa suy tư, La Quan vừa nhắc lại bốn chữ, phách đạo phải h ị c h l a o đột nhiên tăng thêm ngữ khí, thiên hạ vạn vật đều là thuận, chỉ độc nhất ngài và Long Tước là bướng, là n g h ị c h Nói cách khác, ngài và hết t h ể thiên hạ là kẻ địch của nhau. Nói tới đây, vẻ mặt của La Quan trở nên thoải mái. Thật ra đạo lý đại khái thì l a o đã hiểu từ sớm. Suy tư lúc này chủ yếu là để lựa lời giảng giải đạo lý cho t h ư ờ n g Xuân hầu không thể dùng lời văn viết, nhất định phải dùng lời văn nói, phải nói trắng ra. La quan cuối cùng cũng nghĩ ra cách nói liền cười. Ngài cứ xem phách đạo là một con rồng cực kỳ hung ác đi. Chỉ có n g h ị c h còn chưa đủ, con rồng ác này còn phải duy ngã độc tôn. Nghe cho rõ, nó không phải đòi x ư ơ n g vương mà là muốn độc tôn. Có thể hiểu sự khác biệt trong đó không? x ư ơ n g vương là muốn người không phục phải thuần phục, độc tôn thì muốn người không phục phải chết. La quan càng nói, vẻ mặt càng lộ rõ ý cười. Vạn vật đều xem rồng ác là địch, vậy nó phải làm sao? Chỉ có một chữ, giết. Tống Dương, ngài và Long Tước cộng lại với nhau chính là con rồng ác kia rồi. Ví dụ đã đưa ra, cũng không quan tâm Tống Dương có thật sự hiểu không. La Quan lại chuyển đề tài trở lại vấn đề công pháp. Võ công không phải dùng để giết người mà là dùng để tu tâm. Long Tước công pháp của ngài cũng không ngoại lệ, chỉ có điều cái Long Tước tu là phách đạo chi tâm, phương pháp tu của nó chính là giết. Sau khi thao thao bất tuyệt, La Quan rốt cuộc cũng dừng lại, nhìn Tống Dương với vẻ mặt như cười mà cũng như không cười. Hiểu chứ? Tống Dương không dám gật đầu, lại ngẫm lại từ đầu đến cuối tất cả những gì vừa nói một lúc rồi mới t h ă m dò hỏi. Ta muốn Thế Quy vu ý thì phải cầu n g ộ trong việc giết chóc sao? La Quan cười ha một tiếng. Không sai. Ngài giết người chính là tôi vẽ mặt trời. Ngài muốn lĩnh ngộ, muốn lại có đột phá thì nhất định phải cầu trong máu tươi, cầu trong mạng người. Giết được càng nhiều, ngài sẽ có thể tìm thấy tư vị của phế đạo. Đang nói, cách nói của Đại Tông sư lại thay đổi, nhắc lại câu nói cũ. tôi từng thấy ngài i ế t người từ lúc rời khỏi hiến tử bình tham gia tuyển hiền của châu thanh dương cho đến bây giờ tống dương trải qua không ít chuyện lớn người vì hắn mà chết hay có nguyên nhân chết liên quan đến hắn nhiều đến mức không thể đếm hết nhưng hắn thật sự tự mình động thủ thậm chí đại khai sắc giới chỉ có hai lần một là đêm ngổng 8 tháng 9 tỉnh thành bạo loạn hắn từng tham gia hôn chiến lần còn lại chính là mấy ngày trước trận chiến với lính lang k h u y n nung hai lần la quan đều có mặt nhìn thấy long tức trong cảnh máu thịt bay tứ tung một cách rõ ràng so với long tức khi thi đấu hay lúc đánh đơn không hề giống nhau không phải thực lực tiến bộ hay uy lực của sát pháp mạnh lên mà là một loại nhận thức rất khó nói rõ ràng linh tính người trước tăng cường linh tính người sau càng cứng c ắ p hơn nhiều long tức mà la quan nói ở đây không phải chỉ thanh đao k i m mà là chỉ công pháp tống dương tu luyện loại cảm giác này rất mơ hồ giống như sự khác biệt của cùng một pho tượng phật được cung phụng ngàn năm trên tòa hoa sen và pho tượng bị đặt ở cửa hiệu hàng mỹ nghệ Thật ra, La Quan cũng nhờ từng nhìn thấy linh tính khi Tống Dương chém giết trong đám người trước đó mới đại khái nghĩ ra phương pháp nộ đạo của Tống Dương. Vừa rồi kiểm chứng qua tổng cương của Long Tức thì lại càng khẳng định cách nghĩ của mình. Cuối cùng, La Quan cười vang sảng khoái. Chính việc ngài đang làm bây giờ, sau này không thể thiếu việc ra tay đại sát, không thiếu cơ hội linh nộ. Chỉ cần không chết giữa đám loạn quân thì rất có hy vọng lại tiến bộ. Một câu nói trước đó ngài giết người chính là ta vẽ mặt trời. Đạo lý đã nói rất rõ ràng rồi. nếu Tống Dương vẫn nghe không hiểu thì hắn thật sự là đồ nốc. Sau khi nghe xong, Tống Dương cũng không biết nên khóc hay nên cười. Ngày trước chọn Long Tước đơn thuần chỉ là cảm thấy thanh đao này uy phong lấm lấm, thật không ngờ công phu này nếu muốn tinh tiến thêm thì phải dùng mạng người để đổi. Tống Dương cuối cùng cũng thấy thoải mái. Long Tước sẽ tinh tiến trong khi giết người, cho nên đêm đó lúc chiến đấu với lính lang, chiến lực của ta đột nhiên mạnh lên. Vẻ mặt của La Quan có chút kỳ lạ, như cười mà như không cười. có phải nguyên nhân này hay không ta cũng biết tuy nhiên sau này ngài giết người nhiều vào sẽ luôn có ích lợi hầu ra phải cần cù đó t ố n g dương không còn lời nào để đáp lại công pháp cũng đã hiểu đại khái nhưng t ố n g dương vẫn còn một chút nghi vấn khác dựa theo tính cách của vưu thái y nhất định không sợ t ố n g dương giết chóc nhiều đứa cháu có giết sạch người trong thiên hạ thì người làm cậu cũng thấy không sao cả nếu đã như vậy thì sao không truyền lại phương pháp nâng cao tu vi trong tương lai chứ la quan không biết hắn đang nghĩ gì thấy hắn lộ vẻ khó hiểu liền hỏi còn có gì nghĩ không thông à t ố n g dương cũng không giấu đợi sau khi hắn nói ra nghi vấn của bản thân la quan vừa cười vừa lắc đầu với tình yêu thương mà ông ta dành cho ngài nếu là việc tốt cho ngài nhất định sẽ không che giấu nhưng tôi nhớ ngài từng nói tu vi lúc cao nhất của vưu thái y là ất tự tôi không phải nói xấu gì ông ta nhưng một người khi bản thân không đứng được quá cao thì nhìn sự việc cũng chưa chắc quá chuẩn xác chúng chi sau này ông ta bị sư môn phế đi võ công với đạo này đã không còn dụng tâm, theo tôi thấy chỉ sợ rằng chính ông cũng không biết long tức bá đạo làm cách nào để tinh tiến thêm. đúng là đạo lý này, con đường tập võ vu ư thái y nửa t r ừ n g đức ánh, hơn nữa trí của ông vốn không ở võ, chỉ dựa trên kiến thức võ học mà nói, so với la quan thì đúng là trên lệch quá nhiều. cậu cũng không biết long tức sau này nên luyện thế nào thì tất nhiên không thể nào chỉ điểm. âm thanh của la quan chưa dứt nhưng không biết có phải vì cảm xúc trong lòng hay không mà lão lại dẫn dắt để tài tiến thêm một bước. Nói đến kiến thức võ học, ta hơn Viu l y một ít nhưng so với sư phụ vẫn là một trời một vực. Có lẽ thầy chưa từng thấy ngài đại khai sát giới, nhưng thầy chỉ cần nhìn thấy ngài ra tay thì chắc chắn có thể nhìn ra long tức phải cầu tiến trong việc giết chóc. Thầy chỉ giúp ngài đả thông tam quan nhưng lại không chịu chỉ điểm thêm một bước, ngài có biết vì sao không? Nói xong cũng không đợi Tống Dương trả lời, lão lại thay đổi cách nói. Ngài có biết khác biệt giữa ta và sư phụ ở đâu không? câu hỏi trước tống dương không giải được nhưng câu hỏi sau tống dương lại hiểu rất rõ nên liền cười chân phản tiền bối ngoài lạnh lùng trong ấm áp ngay thì lại vừa đúng ngược lại la quan đống nhiên phá lên cười không nói thêm gì nữa xoay người đi ra xa lúc chân phản tỉnh táo ngôn ngữ h u ô n hoa đối nhân xử thế b ờ a bãi ông từng nói có thù phải báo có ân không trả tống dương đặc biệt nhớ rõ nhưng sau này bệnh mất trí phát tác làm bản tính của lão đầu tử lộ rõ ra ngoài t r a n hòa lại mang một chút q u a t cường giúp người làm việc thiện trân trọng quan tâm văn bối người có tâm tính thế này nhất định là lương thiện cho nên dù ông có nhìn ra đạo tu hành của Long Tức cũng không đến chỉ điểm tống dương tạo nhiều giết chóc còn về La Quan bên ngoài nho nhã ôn hòa nhưng ngoại trừ một tâm kết có liên quan đến sư phụ người này làm việc rõ ràng kiên quyết không vướng mắc dày i à dà, từ việc trong nhất phẩm lôi lao trực tiếp phản lại cảnh thái đã có thể thấy được điều đó không phải nói lao không tốt chỉ là nếu đơn thuần nói về tính cách thầy cho hai người nhìn bề ngoài đều là cười ha h ả nhưng thật ra khác biệt cực kỳ lớn t ố n g dương sau này sẽ giết bao nhiêu người la quan hoàn toàn không quan tâm chương 283, t h ấ t lạc hành trình như cũ đám t ố n g dương tiếp tục đuổi theo sứ đoàn nước mình k h u y ề n nung cũng là một nước lớn trong trung thổ nhưng phong tình khác nhiều so với hán g cảnh cây cỏ trải dài mục đàn mục dân đều đã được biết trước không đáng lấy làm lạ nhưng điều thật sự khiến đám t ố n g dương kinh ngạc chính là thành ấp của khuyến nung ngoại trừ mấy nơi đặc biệt quan trọng tất yếu phải là thành cao lũy dày các thành quách còn lại cho dù là đại thành nổi danh trong nội bộ huyện nhung thì khi nhìn vào đều không có hình dạng của thành trì tường vây quanh thành thấp h è thậm chí cũng không thể xem là tường nhiều nhất chỉ có thể xem là lũy làng kỵ binh có thuật cưỡi ngựa khá một chút là đã có thể phong qua về phần trong thành cũng không có lầu vũ phồn hoa như yến hay nam lý mà chỉ toàn n h à đất trong đó còn kèm thêm không ít liều trại đám người tống dương không ngừng ngạc nhiên Hữu thừa tướng giải thích cho mọi người: Bản chất đất đai và núi non nơi thảo nguyên rất khác h ã n n cảnh, khó có thể luyện gạch, lại thiếu nguyên liệu đá. Điều kiện như thế nếu không xây thành như thế này, không lẽ lại mua gạch ở Đại y ê n à? Tề Thượng cười hắc hắc nói: Thì ra là vậy. Cho dù bọn chúng có chịu bỏ tiền để nước ta bán gạch đá cho chúng thì bọn chúng cũng phải dám dùng mới được. Hữu thừa tướng bình thường đều nghiêm túc ra mặt, đặc biệt trướng mắt Tề Thượng lắm lời nên không thèm để ý tới gã, tiếp tục nói với mọi người: Điểm mấu chốt hơn. Khuyển Nhung là cường tộc trên lưng ngựa, bí quyết để có thể thành thế nằm trong tám chữ, đến đi như gió, không vết để tìm. Tiền Triều cũng vậy, Đại y ế n cũng thế, vì không thể chịu nổi q u á y nhiễu, không biết bao nhiêu lần đã tập kết trọng binh, đ ã phá h ù n g Quan, thâm nhập Thảo Nguyên nhưng trước sau vẫn không cách nào tiêu diệt toàn bộ. Hãy xem thành trì của họ, chính là l ũ y làng. Một khi có trọng binh xông đến, người Khuyển Nhung lên ngựa chạy đi, người có phá tan thành cũng không sao, người ta chỉ dùng 2-3 tháng lại xây nên một thành mới ở nơi khác. c ă n cơ của Khuyển Nhung không ở trong thành, mà ở toàn bộ Thảo Nguyên lớn. Chỉ cần Thảo Nguyên còn, cho dù có bị tổn thất nặng hơn, bọn họ cũng có thể đứng dậy. Ba n đại nhân không giải thích quá tỉ mỉ, nhưng ai cũng có thể hiểu ý của ông ta. Chỉ có Tề Thượng là còn lắm muộn, hỏi không nớt. Tề Lão đại cũng không phải không hiểu, chỉ là nếu không nói gì đó thì gã cảm thấy khó chịu mà thôi. Đám người Tống Dương là nhập cư trái phép không có thân phận, nếu nghiêm khắc mà tính, bọn họ là người nước khác, nếu bắt sẽ bị chém đầu. Nên phải cố tránh tiếp xúc với người ngoài trên đường đi. Thường có thể nhìn thấy những mục dân trên thảo nguyên vây quanh với những mùi dê nướng thơm nồng nàn, có nói có cười, có m u a có hát, đám người tống dương một mạch đi qua, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, không nghe thấy những lời mời nhiệt tình của mục dân. Người khác thì không sao, duy chi có huyện đại gia buồn bã không vui, nàng vốn rất d a náo nhiệt, đi đường như vậy đối với nàng mà nói thật sự rất nhăm chán. Có lẽ bởi là đồng hương phượng hoàng thành, thái độ của ban đại nhân với mộ dung tiểu huyện. rõ ràng là tốt hơn nhiều so với những người khác. Trả trách lão lại nói mấy câu. Đừng nghe những truyền thuyết đó. Vốn cho rằng người Khuyển Nhung rất nhiệt tình hiếu khách, bộ tộc này trời sinh có bản tính lan s ó i giả dối tàn nhẫn. Khi ăn thịt người ngay cả da lẫn xương cũng không từ bỏ. Khi ngươi coi họ là bạn, đau của họ đã nằm chắc trong tay, có thể không kết giao với họ là tốt nhất. Không chỉ tiểu huyện không tin, A Y quả cũng không cho là thật. Ngồi trên lưng ngựa đôi mắt roi ra xa với tay với bọn họ. Một cô nương du mục chào hỏi tiếp đón bọn họ. hắc khẩu d a o t h t lưới các cô gái trên thảo nguyên đều rất thon thả nhìn không giống như kẻ ăn thịt người cũng không biết tại sao ai quả lại liên hệ giữa ngoại hình với tính cách với nhau ban đại nhân hừ một tiếng không nói thêm gì cứ thế đi thêm 10 ngày nữa tiểu cầu của bản địa nghe được một tình hình trình đến đám người tống dương tống dương vừa nghe liền m ậ t g ư ờ i tin tức của chó săn là sứ đoàn nam lý sớm đã vượt qua thảo nguyên vượt qua biên giới đã đến hồi hồi rồi tính thời gian tống dương v ì bạch phu nhân đàm quy đức trước sau cũng đã bị kéo dài thời gian mất gần một tháng do đó khoảng cách với sứ đoàn khá xa theo như lộ trình bình thường khâu đại nhân hiện giờ hẳn cũng đã đến hồi h ộ t rồi nhưng vấn đề là lần này đi sứ hồi h ộ t đại khả hãn kết nghĩa anh em thường xuân hầu nam lý là nhân vật chính khâu đại nhân không có lý gì mà không đợi tống dương một mình tới hồi h ộ t trước khi tống dương ngây người đứng trên thảo nguyên nhâm tiểu bộ tâm hồn nhàn nhã đang t i sáo trong đại đường hồi phủ t â y sáo trong tay tiểu bộ xuất xứ từ lang đoản mạnh hơn nhiều so với sáo đỏ của Thi Tiêu Hiểu, nhưng tiếng sáo thực sự là Tiểu Bộ đang thổi, nhưng không dễ tính, một tiếng cũng không vang. Tiểu Bộ bắt đầu ra sức vung vẩy cây sáo, xem ra nàng cảm thấy trong sáo bị một vật gì đó ngăn cản âm thanh phát ra. khi bản thân vui chơi vui vẻ, tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, một hồng vệ quân mang bức thư vào, nói là có tin tức quan trọng dâng lên quan chúa. Nhâm Sơ Dung đi Nam U, y không ở trong phủ, những việc có liên quan tới phong ấp đều do Sơ Dung xử lý. Tống Dương quả là người đầu tiên phủ tay với công việc quản lý, Tiểu Bộ là thứ hai. Đến nay Tống Dương đi ra ngoài, Tiểu Bộ từ thứ hai đã lên thứ nhất. Dù sao nàng không quản việc gì là đúng, nhưng không quản không có nghĩa là không thể quản. Bình thường Sơ Dung có việc gì cũng không giấu nàng, thư phòng của quận chúa Tiểu Bộ có thể tùy ý v à o quân tình gì cần trình báo. Danh mục tài khoản Sơ Dung đặt trên mặt bàn, muội muội muốn xem thì xem, Sơ Dung chưa bao giờ ngăn cản. Buồn chán đến khó chịu, thấy Hồng vệ quân lại nói rất nghiêm trọng. Tiểu bộ tò mò nhận lấy bức thư mở ra đọc, vừa xem một lúc tiểu bộ nét mặt liền thay đổi đột ngột. Ai già kinh hô một tiếng, đứng dậy chạy ra ngoài cửa, trong miệng còn lo lắng quát. Lập tức chuẩn bị ngựa tới Nam Vi tìm Tam tỷ. Tình báo từ Phượng Hoàng Thành chuyển về, nói về việc đi tới hồi h ộ t k h u y ề n nung h lấy tin chuyển tới quốc thư báo với triều đình Nam Lý, sứ đoàn đã q u á cảnh, vào được địa phận hồi h ộ t Nhưng phía hồi h ộ t cũng có tin tức báo về, quan viên nên tiếp sứ đoàn đã sớm ở đó đợi. Từ đầu đến cuối chưa từng thấy sứ đoàn tới, cái gì mà đã nhập cảnh? căn bản là Khuyển Nhung nói bậy. Tiểu Bộ chỉ cảm thấy đầu g ó c như bùng nổ, đợi tới Nam Huy, khi nhìn thấy Sơ Dung, mắt của nàng bất giác đã đỏử lên. Khuyển Nhung nói tiễn sứ đoàn đi, hồi h ộ t lại chưa đón được, mà căng thẳng hơn nữa là sứ đoàn bây giờ thực sự không thấy nữa, Tiểu Bộ làm sao mà không gấp được? Thừa hợp xem qua thư báo, đột nhiên cười lên, lắc đầu nói với Muội Muội: "Đừng lo, Muội quên rồi à?" lần trước cho s ă n tạ môn gửi thư về có nói b ạ c h phu nhân chúng đ ộ c nói tới đây tiểu bộ đột nhiên hoan hô một tiếng đưa tay vỗ v ô chán cười nói t ố n g dương không trong sứ đoàn lúc n ã y khi xem thư bị dọa đến đờ đẫn rồi quên hết mọi chuyện việc sứ đoàn nam lý b ậ t v ô âm tín nặng thì toàn quân đã bị diệt nhẹ thì lâm vào hiểm cảnh khốn cùng nhưng người trong lòng không ở trong sứ đoàn tự nhiên không tồn tại hiểm cảnh n h â m tiểu bộ tâm thì loạn việc quan trọng như vậy là t ố n g dương đã thoát khỏi đoàn cũng q u y luôn giờ phút này thở ra một hơi nhẹ nhõm, khoảnh khắc chuyển từ lo sang vui. Thừa lân dơ tay nói muội muội hồ đồ trở về phủ, tâm trạng của tiểu bộ đã tốt lên, cười dạng dỡ nói, đến cũng đến rồi, lưu lại lâu một chút. t ỉ bận gì vậy, cần muội giúp không? Sơ dung vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, c h â t ỉ bận sắp chết rồi, muội đừng động vào là giúp tỷ lắm rồi. Tiểu bộ thè lưỡi, trong nam huy nhiều lò rèn, vừa nóng vừa ổn, thực sự là một nơi rất không có gì thoải mái. Công chúa lòng vòng nửa ngày. rồi cưỡi ngựa tới Tiêu Kim Mộ tìm l a o Cố nói chuyện. đợi sau khi tiểu bộ rời đi, nụ cười trên mặt thừa hợp biến mất, nói với vệ sĩ Tâm Phúc bên cạnh nói: tìm chó săn Tả Môn, bảo họ tìm cách, nhất định phải liên lạc được với Thượng Xuân Hầu, nói sứ đoàn gặp chuyện. Khuyển Nhung sớm đã coi như một địa bàn dị tộc, chớ nói phó đảng, cố khuyết, ngay cả chó săn Tả Môn ở đó cũng không có thế lực đáng nói, nhiều nhất chỉ có mấy người ở lại, liên lạc được đâu phải đơn giản như vậy. điều quan trọng hơn là, h u y ể n Nhung đối với tin tức qua lại, khống chế rất nghiêm ngặt, địa thế thảo nguyên đặc thù không có lợi cho chim miến bay bí mật. Mà mục dân từ xưa đã luyện thành thủ thuật luyện ư n g Sau khi xây dựng đất nước các quý tộc quyền nung phát huy sở trường, huấn luyện một số lượng chim ư n g lớn, ngày ngày bay trên cao. Trừ những bức thư có tín hiệu của các quan gia có thể an toàn bay ra, những chú chim đưa thư khác phần lớn đều sẽ vô tình gặp hoạn. Đặc biệt là bay về hai hướng biên cảnh tây, nam, những chú chim mưng nhiều đến không xuể, cho nên Tống Dương sau khi lên tới thảo nguyên tạm thời đã bị mất liên lạc. Chương 284, người quen. Cho tới nay sứ đoàn mất tích, hai nước chỉ trích lẫn nhau thật giả khó phân biệt, nhưng vẫn là hồi h ộ t và Nam Lý có quan hệ thân cận hơn chút. Theo cách nói của người hồi h ộ t cũng rất đáng tin. Sứ đoàn gần tới thảo nguyên đã gặp chuyện gì đó, không ai nói được. Tình hình này cũng cần cho Tống Dương nắm được, bảo mọi người cẩn thận hơn. Theo như quận chúa dự đoán, tình hình trên thảo nguyên mà chó săn tham dò được chỉ là tin tức Huyền Nhung tuyên bố với trong nước, cho nên Tống Dương chỉ biết sứ đoàn quá cảnh. lại không hề biết hồi h ộ t chưa hề đón được họ, nghi ngờ lại nghi ngờ, nhưng không có nhiều ảnh hưởng tới hành trình. Trên đường, hành trình đi tới Đại Yến không giống nhau. Tống Dương xuất ngoại cần đi ngang qua Đại Yến, mà Yến quốc diện tích rất rộng là một trong năm nước trung thổ, cho nên hành trình rất dài, nhưng đến Quyển Nung, Tống Dương vốn là quá cảnh từ phía tây Đại Yến, đi theo hướng tây bắc chỉ cần đi qua nửa Thảo Nguyên là được. Bây giờ bọn họ đã ở trên Thảo Nguyên gần mười mấy ngày, với tốc độ của họ, khoảng cách với Tây Quan của hồi h ộ t chỉ còn mấy ngày đường nữa thôi. Đêm đó, bọn họ đi vào một ngôi làng không biết tên tìm nơi nghỉ trọ. Trên suốt dọc đường, bọn họ có khi vượt qua sườn núi mà đi. Để phòng lộ thân phận, bọn họ cũng chưa từng tìm nơi nghỉ chân trong thành, nhưng lần này thì khác. Tiểu cầu phụ trách dẫn đường có người thân làm tiểu lại trong thành, còn rất có thế lực, những băn khoăn lo ngại trước mắt không cần phải lo nữa. Hơn nữa, mấy ngày liền, đừng nói Tạ Tư t r ạ n g Hưu thừa tướng, mà thất thượng bất hạ, tiểu h i ể n có võ công không tệ cũng chịu không nổi. có vẻ rất mỏi mệt, không phải bọn thất thượng bát hạ không chịu được khổ, chủ yếu vẫn là vì mọi người đều là người Hán, nếu nói vất vả, trong rừng sâu núi thẳm chịu nhiều khổ cực, nhưng ở đây là thảo nguyên, bất luận khí hậu hay là không khí, độ cao so với mặt nước biển đều khác biệt rất lớn, lúc đầu khó tránh khỏi không quen khí hậu, thể lực tiêu hao rất nhiều. Lúc này điểm đến đã không còn xa, cũng nên nghỉ ngơi một đêm, một tiếng t r ố n g phía sau làm tinh thần hưng phấn, sau khi tới hồi hộp vạn sự không lo. Tống Dương là đại phu. Đương nhiên biết sự vất vả của mọi người, vốn còn định sau khi nghỉ ngơi sẽ cấp ít thuốc cho mọi người dưỡng sức, không ngờ sau khi ăn tối xong, còn chưa đ ợ i hắn giúp người khác, cơ thể đã sinh bệnh vẫn giống như lần trước, máu mũi r i n g rằn ù a Hơn nữa, lần này thời gian kéo dài lâu, máu chảy càng m n h liệt, do đó mất máu càng nhiều. Một lần mất máu có thể không nói, lần này lại phát tác, không khỏi khiến mọi người lo lắng. Nhưng chỉ lo lắng không cũng vô ích, ngay cả bản thân Tống Dương cũng không hiểu rõ được nguyên nhân của bệnh, những người khác làm gì có cách nào. không hiểu sao đột nhiên lại chảy máu, rồi không hiểu sao đột nhiên lại c h ấ m d ứ ớ c tống dương tinh thần tổn hao nhiều, tạm thời không có sức để nghĩ gì, đã sớm ngủ rồi. những người khác bảo vệ tống dương, nhìn hắn ngủ rất bình thản, thì cũng thả lỏng người một chút. đường xá mệt nhọc mọi người đều có chút mệt mỏi, cứ như vậy, mọi người tản dần về phòng nghỉ ngơi. hai người thất thượng bát hạ canh giữ ngoài cửa phòng tống dương, một người ngồi trên ghế hai chân duỗi trên bàn, người kia ngồi dựa vào một góc tường. hai huynh đệ mơ màng ngủ. khoảng lúc canh ba. Đêm khuya tĩnh lặng, trên đường nơi mọi người nghỉ qua đêm xuất hiện một bóng hình, tốc độ chạy không hề chậm, xem ra cũng có biết chút võ công cơ bản, chạy đến chỗ đám người tống dương, đợi đến trước cửa, hắn nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định là không có ai, nhẹ nhàng tiến vào cửa, người mình, tiểu cầu Tạ Môn ở địa phương, tiểu cầu không biết, La Quan ngồi trên nóc nhà, từ khi tiểu cầu xuất hiện, quay lại, La Quan vẫn luôn lặng lẽ quan sát gã, vì là người mình, cho nên đại tông sư không để ý đến gã ấy. nếu là người ngoài sớm đã bị d ế t rồi thật ra mọi người đều không để ý cũng không biết là quan đang ngồi trên nóc nhà từ khi tống dương bắt đầu bị chảy máu mũi la quan đã lên rồi không giống với người khác đối với tình hình của tống dương la quan hình như hoàn toàn không hề lo lắng nhưng không lo bệnh lạ của tống dương không có nghĩa là không quan tâm đến an nguy của hắn nếu thật như thế la quan cũng không đến mức nửa đêm không ngủ một mình leo lên nóc nhà c a n h g á c đã mất máu hai lần rồi lúc này tuyệt không dễ lơ là không để có sơ suất gì trong lòng đại t ô n g s ư rất hiểu tiểu cầu trở về nơi ở trực tiếp đi tìm thất thượng bắt hạ hai đại ca đều đang ngủ nghe thấy tiếng bước chân cùng giật mình tỉnh giấc nhưng khi biết là người nhà thì thở phào nhẹ nhõm mà không lường trước được là tiểu cầu lại quỵ gối đánh dầm một cái lên mặt đất hạ giọng nói ta làm hỏng việc rồi tiểu cầu có người quen trong thành sau khi bố trí ổn thỏa cho mọi người cùng tề thượng ba hạ chạy đi gọi người bản thân chạy qua cửa tiểu cầu là con lai Cha năm đó được Tạ Đại Nhân phái g i a nhập vào đội quân nội gián thường đình vệ ở Thả Nguyên, còn mẹ là cô gái Quyển Nhung lớn lên ở địa phương. Tiểu Cẩu họ Cổ, người quen biết đều gọi gã là Tiểu Cổ, vì khi cha gã khi còn sống được gọi là Lão Cổ. Nếu không phải vì trận đại họa năm đó, bây giờ người t h a i quản việc nhà của t a y Sai Tạ Môn phải là Lão Cổ mới đúng. Khi còn thường đình vệ, luận về tư cách và sự từng trải, Lão Cổ so với Bạch Tiên Sinh thủ đoạn còn thâm hiểm hơn nhiều; luận về lòng trung thành. năng lực và sự khen ngợi của Tạ Đại Nhân, Lão Cổ cũng mạnh hơn so với Bạch t i ê n Sinh. Đáng tiếc là năm đó, khi xử án, Lão Cổ đã nhất thời sơ suất gây ra bạo loạn trong dân chúng. Tuy rằng cuộc bạo loạn nhanh chóng bị dập tắt, nhưng việc này cũng kịp truyền vào trong triều đình, khiến Tiên Đế giận dữ, Lão Cổ bị phán trọng tội, bắt giam vào ngục chờ chết. Tạ Đại Nhân không có cách nào giúp Lão Cổ che giấu tội trạng, nhưng lão ta có thủ đoạn giúp Lão Cổ thoát khỏi nhà lao, sau đó lại sắp đặt cho ông đi thảo nguyên, thay đổi tên họ. gia cảnh thân phận cũng là để làm nội gián cho triều đình chủ nhân có thể làm đến được bước này bề tôi cũng chỉ có thể cảm kích rơi lệ tiểu cổ ở thảo nguyên gã chưa từng gặp tạ đại nhân nhưng gã là một hán tử trọng tình nghĩa nghe cha nói tạ bản tử từng có đại ân đối với gia đình mình trong lòng vô cùng cảm kích đồng thời cũng xem mình là người hán sau khi lão phụ qua đời đã chấp nhận làm tay sai cho tạ môn khi tiểu cổ lớn lên tay sai tạ môn khi đó đã thành phản tặc đại yến tình hình của nội yến rối loạn còn có tâm tư nào nghĩ đến sự tình ở thảo nguyên tiểu c ổ u gần như không có việc gì có thể làm nhưng bạch tiên sinh suy nghĩ chu toàn bản thân có nghèo đến độ không có gì ăn cũng trả công hàng tháng cho tiểu cổ thực ra tiểu cổ không thiếu tiền gã là trọng nghĩa khí mới can tâm làm tay sai năm đó lão cổ cha gã là một người thực sự lợi hại ở thảo nguyên buôn bán thực không tồi để lại cho con trai mình một mạng lưới tuy rằng không thể trông thấy được nhưng dựa vào mạng lưới này có thể cứu phạm nhân bị giam giữ trong đại lao có thể đem vũ khí mà quan gia cấm vận chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, có thể giúp người không có đường sinh sống ở thảo nguyên lặng lẽ đi đại yến. bởi vậy tiểu cổ không phải lo tới chuyện ăn uống. về phần thông gia của gã, tuy rằng không làm quan lớn nhưng ở trong thành này cũng có chút thực quyền. mấy lần tiểu cổ hoàn thành nhiệm vụ là nhờ vào sự giúp đỡ của họ. đương nhiên gã cũng không ít lần rơi vào chỗ tốt, mọi người vốn là chỗ thân thích. từ nhỏ đã thân thuộc sau này lớn lên lại thường xuyên đi lại, vì thế giữa họ cũng không có nhiều bí mật. Tuy nhiên thân phận của tiểu cổ ở đại yến thông gia không biết, người quen gặp mặt rất nhiệt tình, người ở thảo nguyên thích rượu, hai người uống rượu một hồi, thân mật hỏi, lần này đến để mua bán gì? Đại gia hiểu ý, tiểu cổ đáp, mang vài người đi hồi h ộ t thông gia mở to hai mắt nhìn, bất ngờ cười nói, đi hồi h ộ t điều này thật hiếm thấy, người k h u y ể nhung là địch thủ rất lợi hại, chỉ ở trong khuôn viên của mình, không đi đâu, chỉ cần có tiền tiểu cổ có thể sắp xếp cho họ chạy xa khỏi thảo nguyên. Đại Yến và hồi hột là nước thù địch của k h u y ề n Nung, nhưng người thảo nguyên chỉ biết lánh nạn ở Đại Yến, nhất là tiểu cổ không có đường đi hồi hột. Mặt khác quan trọng hơn là, cho dù tiểu cổ có thể sắp xếp, người chạy nạn cũng sẽ không chọn hồi hột. Đạo lý rất đơn giản, người hồi hột tóc vàng mắt xanh hoàn toàn giống nhau, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ngay ra người từ nơi khác đến. Người hồi cốt không kỳ thị người Hán nhưng gặp người Hán họ sẽ x é t n é t Những người này rốt cuộc đến từ dân tộc Yến, Nam Lý hay là thảo nguyên. đến khi lên tiếng thì đều lộ ra, giả vờ câm điếc cũng vô dụng, bất luận điếc thật hay giả, người hồi h ộ t cũng sẽ biến anh ta thành người k h u y ể n nung. Đối với người k h u y ể n nung, người hồi h ộ t sẽ như con dao sắc nhọn, giết người chẳng những không cần phải đến mạng, thánh thần hỏa miếu còn tưởng tượng người k h u y ể n nung phải ngốc như thế nào mới vì chạy khỏi hang sói mà chui vào huyệt hổ. Đến đại yến thì không vấn đề gì, mọi người hình dáng không lớn lắm, giả câm giả điếc có thể lẫn vào dòng người vượt qua cửaải. Tuyệt vời nhất chính là. Nếu bằng lòng bỏ ra một khoản tiền tiểu cổ có thể giúp ý xuyên qua đại yến đến nam lý hoặc thổ phiên. Đối với sự hoài nghi của thông gia tiểu cổ không hề g i ấ u diếm, chỉ có điều không thể nói thân phận mình là tay sai của tạ đại nhân. Lúc trước không phải có đoàn người của nam lý đi qua sao? Có mấy người bị bỏ rơi, họ đã làm mất thân phận, sợ bị coi là gian tế, không dám tìm đến cửa quan nhờ giúp đỡ. Sau đó gặp được ta, nói muốn đuổi kịp đoàn của mình, trả cho ta số tiền không nhỏ, ta liền tìm ra được lối đi này. Kết quả cả đoàn đã qua ả i ta đành phải đưa họ đi. Chỗ dở là tin tức không được đầy đủ. sứ đoàn Nam Lý qua ả i ngay cả triều đình Khuyển Nhung đều không có chút sơ suất. Bây giờ tiểu cổ đem theo vài người nói là của sứ đoàn bị rớt lại phía sau đang tiếp tục đi về phía trước, bởi vì đám người tống dương không có thân phận tròn nên trên đường phải cẩn thận. Nhưng thân phận thực sự của họ không hề nhạy cảm, đối với người của mình nói ra cũng vô phương. Nhưng tiểu cổ bên này chỉ biết sứ đoàn Nam Lý đã tiến và o hồi h ộ p Căn bản là không hiểu được kỳ thực xứ đoàn đã mất tích. Nghĩa U Tạ hiểu rõ chân tướng, đương nhiên phải cẩn trọng nhiều lắm, sẽ không nói ra sự thật cho thân thích. Thông Gia nghe xong cũng không nói gì thêm, nhưng lại cầm vò rượu thứ hai. Tiểu Cổ hướng thấy có mùi lạ liền đứng dậy. Tiểu Cổ cũng là người từng trải, muốn đổ thuốc mê cho gã cũng không dễ dàng như vậy. Đến lúc này Tiểu Cổ có thể hiểu được mình nhiều chuyện gặp phải hoạn. Nhưng Thông Gia thở nhỏ, đao ngựa đã thành thạo, luận về đánh nhau gã tuyệt đối không có cơ hội, chỉ có thể giả bộ chúng mê d ư ợ c nhanh chóng bất tỉnh nhân sự. Thông gia không làm khó gã, chỉ kéo gã lên sập để cho gã ngủ một giấc dài. rất nhanh Tiểu Cổ tìm được cơ hội, vụ chạy trở lại. khi chạy cách xa Thông Gia Gia, gã nghe rõ âm thanh vang đến, hơn nữa không phải là của một người. sự việc cũng không phức tạp. Tiểu Cổ nói vài ba câu lại giải thích rõ ràng. gần như đồng thời với tiếng nói ngưng b ậ t là tiếng động la quan trên nóc nhà, ánh mắt đột nhiên trở nên linh hoạt, sắc bén, đứng dậy tay nắm trường c ù n g có phần căng thẳng, thân mình bật lên nhìn ra xa. mà Tống Dương trong phòng mê man đột nhiên bị tiếng thét cố ý làm giật mình tỉnh giấc Tống Dương hoàn hồn trở lại nhận ra là sự tức giận của ba hạ trong phòng mình không có ánh sáng Tống Dương hít một hơi dài bước xuống giường đi ra phòng ngoài chưa ra tới cửa phòng thứ bên ngoài lại truyền đến một âm thanh theo cảm nhận của Tống Dương đây là âm thanh phát ra từ cú đánh vào bụng kinh ngạc Tống Dương chạy nhanh qua cửa đến phòng ngoài chỉ thấy ba hạ xanh mét tiểu cổ vừa bị đánh trúng nằm lăn lóc trên mặt đất t ê Thượng cũng ở đó trước sau chỉ cười bất cứ việc gì đều không quan trọng vẻ mặt hán tử cũng lộ ra một cỗ sát t h a n h thấy tống dương tỉnh lại liền trầm giọng nói với hán chúng ta đi gọi mọi người nơi này không thể lưu lại phải đi ngay trong khi nói chuyện ba hạ cũng không để ý tới tiểu cổ đang nằm dưới đất lách mình đi thông báo cho những người khác là đã xảy ra chuyện tống dương không hỏi gì nhiều hít một hơi thật sâu gắng sức xốc lại tinh thần trở lại trên giường lấy lại bảo đào xuân sam chỉ trong khoảnh khắc mọi người đã tụ lại trong đầu Tống Dương vẫn còn có chút hôn mê, đảo mắt phát hiện La Quan cũng không co ở đó, còn sững sốt định hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng thì trên nóc nhà đột nhiên truyền xuống một đường thẳng làm chấn động, một luồng sáng lớn xuất hiện giữa bầu trời đêm, chính là La Quan ở trên nóc nhà vừa dốc toàn lực ra tay. Tống Dương có phẩm chất đặc biệt, ngũ giác nhanh nhẹ nhưng mất máu quá nhiều nên phản ứng chậm chạp hơn rất nhiều so với bình thường, thời điểm này hắn không thể phát hiện bên ngoài có gì khác thường, tuy nhiên đại tông sư đã phát hiện ra kẻ thù. Kim Quang lóe lên c h ó i mắt. sau khi phát ra, tiếng la quan trên nóc nhà nói vọng xuống, hướng tây, các ngươi đi c h ư c đi? đại tông sư nhấn mạnh từng chữ, thanh âm trầm thấp, không ai hỏi một câu, t ố n g dương trực tiếp cong tạ tư c h ạ c lên lưng, tiểu huyền thì đỡ hữu thừa tướng, gần đây hai người này đối xử với nhau rất tốt, với nghĩa khí của tiểu huyền tuyệt đối không chịu để lão ta gặp nạn mà không đếm x ỉ a k h ư ơ n mạnh lưỡi dao sắc bén trên tay, đi ra cửa, bảo vệ cả đoàn thẳng hướng tây mà đi, mọi người trong lòng đều suy nghĩ như nhau. ngồi chỗ này thổ vi tử thành tài thuyết l a quan tạm thời chưa di chuyển rất nhanh lại kéo dây cùng mà lần này mọi người đã có thể nghe được tiếng kêu thảm của người bị trúng tên còn có tiếng v ó ngựa rõ ràng kẻ thù đang nhanh chóng đến gần teth được lấy tại truy hiền phủ v i n không còn nghi ngờ kẻ thù đang đến chính là binh mã k h i n đ u n g xem ra chúng định bao vây đánh lén đối phương nhưng bị la quan phát hiện không chờ bọn chúng tới gần sát chiêu của đại tông sư liền từ trên trời giáng xuống Giết được bọn đi đầu trận tuyến sẽ đại loạn, mà đánh lén không được, đối phương rõ ràng đã gọi binh mã, k è n lệnh liên hồi phát ra làm kinh động cả đêm tối, binh mã ầm ầm kéo tới. La quan trên nóc nhà trang phục màu đen đợi đồng bọn rút lui, chớp mắt từ trên nóc nhà đáp xuống phòng, một lát sau lại nhảy vọt lên, bên cạnh lão còn có một người tiểu cổ, mang theo tiểu cổ, la quan nhảy tới hơn 10 trượng từ dưới phòng lên trên nóc nhà, khi lôi cung ra, kim quang biến mất không thấy, ngay cả âm thanh chấn động của dây cung cũng biến mất. m g i tên nhọn bay trong không trung không một tiếng động, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trúng mục tiêu. Lực lớn bùng nổ không lúc nào tan biến. Ngay xem tên, ánh mặt trời không chỉ mới lên, ánh thái dương chói l ò a rực rỡ, chiều muộn chiếu khắp nơi vẫn có một phong thái. Không lâu trước đó mọi người còn ở Hiến quốc vừa mới được chứng kiến nhật thực, mặt trời có chiếu sáng chói chang cũng không ai biết nơi này. La Quan chỉ phương hướng sẽ không sai, con đường phía tây thông suốt, tuyệt không có bóng dáng của binh mã khiển n u n g Trong thành, buổi tối cư dân đi ngủ rất sớm. n h ư n g tiếng kèn lệnh làm vô số người tỉnh cơn m ộ n g đẹp đ n g nhiên. Một cách cửa bên đường đang từ từ mở ra, Tề Thượng đang đứng trước cửa, nhảy lên kinh hãi, không kịp nghĩ liền trở tay rút đ a o chém xuống. Tiếp theo mới nhìn thấy phía sau cánh cửa là một bà lão mặt nhăn nheo, đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở vẻ n g á i ngủ. Rõ ràng là nghe thấy tiếng động liền mở cửa xem chuyện gì. Sức chiến đấu của Tề Thượng không bằng Tống Dương, tuy nhiên cũng là đệ nhất kiếm, nếu không nào có tư cách đi theo bạch phu nhân, sẽ không được trở thành tâm phúc phái đi bảo vệ tiểu thư. Tề Thượng một kiếm chém xuống khó có thể thu hồi, nhưng hắn ứng biến cực kỳ mau lẹ. Tay trái vung lên đúng lúc bật ra một khoái đao đỡ lại. Lần đầu tiên Tống Dương biết được, hóa ra trong tay trái của Tề Thượng còn giấu một thanh tiểu đao. Hai đao chém vào nhau t ó á i lửa, và qua những luồng sáng ấy cũng đủ thấy vẻ mặt sợ hãi của bà Lão k h u y n h u n g Mặc cho ai cũng chưa từng nghĩ đến, cũng biết kẻ này khí lực mạnh mẽ, tay cầm hung khí, bà Lão hai tay không, ánh mắt kinh hãi còn chưa lấy lại bình tĩnh liền lấy hết sức vô m ạ n h vừa cắn vừa kêu la. Tề Thượng đứng chết chân vẻ không ổn. Không đợi Tề Thượng phản ứng, Tống Dương liền rút đao trên lưng đánh vào sau gáy bà lão, cho bà ta ngất xỉu. Đồng thời ba hạ dùng tay kéo bà ta ra khỏi người huynh đệ, đẩy xuống đất. Lần này Tề Thượng kinh hãi nụ cười cứng ngắc. Người này điên rồi sao? Trả lời câu hỏi của gã là một tiếng h ừ l ạ n h lùng của Hưu Thừa tướng. Cả đoạn đường dài mà chỉ trong một khắc đột nhiên biến thành như vậy. Tất cả các nhà đều mở cửa ra, trên đường người khuyển nhung lũ lượt kéo đến. tất cả mọi người già trẻ nam nữ đều không ngoại lệ hoặc cầm đao hoặc kính trượng quần áo không chỉnh tề không ít người đi c h â n đất người sáng suốt vừa nhìn thì biết ngay không phải họ mai phục từ trước tất cả đều là những người dân bình thường nhưng ai cũng dũng mãnh từ bốn phương tám hướng hướng về phía đám người tống dương sẵn sàng liều chết ngoài ra còn có người gõ vang đồng la âm thanh vang rội để triệu h o á n binh mã tới giết kẻ trộm